Vũ Thư Văn điểm nhập đi vào, sắc mặt khẽ biến. Này tác tin tức mới ở trong trò chơi lầy ra, diễn đàn bên trong cư nhiên liền có hơn 100 t â n t hiệp, tất cả đều là chút chiếm sofa bái đỉnh núi rác r ư ớ i thiếp. Nếu là tại thứ ba, hắn khẳng định là không nói hai lời lập tức sát thiếp, bắt buộc chứng tuyệt không cho phép hắn thấy bất cứ rác r ư ớ i thiếp tồn tại. Đáng tiếc nơi này không phải thứ ba, hắn không có này quyền hạn đối diễn đàn tiến hành quản lý, cho nên Vũ Thư Văn chỉ có thể tiếp nối cũng tiến hành tức giận thở dài. Di đây là phản hồi trang đầu tiếp tục xem, tại trang đầu phía dưới, Vũ Thư Văn hoạt động con chuột vòng lăn ngón trỏ mạnh ngược lại. t c bản vô tận tinh thần thỉnh nguyện thư đầu phiếu, từng câu từng từ đem kia một hàng chữ niệm đi ra, vũ thư văn trầm mặc. thật lâu sau, hắn cầm lấy trên bàn một chén trà, một hơi uống xong trong chén nước trà, đứng lên. theo sau, vũ thư văn chảo di động, bắt đầu gọi cho mặt khác vài cái quen thuộc tiểu bà chủ điện thoại. diệp từ sao? nhanh lên lên cho ta tuyến, có việc gấp quần bên trong trò chuyện. tiểu mạnh sao? đang làm cái gì? lên lớp. cho ta t r ố n sáu. lập tức lên cho ta tuyến, có trọng đại việc gấp. nói chuyện điện thoại xong, vũ thư văn buông tay cơ. tại ba chủ quần bên trong trực tiếp triệu hồi mặt khác tại tuyến ba chủ trò chơi quan phương trang ép đã tuyên bố đại gia đều thấy được đi Gì, quan phương trang ép tuyên bố đây là còn chưa nhận được tin tức tiểu diệp phát ra đến nghi vấn vừa rồi tại trò chơi nội tuyên bố ta cấp đại gia phát địa chỉ đại gia trước không vội xem khác kéo đến tối phía dưới xem xem hay nói quan phương trang ép địa chỉ mới phát qua không lâu chỉ chốc lát liền có nhân ta sát lật đ c xi bản kinh hô quân nội tin tức điều mục nhanh chóng bắt đầu xoát tần thật là đi i phiên bản sao này sinh thời cư nhiên có thể thấy DC bản 6. hắn mua m ô cái này nhưng thật sự thích, cuối cùng có thể thoát khỏi di động nhỏ như vậy màn hình. Haha ha, DC bản đi ra, chúng ta thiết ba nhân số sẽ phiên hơn 10 lần đi. Ta dựa vào, xem phía dưới giải thích DC phiên bản sẽ có c h u n g anh hàn nhật pháp ngôn ngữ phiên bản, duy trì toàn cầu đồng bộ tại tuyến liên cơ. Đây là muốn học ever e sao? Ách, nói cái gì thời điểm ra không có. Vấn đề này hỏi đại sát phong cảnh, chợt khiến cho quần nội hưng phấn ba chủ nhóm b ì n h tĩnh trở lại. Nay liên đến cùng ra hay không DC bản còn chưa xác định. chỉ là một đầu phiếu mà thôi, lại càng không muốn nói cái gì thời gian đi ra sáu. bọn họ quả thật cao hứng quá sớm. Vũ Thư Văn Yên lặng hội, đem con chuột bông hai tay nhanh chóng gõ lên bàn phím, từng đạo chỉ lệnh phát ra. Diệp Tử, Tiểu Vũ, A d o cho các ngươi nhiệm vụ, tổ chức một ít nhân thủ đến cái khác tiếp h ba tuyên truyền một chút, kéo người đến quan v o n g đi đ ầ u phiếu. Tiểu Mạnh, ngươi đi phát t r í đỉnh tiếp, hô hào đi hưu đến quan v o n g đ ầ u phiếu. Mỹ Nhi cùng chúng ta vài cái, đều có phần mình h à o hữu c o n đi. Một người nhiều nhân lực lượng, đại gia có thể làm liền l ạ c Phân phó hạ đạt hoàn mệnh lệnh. Vũ Thư Văn nghĩ nghĩ, điểm ở nào đó hồi lâu không có liên lạc cả và tạ. Hoàng Ca, gần nhất có khỏe không? Ngươi là? Qua nửa ngày, đối phương mới trở về một điều tin tức. Ta là vô tận tinh thần này khoản trò chơi bá chủ. n g a sáu. Nghe đến Vũ Thư Văn thân phận, đối phương ngược lại là nghiêm túc lên. Hoàng Ca, ngươi không phải biên tập nhà, ta này có vô tận tinh thần tin tức, ngươi muốn hay không? Nô, no, cái gì tin tức? Làm trò chơi trang web tiểu biên, bình thường liền muốn đại lượng thu thập một ít trò chơi tin tức vô tận tinh thần này khoản trò chơi, tuy rằng còn không phải P C trò chơi. Nhưng du dân làm quốc nội đại hình trò chơi tổng hợp trang web xuất sắc di động trò chơi cũng sẽ làm tin tức liệt tại trang đầu vô tận tinh thần lấy không thua gì với quốc tế đứng đầu trò chơi đại hán hình ảnh cùng với độc đáo trò chơi tính gần nhất rất là hòa bạo cũng bị du dân biên tập cấp vài lần làm tin tức đầy trang đầu lúc này vừa nghe có tin tức biên tập sâu sắc tính khiến hắn chỉnh trọng lên là như vậy hoàng ca vô tận tinh thần ra một quan phương trang web còn khả năng đẩy ra pc phiên bản vô tận tinh thần ngươi có thể tự mình đi xem xem sáu vài câu tri gian vũ thư văn đem chân tướng nói rõ ràng. Đối phương trở về khuôn mặt tươi cười tỏ vẻ cảm tạ trò chơi trang ép lại như thế nào biến hóa hấp dẫn lưu lượng cuối cùng vẫn là trò chơi cho nên đối với trò chơi tin tức du dân biên tập vẫn rất trọng thị lần này vô tận tinh thần nếu thật sự muốn đẩy ra pc phiên bản như vậy d ù dân nói không chừng còn có khả năng muốn vì thế đơn độc khai ra một trò chơi khối đi ra đóng kín đối thoại không trò chuyện vũ thư văn cuối cùng là có thể thở ra một hơi y dì theo hắn hiện tại ăn bài hấp dẫn một số đông người khí đi quan võng đầu phiếu đó là trăm phần trăm có thể thành công cũng không biết x lấy khai phá giả vô lương tiết tháo. đầu phiếu sau khi kết thúc lúc nào mới có thể chân chính đẩy ra p c phiên bản. t r ơ n 112, hai hoàng ẩm. Trần Dương vẫn là xem nhẹ người chơi nhiệt tình trình độ. Quan Phương trang web đẩy ra sau, hắn thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều thời gian mới đăng lục đi lên. Ngày một xem liền l ắ p bắp k i n h h ã i TC phiên bản vô tận tinh thần đầu phiếu nhân số. Bất quá 19 giờ tả h ữ u thời gian, đã có 85.795 nhân đầu phiếu tán đồng, cần có 127 nhân đầu phiếu phản đối. Trang web trong một đêm lưu lượng tăng trưởng tốc độ có thể nói khủng bố. Diễn đàn đăng ký nhân số đã đạt 32.458 nhân. tân kiến 3.682 chủ đ ề thiếp tại tuyến nhân số 15.789 n h â n hơn nữa mỗi suất tân một lần tăng trưởng đăng ký nhân số liền lấy vài chục tính toán phòng trường muốn không được vài ngày công phu quan vong diễn đàn đăng ký nhân số liền sẽ cao tới hơn 10 vạn nhân loại này lưu lượng đối một diễn đàn mà nói đã xem như một tương đương khổng lồ con số trần ư ơ n g đối với này cũng tương đối vừa lòng di động bản trò chơi lại như thế nào hỏa vẫn là có điểm lên không được mặt bản hơn nữa bị người quên đi tốc độ cũng rất nhanh chỉ có làm thành tc phiên bản trò chơi tài năng tiến thêm một bước mở rộng trò chơi sáu, không là tiến thêm một bước kiếm tiền. Quan Phương diễn đàn không thể đều là một ít phế thiếp cùng rác r ờ i thiếp. Trần Uyên dứt khoát xác định vài cái diễn đàn quản lý viên, nhiều là còn cảm giác không sai thiếp ba ba chủ. Dù sao một khi có sai lầm, tại chính hắn địa bàn là có thể trực tiếp đ ố ổ i việc. Lộng hoàn việc này, Trần ư ơ n n mở ra một cái khác chính tự, bắt đầu tiến hành một loạt điều chỉnh. n a y chỉ có 1 5 m chính tự, là đến từ sẽ ổn biến trùng chính tự, san giảm một bộ phận công năng, đi trừ một ít mấu chốt địa phương. Mặc dù như thế, bị mệnh danh là trí năng quản gia ít này tiểu chính tự. cũng có không giống bình thường ưu điểm hiện tại 360 đẳng an toàn chính tự đón ý nói hùa một số đông người còn yêu thích không chỉ là tại công năng thượng làm tập hợp hơn nữa tại đ ứ a n g ố c tức giản đơn nhanh gọn mặt trên cũng hạ đạt rất nhiều công phu dẫn đến người sử dụng càng ngày càng nhiều chân ư ơ n g thực minh bạch 360 trước không nói này khuyết điểm v ỏ m m ệ liền bởi vì này phương tiện nhất bất lo ưu điểm có hôm nay thành tích liền không có gì kỳ lạ không phải mỗi một vong dân đều thâm tâm lý giải máy tính cũng có thời gian đi é buộc có một 360 an toàn phần mềm nơi tay rất nhiều sự tình đều không dùng chính mình lại bận tâm này không thể nghi ngờ đối với bọn họ mà nói là cực kỳ có lợi một điểm. Thâm thâm lý giải điểm này kỳ hồ công ty cho nên thành công. Trần ư ơ n g không quan tâm điểm này, hắn sợ biên soạn này trí năng quản gia ít nhằm vào liền là phương tiện mau lẹ điều này. Như thế nào phương tiện mau lẹ? Hoặc là nói, như thế nào dám cùng 360 tương đối phương tiện mau lẹ? Trí năng quản gia ít khẳng định không thể cùng 360 s ư o giới diện m ị thuật bản lĩnh cùng công năng đầy đủ, nhưng tại nào đó phương diện thượng, này phần mềm lại xa xa vượt qua loại này hình an toàn phần mềm, đặt tới chân chính nhất định trí năng hóa. Con chuột ba một chút. Trần ư ơ n g điểm khai trí năng quản gia ít mau lẹ phương thức tiến hành cuối cùng một lần thí nghiệm. Ngay sau đó, một khung lựa chọn xuất hiện ở trên màn hình máy tính. Thỉnh lựa chọn ngươi sở thích động vật: sư tử, lão h ổ tiểu miêu, tiểu cẩu, tiểu t r ư Lao thử đợi 20 i dư chuẩn bị Trần ư ơ n g từ trên mạng siêu đến man hóa h động vật y cồn. l i ề n l à ban đầu cần làm lựa chọn. Trần ư ơ n g thích nhất tiểu miêu. Tùy tay điểm kích lựa chọn kia chỉ man hóa h miêu miêu y cồn. Thỉnh vi ngài quản gia mệnh danh. b m b ù m b à n phím một trận gõ. Trần ư ơ n g đưa vào từ miêu miêu ba chữ. Thỉnh lựa chọn phục vụ đẳng cấp 6 Toàn phương diện phục vụ trí năng quản gia đem hậu trường vận hành, khởi động máy tự hành khởi động. Vì ngài làm r a toàn phương vị gia tăng phục vụ, ngài đem không tất lo lắng máy tính văn kiện rắc rưởi, máy tính đóng kín đ ả n g vấn đề. Trí năng quản gia đem vì ngài tiếp quản hết thảy. Trong điểm phục vụ trí năng quản gia đem hậu trường vận hành, khởi động máy tự hành khởi động, ngài đem không tất lo lắng máy tính văn kiện rắc rưởi, máy tính đóng kín đ ả n g vấn đề. Trí năng quản gia đem vì ngài t r ọ n điểm tiếp quản này hết thảy. Thứ cấp phục vụ trí năng quản gia cần ngài chính mình khởi động, ngài đem không tất lo lắng máy tính văn kiện r á c rưởi đ ả n g vấn đề. Trí năng quản gia là ngài chi kỳ phục vụ hảo quản gia. n à y ba đẳng cấp giải thích giới thiệu rất đơn giản nhưng kỳ thật ở bên trong công năng tuyệt không phải mặt ngoài sở thấy đơn giản như vậy người bình thường tự nhiên tốt nhất lựa chọn toàn phương diện phục vụ như vậy thông thường phiền lòng sự cơ bản là có thể toàn bộ giao cho trí năng quản gia hậu trường xử lý tỷ như văn kiện rất ư ở i vi rút xem xét trang web kiểm tra đo lường đợi đã vân vân so với một ít an toàn phần mềm muốn phương tiện rất nhiều trân ương lại thí nghiệm một phen cái khác công năng gần gật, gật đầu vẫn là tương đối vừa lòng nay sẽ ông hoạch tâm trí năng khuôn khối cắt xé bản quả thật không thể cùng bản thể công năng làm một phen tương đối bất quá liền tính như thế nhưng từ bên cạnh ngoại nhân ánh mắt đến xem, này đã là đầy đủ làm người ta kinh diễm. làm xong đối phần mềm một phen thí nghiệm, Trần Dương đem trên đó chuyển đến Thiên Không phần mềm, chờ đợi xét duyệt. n a y phần mềm chỉ là hắn dùng dao mổ c h â u cắt tiết gà kết quả, tuy rằng này hạch tâm bộ phận là đến từ tay phải không người cơ k h ố n g chế trình tự, nhưng Trần Dương cũng quả thật tiêu phí không thiếu khí lực sửa chữa. đem thí nghiệm bản phần mềm thượng truyền đến trang đi, hắn hy vọng tải xuống sử dụng Võng h ữ u đưa ra một ít đề nghị, đánh ra chút danh khí, sau đó lại đem sửa chữa sau phần mềm tiến hành thu phí, nói không chừng lại là một bút tiền tài bất nghĩa nhập trứng. Ai có tri thức có kỹ thuật nhân kiếm tiền chính là nhẹ nhàng như vậy. Trần ư ơ n g cảm thán chỉ có hai giây, liền bị ném sau đầu, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu lên nhân công trí năng. Càng là xâm nhập đối nhân công trí năng nghiên cứu, hắn càng là cảm giác được chính mình học thức thượng không đủ. Nhân công trí năng làm quốc tế đứng đầu khoa học kỹ thuật, đề cập đến môn học cùng tri thức thật sự là liên lụy r g khắp, ngữ văn, toán học, vật lý, triết học, sinh vật, máy tính nhiều phương diện bao phủ ở bên trong. Người bình thường, hoặc là nói như vậy cá thể, căn bản không có tư cách cùng chỉ số thông minh đầu nhập đi vào. nếu không phải d ự vào có tay phải này máy ra lận, cho dù Trần Nương học tập tiến bộ tốc độ bay nhanh, cũng không dám nói chính mình có thể ở 2-3 năm bên trong đối với này triển khai nghiên cứu, tương lai quy hoạch 6. Trần ư ơ n g ngón tay không ngừng mà tại mặt bàn đánh, ánh mắt mơ hồ không chừng, tựa hồ thần du thiên ngoại, ký túc thể 6. Nô, Đinh Úc trưởng quan, ngươi tỉnh rồi sao? Phục hồi tinh thần, Trần ư ơ n g tầm mắt chuyển hướng tay phải. t i n lặng một ngày một đêm tay phải vừa thức tỉnh, kéo dài đi ra ngoài x ú c tu nhanh chóng kéo ra tủ lạnh, từ bên trong lấy ra mấy quăn đóng băng địa, mấy ngủ bốn x o n g Trần ư ơ n g 6 Thích uống bia ngoại tinh nhân hắn mụ người địa cầu gặp qua sao? Nói ra đi cũng chưa nhân tin tưởng, không biết thế nào được. Trần Dương đống nhiên có một nghi vấn, hắn thật cẩn thận, cũng v ạ n phần cẩn thận, cẩn thận tỉ mỉ hỏi Đinh Ốc trưởng quan, ta có thể hay không hỏi người một vấn đề? Vấn đề? Cái gì vấn đề? Uống bia tay phải tổng là tâm tình quái t r á Ngươi biết sáu? Người địa cầu cùng sinh vật đều là chia làm nam nữ thư hùng, không biết n g à i là sáu. Vấn đề này, Trần Dương là đại biểu người địa cầu đối ngoại tinh nhân trịnh trọng nghiên cứu thái độ sở hỏi. Thư hùng. Tay phải ngược lại là không cái gì cảm xúc dao động chúng ta này chủ t ộ c là vô tính sinh sôi nảy nở. Bản thân không có các ngươi địa cầu sinh vật thư hùng chi phân, nguyên lai tay phải là vô tính. Trần ư ơ n g không biết là nên cao hứng vẫn là thất vọng. Cao hứng là làm thiên ngoại sinh vật, đích xác cùng địa cầu sinh vật so sánh với không giống bình thường. Đồng thời thất vọng cũng có, vô tính sinh vật nghe vào t h a i tổng cảm giác thập phần cổ quái. Ngươi hỏi cái này vấn đề làm gì? Không có gì, chỉ là bình đối ngoại sinh vật hảo kỳ mà thôi. Trần ư ơ n g bất động thanh sắc trả lời. Tay phải hồ nghi nhìn Trần ư ơ n g liếc mắt nhìn. không có cảm giác được cái gì ác ý, chỉ có thể như vậy từ bỏ. đúng rồi, Đinh Ốc Trường Quan, nếu cuối cùng một cấu kiện thủy chung không có xuất hiện sáu, chúng ta có phải hay không trước trước tiên kế hoạch, kế hoạch thực thi có thể về sau kéo dài sáu, ta đều không x ố t ruột. ngươi này nhân loại gấp cái gì? Tay phải nói cuối cùng một cấu kiện vẫn không có phát ra dao động cùng tin tức tố, đây mới là làm ta lo lắng một điểm. chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Trần Ương Trịnh t r ọ n g hỏi. tại ban sơ ta và ngươi nói qua, cái khác ba cấu kiện hẳn là rơi xuống tại đây khu vực sáu. thời gian dài như vậy. hai cấu kiện trước sau đều bại lộ ra tin tức tố, cái thứ ba cấu kiện không có đạo lý thủy chung không có bất cứ bại lộ. ý của ngươi là nói cái thứ ba cấu kiện không ở Đông Hải thị. Trần ư ơ n g lập tức Minh bạch tay phải trong lời nói ý tứ, tay phải lấy trần m ặ t tỏ vẻ đồng tình. nếu cái thứ ba cấu kiện thật sự bởi vì cự ly quá xa mà không thể bị tay phải sở cảm giác, như vậy tình huống nhưng thật sự thực không ổn. chương 1 1 t r ă Dinh coi không thể được biết cấu kiện ở đâu nhi vẫn là tiếp theo, khiêu khích phiền vãi đưa tới quốc gia chú ý, m à sau lại n g h ị thôn vệ cấu kiện kia liền khó khăn t ầ m tầng. Bất quá chuyện này đối với Tay phải mà nói khẳng định không phải một chuyện tốt, đối với Trần ư ơ n g đến dạng lại không hẳn như thế. k i a làm sao được? Nghĩ đến Đinh Ốc trưởng quan, hẳn là có biện pháp nào giải quyết đi. Trần ư ơ n g lấy lòng đối với Tay phải hiệu quả không lớn, nó vẫn chưa nói ra cái gì phương pháp giải quyết, mà là biến hóa ra hơn 10 điều xúc tu, bắt đầu khống chế từ biến chói c ủ khí. Tiếp tục hôm trước công tác, Quần q u ậ n không ngừng sinh sản tinh vi linh kiện. Này đó sinh sản đi ra tinh vi linh kiện, đem dùng đến chế tạo một ít loại nhỏ người máy, dùng làm không thể cho ai biết bí mật sử dụng. Đối với này. Chờ lương không phải thực tán đồng như vậy phương án trên kỹ thuật cùng phần mềm thượng khẳng định là không có một chút vấn đề. Thế nhưng năng nguyên phương diện lại là một thật lớn khó khăn điểm. Lấy trước mắt tin kỹ thuật, dân dụng lĩnh vực tin hiện nhiên không thể tại như thế loại nhỏ hóa tiến hành thời gian dài sử dụng, mà nếu là đem nhiệt độ bình thường hạch o phản ứng nhiệt hạch tin để vào bên trong, lại thật sự là quá lãng phí. Ta đương nhiên biết này khuyết điểm. Tay phải vung xúc tu hồi đáp nhân loại hiện tại đối lì t h ủ m tin lợi dụng tỷ lệ quá thấp. Nếu là có đầy đủ thiết bị, ta có thể cho lì t h ủ m tin nạp điện tốc độ cùng dung lượng so hiện tại nhanh lên gấp 20 lần. đ á n g tiếp kia vài thiết bị không chỉ là dùng tiền liền có thể mua được, dung lượng cùng tốc độ tăng lên gấp 20 lần. Trần ương đ n g Dung muốn thực sự có loại này kỹ thuật, như vậy đối với hiện tại rất nhiều nghề rõ ràng sẽ sinh ra cự đại ảnh hưởng, đặc biệt chạy bằng điện ô tô cùng di động. Bất quá cũng không trọng yếu, loại này mini người máy vốn cũng không phải dùng đến chính xác. Từ biến chói buộc khí sinh sản đi ra linh kiện độ chính xác tại một n m t à hưu, hơn nữa sinh sản phục hồi tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát bàn bên cạnh liền đặt hàng loạt linh kiện, tay phải biến thành vi xúc tu lại biến tiểu biến nhiều, nắm lên thật nhỏ linh kiện. lấy có thể so với máy móc tốc độ cùng độ chính xác, nhanh chóng lắp ráp khởi cái gọi là mini người máy lên. Mấy phút đồng hồ sau, một chỉ nửa di động lớn nhỏ chi chu người máy xuất hiện ở trần ương trước mặt, lắp ráp thuận lợi hoàn thành. Trần ương đối với tay phải thủ pháp cao siêu năng lực sớm theo thói quen, hắn chỉ là hảo kỳ loại này chi chu người máy có ích lợi gì đủ. Rất nhanh trần ương liền minh bạch, đường chi chu người máy bị khởi động, ở trên bàn bỏ đến bỏ đi thời điểm, một căn ngắn nhỏ cương c h â m b ỗ n g nhiên bắn ra, thẳng chiều trần ương mu bàn tay vọt tới. Cương c h â m thật nhỏ vô cùng. Liên Trần ư ơ n g đều phản ứng không kịp, mu bàn tay bị cương châm đâm trúng, nhất thời một c ố bị mũi trích cắn đau đ ớ n từ mu bàn tay truyền đến bên trong này cơ hoàng bắn ra đến cương châm, chỉ cần đổi thành cơ nhục lỏng tề, nhân loại bình thường đều sẽ trong vòng 10 giây mất đi năng lực phản kháng 6. Người cảm giác như thế nào? Nô, no, thực không sai, loại này thí nghiệm tính chất người máy uy lực liền như thế lợi hại, giả như lại cải tiến một phen, chế tạo ra thành ngàn trên vạn như vậy người máy, kia liền sẽ là bất luận kẻ nào ác n g ọ Trần Dương cầm lấy chi chung ư ờ i máy đ ù a bỡn một phen, còn chưa buông người máy. liền nghe đến di động một trận có điện tiếng vang, cầm lấy điện thoại vừa thấy, Trần ư ơ n g vẫn bình tĩnh thần sắc r ố t cuộc có điểm biến sắc. u i lao cứu, có chuyện gì sao? Tiểu ư ơ n g còn hỏi ta chuyện gì? q u ê n ngày mai cái gì ngày hội sao? Ngày mai có ngày hội. Thường niên bế quan Trần ư ơ n g thật đúng là không có chú ý tới này đó. Ngày mai nhưng là Trung Thu tiết ta, nhìn ngươi này chỉ nhớ. Điện thoại đối diện Hạ Chính hòa lại là hào khí, lại là buồn cười. n g a là Trung Thu tiết đến sao? Trần ư ơ n g giật mình. Ngày mai người một nhà đoàn tụ một chút, tiểu tử ngươi cho ta sớm điểm lại đây a. Hàn Huyên vài câu, hạ chính hỏa phân phó Trần Dương sáng mai liền qua đi. Treo xuống điện thoại, Trần Dương hai tay giao nhau, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua tầng hầm ngầm trần nhà, nhìn về phía xa xôi địa phương. Chờ thêm trung thu tiết, hắn cũng nhanh muốn 25 tuổi. Thời gian xa xăm vô tình qua được thật đúng là rất nhanh. Thương cảm vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu, hắn liền bị trên màn hình máy tính cảnh cáo hấp dẫn. 12 đài màn hình hiển thị, trong đó có tam đài là phụ trách 24 giờ theo dõi, lại vào lúc này bị s ẽ ổ n g cố ý tiêu hồng, biểu hiện ra cảnh cáo đi ra. Ở tầng ngầm cửa ra vào đại môn bên ngoài. Một tóc vàng nữ hải đang nằm sấp tại trên cửa, lén lút cũng không biết đang làm cái gì. Trần Dương Chi nhớ rất tốt, h ư n g chi này nữ hải còn là hắn khách trọ, tự nhiên liếc mắt nhìn liền nhận ra là vị kia xe triển cùng trò chơi triển người mẫu dư tình tình. Này nữ hải ghé vào tầng hầm ngầm trên đại môn làm gì? Làm một người mẫu, thân cao tại một m 7 5 trên đây, nên đột, đột nên gầy gầy, dáng người như vậy hảo một nữ hải, bình thường đứng ở nơi đó liền sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhưng giờ phút này, này người mẫu lại rất không có hình tượng, lấy một loại làm tặc như vậy dáng người ghé vào trên đại môn. cũng đem chính mình tiểu lỗ hai g h é sắt vào tại mặt tiền, kia nghiêm túc biểu tình tựa hồ đang làm một kiện thực trình trọng sự tình. t r ầ n Lương không có p h ẫ n nộ, cũng không có kích động, hắn chỉ là đem đầu hơi hơi phía lấn diện, ánh mắt nhìn chăm chú vào theo dõi màn hình, đồng thời ngón tay tại mặt bàn sao động, ai cũng nhìn không ra hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Nhân loại kia đang làm cái gì? Tay phải bận rộn xong bên kia công tác, tha trở về nhìn màn hình. Nhân loại hảo kỳ tâm là rất nặng sáu. t r ầ n Lương chậm gì giải thích nói đặc biệt nữ nhân hảo kỳ tâm 6 Ta đại khái là minh bạch sao thế này, này nữ nhân giống như đối với ta có điểm bất mãn. cho nên sáu đối với n g ư ờ i bất mãn tay phải nói giết nàng tần g hầm ngầm gì đó tuyệt không có thể sáng tỏ đi ra ngoài một sát tự từ tay phải trong miệng nói ra không có hận không có ngoan không có sợ không có do dự phảng phất chỉ là thảo luận hôm nay buổi tối nên ăn cái gì như vậy trần lương nghiêm túc tự hỏi một giây sau đó phủ quyết không được giết người không phải một hữu hảo hành vi trần ư ơ n g dừng lại k h ấ u động mặt bàn ngón trỏ trọng yếu nhất một điểm nàng là thuê khách ta là chủ nhà quan hệ quá gần dưới tình huống liền tính rất tốt xử lý điệu thi thể cũng sẽ bị đến cảnh sát điều tra h ú n g chi làm trí tuệ sinh vật như thế nào có thể lấy mưu sát một cái khác trí tuệ sinh vật đến trở thành giải quyết vấn đề thủ đoạn tay phải cười l ạ n h đối với nhân loại dối trá cùng vô sỉ lại một lần nữa tiến thêm một bước lý giải tại nó xem ra c h ợ đương này ký túc thể cảm xúc biến hóa cùng tính cách diễn biến thật sự là nhân loại loại này sinh vật tự dưỡng tốt nhất thí nghiệm đối tượng nó bỗng nhiên cảm giác không bằng đem tương lai nào đó thời gian đoạn yên diệt kế hoạch lùi lại nó muốn tiếp tục xem xem ký túc thể hội đi đến nào một bước tại nhân loại trong mắt vô biên vô hạn sinh mệnh là một kiện thực may mắn sự tình Nhưng này may mắn tiền đề điều kiện là sinh mệnh vô hạn nào đó sinh vật, tất yếu tìm đến có thể lệnh nó cảm thấy hứng thú sự tình đến làm, bằng không dài lâu mà nhảm trắng này làm cho được bất cứ một trí tuệ sinh vật tinh thần hiện ra không bình thường x u thế, cho nên không thể nghi ngờ ký túc thể biểu hiện khiến tay phải sinh ra hứng thú thật lớn. Lần đầu tiên không hề là vì sinh tồn nguyên nhân này mà buông tay xóa bỏ trần ư ơ n g cá thể ý thức xúc động. Như vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tài năng nhanh chóng hữu hiệu giải quyết này nhân loại. Tay phải hỏi. Cảnh cáo, một tiểu tiểu cảnh cáo. Trần ư ơ n g vô cùng đơn giản trả lời ra này đáp án. sau đó đứng dậy hướng đi đại môn, đương trần l ư ơ n g tử trong tới ngoài khi đại môn tự động cảm ứng khóa sẽ ở hắn tiếp cận thời điểm vô thanh vô tức tự động mở ra, như vậy là thực phương tiện mau lẹ một sự kiện, nhưng đối đem thân mình tựa vào trên cửa, lỗ t hai kề sát mặt tiền dư tình tình mà nói, liền khẳng định không phải một kiện k h o á i tra sự tình. l i ê n bởi vì đại môn bỗng nhiên mở ra, gọi nàng không kịp có điều phản ứng, khiến đáng thương xương sống một lần nữa chống đỡ trụ thân thể, liền lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ. may mà này ngã quỵ quá trình bị một chỉ bỗng nhiên vươn ra đến đại thủ cấp giữ chặt, không làm dư tình tình chân chính ngã quỵ xuống đất. nhưng mà này nữ nhân không có một chút may mắn ý tứ, ngược lại há miệng, liền muốn rít t h e thẹ lên tiếng ba môi anh đ ả o mới vừa mở ra lồng ngực mới vừa hấp khí, này quá trình liền bị đại thủ che miệng, vô tình đánh gãy cảm tạ thổ hào chân tâm đoạn lạc kỵ sĩ minh chủ đánh t h ư ở n g cầu bán manh mặt khắc về quyển sách khi nào lên kệ nói thật ra liên tác giả ta bản nhân cũng vô pháp xác định chỉ có thể nói bởi vì gần nhất đại thần lên kệ quá nhiều ta phát thư thời gian tương đối x u i x ẻ o cho nên tạo thành hiện tại đều không có thể lên kệ xem ra còn muốn phát hơn 20 chương miễn phí chương tiết 6 Hy vọng đại gia đến thời điểm lên kệ duy trì. c h ơ n 114, tâm lý bị thương nặng, n g â m miệng, nhẹ nhàng phun ra này hai chữ. c h â n ư ơ n g vừa không có ở trên mặt triển hiện ra, huy hiếp ý tứ, cũng không có tại trong giọng nói hỗn loạn cái gì nổ khí, chỉ riêng chỉ là bình tĩnh nói ra này hai chữ. Dư Tình Tình lập tức đem sở hữu g i í t t h e thế cấp toàn bộ nuốt đi xuống. Nhân ánh mắt là tâm linh cửa sổ, kỳ thật tại nhân biểu tình bên trong, ánh mắt cơ hồ chiếm cứ một nửa tỷ lệ. Từng có một thí nghiệm, đó chính là đem nhân ánh mắt che lấp lên, sau đó khiến một người khác quan khán người nọ bị vây cái dạng gì cảm xúc trạng thái. Kết quả thí nghiệm kết quả ra ngoài nhân dự kiến, cư nhiên có sai lầm dẫn cao tới 60%. m à không che lấp trụ ánh mắt, t h ắ c có sai lầm dẫn vô hạn rơi chậm lại c h í phần trăm chi linh. Trần Dương tại hương nghĩ thực cảnh Chung huấn luyện, khả tuyệt không phải bệnh bạch, bạch huấn luyện, sinh cùng tử chân thật thể nghiệm hơn 30 lần, hắn khác sâu minh bạch nhân ánh mắt tác dụng. Tại Viễn cổ thời kỳ, nhân loại rõ ràng càng sẽ lợi dụng chính mình ánh mắt, đến biểu đạt uy hiếp, đe dọa y tứ, dùng làm khu trục đối với chính mình có nguy hiểm động vật. Thiên nhiên t r u n g săn thực động vật cũng sẽ tại săn n g ồ i học tập quá trình t r u n g đã tới vận dụng ánh mắt đến t ỏ v ẻ chính mình đe dọa sáu. Trần ư ơ n g học tập đến điểm này, cho nên hắn ánh mắt đồng tử co d ù lại, nhìn chăm chăm hướng dư tình tình ánh mắt, cùng nàng đến đây một đối diện. lập tức, dư tình tình toàn thân như bị sét đánh, phản phất trước mắt Trần ư ơ n g không phải một người, mà là một chỉ h ộ xà tín tử ban lan độc xà, toàn thân máu đều giống như đình chỉ lưu động, trở nên cương ngạnh vô cùng. một chỉ ban lan độc xà quấn quanh tại chính mình trên ủ i thường nhân khẳng định sẽ hô hấp bị kiềm hãm, tuyệt đối không dám di động thân thể mình, để tránh tao ngộ độc xà công kích. rõ ràng Trần ư n g ánh mắt thực bình tĩnh. cũng không có bất cứ u y h i ế p ý vị tồn tại, nhưng cố tình dư tình tình trong lòng sợ hãi và phần trong lòng một cự đại thanh âm vẫn kêu khiến nàng nhanh chóng chạy mau, nhưng liền làm mãi không động đậy được cước bộ, liên di động một ngón tay đều khó khăn vô cùng. Tin tức tố lại gọi là t h ở dọn mòn, là một loại hóa học phần tử truyền lại tin tức phương thức. Cứ việc trên lý trí dư tình tình không cảm thấy trần ư ơ n g có cái gì u y h i ế p nhưng mà thân thể của nàng bản năng phó khí cầu tại nhận thấy được trần ư ơ n g trên người tin tức tố sau, lập tức cảm giác được đến từ tối thâm tần g u y h i ế p khiến cho cảm xúc cùng tâm lý thậm chí sinh lý cơ chế đều sinh ra cự đại ảnh hưởng. cảm xúc sinh ra dao động, tâm lý sinh ra sợ hãi, sinh lý cơ chế nhận đến tâm lý nhân tố mà dẫn đến dư tình tình toàn thân không thể nhúc đích. mà này sáu chỉ là c h ầ n ư ơ n g một bình tĩnh ánh mắt mà thôi. ngươi ở trong này làm gì? t r ầ n đương r ố t cuộc mở miệng, hắn tầm mắt vẫn chú ý dư tình tình khuôn mặt, lấy một loại chậm rãi ngựa khí nói. ta ta sáu dư tình tình chưa bao giờ cảm giác mở miệng nói chuyện là một chuyện cỡ nào khó khăn, nhưng nàng hôm nay chân thật cảm giác được, m ỗ i nói ra một chữ đều có trùng hô hấp tạm dừng kích thích đau đ ớ n sau đó nàng khuôn mặt đỏ lên, máu tại da tốc lưu động. trái tim tại kịch liệt nảy lên, á diện l ỉ n chất tại nhanh chóng phân bố, dư tình tình cảm giác cực không dễ chịu, đầu một trận mê muội. ngươi ở trong này làm gì? Trần u ư ơ n lại một lần nữa bình tĩnh đặt câu hỏi. Ta, ta sáu. Gia Nan n phun ra vài chữ, dư tình tình rốt cuộc kiên trì không trụ, thân mình sụi lơ ngồi t r ồ n h ô m trên mặt đất. của ngươi tiền thuê nhà hợp đồng tháng này liền muốn đến kỳ đi sáu. Trần u ư ơ n trên cao nhìn xuống, không có lại đi nhìn dư tình tình. ngươi minh bạch của ta ý tứ sao? dư tình tình liều mạng gật đầu. vậy là tốt rồi. Trần u ư ơ n vài lần tiếp xúc dư tình tình. minh bạch đây là một trong lòng thực hẹp hòi nhân, nếu người khác không cho nàng mặt mũi, nàng liền sẽ nghĩ mọi cách tiến hành một phen trả thù. Loại này nữ nhân tuy rằng trưởng một bức h ò a nhã đản, nhưng mà không biết lúc nào liền sẽ vì ích lợi bản thân thể mình. Trần Ương cũng không phải cái gì thấy xinh đẹp nữ nhân liền đi bất động sinh vật, vi tránh cho về sau sinh ra cái gì khúc mắt phiền lòng sự, lười cùng nàng nói thêm cái gì vô nghĩa, trực tiếp khiến nàng t h á n g này cút đi rời đi. Một tay kéo dư tình tình, Trần Ương mang theo nàng đi đến thang lầu, nhìn nàng n a gì, đỡ tay vịn mới đi lên đi sau, Trần ư y ê trở lại lầu một trong phòng, phù mới trở lại trong phòng. Tay phải liền biến hóa đi ra. Gì, lợi dụng tin tức xưa nay lửa gạt đe dọa địch nhân, này một bị ta nhớ rõ không có giáo qua ngươi đi. Khu khu sáu, tự học, tự học, chỉ là lược biết một hai. Trần Dương rất tốt ở tay phải trước mặt tỏ vẻ khiêm tốn. Ngươi làm như vậy, nhưng là sẽ khiến cái tia giống cái nhân loại sinh ra ý thức trứng ngại. Ý thức trứng ngại, nô, no, là tâm lý ảnh hưởng sao? Trần Dương phản ứng lại đây, có hứng thú nói có bao nhiêu nghiêm trọng. t r í tuệ sinh vật ý thức trứng ngại, nghiêm trọng sẽ phá hủy cá thể ý thức, đôi chút cũng sẽ tạo thành sinh lý cơ chế ảnh hưởng. Lấy ngươi vừa rồi đối nhân loại kia ảnh hưởng trình độ 6 nàng về sau chỉ cần nhớ tới ngươi, liền sẽ máu lưu động r a tốc, đối thân thể sinh ra nguy hại. Như vậy nghiêm trọng. Trần ư ơ n g cảm giác rất có ý tứ, nhân loại làm trí tuệ chủng tộc nhất viên, vẫn tận sức với nghiên cứu nhân tâm lý, càng là xâm nhập nghiên cứu, liền sẽ phát hiện tâm lý cũng không phải hư vô mở mịt đối vật lý phương diện sẽ không sinh ra tác dụng. Tại nhân thể nội, tâm lý nhân tố vừa vận trọng yếu phi thường, quá mức sinh khí sẽ kích thích đại não đầu mối, máu g a tốc lưu động dẫn đến chảy máu não, còn có thể h o n g hốt d ụ phát tim đau thắt cùng cơ tim canh t á c tâm lý cảm xúc đối nhân thể c ự đại ảnh hưởng có thể thấy được đ ố n bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất có thể khẳng định là dư tình tình nhận đến tâm lý bị thương nặng, về sau tuyệt đối không dám lại đối mặt trần ư ơ n g nhất định sẽ ly trần ư ơ n g càng xa càng tốt. này liền đạt tới trần ư ơ n g mục đích, nhanh chóng hữu hiệu giải quyết phiền toái, tránh cho thêm phiền toái. trần ư ơ n g vẫn thở phục hai câu nói, đối mặt c ư ơ n g địch, quân tử báo thù 10 năm không m ư ợ n đối mặt kẻ yếu, quân tử báo thù một đêm l ạ i nhiều. tuy rằng so sánh khả năng không phải thực thỏa đáng, thế nhưng có phiền toái, tốt nhất tại phát hiện sau nhanh chóng giải quyết, miễn cho lãng phí trần ư ơ n g ngủ thời gian. đẹp bữa tối tổng là làm người ta hồi vị vô cùng, chủ nghệ tiến thêm một bước tiến h ó a chân đương, thi triển viễn siêu đại chủ đao công, khống chế viễn siêu chủ thần tinh tế độ, sao ra mấy phân mỹ vị vô cùng hồng tiêu thịt bò, tay phải gần đây sức ăn giảm bất không thiếu, nó sẽ ăn điệu bữa tối phía trước ăn luôn 10 cân sinh thịt bò khai vị đồ ăn, sau đó uống điệu một kiện đ ị a cuối cùng ăn một bản c h ầ n ư ơ n g xuống bếp làm ra đến hồng tiêu thịt bò, mới xem như tương đối vừa lòng trở về yên lặng. chân đương t ỏ v ẻ có tiền, bất động dung, ăn uống xong tất, bổ sung thân thể dinh dưỡng, c h n đương phản hồi tầng hầm ngầm ngồi ở trên ghế. một bên đọc sách một bên làm mục ký học tập khả tuyệt không phải là một chuyện đơn giản kiên trì bền bỉ kiên trì cũng là cực kỳ trọng yếu học tập đến buổi tối 12 điểm chân đương thu thập dưới trở lại phòng trong ngủ ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ trung đúng giờ tỉnh lại t u y thời đều có thể tiến vào thâm tầng giấc ngủ chân đương 6 giờ giấc ngủ thời gian cũng đủ thỏa mãn mỗi ngày nhu cầu dậy sớm như vậy muốn trước đối thân thể tiến hành mỗi ngày quy định huấn luyện lấy bảo trì đỉnh phong thể năng trạng thái theo sau bữa sáng còn lại là bột g o b u m n cùng sữa chất hỗn hợp cộng thêm táo chuối cùng với tam đại bát cháo bận rộn xong này hết thảy Trần Dương xem xem thời gian đã là 7 giờ rưỡi, cũng không s ố t ruột đi lão cứu trong nhà, ngược lại cầm một quyển sách mùi ngon nhìn lên, thẳng đến 8 giờ rưỡi, hắn mới đi ra ngoài kêu một chiếc taxi xe chiều lao cứu Hạ Chính Hòa trong nhà chạy đi. Đến Hạ Chính Hòa trong nhà khi, thời gian vừa lúc chỉ hướng 9 giờ. Giang d ắ c Đại m ô n vừa mở, Hạ Chính Hòa mỉm cười đem Trần ư ơ n g nên tiến vào hắc, đến cứu cứu trong nhà đến còn mua cái gì? Trần Dương lộ tươi cười đem trên tay hoa quả cùng bánh trung thu hộp quà đưa qua cứu cứu, trung thu tiết khói h o ạ t Ha ha, k h á i h o ạ t k h á i h o ạ t Hạ Chính Hòa tiếp nhận lễ vật. cười nói ngươi m ợ đi thân thích ra đợi lát nữa giữa trưa chúng ta trực tiếp đến Vân Hà Khách sạn đi ăn cơm ân Trần ư ơ n g đi vào phòng khách tùy ý quét mắt nhìn không có phát hiện Hạ Nguyệt Đu thân ảnh biểu m ộ i đâu ngươi biểu m ộ i ở trong phòng chơi trò chơi lâu sáu đứa nhỏ này vừa có thời gian liền chơi trò chơi cũng không biết hảo hảo học tập nói đến tử nữ học tập Hạ Chính Hòa liền như ngàn vạn phổ thông cha mẹ như vậy than thở không chỉ Trần ư ơ n g ở đây yêu cầu làm chỉ là bảo trì mỉm cười ngoại mang không nói một lời tuyệt không tiếp lời chương 115 trò chơi Không tiếp khẩu sách lược không thể nghi ngờ là thành công. Rất nhanh Hạ Chính Hòa liền ma sát q u â n trưởng, cầm một bộ bản cờ đi ra, cười nói đến, chúng ta đến tiếp theo bản. Mấy ngày nay ta nhưng là hảo hảo tinh niên h một chút ván cờ. Trần u ư ơ n gật g đầu ứng chiến. 15 phút sau s Hạ Chính Hòa trừng một đôi mắt to, buồn bực nói tiểu tử ngươi, liền sẽ không nhượng ta một điểm sao? Trần Uyên ngươi cũng chưa nói bảo ta khiến ngươi sáu. Ai, không được. Ra đi, ra đi. Xem ra so ra kém các ngươi người trẻ tuổi đầu não tư duy nhanh nhẹn. Hạ Chính Hòa đẩy ra bản cờ, không khỏi cảm thán nói, Trần u ư ơ n có chút xin lỗi. nhưng vẫn là không có một chút khiêm n h ư ợ n g ý tứ. Nếu là cố ý bại bởi hạ chính h ò a kia liền không cần nhiều lời, vài giờ thời gian đều sẽ bị hạ chính hỏa kéo không chuẩn đi, vẫn ngồi ở chỗ này chờ c ỡ Vì thế Trần ư ơ n g cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, vô tình phá hủy hạ chính h ò a tin tưởng. Di, biểu ca, ngươi đến. Hạ Nguyệt Nu từ phòng đi ra, đang muốn tiến vào phòng bếp lấy một ít băng ẩm, lại liếc mắt nhìn thấy phòng khách Chung Hạ Kỳ Trần Dương. Tiểu Nu, có phải hay không lại trốn ở trong phòng chơi trò chơi? Có không liền đi ra cùng ngươi biểu ca một chút, không cần có thời gian liền trầm mê với trong trò chơi s Hạ Chính Hòa sắp mở ra phụ thân giáo dục hình thức, bô bô đừng nói Hạ Nguyệt Nu chịu không nổi, liền một bên Trần ư ơ n g cũng hiểu được cả m ý. Biểu ca đến, ta dẫn ngươi đi xem một thứ. Hạ Nguyệt Nu trong mắt một chuyện, nhanh chóng nhiệt tình tiến lên kéo Trần ư ơ n g hướng chính mình gian phòng bên trong đi. Một phía trước đối với ngươi thực c ử u thị nhân, đong nhiên đối với ngươi nhiệt tình lên, dùng một câu tục ngữ như thế nào biểu đạt? Vô sự hiến â ấ cần, không phải tạp chính là trộm. Hạ Nguyệt Nu là một trung học thiếu nữ, chính mình phòng trang hoàng không có hiện ra điện hình thiếu nữ trang sức, mà là ra ngoài ý liệu tươi mát t h ế n h nhã. trên mặt tường còn trang thượng một bức tranh thủy mặc lệnh trần ư ơ n g đều cảm giác được ngoài ý muốn biểu ca chơi qua cực phẩm phi xa không có hạ nguyệt nu chỉ vào một bên màn hình mặt trên chính là cực phẩm phi xa dấu hiệu hình ảnh cực phẩm phi xa nô no, vài năm trước chơi qua một chút chơi qua một chút ta biểu ca muốn hay không cùng người khác tới ngoạn một chút hạ nguyệt nu ánh mắt tuyệt đối không có hảo ý nắm lên tay cầm bắt đầu liên tiếp hảo h ữ u tính ta không thường chơi trò chơi chính ngươi ngoạn đi c h ầ n ư ơ n g một ngụm tự t u y ệ t hạ nguyệt nu như thế nào có thể dễ dàng buông tay Khi hì cười kiên quyết tay cầm nhét vào Trần ư ơ n g trong tay, nhanh chóng đem các ấ n phím tác dụng nói cho Trần Nương. Sau đó đáng thương hề hề nói biểu ca, ta nhưng là bị người kia cấp ngược thảm, chưa từng có tháng qua, ngươi cần phải báo t h ủ cho ta. À. Theo lý mà nói, Trần ư ơ n g đều minh xác tỏ vẻ chính mình chỉ chơi qua một chút, như vậy Hạ Nguyệt Nu h còn như thế nào sẽ yêu cầu hắn này thuần túy thân thủ, đến vì nàng này lao thủ báo t h ủ Trần ư ơ n g không nói gì, thở dài một tiếng cầm tay cầm. Vì tiểu cô nương trả thù tâm lý cảm thấy bất đắc dĩ, cho nên nói, ninh đ c tội nam nhân không cần đắc tội nữ nhân, liền tính niên k ỳ lại nhỏ nữ nhân. một khi đ ắ c tội nàng, nàng cũng sẽ thời thời khắc khắc nghĩ trả thù trở về. mặc kệ này trả thù thủ đoạn cỡ nào ngây thơ đáng cười. cực phẩm phi xa nhiều người hình thức, có thể cho người chơi tại tuyến thượng cùng hảo hữu liên cơ tiến hành lựa nóng đối kháng, mà Hạ Nguyệt Nu giúp hắn lựa chọn đối thủ tên là Xe Đạ, tựa hồ là vài cái không có ý nghĩa chữ cái. cố gắng a biểu ca ngược từ tên khốn kiếp này. Hạ Nguyệt Nu ở một bên cổ vũ t r ắ n Huy, đ ả m đương đội cổ động viên nhân vật chỉ là xem nàng kia vẻ mặt, không giống như là tại chân chính cổ vũ, mà như là đang nhìn trò hay bộ dáng. nay tiểu nữ sinh đánh cho cái gì c h ú ý trần ư ơ n g rõ ràng vô cùng nguyên nhân vì như thế hắn quyết định sáu không lưu tình chút nào trần lương ánh mắt bắt đầu ngưng tụ lên nắm tay bính tay trái tay phải cũng hơi hơi dùng tới như vậy một điểm khí lực về phần thân thể hắn tại nhân mắt thường không thể phát giác thời gian bên trong thoáng tiền khinh như vậy một ít sau đó sáu chắn siêu tần mở ra trần ư ơ n g phía trước quả thật nói là thành thật nói h ắ n đại vài năm trước hơi chút chơi qua một chút cực phẩm visa nhưng lại là tại trên máy tính ấn ư ơ n g hướng kiện vị chơi về phần vài năm thời gian trôi qua máy tính đổi thành máy chủ bàn v í m đổi thành tay cầm trò chơi trực tiếp tiến hóa bốn năm đại này đó đều là tất yếu vượt qua tiểu tiểu khó khăn chỉ là một tiểu tiểu khó khăn tiến vào c h ắ n siêu t ầ n sau hắn ngón trỏ ngón cái ngón giữa vuốt ve trên tay cầm kiện vị đã nháy mắt đem đối ứng công năng kiện vị sáng tỏ trong lòng không cần dư thừa thời gian đi đoán cũng giống như thường nhân chơi mấy chục lần như vậy quen thuộc kiện vị sử dụng trò chơi bắt đầu lựa chọn chiếc xe tòa giá t r â n ư ơ n g tùy ý chọn lựa một chiếc bù gạ t vậy dần tiến vào liên cơ đấu đối kháng đối phương lựa chọn là một chiếc siêu cấp tòa giá vậy gạ nhỉ do n Hai chiếc đ ố i kháng xe song song cùng một chỗ, sắp ở trong trò chơi thành thị ngã tư đường triển khai một hồi cạnh tốc đấu đ ố i kháng. Đến g ư ợ c thời gian chuẩn bị 6. Siêu, như gió điện trì, hai chiếc siêu chạy nháy mắt bắn nhanh mà ra, hướng tới phương xa đường băng chạy tới. Cực phẩm phi xa này một loại cạnh tốc đua xe trò chơi, tối làm người ta căm tức là, người chơi khống chế không cẩn thận liền sẽ đánh vào t r ớ n g ngại vật mặt trên. Tuy rằng sẽ không giống hiện thực như vậy trực tiếp khiến chiếc xe hư hao đến không thể nhúc đích, khả bởi vậy chậm trễ thời gian cũng r ố t cuộc truy không trở lại. Người chơi thường thường bởi vì loại nguyên nhân này mà thua trận thi đấu. về p h â n tổng là đem xe cấp không chế đánh vào c h ư ớ ngại n g và tượng, h vì thế phẫn nộ nguyền rủa trò chơi công ty cùng với t ạ p bản phím, liền không cần nhiều lời. Hạ Nguyệt Nu h ngồi ở một bên, một bên quát to cố gắng, một bên đẩy mặt âm hiểm tươi cười nổi tại trên mặt, chờ mong Trần ư ơ n g không ngừng mà thất khống đâm xe, sau đó hào hào chào phúng hắn nhất đốn. nhưng mà lệnh nàng kinh ngạc là Trần ư ơ n g biểu hiện hoàn toàn không giống như là một tân thủ, vụ gạ tỷ vậy dần tại hắn không chế dưới tinh chuẩn chuyển qua từng đạo gấp khúc đường băng, căn bản là không giống nàng sợ chờ đợi như vậy thất khống. đừng nói thất khống, Trần u y n g thậm chí truy đuổi tại đối phương vậy gan nhì mông mặt sau. vòn vẹn trên lệch nửa xe vị đây là tân thủ hạ nguyệt nu nghiến răng n g h n lợi đối trần ư ơ n g theo như lời chơi qua một chút lại cũng không tín nhưng mà trần ư ơ n g thật là tân thủ cho nên đợi đến đối phương thi triển các loại kỹ xảo bắt đầu ra tốc khi trần ư ơ n g khống chế chiếc xe dần dần bị kéo ra cự ly lại khiến hạ nguyệt nu cao hứng lên trôi đi còn mang ra tốc đối phương trôi đi kỹ thuật rất là lợi hại thường thường tại chuyển biến quá trình trùng trôi đi chất hướng sau đó ra tốc bỏ ra trần ư ơ n g chiếc xe lợi dụng phương pháp này cuối cùng thắng lợi khẳng định là này xe đã ha ha biểu ca xem ra của ngươi kỹ thuật cũng không thế nào nha, chẳng lẽ chỉ có điểm ấy năng l ự c Trần u ư ơ n bị vây ở Hạ Phương, Hạ Nguyệt Nu còn không quên t r à o p h ú n g Tiến hành đả kích, kỳ vọng dùng loại này phương pháp lệnh Trần ư ơ n n nóng vội bại hoại, trạng thái trở nên càng kém. Trần u ư ơ n bất vi s ở động, sát động tay bính kiện vị bắt đầu thí nghiệm trôi đi cùng các loại kỹ xảo. Lần đầu tiên trôi đi, thiếu chút nữa đem xe đụng ở cách trở Lan Thượng, đưa tới Hạ Nguyệt Nu một trận cười nạo. Lần thứ hai trôi đi, chiếc xe chuyển biến tình huống yếu tốt thượng rất nhiều, thế nhưng như cũ không bằng xe đ a Lần thứ ba chuyển biến trôi đi 6 lần thứ tư chuyển biến trôi đi 6 nếu đổi thành bất cứ một người có gan tại cảnh tốc tái bên trong học tập trôi đi kỹ thuật sớm liền bị x e đã suy đến cách xa vạn dặm ngoại liên xe bóng dáng đều đừng nghĩ nhìn đến nhưng lại Trần ư ơ n g tinh chuẩn khống chế lệnh hắn tại bất cứ tình huống dưới chiếc xe hơi hơi có điểm thất không dấu hiệu liền sẽ bị hắn khống chế trở về dẫn đến cùng đối phương v ẩ y gạn nhỉ thủy trung bảo trì khoảng cách nhất định thậm chí tại lần thứ 5 chuyển biến trôi đi khi Trần ư ơ n g khống chế bù gạ thì vậy dần đã cùng đối phương kỹ thuật c h ê n h lệch không có mấy sự x Trần u n g ngón tay vừa động chuyển hướng đồng thời ấn xuống chuyển hướng tiện cùng thủ sát h i ệ n trên màn hình bù g ạ tỷ vẩy dần nháy mắt một m độ chuyển hướng mạnh từ tẩy gạn ý bên cạnh xe vượt qua điện quang thạch hỏa gian cùng tẩy gạn ý kéo ra cự ly như thế nào có thể hạ nguyệt nhu thiếu chút nữa không từ trên thảm nhảy dựng lên trợn mắt há hốc mồm không thể tin nay sẽ đã hạ nguyệt nhu nhưng là cùng đối phương thi đấu ít nhất năm lần chưa từng có một lần tại chuyển biến thượng vượt qua đối phương mỗi lần kết quả đều là thảm bại mà về nhưng là trần ư ơ n g cư nhiên có thể vượt qua đối phương 6 hạ nguyệt nhu tại đây một khắc t r ầ n thật cảm nhận được cái gì tên là không thể tưởng tượng. siêu thi đấu chấm dứt, trần ư ơ n g ở phía sau bán trường thi đấu chung, các loại kỹ xảo đ ù n thi triển ra, lấy bỏ ra đối phương một mảng lớn tự li vi cuối cùng kết quả thuận lợi thắng được thi đấu. ngươi ngươi sáu có phải hay không thường xuyên chơi trò chơi này? hạ nguyệt nhu nghĩ tới nghĩ lui đều cảm giác trần ư ơ n g là tại cố ý lường g ạ n nàng. không có dùng tay cầm chơi vẫn là lần đầu tiên. trần ư ơ n g thành thực trả lời. hư ngươi liền tiếp tục gạt ta đi. hạ nguyệt nhu lại bị trần ư ơ n g biểu tình cấp tức giận đến nổi trận lôi đ ì n h đông nhiên nắm lên trên giường gối đầu ném hướng Trần ư ơ n g đi tìm chết đi tìm chết dám gạt ta Phúc! Trần ư ơ n g ngồi xếp bằng ở trên thảm trải sàn vẫn không nhúc nhích tùy tay bắt lấy ném đến gối đầu nhẹ nhàng đặt xuống đất chương 1 1 t r ư hội đèn lồng Hạ Nguyệt Nu h điên rồi lên ngay cả chính mình đều kinh hoàng mắt thấy Trần ư ơ n g đem ném qua gối đầu cấp tiết được nàng trong lòng càng là tức giận lại nắm lên cái khác gì đó dùng sức ném qua g ấ u đồ chơi quần áo g i áo á cái chén đội đã vân vân này nọ một cô nào đều ném qua sau đó Trần ư ơ n g tại chỗ bất động không thèm quay đầu Tay trái khống chế tay bính rời khỏi trò chơi, tay phải tiếp được ném tới được vật phẩm. Cuối cùng đợi đến liên tử bôi đều bị ném lại đây khi hắn có điểm không kiên nhẫn. Sư 6. ngón trỏ cùng ngón giữa vươn ra mạnh kẹp lấy từ bôi trong ngoài bên cạnh, chống g i ố n g ngừng bay tới cái chén. Trần Dương quay đầu nói tiểu nu đừng náo, nên đón hắn lời nói là một cái chăn. Đứng dậy tránh ra c h ầ n Đánh lén, Trần Dương bất đắc dĩ nhìn nhất t r ậ t vật dấu vết, thất vọng nhìn Hạ Nguyệt Nu liếc mắt nhìn người 6. người như vậy xem ta làm gì? Trần Uyên thất vọng ánh mắt lệnh Hạ Nguyệt Nu h thực không thoải mái nghe rằng khoe miệng đe dọa hắn còn muốn tiếp tục ném này nọ. 3. Trần Uyên đi qua, cầm chặt Hạ Nguyệt Nu h nhăn nhủi cánh tay, ngăn trở thiếu nữ hổ nháo. Bung ra 6. Thiếu nữ lời còn chưa dứt, Trần Uyên đại thủ đã vươn ra, sờ sờ nàng đầu. Ôn Nu nói hảo, đừng nháo, lần sau ta tự động nhận thua còn không được sao? Đối mặt chính mình muội muội, Trần Uyên vẫn là cực kỳ quan tâm cùng quan dung. 6. Hạ Nguyệt Nu mặt nháy mắt đỏ một nửa. Trần Uyên đại thủ có chút thô ráp, còn có chút mỏng manh kén, cọ sát nàng đầu. Hạ Nguyệt Nu thế nhưng cảm giác được trong lòng ấm áp, mau đưa nơi này thu thập một chút, đợi lát nữa cứu cứu tiến vào thấy lại muốn trách cứ ngươi. Trần ư ơ n g buông tay ra, tại Hạ Nguyệt Nu còn chưa phản ứng lại đây khi đi ra ngoài, đợi đến thiếu nữ lấy lại tinh thần mới cảm giác được không đúng tình, cái gì tên là lần sau tự động nhận vua, này không phải tuyệt đối khinh b ị c h â m trọng nàng sao? Hạ Nguyệt Nu lập tức nghiến răng nghiến lợi, suy tư nên như thế nào trả thù Trần Lương. Trung thu tiết làm Trung Quốc truyền thống ngày hội, g i ả n chính là người một nhà đoàn viên tụ cùng một chỗ ăn cơm. Hạ Chính Hòa bên này liền Trần ư ơ n g một thân thích. Lý Anh Ái bên kia nhân số ngược lại là không phải thiếu, một đám người tất cả đều lại đây, tụ tập tại trong khách sạn h à o h à o ăn một bữa. ăn xong g i ữ a trưa cơm, Trần Nương đang muốn cùng Hạ Chính Hòa cáo tử, ai ngờ Hạ Chính Hòa lắc lắc thủ nói đừng g ộ i đi. Buổi tối thời đại quảng trường bên kia còn có trung thu hội đèn lồng sáu. Trần Nương đành phải n h à m chán bồi một ít tiểu bằng hữu chơi đùa. Hiện tại này đó 14-15 tuổi tiểu bằng hữu cùng Trần Nương năm đó kết nhưng là hoàn toàn không giống nhau, mặt trược đấu địa chủ làm ọ i thứ tinh thông. Tại một đám tiểu bằng hữu kéo Trần Nương sát mặt trước sau. rất nhiều tiểu bằng l ư u thua khóc giống chảy nước mắt, thâm thâm nhớ kỹ Trần Nương bộ dáng, lại cũng không cùng hắn chơi m ặ t r ư ở cùng đấu địa chủ. Buổi tối 7 giờ rưỡi, Hạ Chính Hòa toàn r a ba người cùng Trần Nương cùng nhau đi đến thời đại quảng trường tham quan buổi tối sở tổ chức trung thu hội đèn lồng. Đưa mắt nhìn lại, quảng trường biển người tấp nập không bờ bến, nơi nơi phủ đầy tạo hình mới mẹ độc đáo, công nghệ tinh xảo đèn màu, bộ phận đăng tổ còn chọn dùng tiểu mới sắc đinh vải dệt cùng lét nguồn sáng, khiến cho đăng tổ tạo hình càng có hiện đại nghệ thuật mỹ cảm. Hoa, h à o x i n h đẹp. Hạ Nguyệt Nu Trung Quy vẫn là một không trưởng thành tiểu hải tử. bị hội đèn lồng mê người đăng triển hấp dẫn, quên c ù n g trần lương k h ô n g khái, nhảy nhót thỉnh thoảng lại phát ra kinh hô. tiểu ư ơ n g nhìn hảo ngươi muội muội, nha đầu kia thật sự là để người không bất lo. hạ chính hỏa cười khổ phân phó trần ư ơ n g trần lương gật gật đầu, tùy ý hạ nguyệt nu h chúng q u a n h bu chạy, chính mình thủy c h u n g đi theo nàng mặt sau, cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. trung thu hội đèn lồng không chỉ có chỉ có đăng triển, còn có một điều lâm thời d ự n g mỹ thực phố, ở trên con phố này phủ đầy đến từ toàn quốc các nơi mỹ vị ăn vặt, hấp dẫn vô số quần chúng lại đây nhấm nháp. hạ nguyệt nu vốn chính là một tham ăn quỷ. nhìn đến nhiều như vậy mỹ thực nơi nào còn nhớ được đang muốn tiến lên vung đ u a n g ấ u n h ư n lúc sờ sơ túi biến sắc nguyên lai nàng đến khi g h é t bỏ túi quá nhỏ liền đem vi tiền đặt ở lý anh ái chỗ đó lúc này như thế nào sờ ra được cần phải trở về tìm lý anh ái biển người tấp nập nơi nào tìm được ba nhất trương hồng sắc tiền giấy ở không trung bàn dưới phát ra một đạo dòn vang hạ nguyệt nhu kinh ngạc ngẩng đầu vừa thấy cầm tiền giấy chủ nhân thế nhưng chính là nàng thâm ác cảm giác đau biểu ca trở lương ăn cái gì không mang theo tiền cũng không phải là một hảo thói quen không có đem tiền trực tiếp ném cho hạ nguyệt nhu mà là đem tiền đưa cho lão bản. Trần ư ơ n g nói lão bản, đến hai chén. Được rồi, thiết ta cũng sẽ không trả lại ngươi tiền. Hạ Nguyệt Nu tức giận nói. Trần ư ơ n g khép c ư ờ i một chút, thông minh không để ý đến thiếu nữ không phục. Ký túc thể 6. á Ngươi đang làm cái gì? Khu khu 6. Trần ư ơ n g bị mới uống xong đi thủy sang không nhẹ, tránh đi Hạ Nguyệt Nu hầu nghi ánh mắt, quay đầu đi hạ giọng nói đinh ốc trưởng quan 6. Ngươi như thế nào tỉnh? Ký túc thể, ngươi cư nhiên còn có nhàn tâm ở trong này cùng một nhân loại tiểu cô nương nói chuyện thêm sáu. Ngươi không quên ta mỗi ngày bữa tối sao? Khuku, ta không phải nhìn ngươi hôm nay không tỉnh sao? Cho nên ta liền 6. u no, Nô, đây là cái gì hương vị? Rất kỳ quái. Tay phải không an phận nhúc nhích một chút? Trần Dương bất động thanh sắc dùng tay trái đè lại tay phải, thấp giọng khuyên giải nói đinh ố c trưởng quan, thấy rõ ràng tình huống, nơi này có rất nhiều người. Nói cho ta biết, đây là cái gì hương vị? Sáu. Trần Dương bất đắc dĩ nói dựa theo chúng ta nhân loại lời đến nói, thế này gọi là cua sắc hoàng, là một loại quay mà thành ăn vặt. Mới vừa nói xong, Trần Dương bổ sung nói tuyệt không ăn ngon. Cho ta mua 50 cân. ta trở về nếm thử một chút. 50 cân, 50 cân, 50 ư ơ cân. Trần u y n g ra mặt một trận run rẩy, cứ việc cố nén khiến chính mình bảo trì bình tĩnh, lại vẫn là nhịn không được đem tầm mắt rời về phía tay phải. Không được. Trần u ư ơ n g thật rõ ràng cự tuyệt này cực đoan không hợp lý yêu cầu. Ngươi ở đằng kia nói nhỏ cái gì a? Hạ Nguyệt n h u cắn một ngụm cua s ắ c hoàng, tựa hồ nghe đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Trần ư ơ n g Khu, không có gì. Đêm nay thời tiết thực không sai. Gì? Trần u ư ơ n g ánh mắt nhấc ngưng, tầm mắt giống như một chi bắn ra đi mũi tên nhọn. đột nhiên tập trung ở trong đám người người nào đó trên người. Hoa 6 huyên nào đám người bên trong, cái kia bị Trần ư ơ n g nhìn chăm chú vào nhân là một danh cho mày, tuổi không lớn thiếu niên. Chí nhớ cùng nhãn lực thập phần không sai Trần ư ơ n g tự nhiên sẽ không quên cái kia thiếu niên danh tự. La Duệ bị kéo vào cơ thạch hạch o tâm tên kia học sinh cấp 3 May mắn còn tồn tại đến ba người t r í nhất, không biết hắn vì cái gì ở trong này. Này danh thiếu niên bên người còn cùng một ít bằng hữu, hắn sầu mi khổ kiểm cùng trung quanh đồng bạn khuôn mặt tươi cười, hình thành tiên minh đối lập. Trần ư ơ n g thu hồi tầm mắt. Ngược lại là minh bạch này, thiếu niên vì cái gì như thế xấu bi, gặp gỡ cơ thạch hạch tâm như vậy thần kỳ sự tình, lại như thế nào thần kinh thô to cũng không thể làm như bình thường tồn tại. Lại nói tiếp, hôm nay buổi tối hắn vốn kế hoạch, liền là lại kéo vào một nhóm người tiến vào cơ thạch hạch tâm bên trong. So sánh với lần trước thiết kế, một lần này Trần ư ơ n g tính toán nguyên sang một càng thêm tinh vi qua tạm, tại không chết người dưới tình huống tận lực khiến lựa chọn giả nhóm trái tim n ẹ y rộn. La Duệ phảng phất đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu chung quanh nhìn lại, nhìn quét một tuần không có phát hiện cái gì, nghi hoặc sở sở cái óc, sớm thu hồi t ầ m mắt Trần ư ơ n g cùng hạ Nguyệt h u Ngu ăn uống n g o ạ n n h c hơn một giờ, lúc này mới cùng hạ Chính Hòa một nhà cáo biệt, phản hồi chính mình trong nhà. cấp tay phải u y 10 cân sinh thịt bò, lấy này làm chịu nhận lỗi. Trần Ương cuối cùng có nghỉ ngơi thời gian. Ngồi ở tầng hầm ngầm trên ghế mặt, cầm lấy một bản thư tịch, nhàn nhã vắt chân. Trần ư ơ n n nhìn nửa giờ thư sau, mới đem tầm mắt ném về phía Cơ Thạch h c i Tâm. Ân, đi vào trước xem xem đi. Trần ư y ê hơi hơi nhắm lại hai mắt, nháy mắt sau đó tức chi tế, ý thức dĩ nhiên liên tiếp vào Cơ Thạch Hải Tâm. xuất hiện ở một cái khác địa phương. chương 117 t i thử vong trò chơi. Dưới chân là một tòa cự đại thành thị quần thể kiến trúc. Trân ư ơ n g mặc một thân hắc sắc âu phục h u y ề n phụ tại thiên không, t ú i đầu nhìn phía dưới thành thị. Lần này ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Vẫn là giống lần trước như vậy sai lầm. Tay phải thanh âm chợt văng lên. Ngươi chết không phải mục đích sáu. Chúng ta mục đích là chữa trị cơ thể hải tâm. Không, có tử có sinh trò chơi mới là tối thú vị. Tay phải kéo dài đi ra ngoài, chống rộng biến hóa ra một quyển hắc sắc bìa mặt thư ta muốn làm một nghiên cứu đầu đề về nhân loại tại cực đoan điều kiện hạ đến để sẽ phát sinh chuyện gì sáu. Nhân loại là một rất có ý tứ nghiên cứu tài liệu. Ngươi sáu, Trần Dương đồng tử co r ụ t lại, ngươi chuẩn bị làm gì? Tay phải mà nói làm người ta nghe vào tai. Đương nhiên có loại hàn ý đại mạo cảm giác. Chuẩn bị làm gì? Hai chúng ta cộng đồng mục đích đều là chữa trị cơ thạch hoạch tâm sáu. Như vậy chỉ cần tại không bại lộ chúng ta tiền để dưới, thủ đoạn cũng không trọng yếu không phải sao? Trần Dương nếu mày nói tử quá nhiều nhân sẽ khiến cho cảnh sát chú ý sáu. Ký túc thể, ta đã nói qua là tại không bại lộ tiền để dưới. Chúng chi lấy các ngươi nhân loại khoa học kỹ thuật là tuyệt đối không thể truy tung cơ thạch hoạch tâm bất cứ manh mối. Nguyên bản Trần ư ơ n g là muốn chính mình thiết kế tình cảnh, nhưng là nghe Tay phải lời này ý tứ, nó tựa hồ tính toán làm cái gì thí nghiệm, muốn đích thân động thủ. Nay khả cùng Trần ư ơ n g muốn kế hoạch hoàn toàn bất động. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống nói đinh ố c trường quan, bắt đầu chúng ta không phải ước định nào sao? Đối với Cơ Thạch Hạch Tâm chưa trị sáu, loại chuyện này ngươi đã giao cho ta quyền hạn. Ký túc thể, giao cho ngươi quyền hạn là một chuyện, nhưng ta nói qua ta không thể nhúng tay sao? Trần ư ơ n g trong lòng giống như một tòa cự thạch chìm xuống, tiếp xúc lâu như vậy, hắn đối với Tay phải cũng là tương đối lý giải, có lẽ tại nào đó sự tình h u n g Tay phải có trí tuệ sinh vật lý trí cùng giải thích, nhưng tại các loại nó cảm thấy hứng thú sự tình bên trên, nó lại quyết giữ ý mình. Dùng nhân loại lời để nói, liền là hỉ nộ vô thường sáu. Một khi tay phải chân chính đối cơ thạch hoạch tâm khôi phục sự tình sinh ra hứng thú, như vậy hậu quả liền tuyệt đối không ổn. Tại t r ầ n ư ơ n g không chế dưới, khi sinh nhân số còn khả năng vòn vẹn chỉ có mấy người mà thôi sáu. Nhưng nếu là tay phải cắm vào trong đó, lấy nó kia đối với nhân loại cực đoan vô tình thủ đoạn, tử vong nhân số chỉ biết vượt qua trầnương trưởng khống. Người sáu, tính toán như thế nào nhúng tay pháp? Trần Dương gian nan hỏi. kéo vào 15 người tiến vào cơ t h ạ c hải h tâm, tay phải nói chuyện chi gian, trung quanh cảnh tượng bắt đầu dần dần biến hóa. Đầu tiên xuất hiện là một cự đại cầu bập bênh, chiều dài ước chừng 30 m é t ở bên trong cột đá chống đỡ dưới bảo trì cân bằng. Nay cự đại cầu bập bênh ở 10 mét không trung, phía dưới tắc dày đặc nóng cháy lưu động d u n g nham, mà cầu bập bênh bên trái nham thạch chỉ có nhất tiểu sử, dự tính cũng liền d u n g nạp hơn 10 người mà thôi, chỉ có thông qua cầu bập bênh đi đến 3 0 m n g o ạ i bên phải, tài năng chạy ra sinh thiên. Loại này thiết kế trần lương vừa thấy liền đã minh bạch ngươi là tính toán dùng loại này phương pháp 6 Tay phải chỉ vào bên trái, Nham Thạch nói 15 người trước xuất hiện ở chỗ đó, đ ã i trò chơi bắt đầu lúc, Nham Thạch sẽ tùy thời gian trôi qua mà duy trì liên tục không ngừng mà sụp đổ, chỉ có thông qua cầu bập bên, đi đến bên phải nhân tài có thể sống đi xuống. Ngươi nếu thiết lập cầu bập bên, như vậy nếu đi ở mặt trên nhân sức nặng vượt qua quy định, có phải hay không liền sẽ ngã xuống? Trần Ương Trầm giọng hỏi, không phải sức nặng, là nhân số. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu trọng, mỗi lần cầu bập bên đều chỉ có thể thông qua một người, vượt qua một người liền sẽ nghiêng khiến người ngã xuống. Tay phải mà nói bình thản vô kỳ. Lại lệnh Trần ư ơ n g trong lòng thầm kêu âm hiểm, tạm thời an toàn địa phương sẽ tùy thời gian trôi qua sụp đổ, chỉ có thông qua cầu bập bên mới có thể sống đi xuống. Nhưng mỗi lần cầu bập bên lại chỉ có thể thông qua một người, như vậy ai đi trước chính là một vấn đề lớn. Tại đây c h ủ n g tuyệt cảnh dưới, nhân tâm sẽ trở nên như thế nào? Tay phải là tại đem nhân loại trở thành tiểu bạch thử như vậy tại nghiên cứu, tuy rằng như vậy khẳng định sẽ đối cơ thạch hạch tâm sinh ra ưu việt, nhưng mà Trần ư ơ n g trong lòng như cũng một trận không phải mái, làm trong nhân loại n h â n viên, đương nhiên không thể đối c h ị xem nhẹ. Khả Trần ư ơ n g cuối cùng môi run run vài cái, vẫn là không nói gì thêm. thứ nhất, l à m bị vây ở hạ phương hợp tác giả, hắn là không có năng lực cũng không có tư cách chỉ trích tay phải. thứ hai, từ mấy mươi lần kể cận cái chết bỏ đi ra c h ầ n đường, tâm lý dĩ nhiên sinh ra biến hóa, không có khả năng còn như vậy do dự, thiện tâm đ ạ i phát. cuối cùng, từ chân đương chính mình quyết định chữa trị cơ thạch hạch tâm bắt đầu, người chết lại không thể tránh cho, lúc này mới đến phản đối, hắn liền là giả nhân giả nghĩa, trung giả nhân giả nghĩa. nhân, trung quy sẽ thay đổi, liền xem kia cổ động lực để người thay đổi như thế nào. ban đêm 12 giờ vừa đến, cả tòa đông hải đã có mấy trăm vạn nhân rơi vào ngủ say. trong đó 15 người đột nhiên liên tiếp vào cơ thể Hạch Tâm xuất hiện ở hư nghị thực cảnh trong Phương n g h i ệ p c ù n g p h ù n g lập mới vừa thức tỉnh lập tức liếc nhau gật gật đầu bắt đầu c h u n g quanh đánh giá c h u n g quanh hoàn cảnh làm bọn hắn hai người cảm thấy kinh hãi là lần này c h u n g quanh cảnh tượng cũng không phải là chạy trốn trung bệnh viện tâm thần tương phản đây là một tên là đuổi người chân run lên ác liệt cảnh tượng bọn họ tựa hồ bị vây vô biên vô hạn cực nóng rung nham bên trong phóng nhãn nhìn lại đỏ cam sắc rung nham giống như mặt hồ như vậy chậm rãi lưu động cũng không ngừng toát ra một bọ biển còn có xích xích khiến người sờn tóc gáy thanh âm p h ả n phất bị vây địa ngục bên trong dường như 15 người nhiều như vậy thu hồi t ầ m mắt p h u n g lập nhìn quét một vòng nham thạch khối thượng nằm nhân nhẹ nhàng chiều phương nghiệp phun ra bốn chữ 15 người ý nghĩa cái gì phương nghiệp không biết nhưng chỉ là xem trước mắt cảnh tượng hắn liền minh bạch so với lần trước nhiệm vụ lần này độ khó khẳng định tăng lên không thiếu lão phương ngươi xem bên kia 6. p h ù n g lập thừa dịp còn lại nhân còn chưa thức tỉnh chỉ chỉ duy nhất chạy trốn lộ cầu bậc bên đó là 6 phương nghiệp đứng lên tới gần cầu b ậ bên nhìn thoáng qua hình như là cầu b ậ bên nhiệm vụ lần này chẳng lẽ là đến bên kia đi thôi. Phùng Lập bình tĩnh phân tích bây giờ còn không biết này cầu bập bên là cái gì tính chất. Bất quá đối diện mới là chạy trốn đường ra là khẳng định. Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được đến đối diện nham thạch rộng lớn côn cùng, cùng dưới chân nham thạch khối tương đối giống như chi ma cùng bánh bột đối lập. Ách, đầu đau quá. Lão tử đây là ở nơi nào? Rốt cuộc kế phương nghiệp hai người sau khi tỉnh dậy lại có một người tỉnh lại, xem tiêu mặc c ầ n b ò để trần thượng thân, còn có lão h ổ xăm hình đến xem, này cái thứ ba tỉnh lại nhân cũng không phải cái gì lương thiện hạng người. Thảo, thảo, thảo. Đây là cái gì quỷ địa phương? Tráng Hán xoa xoa ánh mắt, xác định trung quanh nóng cháy rung n h a m không phải chính mình hoa mắt sau, nhất thời một trận mồ hôi lạnh cộng thêm tim đập thình thịch, mặc cho ai bỗng nhiên từ ngủ say trung thất tỉnh, nhìn đến chính mình bị vây một như vậy quỷ địa phương, đều sợ là sẽ sợ tới mức kinh hoàng thất tố. Ngươi, các ngươi hai là loại người nào? Phương n g h i ệ p cùng Phùng Lập hai đứng đại người sống, Tráng Hán như thế nào có thể không chú ý tới, lập tức cũng đứng lên, trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. Phương Dục, Phùng Lập tú c đánh g y Tráng Hán lời nói là thiếu niên la r u ệ thanh âm, hắn hoảng loạn tỉnh lại. Vội vàng từ mặt đất bỏ lên, đi đến Phương n g h i ệ p cùng Phùng Lập trước người. Sớm ở trong hiện thực, Phương n g h i ệ p cùng Phùng Lập liền tiêu phí một phen khí lực tìm đến La Duệ, ba người đã có tiếp xúc, tự nhiên là tỉnh lại liền tụ vi một đoàn. Gì, nơi này là chỗ nào nhi? Ta không phải ở nhà sao? Nô 6. đầu hào hôn. La Duệ thức tỉnh tựa như một khởi động tín hiệu như vậy, còn thưa 11 ờ người đều từ mê man chung từng cái tỉnh lại. Này một thức tỉnh, này đó chia ế t đều niên kỷ 27-28 t u ổ i tả hưu thành thị nam nữ, đối mặt chung quanh dung nham luyện n g ngủ h o à n cảnh, dí tét thế, thế, sợ hãi. phẫn nộ, khóc, các loại cảm xúc toàn bộ bùng nổ mở ra. hắn mụ ai dám bắt c ó c lão tử? Ta muốn về nhà sáu. ô nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Ai sáu? thở dài một tiếng, phương nghiệp cùng phùng lập đối diện cười khổ. hiện tại xem ra bọn họ làm tư thâm giả, cũng muốn làm một f a n giải thích khuyên bảo công tác. trương 1 1 t t h ử vong trò chơi, nhị. trừ phương nghiệp ba người bên ngoài, còn thừa xuống dưới 12 người, có thất nam nhân, năm cái nữ nhân, lớn tuổi nhất một tại 35 tuổi, còn lại cơ bản đều là chút 25 26 tuổi trẻ tuổi nhân. Phương n i ệ p phương diện đủ loại, liếc mắt nhìn xem qua quang từ trên người quần áo, Phương n g h i ệ p liền phân biệt ra một là sửa xe công, còn có một hộ sĩ. Nghe được Phương n g h i ệ p cùng Phùng Lập giải thích, tứ việc ở đây nhân cảm giác không thể tưởng tượng, quỷ dị thần bí, nhưng mà trước mắt giống như địa ngục hoàng cảnh, m ê n ngông vô bờ dung nham đều tại tỏ vẻ. Phương n g h i ệ p ba người nói không phải nói dối. Này, này có điểm như là chuyện tranh cùng Tiểu Thuyết trung tử vong trò chơi a. Một quần áo không chỉnh, tóc mấy tháng không có thanh tẩy n a m tử, vươn tay nói. c h u y n tranh, Tiểu Thuyết, bên cạnh nghi hoặc, đối Nhật Bản có một chút chuyện tranh. t ỷ như sát lục đô thị thành như thần theo như lời một loại c h u y ệ n tranh, tựa như chúng ta hiện tại vị trí hoàn cảnh, không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là nhiệm vụ quá trình trung thất bại, liền sẽ trực tiếp tử vong. Thật sự sẽ chết. Tử vong này từ ngữ mang cho nhân h o à n g sợ không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung, mọi người trên mặt đều phủ đầy hoảng sợ sắc. Đinh 6. di động tin nhắn nhắc nhở âm từ mỗi người trên người vang lên, mọi người biến sắc, cầm ra di động vừa thấy, không có bất cứ tín hiệu dưới tình huống, một tin nhắn xuất hiện ở màn hình di động mặt trên. Lựa chọn giải nhóm, hoan nên các ngươi đi đến ác n g thế giới. làm tân nhân hoặc là lão nhân, các ngươi đem đối xử b ì n h đ ẳ n g hoàn thành lần này nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhắc nhở nhất tại 10 phút bên trong mọi người thông qua cầu b ậ p bên chuyển rời đến đối diện trốn thoát nơi này. Nhị cầu b ậ p bên mỗi lần chỉ có thể thông qua một người, bằng không n g h i ê n g Tam các ngươi ở nham thạch khối tại 10 phút bên trong hội xử đủ, tỉnh h nắm chặt thời gian. Lần này di động tin nhắn nội dung hiển nhiên cùng lần trước bất đồng, phương nghiệp ba người ngược lại hấp một ngụm khí lạnh, không có cái mới thủ lễ bao chẳng phải là nói nhiệm vụ lần này đối tân nhân đều không chiếu cố. Nay hắn mụ có ý tứ gì? Lão h ổ xăm hình. Tên là nghiêm thạch tên kia năng tử cầm điện thoại hướng m ặ t đất ném t hung lệ ánh mắt ở trong đám người nhìn quét một vòng hướng về cái kia cầu b ậ p bên đi đơn giản như vậy s á lao tử dễ dàng đi qua trong miệng như vậy phát oan nhưng thật sự đi đến cầu b ậ p bên kia nghiêm thạch đi xuống vừa thấy trong lòng nhất thời sợ hãi lên cầu b ậ p bên d ư ớ c chừng có thập ngũ cm chiều ngang hai chân khẳng định không thể song song đứng ở mặt trên nhưng một c h i ế c một sau như bình thường như vậy đi qua cũng không khó khăn nhưng có tiền để điều kiện nay cầu b ậ p bên phía dưới không phải nóng cháy d u n g nham vừa trượt chân n g a xuống. đ i thật sự là làm người ta đáng sợ tử vong phương pháp. Cho nên ý thức được điểm này nghiêm thạch lập tức do dự không dám tiến lên. Đại gia mau nhìn, nơi này thật sự tại sụp đổ. Một đạo kinh hô đưa tới mọi người tầm mắt, ở trong đó một người chỉ thị dưới, mọi người có thể rõ ràng thấy, nhang thạch khối bên cạnh đang không ngừng bung ra, loại này mắt thường có thể thấy được sụp đổ tốc độ, chốc lát khiến cho mấy người phụ nhân chân nhuễn y du lên. Khai sáu, đứng đua, mồ hôi lạnh tại mọi người trên chán chảy xuống. Hảo, đại gia hẳn là lý giải trước mắt tình huống, chúng ta không có thời gian chậm trễ, nhanh chóng lập c h ỉ n h tự. lập tức bắt đầu. Thời khắc n u c h ố t vẫn là Phương Niệp g h đi ra tổ chức đại cục, mà hắn thành thuộc bề ngoài cùng chấn định n g ữ khí, khiến cho ở đây trẻ tuổi nhân không tự giác liền nghe từ hắn phân phó. Chỉ có một người ngoại lệ, n g h i ê m Thạch bất mãn nói dựa vào cái gì khiến ngươi đến an bài chính tự. b ằ n g h ữ u không hài lòng mà nói, ngươi có thể xếp hạng tại đệ nhất. Phương Niệp g h cũng không tức giận, khẽ tuổi nói, quỷ mới đệ nhất. n g h i ê m Thạch giận dữ ai biết tin n h ắ n nói là thật là giả. Muốn là ta đứng trên không được cầu b ậ p bên liền n g h i đầu. Đúng vậy s Này n i hoặc cũng là ở đây mọi người bất an nghi ngờ chi nhất. Quan tử cầu bập bên bề ngoài đến xem, liền có c h ủ n g đứng trên không được nhất định phải chết cảm giác. Như vậy ta liền đệ nhất đến. Phùng lập đứng dậy, trầm giọng nói ta trước nếm thử một chút, đại gia có thể xem xem hiệu quả như thế nào. Này nhân không sợ chết sao? Người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, đối Phùng lập này trung niên nam tử đảm lượng cảm thấy khó có thể tin tưởng. Lão Phùng 6. không có việc gì, ta tận lực nhanh hơn tốc độ. Thời gian dĩ nhiên qua khoảng chừng nửa phút, chậm chễ nữa liền đến không kịp. Phùng lập không hề v n g nghĩa, ánh mắt ngưng tụ nhìn c h ầ m ầ m cầu bập bên, cẩn thận trước đem một chân đặt ở cầu bập bên thượng. ra sức đ ạ p một bước, cảm giác không có gì sau khi biến hóa mới đem đệ nhị chỉ chân cũng đặt ở mặt trên. Loại này gan lớn hành vi khiến tất cả mọi người lau mồ hôi lạnh. Hai chân đều đặt ở cầu b ậ p bên thượng, theo lý thuyết thừa nhận một đại người sống sức nặng, cầu b ậ p bên hẳn là sinh ra nhiên, g g nhưng mà sự thật như thế mơ hồ. Cầu b ậ p bên ổn n h ợ c thái sơn, không có một chút núc ních h gì tứ. Bất quá mặc dù như thế, đứng ở cầu b ậ p bên mặt trên, Phùng Lập bắt buộc chính mình không đi vọng phía dưới lửa nóng nham t ư ơ n g gắt gao nhìn chằm chằm cầu b ậ p bên, cố gắng bình tĩnh chính mình cảm xúc. Nếu là tại bình bên trên. tại hạn định chiều ngang đi qua 30 m t cự l y cũng không như thế nào cực khổ. k h ả ở trong này, dù là Phùng Lập bình thường đã trải qua rất nhiều đại sự, cũng sắc mặt k h ẽ biến, trái tim m á n h liệt nhảy lên, nhưng vẫn là muốn đi về phía trước. Hoạt động hai bước, Phùng Lập còn chưa như thế nào, mặt sau liền có nhân hô nhanh lên, đã nửa phút, nửa phút, nhanh như vậy, Phùng Lập cả kinh, cắn răng nhanh hơn tốc độ, một bước, hai bước, ba bước sáu. Đến lúc này, nếu xảy ra chuyện gì, hiển nhiên không thể lại quay đầu. Phùng Lập dứt khoát hạ thấp người, hai tay sờ cầu bờ bên. Bảo trì như vậy tư thế hướng phía trước hoạt động, mặt sau mọi người xem được m ồ hôi lạnh lâm ly, không ai có gan chê cười phùng lập, đ ổ i làm là bọn hắn, p h ò n g t r ừ n g l i ê n đi lại vài bước dũng khí đều không có. h u n g chi chờ một lát nói không chừng liền muốn chính bọn họ đi lên, nào còn có khí lực chê cười người khác. Ngồi thân mình bò leo không thể nghi ngờ là một hảo kế sách, tiêu phí khoảng chừng nửa phút, phùng lập thành công đến đối diện. Hoa, wow, hắn thành công. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, đều có chút cao hứng. Chỉ có phương nghiệp lại không động thanh sắc nhìn thoáng qua di động, phát hiện thời gian đã chỉ còn lại có 7 phân bán, không khỏi âm thầm sốt ruột. còn dư 14 người, nếu là mỗi người đều tiêu tốn khoảng chừng nửa phút, kia liền khẳng định có vài người sẽ chết ở trong này. cho nên tất yếu nhanh hơn tốc độ. nhưng giống phù l ậ p như vậy bình tĩnh chấn định nhân đều tiêu phí khoảng chừng nửa phút mới qua đi. người tuổi trẻ này có bản sự này vượt qua phù l ậ p n g ấ m lại đều không khả năng. nhất định sẽ có người tử. hơn nữa xếp hạng tại phía trước nhân, may mắn còn tồn tại tỷ lệ cũng lại càng lớn. đề cập đến chính mình sinh mệnh, phương nghiệp nhắm mắt lại, chỉ dùng 3 giây thời gian, liền suy xét rõ ràng kế tiếp sự tình. cho nên l i ê n tại mọi người mới vi phùng lập may mắn còn tồn tại nhẹ nhàng thở ra khi phương nghiệp tại người khác còn chưa có điều phản ứng lúc đột nhiên đạp lên cầu bờ bên hướng phía trước mạnh đi vài bước mới quay đầu nói xin lỗi cái thứ hai liền do ta đi trước đi á c h gì rõ ràng phương nghiệp phía trước còn tại duy trì trật tự an bài c h ỉ n h tự này vài phút qua khứ liền bỗng nhiên thưởng ở phía trước cư nhiên cứ gọi mọi người nhất thời có chút ngây người phương phương thúc la duệ l ắ p bắp kinh hãi cũng có chút không có đoán trước đến phương nghiệp phải làm như vậy thảo ngươi thế nhưng tranh ngang nghiêm thạch giận dữ nhưng là Phương n g h i ệ p dĩ nhiên đi lên cầu bậc bên, hắn lại không dám đuổi theo đi, chỉ có thể tại chỗ mắng to. Những người khác cũng hồi vị lại đây, bất mãn nhìn Phương n g h i ệ p b ó n g dáng, nhất thời oán giận thanh nổi lên một phía. Phương n g h i ệ p nào quản những người này h oán giận, đợi đến những người đó biết thời gian không bao lâu, kia mới có thể minh bạch hắn dành trước ý nghĩa ở đâu. So với Phùng Lập, Phương n g h i ệ p còn muốn chấn định rất nhiều, tuy rằng tốc độ có điểm chậm, lại không có chào cầu bậc bên hạ h thấp người đi tới, mà chỉ là ý theo bình thường đi đường như vậy, bình tĩnh đi qua. Phương Hinh, n g ư i u Người khác chỉ cảm thấy Phương n i ệ p trầm ổn bình tĩnh. Phùng lập tới gần Phương n g h i ệ p lại có thể nhận thấy được hắn trên gương mặt phủ đầy mồ hôi. Ta không sao. Phương n g h i ệ p sờ sờ mồ hôi, đem tầm mắt ném về phía đối diện. Trương 119 t c h thử vong trò chơi. Tam. Tại Phương n g h i ệ p đi qua sau, rốt cuộc có người biết xem thời gian, lập tức kinh hô không tốt, chỉ có 6 phút dưới. Cái gì? Giang dắt 6 á Nham Thạch không ngừng sụp đổ thanh âm giống như tử thần kêu r ê n làm người ta hoảng sợ không thôi. Làm sao được? Kế tiếp nên ai? Mau một chút ta. Ta, ta chưa đến. Một m ậ p mạm à n h trước đi ra. tại mọi người tranh luận trong tiếng, học phương nghiệp như vậy dành trước đi lên cầu bập bên. chỉ là này mập mạp không bằng phương nghiệp như vậy ôn cự đại quyết tâm cùng bình tĩnh, mới đi hai bước, liền bị phía dưới d u n g nham sợ tới mức cả người run rẩy, ô m cầu bập bên không dám hoạt động nửa phần. ta dựa vào cái kia từ mập mạp, n g u y i n g ư ợ c lại là nhanh lên đi ha. còn lại nhân bị mập mạp như vậy hành động hoảng sợ, vội vàng thúc giục mập mạp nhanh trong hướng phía trước bò leo. đáng tiếc mập mạp chỉ để ý sợ tới mức run cầm cập, nơi nào di động được nửa phần cự ly. dựa vào Thời gian lại bị Mập m ạ p cấp chậm trễ nửa phút, n g i ê m Thạch trong mắt tàn nhẫn sắc t r ợ t lóe mà mất, đung nhiên vươn ra chân tại cầu b ậ p b ê n mặt trên thải một chút. Hắn này c ư ớ c bộ đặt ở cầu b ậ p bên thượng, điện quang thạch hỏa gian, cầu b ậ p bên t r ợ t hướng bên trái nghiêng, Mập m ạ p trở tay không kịp gian hướng phía dưới t r o đi, tại tự thân cự đại thể trọng kéo dưới, căn bản chảo xả không trụ cầu b ậ p bên, trực tiếp rơi xuống vào rung nham bên trong. A 5 hét thảm một tiếng sau, Mập m ạ p ngay cả một phao đều không có bước lên, trực tiếp ch m hàng vào mãnh liệt vô cùng rung nham bên trong. Mọi người đổ chịu một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn n g i ê m Thạch. đối này cay nghiệt thủ đoạn xem như lý giải một phen nay từ mập mạp tức tức ai v a i sáu ta muốn là không làm như vậy đại gia chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao nhanh lên chỉ có 6 phút thời gian còn tại vô tình trôi qua đã không có dư thừa thời gian đến khiến mọi người kinh hãi cùng sợ hãi ở đây còn có 12 người muốn tại thời gian ngắn vậy nội khiến mọi người đi qua cầu bờ bên vừa tưởng liền biết là không có khả năng sự tình như vậy ai chết ai sống mỗi người đều không muốn chết cho nên nghiêm t h à h động hắn quát mụ kế tiếp ta đi trước ai đều không cho động biết sao Hắn tính tình suất ruột lỗ mãng, cũng không suy nghĩ cái khác, quyết tâm liền đi thượng cầu bờ bên. Nghiêm Thạch Cay Nhiệt chỉ n h ằ m vào người khác, lại đối với chính mình không thể tâm n g o n lên, cho nên so sánh với phương nghiệp, hắn học phùng lập bộ dáng hạ thấp người, hoạt động chiều đối diện bỏ đi. Như vậy tốc độ có thể nghĩ, đợi đến thời gian trôi qua một phút đồng hồ, nham thạch khối d ĩ nhiên sụp đổ một nửa khi, rốt cuộc có người nhẫn lại không trụ quát người hắn mụ ngược lại là nhanh lên a thảo. Lúc này Nghiêm Thạch cũng không dám quay đầu, chỉ có thể tức giận má một tiếng, như cũ hướng phía trước bỏ đi. Không được, lại đợi hắn như vậy bỏ qua. chúng ta nhất định phải chết phía trước cái kia lôi thôi lết thiết nam tử thì thảo tự nói học nghiêm thạch lúc trước động tác tới gần cầu bờ bên một chân bông nhiên đạp ở mặt trên không cần nhiều lời nghiêm thạch lập tức cảm nhận được phía trước cái kia mập mạp tuyệt vọng tâm tình trơ mắt nhìn rung n h a m tại chính mình trước mắt nhanh chóng mở rộng tùy theo một trận trước nay chưa có đau lớn khiến hắn tiêu t h ả m thiết lên 6. thử vong đếm ngược thời gian 4 phần bán chung còn thưa 1 ư người ta đi trước ta đi trước 6 không tiếp ngươi biết ta là ai sao lao tử quản ngươi là ai chàng á Nham thạch t o á khối rơi xuống đất phía dưới, bắn lên tung t ó á một đoạn trần bị nóng cháy d u n g n h a m dẫn tới mọi người cảm xúc càng thêm kích động. Vốn đã rút nhỏ một nửa nham thạch khối, vòn vẹn chỉ đủ 11 người d u n g n ạ p c ư ớ bộ. Này 4-5 n a m nhân đ ỗ n g nhiên tư đánh nhau, nhất thời c h e n được chỗ bên cạnh một vị nữ nhân rơi xuống, chỉ một tiếng thét kinh hãi liền mất đi tung tích. 4 phút, mười người, ố ô, ô 6, còn lại mấy người phụ nhân rít thét h é khóc tràn ngập mọi người lỗ t h a i cho mọi người mặt đỏ t h a i hồng, phẫn nộ mắt nhìn đối phương. Đúng lúc này, vẫn trần mặc không có cùng các nhân khắc khẩu la duệ, đ ố nhiên hai tay nắm chặt. Tê giống một tiếng, mạnh nhảy đến cầu bập bên thượng, tại mọi người quay đầu đến khi liền thấy một màn lệnh mọi người hoảng sợ vô cùng sự tình. La duệ này học sinh cấp 3, a s ắ c mặt dữ tợn vô cùng, gân xanh tại làn da mặt ngoài trắng khởi, cư nhiên liền tại mọi người khắc khẩu chi tế sông lên cầu bập bên, không quan tâm phía dưới rung n h a m như thế nào khủng bố, tê giống trung hướng về đối diện chạy như điên mà đi. Hắn này một chạy, p h ả n phất kỹ kinh tứ t ò a sợ tới mức tất cả mọi người quên khắc khẩu, không tự giác nhìn la duệ buôn chạy thân ảnh. Không cần phải nói còn tại bên này mọi người, đối diện h ư ơ n g nghiệp cùng phùng lập cũng bị la duệ hành vi hoảng sợ. còn chưa phản ứng lại đây, La Duệ cũng đã vọt tới bọn họ bên người. Tiểu La, ngươi sáu. Phương n g h i ệ p há miệng thở dốc, lại có điểm không biết nên nói cái gì. Hô hô sáu. La Duệ kịch liệt thở hổn hển, cả người run không ngừng, lại đột nhiên cuồng thành cười to ha ha ha. Ta làm được, ta làm được, ta làm được. Ngươi này tặc l a o thiên sáu. rõ ràng là tại cười, nước mắt lại không nhịn được từ hốc mắt nội chảy ra. Tiểu La, ai? Vô vô La Duệ bả vai, Phương n g h i ệ p chỉ có thở dài một tiếng. dựa vào cái kia tiểu tử sáu. đúng chốc phát sinh sự tình mọi người tư duy nhất thời rơi vào tạm dừng, đợi đến khôi phục lại khi, lại không có một người dám giống La Duệ như vậy học tập, không cẩn thận đạp sai lầm cước bộ, liền sẽ ngã xuống đi tìm chết vô nơi t á g thân, chúng chi vẫn là chạy như điên quá khứ. Này quả thực chính là phong tử mới có hành vi, nhưng mà không phong ma không thể sống, La Duệ vứt bỏ sinh tử điên cuồng hành vi, lại ngược lại khiến hắn còn sống, thật cẩn thận không dám nếm thử còn lại nhân, lại chỉ có thể lại chậm trễ một phút đồng hồ thời gian, 3 phút, c í n h â n x o n g x o n g chúng ta chết chắc rồi s đã có người t u vọng. Ai cũng không dám động, ai đều sợ chính mình nửa đường trung liền bị nhân đạp lên một cấp trí tử. Khả chờ đợi, lại chỉ có thể tử. Giang giác sáu, hai phút r ư ỡ i đã t ả n g hiển nhiên đã không thể hoàn toàn dung nạp chín nhân thân hình, mọi người lẫn nhau đè ép cùng một chỗ, so chen xe công cộng còn muốn để người khó thở. Mau, nhanh lên a 6 khiến ta đi trước, không, khiến ta trước chạy. Lôi thôi lết thiết tên kia nam tử, mở miệng nói hiện tại không có thời gian lại khiến chúng ta chậm trễ, đại gia đều học tập một chút cái kia tiểu bằng hữu chạy qua 6 Ngươi đừng đùa, điều này sao có thể? không chạy qua, đại gia đều phải chết, chạy qua cũng sẽ chết ta, chúng ta chạy bộ q u á khứ 6. không được, không được, rất h o a n đường, như thế nào có thể chạy q u á khứ? Thảo, các ngươi câm miệng cho ta, ta t r ư ớ c đến. Nam tử giống lên một tiếng, còn chưa đi q u á khứ liền bị những người khác giữ chặt dựa vào cái gì khiến ngươi t r ư ớ c đến? người này hung thủ, hung thủ, liên v ừ a n g ư ơ i mới giết một người, hiện tại liền không thừa nhận sao? đó là chính hắn chậm trễ thời gian. A 5. m mặc hộ sĩ trang cái kia nữ nhân. rốt cuộc chịu đựng không được các nam nhân khắc khẩu không nớt, trên ra vài người đạp lên cầu bậc bên, hướng tới đối diện đi. Cái gì? Người nữ nhân này dám đi trước? Vừa rồi mấy người mỗi lần đều là không tuân thủ quy định liền đỗng nhiên đi ra ngoài, cái này gọi là mấy nam nhân n ổ i trận lôi đỉnh. Một cước chiều cầu bậc bên n g ặ đi. Phù phù. Hộ sĩ mới đi vài bước, liền tại cầu bậc bên nghiêng trung rơi xuống, tại hạ lạc không trung, nàng trong mắt toát ra đến là thâm thâm vô tận hận ý. Còn thừa hai phút, còn có 8 người, lại một người chết ở đồng bạn dưới chân. cái này gọi là còn lại nhân như thế nào dám ở như vậy chả muốn g dưới đạp lên cầu bập bênh nhưng là thời gian dĩ nhiên không nhiều không đạp lên cầu bập bênh cũng chỉ có bị rung n h a m bão phủ như vậy duy nhất sinh tồn khả năng liền lạ như thế nào tài năng tại 2 phút thời gian bên trong khiến cho cho nhau cảnh giác 8 người đồng lòng hợp tác thậm chí khiến đại đa số người buông tha sinh tồn cơ hội đem hy vọng nhượng cho người khác khả năng sao vẫn là không có khả năng trước g 1 2 t r trò chơi chấm dứt thế giới là tan gốc cần tại 2 phút nội khiến mọi người đồng lòng hợp tác thậm chí khiến vài người nào đó tự nguyện trả giá sinh mệnh đại giới, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nhưng rằng c ó đi xuống mọi người chỉ có đường chết một điều, vì không để chính mình tử, như vậy cũng chỉ có một biện pháp. Lôi Thôi lết t i ế t cái tia nam tử, mạnh hít sâu một hơi, trong mắt tận lực bảo trì bình tĩnh. Sau đó sáu, hắn đ ô n g nhiên vươn ra hai tay, dùng sức hướng phía trước đẩy một phen đám người. Nham Thạch Khối hiện tại sụp đổ chỉ có một chiếc bàn học lớn nhỏ, mà muốn đứng lên tám người, tất cả mọi người dựa vào g ắ t g a o kế bên. Hắn lần này động thủ, h ắ t khẩu ư ỡ n g bạt, ước chừng năm người đứng thẳng không ổn. bị lạnh sinh sinh đẩy đi xuống một màn này phát sinh quá mức đột nhiên tại còn lại còn lại hai người còn không có sợ phản ứng lúc hắn lại ra tay đem hai người cũng cấp đẩy cho rơi xuống đi xuống sự tình t h u ậ n lợi ra ngoài nam tử dự kiến ha ha các ngươi này q u ầ n ngu ngốc gọi các ngươi không nghe ta nói cái này hảo đi đột nhiên ra tay may mắn thành công nam tử quay đầu đi vội vàng đạp lên cầu bập bên thật cẩn thận chiều đối diện là gì qua đi l i ệ n tại nam tử mắt thấy muốn đến đối diện lúc đột nhiên một chỉ dạy ra đạp ở cầu bập bên thượng cầu bập bình nhất thời nghiêng người s á Nam tử kinh ngạc vừa nhấc đầu, p h ù n g Lập gương mặt bại lộ ở trong mắt hắn, chỉ là đã không k ị p kinh hô, cùng với Tiều k i ề u bản nghiêng, Nam tử vô lực té rất đi xuống, rơi vào nóng cháy vô cùng rung nham bên trong, không thể khiến hắn sống sót, này nhân khả năng sẽ uy hiếp đến chúng ta. Nam tử sợ làm sự tình, không ý vị Phương n g h i ệ p bên này nhìn không tới, p h ù n g Lập cùng Phương n i ệ p liếc nhau, đều minh bạch đối phương tâm lý trầm trọng tâm tình. Ở đây dưới, p h ù n g Lập quyết đoán ra tay, một cước đạp phá Nam tử sinh tồn cơ hội. Chúc mừng các ngươi đạt được tại Ác Ngộm Thế Giới tiếp tục sống sót cơ hội. c h xuất hiện thanh âm khiến ba người cả kinh. vay đầu khi mới phát hiện không biết lúc nào một mặc hắc sắc tây trang mang nhất trương bạch sắc mặt nạ nam tử lưng beo hai tay đứng ở mặt sau người sáu người là ai người này xuất hiện bị dị kỳ diệu phương nghiệp ba người không tự giác lui về phía sau rụt một bước ta là ai sáu trung q u a n h dung n h a m n h a m thạch dần dần sụp đổ phương nghiệp ba người không kịp hỏi nhiều những gì đã rơi vào thâm tần g hôn mê hô hô sáu la duệ từ trong ác ngộ n g b ừ n g tỉnh lại đây che ngực trái tim vị trí đại khẩu thở gấp kịch liệt khí thô đinh linh linh sáu đồng hồ báo thức tiếng trung giống thường lui tới như vậy vang lên, La Duệ bỗng nhiên ha ha cười ha h ả nước mắt tử đều bật cười. La Duệ sáu, tiểu tử ngươi điên rồi sao? Bạn cùng phòng bị La Duệ tiếng cười làm tỉnh lại, một trận bất mãn nhìn La Duệ. Ta, ta không sao sáu. La Duệ dừng lại tiếng cười, nắm chặt quyền đầu, chính mình nếu đều tử như vậy chả muốn chung sống đi ra, sau này còn có cái gì đáng giá hắn kinh hoàng địa phương? Hắn đột nhiên đối La sư, đồng học đều không như thế nào kinh hoàng, thậm chí ngay cả học tập, thi đại học cũng không như thế nào để ý, phảng phất thoát thai h o á n cốt một lần nữa thấy rõ thế giới. La Duệ cảm giác được đã trải qua hai lần tử vong hắn đã không phải phổ thông phạm nhân đối hắn đồng học còn có lao sư cả ngày tuần hoàn theo đồng dạng lộ tuyến đến trường tan học v ậ n r ộ n tầm thường hạnh hạnh đau khổ là vì như vậy một điểm đáng cười điểm một đời liền tại chính mình thế này nhỏ hẹp thế giới sống đáng buồn lại đáng tiếc bên ngoài sắc trời đã sáng lên không hề thiếu học sinh rời giường bắt đầu rửa mặt La Duệ hai năm đến lần đầu tiên đầu tiên rời giường đánh răng rửa mặt sau đó bưng bát cơm đi căng tin ăn điểm tâm theo sau đi đến phòng học hướng lớp trưởng chào hỏi t a o bác ta muốn xin nghỉ xin phép tào bác làm lớp trưởng vẫn là người tương đối nghiêm túc, ung thư buồn d ù n g hắn k i a n g ư mắt nhìn chằm chằm la duệ không chuẩn. tào bác thậm chí không có hỏi la duệ xin phép lý do, ta chỉ là hướng ngươi nói một câu, miễn cho cho là ta mất tích, về phần ngươi có đồng ý hay không, hướng không hướng la o sư nói, tùy tiện ngươi. la duệ trào phúng nhìn thoáng qua tào bác, xoay người liền muốn rời đi. ngươi đứng lại đó cho ta. tào bác bị la duệ này lời nói tức giận đến bốc hỏa, thò tay liền muốn bắt lấy la duệ bả vai. ai ngờ la duệ sớm có đoán trước như vậy, nghiêng người n h tránh tào bác r à o xả, quay người một cước đá ra, mạnh đem tào bác cấp đá đi ra ngoài. lần này thật sự là ngồi đầy g i a i kinh lớp học lập tức n ổ tung nổi la duệ này bình thường y ế u đối r a hỏa t ư nhiên dám đối với lớp trưởng ra tay hắn lúc nào l à gan lớn như vậy càng mọi người giật mình là đem tào b á c này lớp trưởng cấp một cước đáng ã sau la duệ xoay người đi ra phòng học không thèm để ý những người khác ta đã bất 6 u đồng đối ta đã không phải từ trước chính mình đi ra trường học la duệ cũng không q u a y đầu lại hướng tới phương nghiệp hai người sở tại địa phương đi xa tại 5-6 km bên ngoài tần g hầm bên trong chân ương che chắn thở dài một tiếng thật sự là vi tay phải làm sàng làm bậy cảm thấy đau đầu nó bỗng nhiên đối với nhân loại sinh ra nghiêm trọng hứng thú n a y khả cũng không phải cái gì hảo sự người sợ tay phải tựa hồ có điều nhận ra trần ư ơ n g cảm xúc dao động lấy một loại nghiêm túc lạnh lùng đồng thời lệnh phòng bên trong nhiệt độ không khí giống như rơi chậm lại mấy độ ngựa khí hỏi người sợ sợ ta vì cái gì muốn sợ trần ư ơ n g hỏi ngược lại người tại lo lắng sao tay phải q u ề n vài vòng bén nhọn khẩu khí trương được càng lúc càng lớn lo lắng về sau ta đối với ngươi bất lợi như thế nào có thể trần ư ơ n g từ ban sơ trong lòng vừa động đến nói ra nói khi dĩ nhiên khống chế được cảm xúc chúng ta không phải hợp tác giả sao? Theo như nhu cầu lại không có ích lợi xung đột ta như thế nào sẽ lo lắng ngài sẽ đối ta bất lợi. Không sai, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm ký túc thể từ ta ký sinh tại ngươi trên người bắt đầu ngươi đã không phải nhân loại bình thường ngươi là so nhân loại càng thêm cao cấp sinh vật sáu cho nên ngươi muốn học được dùng cao cấp sinh vật ánh mắt đi đối đại nhân loại ngươi so bọn họ vĩ đại rất nhiều ngươi cũng không tất để ý sinh tử của bọn họ chân ương mặt không chút thay đổi không nói gì nhân loại trung quy sẽ trở thành của ngươi đá cây chân. Tại khôn cùng tiến hóa quá trình chung, ngươi sẽ nhận thức đến thấp cấp sinh vật sinh mệnh căn bản không trọng yếu, liền tính ngươi không đi cướp đoạt bọn họ sinh mệnh, bọn họ cũng nhiều nhất sống thượng 100 năm thời gian mà thôi sáu. Nhưng là người sáu, trong tương lai ký túc thể ngươi đem tại của ta điều chỉnh g i ớ i trở thành cao cấp trí tuệ sinh vật, sinh mệnh đem vô cùng vô tận, ngươi muốn sớm cho kịp nhận thức đến điểm này sáu. Trần ư ơ n n tùy ý gật gật đầu, tay phải mà nói trực tiếp từ hai trái tế bào, lại từ hai phải đi ra ngoài. Tay phải lý luận có lẽ có chút là chính xác, cũng có chút là không thể lệnh Trần Uyên nhận, nhưng có một điểm Trần Uyên cực kỳ t á n đ ồ n g làm một trí tuệ sinh vật muốn có chính mình tự hỏi không cần dễ dàng bị cái khác trí tuệ sinh vật lời nói sở ảnh hưởng thế giới này trung quy cần dùng hai mắt của mình nhìn rõ ràng mà phi dùng người khác ánh mắt đến quan sát thế giới t r â n ư ơ n g tâm càng phát ra kiên định lên so với phía trước bất đắc dĩ cùng bị dụ hoặc lựa chọn cùng tay phải hợp tác hiện tại hắn càng có kế hoạch của chính mình tay phải làm thiên ngoại sinh vật không có nhận rõ sở đến một điểm cùng nhân loại hợp tác liền muốn không có lúc nào là không gánh vác nhân loại thay lòng đổi dạ phiêu lưu gõ xuống bàn phím t r ầ n ư ơ n g cầm lấy cái chén m ộ t n g uống xong đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Bên ngoài Thái Dương mới lên, ngày mùa hè sáng sớm kim sắc quang huy chiếu dọi đại địa. Rất nhiều rất nhiều sinh hoạt tại này phiến trên đại địa mọi người từ trên giường đứng lên, lại bắt đầu một ngày tân sinh hoạt. Chương 1 2 t t r h ư theo dõi. Bố lạng mì thịt bò đi vào một nhà sáng sớm buôn bán tiệm mì, Trần ư ơ n g lựa chọn một chỗ bảng r ố n g ngồi xuống, cầm ra di động l ặ n g lặng nhìn màn hình. Sáng sớm lúc này, n à y ra tiệm mì thường thường sẽ có đường qua đi làm tộc tiến vào ăn một bữa bữa sáng, vì tại Điền đầy bụng đồng thời cũng có thể vượt qua vài trăm mét ngoại xe công cộng. ở trong này ă n cơm đi làm tộc thường xuyên sẽ có đồng dạng một kinh người động tác kia liền là lang thôn hồ yết nay nhưng thật sự trách tội một chút thị giao thông quy hoạch sai lầm vì cái gì muốn đem xe công cộng trạm đài thiết kế được như vậy x a vì cái gì liền không có thể quy hoạch tại ta ra muốn khẩu nay đại khái là rất nhiều người không thể không sớm một chút từ trong ổ chăn bỏ đi ra ý tưởng may mà này ra tiệm mì mì phở hương vị quả thật cũng không tệ lắm thật sự là hơi chút đáng giá an ủi một điểm c h lương tuy rằng ánh mắt thủy trung nhìn ầ m m màn hình tựa hồ không có đem quá nhiều lực chú ý đưa lên tại cái khác địa phương như vậy. nhưng này tuyệt không ý nghĩa, có người vụng trộm đánh giá hắn, hắn lại không có một chút nhận ra, có người tại lặng lẽ đánh giá hắn, từ ngồi xuống sau 2 phút bắt đầu là phía trước trên vị trí hai người trẻ tuổi, tuổi hẳn là không có vượt qua 27 tuổi, một mặc h ắ t s ắ c tơ sợi, một mặc l ụ c s ắ c t sợi, phía dưới tất tập thể mặc như vậy đơn sơ c ầ n b ò quan từ bọn họ bề ngoài liền không khó nhìn ra, này hai người trẻ tuổi không có một ổn định công tác, hoặc là nói không có một phần có thể cho bọn họ thay hình đổi dạng hảo công tác, thế chon ê n hai ít nhất có 26 27 tuổi nam nhân. cũng không đến mức không xuyên giá trị không có vượt qua 50 nguyên u o n bò đơn sơ có chút tổn hại con bò từ nhà máy bán đi ra ngoài hẳn là đã có 3 năm trên đầy thời gian kinh tế túng quẫn lặng lẽ đánh giá chân lương này chỉ biết khiến người liên tưởng đến một ít không tốt tình huống t r ầ n lương chỉ dùng một giây liền xác nhận hôm nay chính mình không có xuyên quý khí bất ngờ thậm chí bị cho rằng là dây é o liên tính mùa thu sắp xảy ra hôm nay buổi sáng sáng sớm vẫn là có chút độ ấm quá cao ngồi ở tiệm mì bên trong mặc dù có quạt điện loại này hạ nhiệt độ lợi khí sở hữu thực khách cũng chán đổ mồ hôi n g u ộ n đầu ăn trong chén mì phở Trần Dương không để ý đến kia hai người vụng trộm nhìn trộm, mà là đem đũa dùng một lần mở ra, bưng lấy từ bát đ ố i mì thịt bò đại khẩu cắn ăn. Đại khẩu ăn mì hậu quả liền là vài phút bên trong liền đem mặt ăn xong rời đi. Trần Dương đi không có một điểm do dự, xoay người liền hướng trên ngã tư đường đi ra ngoài. Nhưng hắn loại này đáng giận hành vi, lại khiến mới đem nóng hôi hổi mì thịt bò bưng lên bàn hai người, có cổ thống khổ cảm giác, là ăn xong mì mới đuổi theo ra đi. Vẫn là không ăn liền đuổi theo ra đi. Hai kẻ đáng thương ước chừng dùng 10 giây đến tự hỏi, cuối cùng quyết đoán quyết định tính tiền rời đi. từ trong túi lấy ra hơn 10 c h ư ơ n g sáng bóng cũ sao thật cẩn thận từ ngũ nguyên nhất nguyên năm mao tiền nội tuyển ra mấy tấm tiền giấy p h ó hoàn trướng hai người vội vàng đuổi theo chân l ư ơ n g bóng dáng đều nhanh biến mất không thấy hai người vội vàng cổ chân s ở h ữ u khí lực tung tăng cước bộ điên cuồng đuổi theo máy đuổi lấy chân ư ơ n g bóng dáng vi mục tiêu phát huy ra lớn nhất nhiệt tình theo sau bọn họ truy vào một ngõ nhỏ bên trong một cái chết hạng bên trong chân l ư ơ n g q u a y lưng lại bọn họ đứng ở nơi đó vẫn không n ú í c h nay thật đúng là có điểm ra ngoài hai người dự kiến bọn họ do dự đưa mắt nhìn nhau h i ể n nhiên đối với lúc này, tình huống có chút không hiểu làm sao. Thái Dương còn đang tiếp tục hướng trên bầu trời thăng, độ ấm dần dần từ ban đêm thung lũng tăng trở lại. Thanh Thúy chim hót thanh tại trương hiển hôm nay lại là tốt đẹp một ngày. Ba, đây là giày da đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang. Trần ư ơ n g chậm rãi xoay người lại. Nay cũng là hai người chưa từng thấy qua một màn bình tĩnh, không bình thường bình tĩnh. Rõ ràng đối mặt hai không biết thân phận nhân sĩ, người bình thường đều sẽ kinh hoàng thất tố, nhưng là Trần ư n g sắc mặt vẫn không có hiện lên bất cứ một tia gợn sóng. Làm hôn xã hội lăn lộn 56 năm. cũng chưa hỗn ra cá nhân khuôn c ậ u dạng hai người mà nói chỉ số thông minh chưa bao giờ là hai người nên có này nọ lô mạng không ánh mắt mới là hai người phẩm ư ớ c cho nên cứ việc tình hình rõ ràng dị thường hai người vẫn là cầm ra truy thủ làm đủ dị vãng hung ác sát mặt hướng tới trần ư ơ n g từng bước một đi qua ta rất ngạc nhiên sáu trần ư ơ n g bình bình con n g ư ờ i c h ế t x sạ ra hai người tới gần thân ảnh gặp các ngươi bộ dáng không giống như là đòi tiền sáu có thể cùng ta nói nói các ngươi tìm ta có chuyện gì sao ngậm miệng thành thành thật thật cùng chúng ta đi một chuyến nói cách khác đừng trách minh đệ chúng ta không khách khí hai người đối mặt một người, trong tay còn có tùy thủ như vậy vũ khí, phần thắng còn cần nói, lấy loại này khẩu khí nói ra lời, đã là cực kỳ khách khí lại khách khí. nhưng mà t r ầ n ư ơ n g đối với bọn họ thật sự không khách khí, thiên gặp đáng thương, bọn họ hai liên đội bóng dáng cũng chưa thấy, ngáy mắt sau đó, liền thần kỳ phát hiện chính mình trong tay tùy thủ không thấy bóng dáng, há chỉ là không thấy bóng dáng, càng thêm thần kỳ là, bọn họ cầm tùy thủ thủ, trước mắt chính hiện ra một loại bất quy tắc gấp khúc, loại này bất quy tắc gấp khúc, dẫn đến hai người hít sâu một hơi, lập tức liền chuẩn bị phát ra từ lúc chào đời tới nay lớn nhất dít h e t h ẽ Phanh, hai bàn tay, vô cùng đơn giản hai bàn tay, không chỉ đem trong đó một người phiến mất đi, còn đem mặt khác một người i í t the t h é cấp sinh sinh phiến không có. Mặc cho a i răng nanh rất mấy khỏa, i í t the t h é đều được ngưng b ậ t n g â m miệng, bất đồng với hắn phía trước phát ra đến thanh âm, lần này đến phiên Trần ư ơ n g nói ra khỏi miệng, không có c a i nhiệt, cũng không có uy hiếp, cũng chỉ là an bình ôn hòa một câu, lại khiến nam tử đem sở hữu lời nói nuốt đi xuống. Ta hỏi ngươi đáp, có vấn đề sao? Nam tử liều mạng lắc đầu. Vì cái gì theo dõi ta? Mặt trên, mặt trên hạ đạt mệnh lệnh s u Nam tử vội vàng từ quần trong túi lấy ra nhất trương nếp c ố n giấy triển hai, mặt trên là một bạch miêu bức họa. Có thể thấy được bức họa nhân bản lĩnh rất tốt, Trần Dương cầm lấy giấy trắng đều có thể cảm r á c ra. Trên bức họa nhân cùng hắn cơ bản có chín thành tương tự. Của n g ư ờ i mặt trên là ai? Bạch Bạch Lão Đại. Trần Dương nhưng chưa bao giờ nghe qua cái gì Bạch Lão Đại một loại nhân vật, tựa như hắn không biết chính mình vì sao sẽ c h ọ c tới loại này trên đường nhân. Duy nhất khả năng tính, kia liền là bắt giữ cái thứ hai cấu k ệ t kỳ, cái t i ký sinh thanh niên không đơn giản thân phận có lẽ vì Trần ư ơ n g đưa tới thay họa. Tại trung tâm thương mại. Cho dù Trần Nương dĩ nhiên cẩn thận tránh đi sở hữu theo dõi máy ghi hình, khả tại đánh tan đệ nhất hấp ý tráng hắn khi lại không thể tránh miễn bị tráng h á n nhìn đến chân thật bộ mặt. Có thể ở ngắn ngủi tiếp xúc chung, thông qua ký ức hồi phục ra Trần Nương khuôn mặt bức họa, này thật đúng là không phải đơn giản liền có thể làm được sự tình. Trần Nương lập tức có điều minh bạch, sợ là treo chọc thượng một ít phiền toái vô cùng nhân vật. Phanh, tùy tay khiến nam tử đầu cùng vách tường đến đây một lần thân mật tiếp xúc, Trần Nương đang muốn rời đi, tay phải lên tiếng ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Của ngươi ý kiến. Vũ trụ trung nguyên tắc giải quyết phiền toái tối h ư u hiệu biện pháp. chính là khiến đối phương từ này vũ trụ vĩnh viễn biến mất nói có đạo lý bất quá chúng ta còn không biết đối phương là ai s u tìm ra không phải được rồi nếu nhân rất nhiều kia liền toàn bộ tiêu diệt có thể hay không g ợ i ra phiên tái o không có chứng cứ liền không gọi phiên tái o tay phải nói vừa lúc ta cần một ít thí nghiệm phẩm 6. này đó chính là đưa lên cửa đến thí nghiệm phẩm thí nghiệm phẩm t r â n lương cước bộ nhất chỉ ánh mắt nhìn ngõ nhỏ bên ngoài trong miệng lại hỏi ngươi lại tính toán muốn làm những gì thí nghiệm k ý sinh cùng khống chế dung hợp hai cấu kiện sau ta có thể nếm thử một chút có thể hay không thông qua mỗi một loại phương pháp đến thử nghiệm khống chế còn lại nhân loại khống chế còn lại nhân loại chân lương hơi hơi vừa cúi đầu liên tay phải cũng không phát hiện hắn trong mắt chợt lóe một tia cảm xúc hắn lấy bình thường thực bình thường thanh em hỏi kia như vậy sáu đối với chúng ta nhưng là một chuyện tốt liền không biết ngài đến cùng có thể khống chế vài người này cần thí nghiệm nhân loại thừa nhận ký sinh sau dưới tình hình chung ý thức sẽ bị triệt để lao đi này không phải chúng ta hiện tại yêu cầu chúng ta tất yếu tại giữ lại một ít ý thức đồng thời còn muốn khống chế được bị ký sinh nhân loại chương 122 t h thẩm vấn vừa chiều tới gần t r ạ m vạng thời gian, Trần ư ơ n g chuẩn bị tốt hết thảy, lại đi ra ngoài tại kia địa phương dạo qua một vòng. Quả nhiên, trên đường, cái đường nhìn người đến người đi, lại có 4-5 n ă m cá nhân thủy chung t r o n g mắt tặc lưu chuyển động, vừa thấy đến Trần ư ơ n g thân ảnh, lập tức có người gọi điện thoại, có người dần dần vây quanh lại đây. Trần ư ơ n g không nói lời nào, nhặt ít người địa phương liền đi, chuyển qua một con phố, mấy chiếc không chấp mắt SUV liền chạy đi lên. Nhất mở cửa xe, 78hio phục trắng hán xuống xe, trực tiếp ngăn chặn Trần ư ơ n g đi tới đường. t r u n g quanh vài cái người qua đường mắt thấy không đúng, n à y phụ cận chị An vốn cũng rất loạn. vội vàng nhanh chân khai lưu n á o nhiệt cũng không đi nhìn chúng liếc mắt nhìn bằng hữu sáu đối diện hắc y t r á n g h ắ n nói còn chưa nói xong trần lương đánh gậy hắn nói nói là muốn mời ta đi một chuyến đi đến đây đi trần lương hoàn toàn không ấn lộ số ra b à i lời nói lệnh ở đây mấy người đều có điểm phát lăng người này liền một điểm không kinh hoàng không đúng có thể một chiêu liền chế phục bọn họ trong đó hai người này nam nhân tuyệt đối là minh nhân cho nên không có nhân nói cái gì khinh thường trần lương cũng tuyệt sẽ không có cái gì đại ý trực tiếp mặt sau hai người cẩn thận tới gần trần ư ơ n g thấy hắn quả thật không có bất cứ phản kháng sau liền dùng c u n g tay đem này phản thủ khảo lên như vậy mới xem như hơi hơi có điểm yên tâm theo sau một đám người vây quanh trở đường đem này l ẩ y SUV hai người tả hữu vây lên sau đầu lĩnh nhân tài lấy ra điện thoại đánh ra 3 a km nhiều ngoại tọa lạc ở trong núi tề ra h ả o t r ạ h từ tường vây cửa chính tiến vào 45 m m é t mặt cỏ đường xe chạy liền là một trắng non như ngọc mà được bóng loáng vô cùng bể phun ư ớ c mỗi ngày từ buổi sáng 6 giờ bắt đầu phun nước thẳng đến buổi tối 12 giờ mới ngừng lại mà tòa nhà chính trung ương chủ thể kiến trúc thuê u châu cao nhất thiết kế sư đến chủ trì tu kiến thuần một sắc câu thức phong cách cấp nhân lấy r ầ m r ộ cảm giác tề tháng giờ phút này đang nằm tại nhà mình bể bơi bên i bờ cát đế thời tiết oi bức dưới tình huống một hồi liền cảm giác sâu sắc hô hấp k h g khái o đang muốn đứng dậy phản hồi phòng trong t i dưới điều hòa liền có bảo tiêu đi tới đem điện thoại đưa lên v u y 6. lão bản nhân tìm đến tìm đến nô no, có hay không nhìn đến mục tiêu này không phát hiện mục tiêu ân kia liền đem nhân đưa đến bạch nghiệp vân tên kia trên địa bàn đi hảo hảo thẩm vấn dưới xem xem đến cùng là cái gì lai lịch hỏi ra mục tiêu manh mối sau đem sự tình làm sạch xét điểm, vung điện thoại, Tề Thắng cũng không có gì để ý, chuyện này đối với hắn mà nói cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nói thật ra, tại đây trên đường hôn lâu, hôn đến bây giờ này phó thân ra, Tề Thắng cũng đang tự hỏi từng bước từ nơi này mặt chịu thủ lui cư phía sau màn. Chỉ là do hát chuyển bạch không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Bên kia Trần ư ơ n g bị từ trên người s i ê u ra một cái điện thoại di động, lại bị c ò n g tay phản thủ bắt lấy, có thể nói là tuyệt đối không thể phản kháng l ú c đích. Mấy chiếc tối đen đổ trang SUV tại hoàng hôn đỏ cam sắc quang mang chiếu dọi xuống. Khai ra cầu vượt hướng về ngoại ô chạy tới. Trên xe nhân cũng không kiêng kỵ Trần ư ơ n g p h ò n g t r ừ n g tại bọn họ trong mắt Trần ư ơ n g đã là chết người, cho nên ven đường bên ngoài lộ tuyến tùy ý hắn quan khán. S.U.V tại trải qua Tân Hải Tiểu Đạo sau, chuyển hướng một điều ở nông thôn Tiểu Đạo, cuối cùng ư ớ c t r ừ n g mở 4-5 km, rời xa người ở hậu tiến vào một nhà phế khí rác rưởi xử lý hắn. Nơi này giết người trôn xác không cần rất phương tiện, Tả h ữ u không có nhân r a đến bước, hoang vu mấy tháng không có nhàn nhân lui tới, liền tính ở trong này nổ súng át chiến cũng chưa nhân biết. s s s Ba chiếc s u ú v tại cho đ ụ i phô mặt đất phanh lại dừng lại, sớm liền chờ từ lâu 4 n ă m cá nhân lập tức đón đi lên. Bạch lão đại, lần này cho mượn ngươi địa bàn dùng dùng một chút. Ai, Lâm Ca, nhìn ngươi lời này nói, đều là tại tề gia phía dưới hôn sinh hòa nhân, còn phân cái gì lẫn nhau à? Bạch nghiệp vân những năm gần đây ăn ngon ngủ được hương, mập ra chút, giữ m ụ c địa, nhìn bị áp xuống dưới c h ờ n đường, trong mắt chợt lóe một tia tàn nhẫn, sắc chính là người kia sao? Hắc hắc, thật không đơn giản a, đem ta phía dưới hai vô liêm s ỉ thủ đều đánh gãy. Hắn cái gọi là hai thủ hạ, nơi nào là hắn cái gì thủ hạ? cũng không biết là treo tại nào tâm phúc danh nghĩa dưới h ố n h ố n mà thôi. Lúc này nói đến tuy rằng ngựa khí can nghiệt, nhưng không có cái gì nộ khí. Đi vào lại nói bị sưng hô vi lâm ca lâm lương hành, đoàn người trùng trùng điệp, điệp điệp đi vào p h ế khí nhà máy. Bình thường nơi này làm bạch nghiệp vân làm chút nhận không ra người hoạt động. Lúc này tề ra một lỗ rủng, trước hết một bước đem người không liên can cấp xua tan về nhà, chỉ để lại bảy tám tâm phúc ở trong này. Cho nên lâm lương hành cùng bạch nghiệp vân hai bên nhân cộng lại chừng 18 cá nhân, xuống ống cộng lại liền vượt qua thập nhất đem, có thể nói là chân chính lang hoa h g hổ. Như vậy thủ đoạn tuy rằng còn không thể cùng quý châu kia vùng khỉ ho có gậy dám làm địa hạ công binh sưởng, chuyên môn vượt tỉnh tìm chết nhân so sánh, nhưng tại Đông Hải này trên địa đầu phòng bạo công tác làm được như vậy kín đáo địa phương, có thể một lần tính cầm ra hơn m 0 ờ i đem tương chi, đã xem như phi thường rất giỏi. Phế khí nhà máy nội quét tước coi như sạch sẽ, một ít thiết bị cùng rác rưởi đều chất đống ở m ộ t bên, lưu lại một phiến t à o sạch sẽ địa phương làm hàng ngày sử dụng. Mười mấy người đi vào đến, đương nhiên đầu tiên là đem trần ư ơ n g còn tay v ẩ i bỏ, sau đó đem hắn đẩy đến một xà đơn phía dưới. tay trái tay phải phân biệt dùng một c u ò n g tay khảo tại xà đơn ống tuyết mặt trên, nay xà đơn bị cố ý thiết kế rất cao, nhân hai tay bị khảo ở mặt trên, chân liền không thể không hơi hơi cách mặt đất, hai tay bị cứng rắn sắc thép treo, khẳng định thập phần khó chịu. khu khu, bạch lao đại, lão bản phân phó sự, cho nên mọi người sáu, lâm lương hoan lời còn chưa dứt, bạch nghiệp vân liền vội vàng gật đầu ta minh bạch, ta minh bạch, chúng ta liền đi bên ngoài chờ. bạch nghiệp vân thực minh bạch, có một số việc không phải chính mình hiện tại này cấp bậc liền có thể được biết, vẫn là thành thành thật thật đi ra ngoài chờ mới là chính đạo. thức thời mang theo liên can nhân đi ra ngoài, nhà máy nội cũng chỉ lưu lại lâm lương hoành một ít nhân đ ợ i b ằ n g hữu hiện tại có thể nói nói là nào điều trên đường không đi. lâm lương hoành sớm liền qua cái kia b ù a dỡn ngoan dùng sức h i ê n kỷ, liền tính là thẩm vấn, n g a khí cũng là phi thường bình thường, giống như là cùng người bình thường nói chuyện phiếm như vậy. nhưng nếu là có người cho rằng như vậy hắn liền không hề uy hiếp, như vậy người này tuyệt đối sẽ như vậy nhấm nháp đến hậu quả xấu. h u n g chi ở đây nhân một nửa trên đây đều là xuất ngũ binh, còn có một nửa cũng là thường niên làm chút độc thủ người và mỡ. Trước kia Lâm Lương Hoành mang theo này đó thủ hạ qua lại Vân Nam Myanmar, cùng Vân Nam tập độc võ cảnh cho nhau uy cụ lạc đều không là cái gì một hai hồi sự. Ánh mắt t r ừ n g thường nhân liền muốn bị d ế t nhân tích lũy xuống đến khí thế d ọ n đốc. Nhưng mà Lâm Lương Hoành lại biết trước mắt người này, cứ việc hai tay đã bị chặt chẽ bắt lấy, lại như cũ không dám chủ quan. Thủy Trung cứ gọi người cầm thương chỉ vào Trần Dương. Ngay cả chính mình đặt câu hỏi, hắn cũng cự ly Trần Dương có 4-5 m é t xa phản ứng cự ly, hai tay chắp sau lưng lại có thể cam đoan trước tiên lấy ra trên thắt lưng u ố n g lục. Như vậy một phần cẩn thận hắn cũng không phải đối với bất cứ một người sử dụng, mà là tại kia thiên nhìn theo dõi video sau, đối c n ư ơ n g vẫn giống như tiên tri tránh thoát sở hữu máy ghi hình, kia phân bản sự thâm thâm cảm thấy kiên kỵ. Có thể một chiêu làm p h i ê n hắn thủ h ạ n à y bản sự là lợi hại, nhưng cũng chưa nói tới lệnh lâm lương hoành sợ hãi, bởi vì hắn cũng có thể làm được. Bất quá tránh né thập tam theo dõi máy ghi hình, khiến chính mình ngay mặt từ thủy đến c h u n g không có bại lộ, lâm lương hoành cũng chỉ có thể thán phục. Nào đ i ề u trên đường, c n ư ơ n g hỏi ngược lại các ngươi lại là nào đ i ề u trên đường? Lời này nói lâm lương hoành mi mục n h ễ u chặt bằng hữu sáu. chúng ta cũng không cùng ngươi nói đùa. hạ tử trong túi á o cầm ra một tấm ảnh chụp đối với trần ư ơ n g ngươi hẳn là nhận thức này nhân đi. có thể nói nói người này hiện tại ở nơi nào sao? nga, các ngươi quả nhiên là tìm này người sao? trần ư ơ n g cũng không tránh đi lâm lương hoành nhìn thẳng ánh mắt, dứt k h o á t nói muốn ta nói cho hắn hạ l ạ cũng có thể, bất quá muốn các ngươi lão bản lại đây mới được sáu. lão bản lại đây? tề thắng như thế nào có thể đến loại địa phương này đến làm việc bận? không có khả năng. b à n g h ữ u nghĩ đến ngươi cũng là người thông minh, biết hôm nay tuyệt đối là không đi ra được này đạo đại môn sáu. cho nên thành thật trả lời, còn có thể cho ngươi thông thái, bằng không mà nói xấu. Huynh đệ ta cũng chỉ hào thử một lần đến cùng là ngươi xương cốt cứng rắn, vẫn làn lung đỏ thiết khối cứng rắn. Trương 123 i a Diệt sát. Ngươi thường vừa thấy đến kia thùng sắt nội thiêu đến đỏ bừng bàn u i chỉ sợ liền sẽ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Lại càng không muốn nói Lâm Lương Hoành còn có càng nhiều có thể để người phun ra nói thật thủ đoạn, tại hắn này mười mấy năm qua, còn liền không gặp qua có thể chống đỡ qua một ngày thiết h á n Cũng liền nói, các ngươi lão bản vừa không ở trong này s u cũng không khả năng lại đây, thật sự không được đảm. Trần ư ơ n g bình tĩnh dị thường ngữ khí khiến Lâm Lương Hoành cảm giác có chút bất an. Hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bên cạnh thủ hạ, hai thủ hạ gật gật đầu, đem âu phục nhất thoát, cầm lấy ra hình công cụ, chuẩn bị bắt đầu đạo thủ. Đúng lúc này, Lâm Lương Hoành trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng nặng, thậm chí có điểm khó chịu lên. Sao thế này? Tổng cảm giác địa phương nào có điểm không thích hợp? Ân, không đúng. Bên ngoài như thế nào đống nhiên không có thanh âm. Lâm Lương Hoành lỗ tai cực kỳ linh mẫn, rõ ràng vừa rồi còn có thể nghe nhà máy kho hàng bên ngoài nhân nói tiếng vang, giờ phút này lỗ tai run lên. lại hoàn toàn nghe không thấy chẳng sợ một tia động tĩnh đợi đã lâm lương hoành vừa mở miệng ngăn trở hai thủ hạ đầu thủ thấp giọng nói tiểu lục tiểu trung các ngươi đi ra ngoài xem xem ở đây mặt khác không có di chuyển sáu người vốn đang tại một bên xem kịch vui lúc này thấy lâm lương hoành n g ự khí cùng biểu tình không thích hợp lập tức cảnh giới lên rút ra súng lục lên đạn chuẩn bị sẵn sàng trong đó hai người tại lâm lương hoành mệnh lệnh dưới gật đầu xác nhận cẩn thận hướng tới kho hàng đại môn đi cái gọi là kho hàng đại môn cơ bản đã bị phong tỏa bình thường ra vào chỉ dựa vào đại môn hữu phía dưới một chỗ tiểu môn hai người đi qua đẩy cửa ra bên ngoài bóng đêm hàn lâm tối đen một mảnh mơ mơ màng màng thật đúng là không lớn nhìn xem rất rõ ràng hai người không có phát ra âm thanh dọc theo cửa bên cạnh nhẹ g i ọ n g di động loan thoáng thấy một người tựa vào sát tường nhẹ nhàng lấy tay chạm dưới người nọ cánh tay gặp này không có phản ứng sau tiểu lục một tay sở trụ người nọ cổ họng mạch đập chiều tiểu trung lắc lắc đầu sự tình có điểm không ổn từ tình huống hiện tại đến xem bên ngoài như vậy im lặng khả năng mọi người đã sáu đang lúc hai người muốn hay không g ợ i ra bất cứ tiếng vang phản hồi kho hàng khi một c ô ố ô đôi chút tiếng vang đung nhiên từ bên trên bầu trời chuyển đến. gì? đó là sáu. tiểu lục cùng tiểu trung vừa nhấc đầu, nguyên bản tối đen bóng đêm tấm màn đ è n trung c h ậ m d ã i hiện ra hai mỏng manh điểm đỏ. huyền phu ở không trung, giống như tử thần con ngươi đang nhìn chăm chú vào bọn họ. x í c hai h người còn tại kinh ngạc không trung là thứ gì? ánh mắt bỗng nhiên phản chiếu ra hai đạo đỏ cam sắc trùng sáng, còn chưa có điều động tác phản ứng, hai người chán nháy mắt bị năng lượng cao t ủ n x ẹ t laser s ọ xuyên qua, kẹo bụi mịn nốt ọ i thối vị tiến vào mũi trong. vô thanh vô tức chi gian. hai người vạm vỡ bị dễ dàng diệt sát, có được dạ thị phán đoán công năng hai giá tở cờ 100. dần dần bay lên, lại ở không trung tiếp tục xoay quanh, trốn tối đen trong màn đêm. vừa rồi đi ra ngoài hai người, vừa không có phát ra âm thanh, cũng không có trở về, này lệnh lưu lại kho hàng bên trong lâm lương hoành ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, tầm mắt đột nhiên rời về phía trần ư ơ n g trong tay họng súng mạnh nhắm ngay hắn, lạnh lùng nói bằng hưu, ngươi sáu, băng xích sáu. lâm lương hoành nói còn chưa nói xong, trong mắt còn kém điểm cấp t r n g mắt nhìn đi ra, c r ầ n lương hai tay vốn bị khảo tại xà đơn bên trên. Theo lý thuyết hẳn là tuyệt không năng lực phản kháng, nhưng là liền tại mọi người mí mắt dưới đáy, kia còn g tay trung gian cương liên bị chân ư ơ n g nhẹ nhàng nhất tránh, phát ra một tiếng chói hai b a n h đoạn bạo vàng, cư nhiên vặn vẹo từ trung gian gãy nứt ra. Sư 6. mọi người ngược lại hấp một ngụm khí lạnh, tại như vậy trong nháy mắt có một loại há hốc mồm cảm giác. Còn tay từ trung gian đoạn liệt 6. từ trung gian đoạn liệt 6. đây chính là ý nội chế tạo đi ra, cứng rắn trình độ căn bản là không phải nhân loại tay không có thể phá hư, huống chi chân ư ơ n g vẫn là phản thủ bắt lấy, một thân khí lực 8 9 phần đều sử không ra đến trạng thái. n à y hắn mụ là người có thể làm được sự tình sao? có như vậy một mảnh k h ắ p thời gian bên trong, lâm lương hoành thậm chí hoảng hốt có loại ảo giác, p h ả n phất trần lương ra người dưới đáy không phải nhân loại, mà là một loại chưa biết sinh vật như vậy. phanh phanh phanh sáu. bất quá ở đây mọi người không h ổ là thường niên tại sinh tử bên cạnh hành tẩu hung nhân, đột nhiên nhìn thấy như vậy khó có thể tin tưởng một màn, ngay người một lát không đến, lập tức nâng súng liền bắn, tuyệt không bất cứ l i u tình ý tứ. ngay cả lâm lương hoành cũng sẽ không nói trần ư ơ n g trên người còn khả năng có mục tiêu manh mối tồn tại, giờ phút này liền thét ra lệnh không giết, ngược lại nâng súng bắn p h ư vị. trực tiếp chỉ hướng trần ư ơ n g trái tim bộ vị, súng được bắn cũng không phải là trò chơi trong như vậy có thể dễ dàng bạo đầu. Hiện thực sinh hoạt trùng, liền tính mục tiêu cự ly rất gần, bắn phương vị cũng muốn thẳng chỉ ngược khu vực tương đối lớn địa phương, để tránh bắn thất bại. Cho nên thất đại hán cầm lấy súng ngay lập tức, không ngừng từ h ọ n g súng bạo tạc ra hỏa diễm nồng trung, bắn ra đi nhất toa nhất toa đầu đạn nhanh chóng xoay tròn, ở trong không khí cuộn lên hơn 10 đạo xoắn ốc dòng khí, nháy mắt sau đó liền sẽ bắn vào trần ư ơ n g ư ợ c trung, bắn tung t ra đại phiến máu bay ngang. Nhưng mà sáu, phanh đông 6. một trận đầu đạn thất bại. ở mặt sau thiết bị thượng và chạm ra vô số hỏa hoa. Cái gì? Nhân biến mất không thấy. Một khắc trước nhân còn đứng tại xà đơn phía dưới, đợi đến nổ súng bắn, hơn 1 ư ờ i phát lại hoàn toàn thất bại, bởi vì nhân căn bản là đã không ở nơi đó. Giang g i á c thanh thúy cốt cách đoạn liệt thanh âm, cùng với một người thống khổ kêu r ê n tại mọi người bên t h a i văng lên. Mọi người tầm mắt một chuyện, lại hoảng sợ phát hiện, trần đương không biết lúc nào thế nhưng đứng ở trong đó một người sau lưng. Lúc này chính tùy tay bẻ gãy người nọ cánh tay, khiến cho súng lục vô lực rơi xuống đất thượng. Thao, không nói hai lời. Lâm Lương Hoành cùng những người khác lập tức nổ súng bắn, tuyệt không bận tâm đồng bạn an toàn. Phanh phanh phanh sáu, tiếng súng vang không ngừng. Một trận trước nay chưa có sợ hãi, lại từ Lâm Lương Hoành cùng còn lại đám người trong lòng hiện ra đến. Lục cầm súng lục, tại không đến 10 mét trên cự ly nhắm ngay cùng mục tiêu bắn, lại cố tình chính là bắn không trúng. Người kia p h ả n phất thay hình đổi vị như vậy, rõ ràng tại bọn họ trong mắt tốc độ rất chậm, động tác thực rõ ràng, nhưng ai biết c ư ớ c b ộ một bước, nhân cũng đã xuất hiện ở một cái khác đồng bạn bên người. Cùng với một trận răng rắc cốt cách gãy đ a thanh âm, không thể ngăn cản, không thể chống cự. chỉ cần Trần ư ơ n g xuất hiện ở ai bên người, tiếp theo dây người này hai tay hai chân liền bị đánh gãy, mất đi năng lực phản kháng sủi lơ trên mặt đất. Hô sáu, Lâm Lương hoành bóp có súng động tác không khỏi ngừng lại, đại tích đại tích mồ hôi lạnh q u ầ n q u ầ n không ngừng từ chán chảy xuống. Hắn răng nhanh tán chặt, lại vẫn là nhịn không được đinh đinh run rẩy run g động, cho dù trên tay thường đã không có viên đạn, vẫn là liều mạng dơ nhắm ngay Trần Lương. Hiện trường Lâm Lương hoành sáu thủ hạ, này tế toàn bộ kêu r ê n sủi lơ trên mặt đất, t h ố n g khổ tại mỗi người trên mặt triệt để bày ra. Ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Sợ hãi, kinh hãi. Lâm Lương Hoành chưa từng có như vậy sợ hãi qua một người, không, hoặc là nói, hắn chưa bao giờ sẽ sợ hãi nhân, mà hắn hiện tại sợ dĩ sợ hãi, hoàn toàn là vì trước mắt này nam tử tuyệt đối không phải nhân, không có nhân loại có thể làm được giống hắn vừa rồi như vậy động tác 6. u kia liền không phải nhân loại có khả năng làm được di động tốc độ. Đáng tiếc, của ngươi lão bản không có qua đến. Trần Dương nhìn thẳng nhắm ngay họng súng của hắn, trên mặt không có một điểm khẩn trương biểu tình, ngược lại mang theo một tia t i ế t đối. Lão bản, hắn mục tiêu là lão bản. Lâm Lương Hoành trái tim nhẹ rộn. trên mặt miễn cưỡng lộ ra điểm tươi cười hinh đệ ngươi xem này kỳ thật đều là một hiểu lầm không bằng đại gia 6. siêu một đại gia hai chữ mới từ lâm lương hoành trong miệng nói ra một thanh thủy thủ mạnh bị hắn dùng tay trái bỏ ra hóa thành một đạo hàng tinh bắn về phía trần ương cổ bộ vị mà lâm lương hoành cũng không thèm nhìn tới kết quả xoay người liền hướng cửa chạy như điên mà đi phát huy từ trước tới nay nhanh nhất đi v ộ i tốc độ lao ra kho hàng dựa vào ấn tượng đi đến s u về xe bên cạnh mở cửa xe đi lên cắm vào chìa khóa phát động xe lúc này lâm lương hoành không thể không may mắn không thôi Nhiều năm qua thói quen dẫn đến hắn mỗi một lần đi ra ngoài đều ít nhất sẽ đem một chiếc xe chìa khóa xe mang tại chính mình trên người. Bình thường này thói quen tựa hồ không có phát huy cái gì tác dụng, nhưng hôm nay mụ may mắn có loại này hảo thói quen. Lâm Lương hoành cùng nhấn ga, hai tay nắm tay lái mồ hôi lạnh lưu không ngừng, hắn thậm chí không có lưu lại liều mạng một phen xúc động. Khai loại nào vui đùa, hắn Lâm Lương hoành dám cùng võ cảnh hợp lại, dám cùng giải phóng quân trung tinh nhuệ bộ đội đặc trùng giao thủ, nhưng cùng vừa rồi cái loại này quái vật hợp lại s m 0 mét trên cự ly thất cầm súng lục đều đánh không chết cái kia quái vật, Lâm Lương Hoành còn không có ghét bỏ chính mình m ệ n h quá dài. Nhớ tới người nọ t i ế c nối ánh mắt, Lâm Lương Hoành không khỏi run run, dùng sức ra tốc chiều tề ra h à o c h ạ h khai đi. Lưu lại kho hàng bên trong Trần ư ơ n g mắt thấy Lâm Lương Hoành chạy đi ra ngoài, lại không có một chút ý tứ tiến đến đuổi theo, tựa hồ tuyệt không xuất ruột. Vứt bỏ truôi này Hàn Quang l o ẹ l o t r u y thủ, Trần ư ơ n g lấy ra di động túi đầu nhìn lại. Ân, tín hiệu còn tương đối có thể. Màn hình di động bản đồ bên trên, một l o ẹ ra Hồng Quang đang tại không ngừng di động. c h ư ơ n g 124 h o à n g hốt. Ách s á một bị đồng bạn đánh chết xui xẻo quỷ bên ngoài, dưới đất nằm năm cái trắng hán, toàn bộ bị đánh gãy tay chân s ủ i lơ tại địa, muốn phản kháng chạy trốn đều không có bất cứ biện pháp. Liên tính như vậy, năm người tay chân bị đánh gãy đau phải chết, mồ hôi lạnh dày đặc dưới tình huống, cư nhiên còn có thể cứng rắn chống không có kêu r ê n quả nhiên không phải cái gì người thường. Như thế nào 6? Muốn bắt đầu thí nghiệm sao? Ngồi s ổ m trong đó một người bên người, Trần Dương không có nhìn chằm chằm người nọ khuôn mặt, ngược lại tầm mắt chỉ hướng bên phải thủ. T 6 Trần Dương tay phải cự đại biến hóa. lập tức gợi ra nằm trên mặt đất năm cái đáng thương q u ỷ hấp khí thanh, đây là loại nào khủng bố t ì n h cảnh, i á n c h á c phổ thông cánh tay, đống nhiên giống như đất dẻo cao su như vậy kéo dài đi ra ngoài không nói, còn đột nhiên từ bàn tay trung tâm vỡ ra, b à y biện ra từng tầng bén nhọn răng nhọn. nóng bức mùa hạ ban đêm nhiệt độ không khí rất cao, sủi lơ trên mặt đất năm cái trăng hán, tập thể cảm giác được lương vị trí, c h u y ể n đến từng cô băng lanh thấu xương hẳn ý. ngươi là chuẩn bị phân liệt cấu kiện sao? Từ tay phải bắt đầu nói muốn làm một hồi thí nghiệm bắt đầu, Trần ư y ê liền có này nghi vấn. Không, ở trên tinh cầu này. ít nhất trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không hao tổn lực lượng phân liệt cấu kiện. Như vậy người sáu không cần chân lương lại nhiều nghi vấn, tay phải dùng thực tế hành động đến giải đáp nghi vấn của hắn. Một từ tay phải khẩu khí t r u n g p h â n Liệt đi ra nhục nha, p h ả n phất trùng tử như vậy m ấ p máy bỏ vào người nọ lô muối bên trong. Cảnh tượng bị dị trình độ khiến đã trải qua rất nhiều sự tình c h ầ n ư ơ n g cũng không khỏi cảm thấy một trận trái tim băng giá, lại càng không muốn nói bên cạnh cái khác bốn người nhìn thấy này phiên cảnh tượng sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh, dây dùa muốn chạy trốn. Bọn họ mỗi người trên tay tại trong mười mấy năm đều lây dính không thiếu máu tươi. Như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình cũng sẽ có hôm nay. Không, là càng thêm thảm thiết hậu quả. Tay chân bị đánh gãy sau, bằng vào mượn thân thể dây r ù i liền tưởng chạy trốn. Này không thể nghi ngờ là người s i nói n g n g Rất nhanh, mỗi người l ỗ mũi chung đều bị ban thưởng một đục n h a Năm người run rẩy lên, biểu tình thống khổ, trong trắng mắt nổi lên, k h ỏ e miệng h ụ p bập mép, giống như dương điên điên phát tác dường như bày ra các loại hình thủ kỳ quái động tác. Như vậy hành vi cử chỉ rằng co 3 phút, Trần ư ơ n g đứng ở tại chỗ cũng nhìn 3 phút. Theo sau Dương Liên Liên bệnh tình tại từng bước yếu bất biến mất, n c m á i kẻ đáng thương hô hấp động tác càng ngày càng bằng phẳng. Rốt cuộc tại một phút đồng hồ sau, toàn thân trên dưới cơ năng hoàn toàn đỉnh chỉ vận chuyển. Thất bại. Đối với Trần ư ơ n g hỏi lại, Tay Phải không nói gì mà là kéo dài thu hồi s ở h u nhục nha, mới nói lấy loại này phương pháp ký sinh, nhân loại ý thức sẽ thừa nhận không trụ mà tử vong 6. u còn cần càng nhiều thí nghiệm thể thí nghiệm mới được. Nói thực ra ta không rõ ngươi làm như vậy hả nghĩa? Ngươi là chuẩn bị tổ kiến một chi quân đội, vẫn là muốn làm gì? Ký túc thể chúng ta cần giúp đỡ, hoàn toàn tin cậy giúp đỡ. Tay phải ngữ khí lạnh lùng có một số việc vẫn là không muốn khiến nhân loại tham dự biết v i d i ệ u cho nên có được nhất định bản thân ý thức lại có thể nhận đến khống chế nhân loại mới là hoàn mỹ nhất đối tượng. Chính như tay phải theo như lời, có một số việc đích xác không tốt nhượng nhân loại biết, bằng không khả năng đối kế hoạch bất lợi. Như vậy, hiện tại thí nghiệm nếu đã thất bại, cũng là thời điểm tiến đến làm chút kết thúc sự tình. Thi thể cái gì đều trồng chất để vào kho hàng, phân tán xuống ống cũng tìm một chỗ vùi lấp, theo sau một phen hỏa m ặ c kệ là cái dạng gì dấu vết cuối cùng cũng chỉ có thể che giấu v ô lịch sử t r ấ n ai. mở ra scuv, chân ư ơ n g một bên nhìn trên di động bản đồ, một bên xử ly rác r ử i xử lý hắn. Nếu vài người nào đó không muốn lại đây, hắn cũng chỉ hào hao chút khí lực tự mình tiến đến tìm vài người nào đó cho chuyện. dưới màn đêm, đi trước một bước lâm lương hành, o điên cuồng mở ra scuv tại trên đường nhanh t r o n g s ử qua, dấy lên một trận gió x s á y lại thổi vài miếng lá cây ở không trung phiêu đãng không nứt. có thể nhìn đến, tại xe phương xa, một điều màu da cam quang long chiếm cứ tại bên vách núi thượng, uốn lượn đầu chuyện, xâm nhập quần sơn bên trong. lâm lương hành tiến vào con đường này sau, lại như thế nào khẩn trương bất an. chỉ cần không phải muốn chết cũng phải đem tốc độ giảm bớt xuống dưới may mắn bay đầu không phát hiện cái khác chiếc xe phòng trường không ai đuổi theo lúc này mới gọi lâm lương hoành hơi chút buông xuống điểm tâm nhân l ạ n h lùng y ê n tĩnh lâm lương hoành liền tưởng đến đánh trước điện thoại trở về chỉ là tại trên người sờ soạng sờ thầm m ắ n g một tiếng x u i lại là di động dừng ở kho hàng bên trong nơi nào có thể gọi cho điện thoại chỉ có bảo trì hiện tại tốc độ xe gửi hy vọng vào mau chóng chạy về tề gia đại trạch may mà này một đường rất là thuận lợi đợi đến vòng qua một điều loan xa xa đèn đ u ố t sáng trưng tòa nhà xuất hiện ở lâm lương hoành trong mắt khi hắn cư nhiên có điểm lệ nóng doanh trọng nay không phải một hảo hiện tượng cho nên lâm lương hoành rất nhanh lau sạch sẽ nước mắt 5-6 m é t tự động đại môn trầm rãi mở ra hắt s ắ c s c uv sử nhập đi vào không có tiến đến gaza ngược lại trực tiếp đi đến chủ kiến trúc biệt thự phía trước dừng lại bể phun nước vẫn đang tiếp tục phun nước mang đến một trận lưu ý nhưng mà lâm lương hoành một phen mở cửa xe xuống xe liền quát hỏi nói lao bản ở nơi nào chào đón âu phục đại hán sừng xuất giới lập tức nói lao bản ở bên trong tiếp đ ã i khách nhân lúc này cũng không phải là tiếp đài khách nhân hảo thời cơ lâm lương hoành vội vàng bận rộn Không để Yêu phục Đại Hán còn chưa nói đi ra mà nói đã đi vào biệt thự Đại Sảnh. q u ả nhiên trong Đại Sảnh Tề Thắng đang tại cùng một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính, đầy mặt tươi cười nói chuyện. Vừa thấy Lâm Lương Hoành hấp tấp đi đến, nhất thời có chút không vui làm sao dạng này. Lão bản, sự tình có điểm không ổn. Lòng nóng như lửa đốt, Lâm Lương Hoành không chút nào cố kị Tề Thắng bên người còn có khách nhân tồn tại. Chúng ta đi vào nói. Tề Thắng xin lỗi cùng kia vị nữ tính nói tiếng xin lỗi, an bài quản gia hảo sinh chiêu đái sau. Lúc này mới mang theo Lâm Lương Hoành đi vào thư phòng. Vừa vào cửa. Lâm Lương Hoành không thể kiềm được lão bản, nhân toàn chết 6. u toàn chết, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Vu trước bàn ngồi xuống, Tề Thắng mi m ụ c n h i u t h ặ n đối Lâm Lương Hoành trong l ờ i nói ý tứ có điểm khó hiểu. Lão bản 6. ngươi bảo chúng ta bắt lấy người kia 6. u Lâm Lương Hoành trong mắt chợt lóe một tia sợ hãi hắn, hắn không phải nhân, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tề Thắng là càng nghe càng hồ đồ, một điểm cũng không hiểu Lâm Lương Hoành đang nói những gì. Lão bản 6. Lâm Lương Hoành hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm t ì n h cùng ngữ khí, chậm rãi đem sự tình từ bắt đầu giải thích cấp Tề Thắng nghe. Người nói cái gì? Toàn chết sạch. Một người làm chết các ngươi toàn bộ nhân. Tề Thắng sắc mặt khiếp sợ, này cũng không phải là tại đóng phim, hàng ngày sinh hoạt bên trong nơi nào sẽ có như vậy m n y nhân? Độc thân đối mặt chín súng ống lao thủ, còn có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ mọi người. Đừng đua. Người kia hẳn là còn có đồng bạn. Lâm Lương Hoành phân tích nói bạch lao đại bọn họ cũng không thấy bóng dáng s á u phòng t r ừ n g cũng bị tiêu diệt. Bạch lao đại những người đó chết sống Tề Thắng cũng không để ý, loại này cặn bã Đông Hải nhiều phải là, tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm ra một xe tải, chết liền chết. thế nhưng kia chết tám lao thủ mới khiến tề thắng một trận đau lòng hiện đại xã hội cũng không phải là cổ đại có được như vậy một d á m đánh g i m hợp lại trung thành thủ hạ phi thường có được kia tám người đều là tề thắng tiêu phí c ự đại đại giới mới đào lại đây tại di vãng tranh đấu chúng phát huy c ự đại tác dụng không nghĩ tới nói không liền không có như vậy có năng lực lại tin cậy thủ hạ tề thắng mười mấy năm qua cũng mới chiêu mộ được 21 m mà thôi chết một cái hắn đều phải đau lòng nửa ngày lão bản chúng ta trước đem lý nhị bọn họ gọi trở về đi ta cuối cùng cảm giác có điểm không yên lòng không yên lòng đừng nói Lâm Lương Hoành không yên lòng, chỉ là nghe hắn giảng trải qua, Tề Thắng này lăn lộn vài thập niên người từng trải cũng có chút trái tim băng giá. Như vậy quỷ dị đối thủ hắn vẫn là lần đầu gặp được, thế nhưng cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu. Trọng yếu nhất là, hiện tại Tề gia đại trạch bên trong, có thể sử dụng thủ hạ cùng vũ khí cũng không nhiều, đối thủ nếu có thể khinh địch như vậy giải quyết Lâm Lương Hoành bọn họ, như vậy ở trong này tuyệt đối là không an toàn một sự kiện. Lý nhị bọn họ còn có chuyện tại xử lý, chúng ta sáu, hồi nội thành đi. Tốt xấu phản hồi Đông Hải sau. Tề Thắng thủ hạ nhất tuyệt b ú t nhân nhìn cũng muốn an tâm một ít. Tề Thắng làm một đại lão, ít nhất là có tư cách tiến hành phân cách r í h lợi đại lão. Chuyện gì người nào không có gặp qua? Theo lý thuyết tuyệt không về phần kích động mới đúng, nhưng không kích động là không có gặp được chân chính đáng sợ đối thủ, làm hôn trên con đường này nhân vật Tề Thắng cũng không phải không có sở thường gặp qua huyết. Nguyên nhân vì như thế, hắn mới thâm thâm lý giải đến, có thể phản thủ dễ đứt còn tay, tại 10 mét trên cự ly tiêu diệt một đám tinh nhuệ tay súng nhân, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Loại này manh nhân hung h ă n đối thủ, bất cứ một trên tay kiến huyết người đều sẽ vô cùng có trọng. c h ư ơ g 125 bạo tạc. một khi hạ quyết tâm, Tề Thắng liền không chút nào dây dưa lằng nhằng, t ê u lên trong tòa nhà mặt khác hai bảo tiêu tại thêm Lâm Lương hành, đoàn người ngồi trên buôn chỉ, nhanh chóng chiều tòa nhà ngoại chạy tới. Nói đến đ á n g cười, từ 10 năm trước bắt đầu, Tề Thắng lại cũng không có thể hội qua giống hôm nay như vậy cục diện, tự nhiên sẽ bởi vì một chỗ tối địch nhân mà trốn đến đại bản doanh đi, không thể không nói là một t r â m trọng. Bọn họ mới ra trại viện vài km ngoại trở l ư ờ n g vừa lúc đem xe tăng hảo, hai ngay bên trong nghe Tề Thắng cùng Lâm Lương hành đối thoại, đi đến này bốn lượn hai đường xe chạy trên quốc lộ dừng lại, thủ h ư ớ n g t i ê n không r ộ i ra. hai giá tờ cờ 100 t r ư ớ c sau từ tối đen thiên không bay tới cự l y trần ư ơ n g còn có 10 mét độ cao cự l y khi cơ giới mạnh phao lạc hai đạo hắc ảnh ở không trung hoa hạ xuống đi vừa vặn bị trần ư ơ n g một tay một bắt lấy này hai đạo hắc ảnh không phải khác chính là siêu cấp lắp ráp cung bạo quân c ù n g tự động máy móc t ê n hạ đem tự động máy móc t ê n hạ lưng đeo vu trên lưng trần ư ơ n g điều chỉnh hạ vị trí tay trái có thể ấn xuống máy móc t ê n hạ phía dưới cái nút theo sau phản thủ liền có thể rút ra một căn bất đồng chủ n g loại hợp kim tên sử dụng đến cực kỳ phương tiện thử nhắm ngay một chút cảm giác không có vấn đề sau. liền đứng ở đường Kim Trúc Lan Can bên cạnh l ặ n g lặng chờ đợi con mồi đến. Hư ơ nghĩ thực cảnh t r u n g Huấn luyện nói cho hắn kiên nhẫn là chiến thắng đối thủ trọng yếu nguyên nhân chí nhất. Hắn rất có kiên nhẫn. Bất quá xe b è n d n g Tề Thắng kiên nhẫn liền không là rất tốt. Một đường ngồi ở mặt sau, cầm lấy điện thoại càng không ngừng gọi cho, thẳng đến triệt để an bài hảo sở hữu sự tình sau, Tề Thắng mới đem điện thoại b ô n g Lão bản, Lâm Lương Hoành đem ánh mắt nhìn về phía Tề Thắng. Sự tình đều đã an bài hảo, Lý Nhị bọn họ ta cũng đã tiêu trở về, chỉ cần vừa đến nội thành, chúng ta liền có thể hội họp s u Ngươi nói người này. ta so thật đúng là muốn hảo hảo tra thượng vừa tra, ngược lại muốn nhìn là nhân vật nào cùng thế lực. Di 6. phía trước, tài xế một tiếng hồng h i chuyển qua một loan, xe xa đ a n g chiếu sang ngoại, có một bóng người thế nhưng đứng ở lộ trungương. Tề Thắng cùng những người khác còn chưa lấy lại tinh thần, Lâm Lương Hoành hôm nay buổi tối trong lòng vẫn bị vây khẩn trương trạng thái, giờ phút này lập tức biến sắc nói không tốt, đừng có ngừng, gia tốc nghiền quá khứ. Tề Thắng cũng có chút hồi vị lại đây, ánh mắt híp lại, quát tiến lên. Thượng cấp cùng lão bản đều như vậy mệnh lệnh, tài xế cũng là ngon nhân, không hỏi mặc kệ, dùng sức đạp chân ga. tốc độ xe b á o táp hướng tới xa xa kia đạo bóng người tiến lên nhưng mà ngay sau đó cái kia bóng người làm một động tác theo sau chẳng trước xe thủy tinh một đạo nổ vàng trước xe thủy tinh nhất thời bạo liệt vô số vết rách một chi thép hợp kim tên thẳng tắp t ắ m vào thủy tinh bên trong này 6, u chuyện này là sao tài xế hoảng sợ liên lâm lương hoành cùng tề thắng cũng là da đầu r u n lên xe còn tại y theo quán tính đi tới nhưng n á n y mắt sau đó hợp kim mũi tên mạnh xúc phát bạo tạc c h ớ lát hỏa diễm cùng sóng xung kích tại bên trong xe hoành tạo tứ phương bên trong xe bốn người ánh mắt trước tiên bị lốc h r i theo sau là l à n ra quần áo 6. á u đ u thảm thiết bị đổ tại yết hầu phát không r a n g o à i người đã tại bảo tạc trùng tứ phân ngũ liệt, như thế trạng u ố n g dưới, xe bén căn bản không thể k h ố n g chế, đột nhiên thất khống và hướng bên phải lan can răng rắc bạo tạc nổ van g bên trong, quay cuồng rơi xuống tiến phía dưới hơn 100 m é t kênh sâu nội, bạo liệt tiễn, lần đầu tiên sử dụng hoàn mỹ thành công, dưới tình huống như vậy, nếu sử dụng l i ệ p sắt giả, có khả năng tạo thành phá hư hiệu quả đều không thể cùng bạo quân so sánh, chân lương sách lắp giáp cung, chậm rãi bước đi đến xe quay cuồng rơi xuống xử, túi đầu xuống phía dưới nhìn lại, một đoàn hỏa diễm đem xe hoàn toàn bao trùm. chỉnh chiếc xe b e n đã hoàn toàn biến hình, ở như vậy trạng hữu nội, chỉ cần không phải giống Trần ư ơ n g như vậy quái vật, kia liền tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. hai giá tờ cơ 100 phát ra mỏng manh tiếng vang từ thiên không xuất hiện, c h ậ m rãi huyền phù ở Trần ư ơ n g trước mặt, tùy tay đem bạo quân cùng máy móc t ê n hạ p treo tại cơ giới bụng mặt tờ cơ 100 đột nhiên lên không, biến mất vụ trong màn đêm. buôn lậu thuốc viện p h i ế n mười mấy năm t i tháng, phỏng chừng chưa từng nghĩ đến, chính mình sẽ có một ngày tử như vậy nhẹ quất, như vậy không đáng. ai có thể gọi hắn muốn đi t r ê u chọc Trần ư n g cùng tay phải đâu? t r ê u chọc Trần ư n g còn có thể có một đường sinh cơ. t r ê u chọc tay phải sáu hẳn là may mắn chính mình tử nhanh như vậy không có nhận đến tra tấn ai đáng tiếc này đó thí nghiệm thể đinh ốc trường quan vẫn là hết thể rẻ chừng cẩn thận điểm đi nơi này trung quy không phải cái gì thí nghiệm hảo địa phương hủy thi di tích cái gì manh mối đều đã thanh lý sạch sẽ trần ư ơ n g xoay người rời đi hơn một giờ sau xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát mới san san đến chậm bất quá khi bọn hắn cuối cùng hạ đến kênh sâu s a u cũng chỉ có thể thở dài nhìn thưa thất đốt trọi thi thể về phần trần ư ơ n g không có xe có thể dựa vào hắn cước bộ tốc độ từ lâu tại hơn 10 km bên ngoài dần dần tiếp cận vùng ngoại thành, xe đến xe đi chiếc xe rất nhiều, trần ư ơ n g cũng không hảo không coi ai ra gì tiếp tục phát huy chính mình khoa trương tốc độ, đành phải nghĩ tiếp đón đến một chiếc xe đi nhờ xe. đáng tiếc hắn quá xem thường hiện tại nhân tâm lạnh lùng, tùy ý hắn huy hơn 10 lần thủ, liền không có một chiếc xe nguyện ý dừng lại, trái lại nhanh hơn tốc độ từ hắn bên người xử qua. may mắn hơn 10 phút sau, có một chiếc taxi xe đưa hoàn ngoại ô khách nhân trở về thành, bị trần ư ơ n g thuận tay chiều dưới, lúc này mới kết thúc khai thập nhất lộ bi thảm kết cục. phản hồi trong nhà khi đã là ban đêm tầm m 1 h, trần ư ơ n g đi đến tầng hầm ngầm. m y chủ dĩ nhiên lặng yên khởi động. Ngồi ở trên ghế mặt, Trần Dương thấy được một không sai hảo tin tức. Một lần này ả p tờ tỏ đối t r ì n h tự xét duyệt vô dụng đến một tuần thời gian, đã thông qua xét duyệt, t r ì n h tự tỏ vẻ tuyên bố thành công, đã có thể tại táo cửa hàng tiến hành ứng dụng tải xuống. Đối với OSi ứng dụng khai phá giả mà nói, một khoản ứng dụng bài danh là cực kỳ trọng yếu, bởi vì người sử dụng không có như vậy thời gian đi nhất nhất soát tuyển ứng dụng, cho nên bài danh dựa vào phía trước ứng dụng cũng sẽ trở thành người sử dụng thủ tuyển. n ă m trước táo sửa chưa áp ứng dụng bảng đan bài danh quy tắc. Điều chỉnh sau bài danh quy tắc không hề là lấy ứng dụng tại xuống lượng vi trọng yếu nhất bài danh chỉ tiêu, mà càng nhiều suy xét đến ứng dụng chất lượng cùng người sử dụng phát triển nhân tố tại xuống sử dụng sau này hộ tiếp tục sử dụng tình huống cùng phát triển độ đem trở thành ảnh hưởng bài danh trọng yếu nhất. Nay đối với Trần ư ơ n g mà nói, tuyệt đối là một tương đối tốt tin tức, ít nhất giống hắn như vậy tân nhân khai phá đi ra ứng dụng, tại sơ kỳ khẳng định bài danh phi thường dựa vào sau ngoại quốc người sử dụng cơ bản nhìn không tới. Nếu là trước đây bài danh quy tắc như vậy rất khó sẽ có suất đầu chi nhật, nhưng hiện tại cần suất đầu lại dễ dàng rất nhiều. t r u n g quy vô tận tinh thần chất lượng cùng với người sử dụng phát triển độ nhanh lên trăm vạn người chơi cũng là chứng minh đ i ể m này. lại nói tiếp cùng với vô tận tinh thần người chơi số lượng càng ngày càng nhiều, ngay cả các đại trang web cũng là xuất hiện về vô tận tinh thần đưa tin, thậm chí nào đó trang web trò chơi chuyên mục còn đối với này khoản trò chơi tiến hành chi tiết giới thiệu. nếu không phải trần ư ơ n g không có lưu lại liên hệ phương thức, trong khoảng thời gian này di động của hắn khẳng định chật ních đến từ toàn quốc các nơi điện thoại 6. đơn giản là này khoản trò chơi tiềm lực cùng hấp kim năng lực đưa tới rất nhiều công ty nhìn trộn cùng tham lam ánh mắt. trần ư ơ n g cần sáng tạo là chính mình trò chơi công ty. cũng không phải là cùng người khác hợp tác, đem ích lợi chắp tay m h ư ờ n g cho. Đinh Ốc Trường Quan, ngươi cảm giác hiện tại thời cơ thế nào? Hẳn là có thể tiến hành bước đầu tiên kế hoạch đi. Về FTC phiên bản thỉnh nguyện thư đã có 54 b n ạ n nhân điểm tán, có thể đoán trước đến, này khoảng trò chơi m t c phiên bản chỉ cần đẩy ra đi, tuyệt đối sẽ trở thành Trung Quốc năm nay tối đứng đầu đề tài. m à Nương này thế, cơ h ộ i không dùng suy xét cùng nghiệm chứng, trò chơi công ty tuyệt đối sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn phát triển lớn mạnh. Tay phải trầm mặc một hồi, tựa hồ cũng tại suy xét Trần ư ơ n g đề nghị. 5 phút đồng hồ sau. tay phải tán đồng trần ư ơ n g khai triển bước đầu tiên kế hoạch ý kiến. trung q u y cái thứ ba cấu kiện đến cùng xuất hiện cái gì vấn đề, thậm chí bây giờ còn không xuất hiện bất cứ bóng dáng, tổng không có khả năng vẫn như vậy làm chờ đợi. tại chấp hành đệ nhất kế hoạch đồng thời, chờ đợi cái thứ ba cấu kiện xuất hiện s u chương 1 2 t r ư kế hoạch mở ra. trần ư ơ n g điểm khai vô tận tinh thần quan phương t r a n g web, đ e m trò chơi đã tại táo cửa hàng tuyên bố tin tức công bố đi ra. hắn này một công bố không có việc gì, ban đêm 11 giờ r ư i c h u n g quan phương diễn đàn đã không sai biệt lắm an t í n h lại, kết quả này trọng bảng tin tức vừa ra. toàn bộ diễn đàn giống như t ạ qua dường như rất nhiều người lập tức từ lặn xuống nước trạng thái trồi lên mặt nước h o a lạp va lạp chính là nhất trương tân thiệp phát ra trung quốc táo di động người sử dụng như thế nào cũng có 3-4 0 0 n g à n vạn người sử dụng android di động có thể chơi trò chơi này táo di động lại không thể loạn khiến cho rất nhiều người thống khổ không thôi thậm chí bị bất đắc dĩ đi một lần nữa mua android di động đến chơi trò chơi quan v o n g náo nhiệt vô cùng thiết ba liền lại càng không muốn nói rất nhiều con cũ cơ bản mỗi ngày buổi tối 1-2 điểm mới ngủ lúc này còn chính là trò chơi thời kỳ cao điểm rất nhiều người chơi còn tại trò chơi bên trong chiến đấu hang hái, có người nghe được ra o s c phiên bản vô tận tinh thần, miệng nhất p h i ế t không chút nào để ý tới, mà có nhân liền mừng rỡ như điên, vội vàng dựa theo địa chỉ đăng lục táo cửa hàng, tiến đến tải xuống. một tiểu tiểu tin tức, vào lúc ban đêm liền đưa tới dậy đặc thiệp thí nghiệm, muốn nhìn một chút táo phiên bản vô tận tinh thần sẽ cùng anderdo phiên bản có cái gì bất đồng địa phương. về phần trọng yếu nhất một điểm, anderdo phiên bản cùng táo phiên bản hai người gian hay không có thể vận hành tại một phục vụ khu thượng, rất nhanh liền bị vắng h u chứng thực có thể hành. một đám người chơi hưng phấn lúc. Lại mặt khác có chút người chơi ý thức được không bị người chú ý tới một điểm. Nếu này trò chơi tại táo cửa hàng liên kệ, nếu không có khóa khu mà nói, cũng liền ý nghĩa hải ngoại nhân sĩ cũng có thể chơi trò chơi này. Lại nếu đại gia đều tại một phục vụ khu 6. Như vậy về sau việc vui nhưng liền thật sự lớn. Ngày hôm sau, mặc kệ người chơi như thế nào suy đoán cảm thán, Trần ư ơ n g cũng đem bắt đầu bước đầu tiên kế hoạch thành lập một vận chuyển tốt trò chơi công ty. Trò chơi khai phá, tại đi vào 21 t thế kỷ sau, đặc biệt mấy năm gần đây thời gian đã là trên thế giới sang Tân tốc độ nhanh nhất lĩnh vực trí nhất. Tựa như vài người nào đó theo như lời, tại đây nghề chung duy nhất kéo dài cạnh tranh lực liền là Sang Tân, mà Sang Tân căn bản ở chỗ học tập phương pháp. Một trò chơi khai phá thành công, thể hiện tại d ù n g nhân quản lý khai phá quá trình cùng đưa vào hoạt động đẳng c ấ p phương diện. Có tay phải rút vô tận tinh thần DC phiên bản trên cơ bản đã tuyên cáo khai phá chấm dứt, mà di động trên bình đại thành công cũng chứng minh này trò chơi tốt đẹp phẩm chất. Cho nên tại khai phá thượng Trần Dương đã là chiếm hết tiền nghi. So với kia vài lo lắng đề phòng, sợ khai phá đi ra trò chơi sẽ thất bại công ty, hắn bản thân đã đi ở phía trước. vừa không dùng lo lắng trò chơi phẩm chất, cũng không cần lo lắng trò chơi tuyên truyền, lại càng không dùng lo lắng trò chơi đưa vào hoạt động. Như vậy điều kiện nếu là nói cho mặt khác trò chơi n h à phát triển, chỉ sợ sẽ khóc trắng ở trong v đốc n a Về phần khởi động một công ty nhân lực còn có cái khác phí tổn, trong tài khoản mặt vượt qua hơn 1.000 vạn tư bạn tại trước mắt xem ra đã là đầy đủ. Này một hơn 1.000 vạn tài chính, không cần gánh vác trò chơi khai phá phí tổn, cũng không cần thừa nhận tuyên truyền đằng quảng cáo phí, chỉ dùng vu nhân tài cùng thuê phòng thiết bị một phương diện, đương nhiên là không có vấn đề. Phải nói tiền không phải cái gì vấn đề. mà tương đối với tiền nhân tài, đây mới là trọng yếu nhất vấn đề. 21 t h ế kỷ nhất không thiếu là cái gì? Nhân tài. Nhất khuyết thiếu là cái gì? Vẫn là nhân tài. Cao tầng đứng đầu nhân tài, vĩnh viễn là khuyết thiếu nhất. Trần Dương nếu là tưởng đem trò chơi công ty càng khai càng lớn, càng không ngừng kiếm tiền, như vậy một hào đưa vào hoạt động cùng kế hoạch đoàn đội, đó là tuyệt không có thể thiếu. Hắn nhưng không có nhiều như vậy thời gian đến toàn bộ hao tổn tại công ty mặt trên, chỉ là loại này khó khăn Trần Dương cũng sớm c o đó trước. Lúc này tay phải sở đánh c ấ p tin tức tư liệu liền phái thượng sử dụng. giống như mạng nện như vậy, nhân sinh sống ở xã hội này chung, tổng muốn cùng người khác tiếp xúc kết giao, mà này một kết giao, liền sẽ sinh ra liên hệ. thông qua tầng này liên hệ, cơ h ộ i không vượt qua năm người, giữa người với người đều sẽ thần kỳ phát hiện, lẫn nhau chi rằng cư nhiên bị một điều nhìn không thấy đại vong bao phủ ở bên trong. 1675 b vạn nhân tin tức tư liệu, đây là trong khoảng thời gian này đến không ngừng thu thập đến cá nhân tin tức con số đẳng cấp, một cực kỳ đáng sợ con số. rất nhiều người chỉ sợ căn bản là không biết, chính mình cá nhân tin tức cư nhiên đã tiết lộ, bị nắm giữ ở người xa lạ trên tay. thật muốn khiến những người này biết sự tình chân tướng, khẳng định sẽ không rét mà run, cảm thấy e ngại. Tính danh, c h ứ c nghiệp, yêu thích, mật mã, liên hệ nhân, tin nhắn, trò chuyện đi lại, mỗi ngày hành tẩu lộ tuyến, đều bị thâm thâm tiết lộ đi ra ngoài, liên một điểm riêng tư quyền đều không có, này không thể nghi ngờ là phi thường bất hạnh một điểm. Chỉ là đối với Trần ư ơ n g mà nói, này lại là hắn cùng tay phải kế hoạch thi hành thành công trợ lực chí nhất. Trần ư ơ n g con chuột một điểm, một người tin tức xuất hiện ở trên màn hình mặt. Liêu Bạch Phi, nam, chưa lập gia đình, năm nay 32 tuổi, trò chơi hạng mục quản lý. từng tại nào đó quốc nội nổi danh trò chơi doanh nghiệp tham dự nghiên phát không thiếu quốc nội nổi danh trò chơi sau nào đó trò chơi hạng mục thất bại hiện từ trước c h u y ề n nghề này nhân trải qua trần ư ơ n g một f a n tra xét có thể nói xem như một phi thường có năng lực hạng mục kế hoạch nhân không chỉ là tại trò chơi kế hoạch chủ tính thượng có rất mạnh năng lực liền tính tại trình tự trên năng lực cũng là một người thực không sai mới loại người này trần ư ơ n g đương nhiên sẽ không bỏ qua bàn phím bùm bùm rung động rất nhanh một phong tìm từ như c ẩ n dù hoặc lực 10 i phần e m a i l liền gửi đi ra ngoài lập tức trần ư ơ n g lại điểm khai cái thứ hai danh tự đường đức Nam, 23 tuổi, tốt nghiệp một năm, tại nào đó quảng cáo công ty hôn ăn chờ chết, ngầm mặt lại là một n ổ i danh hacker, có được vượt qua thưởng nhân máy tính năng lực, từng khai phá qua một ít tiểu trò chơi. Người này cũng là Trần Dương yêu cầu nhân tài, một phong tìm từ nghiêm cẩn, tuyệt đối không có bất cứ u y h i ế p ý tứ biểu kiện, gửi đi q u á k h ứ kế tiếp là người thứ ba, t r ư ơ n g Dương, Nam, 38 tuổi, từng đảm nhiệm qua tham gia công ty đưa vào hoạt động đoàn đội người phụ trách, có rất mạnh thực làm năng lực, trước mắt phụ trách nào đó trò chơi công ty một khoản vóng du đưa vào hoạt động. này nhân một phong biểu kiện chỉ sợ không thể đ à động hắn, trần ư ơ n g nghĩ nghĩ, vẫn là viết một phong thành khẩn biểu kiện gửi đi quá khứ. về phần cái thứ tư nhân, thứ năm cá nhân, cũng đều là có nhất định năng l ự c n h â n tài, trần ư ơ n g đều gửi đi một phong biểu kiện quá khứ. về phần cái khác còn yêu cầu nhân viên, trần ư ơ n g thì có thể thông qua săn đầu công ty, cùng với tuyên bố trên mạng thông báo tuyển dụng quảng cáo. nhưng liền trước mắt mà nói, d ự n g ra như vậy một khung đã là có thể, đã là có thể sáu. trần ư ơ n g trầm rãi ngẩng đầu, tại bên kia theo dõi trên video, có thể rõ ràng nhìn đến 6 bất đồng phương vị theo dõi hình ảnh, rõ ràng vô cùng. Phạm vi bao gồm 360 độ, không có bất cứ góc chết. Không sai. Trong mấy ngày này, Trần ư ơ n g lại tại ngõ nhỏ cùng trên hành lang tăng thêm 3 máy đi hình, dùng làm giám thị trung quanh cái khác địa phương. Mặt khác nếu như nó cái gì vũ khí ở trên mái nhà tùy thời đợi mệnh hai giá tờ cờ 100, chỉ cần ấn xuống s m a r t p h o n e thượng nào đó cái nút, thậm chí chỉ cần tại có internet bất cứ địa phương, Trần ư ơ n g liền có thể chỉ huy hạ đặt chỉ lệnh. Tầng hầm bên trong phòng ngự thi thố liền lại càng không muốn nhiều lời, bất cứ một người cưỡng chế xâm nhập tiến vào g á đều chỉ sẽ chết thật sự thảm. đổi làm hơn một tháng trước kia Trần Lương khẳng định không thể tưởng tượng cho tới hôm nay quan cảnh nhân làm sao có thể đoán trước đến tương lai đâu đứng lên Trần Lương đem một ít thí nghiệm tài liệu thu thập hảo trở lại trên lầu đổi hảo một kiện quần áo cầm lấy tương quan muốn dùng chứng kiện đi ra ngoài hướng về công thương cục đi hắn hôm nay s ợ muốn làm sự tình nhưng là không thiếu trước muốn đến công thương cục đi hoạch chuẩn công ty tên sau đó còn muốn đến chuyên môn cao ố c văn phòng thuê bằng công ty làm công địa điểm mà sau còn có biên soạn công ty chương trình khắp tư trường đến kế toán văn phòng kinh doanh lĩnh ngân hàng t u ầ n chứng hàm vân vân các loại chuyện p h i toái nếu không quen thuộc tương quan trình tự, một người muốn làm hảo việc này cũng không phải là một kiện thoải mái sự t ì n h liên tính hết t h ả thuận lợi, ngắn nhất cũng cần một tuần thời gian. c h ầ n ư ơ n g đối với này rất có kiên nhẫn, cũng không sốt ruột. chương 1 2 t b r ư biểu k i ệ n một ngày này, đường Đức lại như thường lui tới như vậy đi vào thang máy, ấn xuống tầng 5 tầng cái nút. đến lúc này, hết thảy đều thực bình thường, không có cái gì biến hóa. tại ba lô khi, có một 10 tuổi tiểu cô nương trong miệng liếm kem đi đến, ấn xuống thấp nhất lâu cái nút. hết thảy như cũ thực bình thường. đ i n g tầng năm đến. Đường Đức đi ra mở ra cửa thang máy, hướng bên trái chuyển đi đến nhà mình công tác quảng cáo công ty. Liên tại này ngắn ngủi hơn 10 mét trên đường, hắn cũng đã từ trầm trọng sắc mặt chuyển hóa thành hơi hơi tươi cười, giống như thường lui tới như vậy, cùng mỗi một đi ngang qua đồng sự nhiệt tình chào hỏi. Hắn trên mặt tổng là mang theo mỉm cười, từ ban đầu thực tập sinh đến bây giờ chính thức viên công, hắn đối mỗi người mỉm cười chưa từng có thay đổi qua. Cảnh này khiến Đường Đức tại công ty nhân d u y ê n coi như không sai, tại không có ích lợi xung một dưới, cấp nhân lưu lại ấn tượng chính là một yêu cười trẻ tuổi nhân. Trải qua thủy tinh mặt tường. Đường Đức đi đến hắn công tác phân khu, tại chính mình trước bàn làm việc ngồi xuống. Đầu tiên cần làm là mỗi ngày công tác đệ nhất quá trình, kia liền là mở ra máy tính. Cái thứ hai quá trình, còn lại là nghiêm túc cũng hảo, trang mô tác dạng cũng hảo, đều được cầm lấy trước bàn làm việc một ít văn kiện, giả bộ một phen nghiêm túc lật xem đọc bộ dáng. Không chỉ là Đường Đức tuân thủ này quá trình, bắt đầu đi làm sở hữu văn chức công tác giả, đều phải tuân thủ này quá trình. Không có ai quyết định, cũng không có ai tiến hành qua như vậy quy định, nhưng tất cả mọi người đều tự giác theo thói quen. Lý do đệ nhất, bọn họ muốn xứng đáng này phân công tác tiền lương. lý do cái thứ hai, mỗi ngày lão bản sẽ ở khoảng thời gian này tiến hành tuần tra. v ề phần trọng yếu nhất lý do là nào một cái, tất cả mọi người cho rằng này thật sự không trọng yếu. 3 phút sau, lão bản quả nhiên lại như thường lui tới như vậy tại làm công khu vực bắt đầu tuần tra, tại nhìn đến tất cả mọi người tại nghiêm túc công tác thời điểm, vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới hướng về chính mình văn phòng đi. Liên ngay sau đó, mọi người chỉnh tề buông văn kiện, nên đang làm gì đều làm gì. Máy tính mở ra đã là chờ đợi đã lâu, đường Đức khống chế con chuột trước điểm khai hôm nay dự báo thời tiết. xem xem Đông Hải thời tiết sẽ ở tương lai trong vài ngày trở nên như thế nào không xong. Sau đó mân một miệng nước trà, đưa vào một dãy số, đăng lục chính mình chim cánh cụt h ả o Một tân b i u kiện nhắc nhở y còn xuất hiện, đại biểu hắn có một phong chưa từng đọc qua email. Hắn không có để ý, cho rằng lại là một r á c r ư i b i u kiện, liền bắt đầu bận rộn khởi hôm nay công tác. Có đôi khi Đường Đức cũng tại tưởng, lấy hắn kỹ thuật tiêu chuẩn, đến loại này công ty có phải hay không ai một hắn tài hoa. Hắn không phải càng phải làm một ít càng lớn sự tình sao? Tựa như hắn âm thầm trên mạng internet làm được kia vài sự tình như vậy, hô phong h ắ n vũ. Không gì không làm được. Ân, rối, hắn không nên ngồi ở chỗ này hư độ q u a n ầm. Hắn hẳn là có càng nhiều sự tình đi làm mới đúng. Này ý tưởng tại đường Đức tiến vào này ra công ty sau, một năm đến việt tích càng sâu. Thời gian tại thúc giục hắn áp dụng hành động. Từ trước, rời đi. Xem, đây là cỡ nào đơn giản một sự kiện, chỉ cần đệ trình một phần từ trước báo cáo, rất nhanh Đường Đức Tâm nguyện liền có thể thỏa mãn, không ai sẽ tiết hận lưu trữ hắn, cũng không ai sẽ tỏ vẻ không tha. Này chính là hiện thực, tàn khốc hiện thực, tựa như hắn trước kia sợ làm kia vài sự tình như vậy. sửa sang lại hoàn hôm nay văn kiện, đường đức thuận tay điểm khai tân biểu kiện. nô, no. đường đức vốn thủ đã không chế chuẩn bị cắt bỏ, nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng ngắm một cái, liền không thể không buông tay này hành động. thậm chí, hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng điểm mở ra xem xem. thúc giục hắn làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, cũng chỉ là vì thu kiện nhân danh tự. tẩy tuột, sáu vô cùng đơn giản chữ cái, đặt ở bình thường tuyệt không thu hút, nhưng liền là khiến đường đức sau sống lưng phát lạnh, nháy mắt một tầng mồ hôi lạnh chảy ra. b i u kiện tại con chuột không chế dưới nhanh chóng triệt hai, một phần chi tiết nội dung xuất hiện ở trên màn hình mặt. Nội dung đoạn thứ nhất thực bình thường, đơn giản chính là chút chữ cái tổng số tự chất hôn hợp, từng loạt từng loạt xuất hiện hơn m 0 i hành. đ ổ i l à m bất cứ một người đến xem, hắn khẳng định đều không thể từ này đó chữ cái cùng con số chất hôn hợp trùng, nhìn ra chẳng sợ một điểm manh mối, chỉ biết cho rằng đây là chút loạn mã mà thôi. Nhưng mà Đường Đức phía sau lưng mồ hôi lạnh t o á t ra sau, liên thân mình cũng là chấn động, tay trái không tự chủ được kéo kéo cả dạ vạt, tựa hồ cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Đồng thời, Đường Đức miệng khô lưỡi khô, nắm lên cái chén dùng sức uống mấy ngụm thủy, muốn bằng thẳng dưới vội vàng sao động tâm tình. Không nghĩ tới ngược lại bị nước trà sạt mấy ngụm. Khu khu khu sáu, ách, Đường Đức, ngươi không sao chứ? Một cái khác trên bàn công tác trẻ tuổi nữ tính, đem đầu thò lại đây, thân thiết dò hỏi. Khu khu sáu, ta không sao sáu, ta không sao. Đường Đức cưỡng chế che giấu ho khan xúc động, bất động thần sắc đem máy tính màn hình dùng thân thể che giấu trụ. Trong quá trình này, khẩn trương vô cùng hắn, ngay cả chính mình trên cánh tay quần áo lây dính đến tiên tát đi ra nước trà, đều không có chú ý tới. Như thế nào sẽ sáu? Như thế nào sẽ sáu? này hơn 10 hành vô quy tắc con số chữ cái khiến Đường Đức nhìn xem kinh hãi đặc kiêu nắm con chuột tay run đầu không chỉ nghĩ đến mặc cho ai nhìn đến chính mình ngân hàng mật mã diên t ừ trang web mật mã các loại trọng yếu mật mã tại người xa lạ phát đến b i u kiện thượng xuất hiện cũng sẽ không có một tốt tâm tình tồn tại Đường Đức làm một hacker một có tương đương thực lực hacker chuyện như vậy phát sinh tại hắn trên người liền càng thêm có vẻ đáng sợ này đến cùng là ai làm Đường Đức chưa kịp nhìn biểu kiện phía dưới nội dung hắn đem ánh mắt cùng tầm mắt chuyển hướng phát h i ệ n địa chỉ không phải g g g số b i u kiện là g h n g thư phát đến ngón tay bắt đầu nhanh chóng tại máy tính trên bàn phím thao tác, Đường Đức phát huy từ trước tới nay nhanh nhất ngón tay đánh tốc độ. Tuần tra này, h ỏ n g Thư lai lịch cùng với bất cứ một t i a hữu dụng manh mối. 5 phút đồng hồ sau, hắn không thể không buông tay này quyết định. Hồng Thư đăng ký địa chỉ biểu hiện vì Mỹ Quốc lo sang g lết. Trừ đó ra, hắn cư nhiên tìm không thấy nửa điểm hữu dụng manh mối đi ra. Không cần khẩn trương 6. không cần khẩn trương 6. chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi. Dung Vụ về lấy cơ án u i chính mình, Đường Đức tính toán tiếp tục di động con chuột, xem xem này đáng chết biu kiện phía dưới còn có chút cái dạng gì nội dung. p h a n Đường Đức vũ bản, mạnh đứng lên. Bởi vì quá mức phẫn nộ, hắn hai mắt ở trong khoảng thời gian ngắn đại diện tích sung huyết, dẫn đến ánh mắt đỏ bừng một lần. Trung quanh đồng sự bị kinh h c h nhẹ nhàng, kinh nghi bất định dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Đường Đức. Vài người nào đó thậm chí ác ý suy đoán, Đường Đức nhất định là bị chính mình bạn gái quan sáu. Đường Đức cảm giác chính mình hô hấp càng phát ra khó khăn, hắn đóng kín máy tính màn hình, vội vàng đi đến toilet, dùng đại lượng nước lạnh t r ù n g kích hai má của mình, lấy lạnh l e o đến kích thích l à n g ra. Lúc này mới hơi hơi có chút bình tĩnh. Sau đó. Hắn miễn cưỡng duy trì trụ chính mình tân sắc, thấp giọng cảm tạ kia vài hỏi đồng sự, lại t ọ a sẽ chính mình máy tính trước mặt. Một lần này, Đường Đức lấy phi thường cẩn thận, phi thường nghiêm túc xem kỹ thái độ. đ e m này phân biêu kiện đệ nhị đoạn tỉ mỹ đọc một lần, kỳ vọng từ bên trong tìm ra cho dù là một điểm sai lầm. Khá Đường Đức thất vọng 6. u Không có, không có sai lầm. Sở hữu thời gian, địa điểm, an bài, tất cả đều giống như tận mắt nhìn thấy như vậy. Lệnh Đường Đức như rơi xuống hầm băng. Bên trong này nói sự thực, nếu đối phương còn có chứng c cứ mà nói. đủ để có thể khiến nào đó cả ngày nhìn chằm chằm internet chế phục nam tử, đem hắn không lưu tình chút nào đưa vào trong ngục giam đi nhặt x à phòng. Vừa nghĩ đến nơi này, Đường Đức liền cảm giác được mông mặt sau nào đó phương vị ẩn ẩn làm đau. Hắn lại bất đắc dĩ đại lượng nước trà đến che giấu chính mình sợ hãi cảm xúc. Biểu kiện đệ tam đoạn, ra ngoài ý liệu lại tại tình lý bên trong, khiến hắn tại ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ thời điểm, tại nào đó tiệm cà phê chờ đợi, bình tĩnh tìm từ, không có mang theo bất cứ uy hiếp ý tứ, giống như là lão bằng hữu tiếp đó năn cơm như vậy t h a t h ấ t bình thường. nhưng nếu là liên quan mặt trên văn tự nội dung đến xem này so bất cứ uy hiếp còn muốn khủng bố bên ngoài t i ê n không thực sáng sủa đông hải hôm nay thời tiết cũng không sai khó được hảo thời gian đường đức nuốt một chút nước miếng đóng kín này phong biểu kiện hắn ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng bất an này phong biểu kiện đối với hắn đã kích có thể thấy được chi trọng rõ ràng chuyện như vậy bản hẳn là do đường đức đến uy hiếp người khác vì cái gì sự tình lại phản lại đây đường đức cảm giác hôm nay đi ra ngoài khẳng định không có xem hoàng lịch nào đó thư hữu nói quyển sách thái giám liền đặt ngươi lời này khiến ta bàng nhiên tâm động c h ư ơ n g 128 trao đổi giống phía trước mười mấy sáng sớm thời tiết như vậy hôm nay Đông Hải Dương quang như cũ sáng lạ nhiệt độ không khí như trước rất cao mọi người lại vẫn không muốn đi ở Thái Dương d ư ớ i đấy nóng hôi hổi thời tiết một bộ phận nhân lương lấy tiền lý do đi vào ngân hàng tại thủ hoàn tiền sau lại thủy trung không chịu rời đi ngồi ở đại sảnh trên ghế thổi gió lạnh cao mày phảng phất đang tại tự hỏi một sự kiện quan nhân sinh đại sự có khác một bộ phận nhân đi vào cờ ép cờ mạc đo nổ trung mua một phần khả nhà can vị tại trước b à n chấm tư sáu. đối diện cũng có người đang chấm tư So với có thể tại văn phòng bên trong t h ừ a lương nhân viên công vụ cùng đi làm t ộ c đến từ toàn quốc các nơi nông dân công liền không có như vậy may mắn. Vung cánh tay, xái m ồ hôi, thở hổn hển tại trong công trường duy trì liên tục không ngừng mà công tác. Vì một san sát đại lâu nổ lên đánh tiên cố trụ cột, may mà có một phần coi như khả quan thu nhập, làm bọn hắn công tác cũng càng thêm ra sức. Đường Đức mặc một kiện lam sắc tơ sợi, lưng một đài máy tính, tại phó thanh xe taxi tiền xe sau, mở cửa xe đi xuống. Nóng bức thời tiết, m ớ i từ xe taxi điều hòa hoàn cảnh chung đi ra, Đường Đức không khỏi một trận đầu váng mắt hoa. Qua một hồi lâu, Nhi mới lấy lại tinh thần. Vừa mới hồi thần, Đường Đức ngẩng đầu, một tiệm cà phê xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn chưa từng có giống hôm nay như vậy đáng ghét tiệm cà phê. n g a này đáng chết tiệm cà phê, đến cùng là cái gì ngọn ý? Đường Đức lựa chọn tính mất trí nhớ đại học thời kỳ. Hắn thường xuyên mời bạn gái đến tiệm cà phê s ự thực, thật không là một ngọn ý. Đi vào tiệm cà phê, hắn liên phục vụ viên cũng đáng ghét lên. Mặc dù như thế, Đường Đức không thể không nhẫn nại này hết thảy, đi đến bưu kiện lưu lại địa chỉ, tại một góc dựa vào cửa sổ trên vị trí ngồi xuống. hiện tại thời gian là 9h55, cự ly ước định thời gian còn có 5 phút đồng hồ. Đường Đức cầm ra di động nhảm chán bùa b ớ n ngó tay ở trên màn hình hoạt động không đứt, chân chính tâm tư lại không biết bay tới nơi nào đi. Đến lúc này mới thôi, hắn trong lòng cũng không có bình tĩnh trở lại, đối chưa biết sợ hãi, đối với tương lai e ngại, đều khiến hắn không có chú ý tới chính mình ngồi trên sofa có điểm đứng ngồi không yên bộ dáng, mà đương một nam nhân đ ỗ n g nhiên ngồi ở đối diện k h i Đường Đức thậm chí không có phản ứng lại đây. Di 6 ngươi, ngươi chính là cho ta phát biểu kiến nhân. Đường Đức vừa nhấc đầu. thấy ngồi ở đối diện nam tử thiếu chút nữa nhịn không được phẫn nộ quát to lên hắn cảm xúc quá mức kích động thậm chí để người cho rằng hắn ngay sau đó liền sẽ nhào lên đầu đả đối diện nam tử hơn 30 tuổi niên kỷ mang một trầm ổn kính đen thế ngắn gọn lão luyện tóc ngắn đầy mặt nghiêm túc biểu tình đối diện nam tử như mày nhìn đường đức hỏi ngược lại biểu kiện xin lỗi ngươi hay không là lầm cái gì xấu ta cũng là lại đây phó ước ách nam tử thân sát t h o ạ t nhìn không giống như là nói dối đường đức miệng k h ẽ ế t tiếp theo dây đem khó nghe mà nói ngạnh sinh sinh n u t vào nghi hoặc nói ngươi không phải cho ta phát biểu kiện nhân Vậy ngươi vì cái gì ngồi ở chỗ này? Nam tử không nhanh không chậm, đầu tiên là thượng hạ đánh giá một phen Đường Đức, theo sau nói ta hiểu được, ngươi cũng là thu đến một phong đ i ề u kiện, được mời đi đến nơi này, cái gì được mời? Rõ ràng là uy hiếp. Đường Đức rất là phẫn nộ, Nam quyền đầu răng rắc rung động, tuổi trẻ giao cho hắn thiên tài t ê ế t tuổi, lại không có giao cho hắn trần buồn phẩm tính, gặp được sự tình liền có chút kích động khó có thể nhẫn m ạ i Đặc biệt chuyện này đã thâm thâm tiếp xúc đến hắn ở sâu trong nội tâm bí mật, mạnh mẽ đè nén xuống h ẫ n nộ cảm xúc, Đường Đức hỏi ngươi nói như vậy x Ngươi cùng ta như vậy là thu đến một phong không biết lai lịch, biểu kiện sao? Không biết lai lịch? Nam tử kinh ngạc này ngược lại không phải sáu. Hắn mà nói còn chưa nói xong, một đạo ôn nhuận bình minh thanh âm đánh gãy bọn họ đúng nói. Hai vị thực tuân thủ đước định cùng thời gian a. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, thấy Trần Dương ôn hòa tươi cười. n g à i là sáu. Nam tử vội vàng đứng lên, Trần Dương cùng hắn nắm tay ngươi là Liêu Bạch Phi, Liêu Tiên Sinh đi. Ta là Trần Dương. Ngay hảo, ngược lại là không nghĩ tới Trần Tiên Sinh như vậy tuổi trẻ, thật khiến ta có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Đợi đã. Ngươi lại cho ta phát biểu kiện người kia sao? Đường Đức cũng đứng lên, nhưng hắn nhưng không có giống Lưu i Bạch Phi như vậy h ả o tâm tình, lấy một loại đề phòng tầm mắt nhìn Trần ư ơ n g Trần ư ơ n g mỉm cười, giống như cái gì cũng không nhận ra như vậy, lại phản phất căn bản không ngại Đường Đức địch gì ánh mắt, cầm trong tay máy tính bao bông, ngồi ở l i ê u Bạch Phi bên người. Đường t i ê n Sinh, l i ê u t i ê n Sinh, hôm nay ta đem hai vị ước đi ra mục đích, có lẽ l i ê u t i ê n Sinh đã có nhất định lý giải, chỉ là Đường t i ê n Sinh sợ có điểm tiểu tiểu hiểu lầm. Hiểu lầm. Đường Đức giống như vị đô nan bị bóp chặt cổ như vậy. không tự chủ được phát ra n g ẩ m cao thanh â m ngươi nói thế này gọi là hiểu lầm, ngươi đang đùa gì đó? hiểu lầm, đương nhiên là hiểu lầm. Trần Dương hướng tới được phục vụ viên điểm một ly cà phê, nói trên thế giới này không có cái gì không giải được hiểu lầm, cho dù là thâm c i u đại hận. l i ê u Bạch Phi ngồi ở một bên, nghe hai người đối thoại có điểm không hiểu làm sao hai vị, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? đúng vậy, hiểu lầm. Đường Đức sắc mặt t r ớ n g đỏ bừng, đem hiểu lầm hai chữ cắn tẩm tẩm. Hảo, l i a u t i ê n Sinh, phía trước ta tại b ư u Kiện Trung chỉ là bước đầu cùng ngươi nói vừa nói. có lẽ ngươi như cũ còn có điểm hoài nghi, thỉnh xem xem này phân kế h o ạ c h thư, trước không đi để ý tới một bên đường Đức, c h â n Đường từ máy tính bao cầm ra hai phân văn kiện, một phần đưa cho l i ê u Bạch Phi, một phần đưa cho Đường Đức. Văn kiện không phải rất dày, chỉ có 17-18 t r a n g Lưu Bạch Phi là trịnh trọng tiếp nhận văn kiện, mà Đường Đức còn lại là hầu nghi tiếp nhận văn kiện. Hai người đều là đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía này phân nội dung giống nhau văn kiện, sau đó s u dùng 20 phút, hai người tỉ mỉ đem này phân văn kiện xem xong. Đường Đức n n đầu, nhìn chăm chăm Trần Đường, không dám tin hỏi n g ư ờ i Ngươi là vô tận tinh thần khai phá giả, khai phá giả chí nhất. Trần ư ơ n n dùng m ỉ m cười bổ sung một câu, đây chính là hắn cùng tay phải cộng đồng hoàn thành trò chơi. Tuy rằng Trần ư ơ n n hắn chỉ chiếm trong đó 0.01% một phần trăm lượng công việc, nhưng ít ra cũng là chân chính tham dự khai phá. Đường Đức vẫn là không thể tin được, hắn nhưng là từng khai phá qua mấy khoản tiểu trò chơi nhân, cũng chính vì như thế, hắn mới thâm thâm biết gần nhất lượng ó n g vô tận tinh thần. Này khoản trò chơi bất luận là trò chơi động cơ, vẫn là phép tính thậm chí số hiệu ưu hóa, có bao nhiêu khủng bố. Tại hắn trong giới liền không có xem qua, không nghe nói qua lợi hại như vậy nhân. Giải quyết Đường Đức không tin, Trần ơ n g chỉ là cầm ra di động, điều ra trò chơi khai phá giả quyền hạn hậu trường cũng không phải do Đường Đức không tin. So sánh với Đường Đức đối Trần ơ n g là trò chơi khai phá giả khiếp sợ, đối diện Lưu i Bạch Phi trong lòng đồng dạng thực khiếp sợ. đương nhiên, làm một từng trò chơi hạng mục quản lý, l i ê u Bạch Phi khiếp sợ với này phân kế hoạch thư nội dung. Cụ thể mà nói, này không giống như làm một thường nhân có thể làm ra kế hoạch thư, càng như là một biết rõ trò chơi khai phá đưa vào hoạt động lão thủ, tài năng làm ra kế hoạch thư, một có thể khai phá ra vĩ đại trò chơi khai phá giả. cũng không có nghĩa là hắn có thể làm hảo buồn bán đưa vào hoạt động phương diện công tác này không phải một cung cấp công thức chúng chi trần ư ơ n g như vậy tuổi trẻ như thế nào sẽ có như vậy kinh nghiệm cho nên liêu bạch phi mở miệng trần tiên sinh này phân kế hoạch tư là ngày 6. v ậ về này phân kế hoạch liêu tiên sinh ngươi cảm giác như thế nào trần ư ơ n g câu hỏi không thể không khiến liêu bạch phi chuyển khẩu nô đích xác cũng không tệ lắm ngươi bảo ta đến mục đích 6. hai vị hẳn là cũng có sở nhận ra không sai ta chuẩn bị mở một nhà trò chơi đưa vào hoạt động công ty tưởng cam kết hai vị đến công ty n h m trước Trần ư ơ n g ánh mắt cùng ngữ khí đều có vẻ vô cùng thành khẩn. Liêu Bạch Phi cùng Đường Đức t r ầ m mặt xuống dưới. Đường Đức ánh mắt chuyển hướng trong tay văn kiện, đối trên bàn mỹ vị cà phê làm như không thấy. Hắn trong lòng bởi vì phía trước kia phong bưu kiện có chút chú ý, bất quá hắn cũng là có điểm chịu phục, có thể khai phá ra này khoản trò chơi nhu nhân, vô thanh vô tức đem hắn này h ắ c c ơ n g o ạ n được xoay quanh cũng không phải không có khả năng. Nhưng Trần ư ơ n g sợ làm kia sự kiện thật quá đáng xấu, quả thực là hắn đời này lớn nhất sỉ nhục. Liêu Bạch Phi ngược lại là tại ầ m mặt một phút đồng hồ sau, nghiêm túc cẩn thận tự hỏi một phen sau, gật gật đầu Trần t i ê n Sinh. đối với này khoản trò chơi ta cũng có nghe thấy quả thật là một khoản thực tốt đẹp trò chơi nếu có thể ở pc trên bình đài khai phá đi ra mà nói tin tưởng lấy được thành công cũng không khó khăn chỉ là rời đi pc trên bình đài khả cũng không dễ dàng sáu cầm điện thoại trò chơi chuyển đến pc trên bình đài cũng không phải là một chuyện đơn giản n g ấ m lại kia vài máy chủ trò chơi chuyển đến pc trên bình đài đều sẽ xuất hiện các loại kiêm dung ưu hóa vấn đề lại càng không muốn nói di động bình đài cơ h ộ i là một lần nữa là một khoản tân trò chơi đi ra chương 129 chú ý bên trong này có bao nhiêu khó khăn có thể nghĩ quan trọng nhất là nhân tài có thể làm như vậy trò chơi nhân tài đây là vấn đề lớn nhất tại quốc nội từ tốt nghiệp đại học sinh bên trong tìm nhân tài như vậy tôn t ú là nói đùa mà từ nước ngoài đào nhân tài nay cũng không phải một kiện thoải mái sự tình có phương diện này kỹ thuật năng lực nhân trên cơ bản bị các đại trò chơi công ty c ấ p đoạt lũ đoạn tưởng đào chúng nó gấp tường sáu một tân công ty hiển nhiên là không có tư cách đối với liêu bạch phi lo lắng trần ư ơ n g cầm ra n ổ t ẹ bục mở ra liêu tiên sinh 6 nay khoản trò chơi ta chỉ là khai phá giả trí nhất 6 3 năm ma một kiếm Ta cùng ta đồng bạn nhưng là phí không thiếu công phu, di động bình đại cũng không chỉ là chúng ta dạ tâm trí nhất, mở ra nổ k ệ p b ụ c trên màn hình vô tận tinh thần thí nghiệm b ả n ánh vào liêu bạch phi hốc mắt. này 6. u liêu bạch phi cầm lấy trần ư ơ n g đưa qua đi con chuột, kim l ò n g không đầu nghiên cứu lên đến, đối, là nghiên cứu, mà không phải ngoạn, người thường chỉ biết chú ý tới trò chơi nội dung thứ không kích thích, h ả o không h ả o ngoạn, mà liêu bạch phi lại muốn chức nghiệp tính từ trò chơi các phương diện tiến hành tổng hợp phán đoán từ trò chơi hình ảnh, âm nhạc, tiêu hóa, trò chơi tính, thích hợp hay không quốc nội thị trường cạnh tranh đẳng toàn phương diện. phương vị nghiên vị cứu. ở trong trò chơi nghiên cứu hơn 10 phút, liêu bạch phi b u ô n g con chuột hơi hơi nhắm mắt một hồi, mới cảm thán nói hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý 6. chính hắn mới 32 i i tuổi, nhưng không khỏi muốn đối t r ầ n ư ơ n g này mới tiểu hắn 8 tuổi nam nhân cảm thấy một tia bội phục. liêu bạch phi tại đây niên kỷ đang làm cái gì? tuy rằng không nói là tại n g ạ n bùn ăn tường như vậy quá phận, kỳ thật chân luận lên đến cũng hảo không bao nhiêu, hắn cũng chỉ có sau này nhất huy hoàng 2-3 năm thời gian mà thôi. thu hồi tâm tư, liêu bạch phi t r ị n h trọng nói trần tiên sinh, ngài mời ta tiếp nhận, ta tin tưởng. Liêu Tiên Sinh về sau tuyệt đối sẽ không vì hôm nay quyết định này mà cảm giác được hối hận. Như vậy Đường Tiên Sinh, ngươi lại ý hạ như thế nào? Đem tầm mắt chuyển hướng Đường Đức. Trần ư ơ n g Thủy Trung bảo trì mỉm cười. Ta, Đường Đức liếm liếm môi ngươi tại kia phong bưu kiện bên trong theo như lời sáu. Đúng rồi, ta quên cùng ngươi nói. Trần ư ơ n g b ừ n g tỉnh đại ngộ ngươi yêu cầu hết t h ả tư liệu, ta phía trước không cẩn thận cắt bỏ. Ai, thật sự là xin lỗi. Ách, Đường Đức sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây ngươi. Tư liệu 6 Nô. Trong lúc nhất thời, Đường Đức hoài nghi là hoài nghi, lại không lời nào để nói. Loại chuyện này, liên tính Trần ư ơ n g làm cũng không có làm, hắn cũng vô pháp tiến hành chứng thực. Tựa hồ Đường Đức có khả năng làm, cũng chỉ có thể là khẩn cầu đối phương thương hại. Tại Đường Đức xem ra, Trần ư ơ n g mời cùng này nói là mời, Chi bằng nói là uy hiếp. Một loại không có bất cứ ngữ khí gợn sóng uy hiếp. Nếu hắn không đáp ứng mà nói xấu, Đường Đức không khỏi run run, hắn tuyệt không tưởng vào ngục giam n h ạ t x à p h ò n g Ta, ta suy nghĩ một chút, không biết thế nào được. Đường Đức tổng cảm giác giờ khắc này Trần ư ơ n g ánh mắt có chút đáng sợ, nói mới vừa nói xong, cư nhiên không tự giác sửa miệng. Ân, ta cảm giác còn có thể. kia liền cảm ơn sáu, rất tốt, hai vị, g i ữ a trưa hẳn là đều có thời gian đi. Ta thỉnh hai vị g i ữ a trưa ăn c ơ m t chưa, thuận tiện lại thương nghị một chút công ty sự tình. Một giờ sau, ba người ngồi ở nào đó khách sạn ghế lô nội, liền công ty tương lai phát triển làm thân mật hài hòa bàn bạc cân nhắc thảo luận sáu. Nhưng tại ngàn dặm chi ngoại mỹ quốc, một danh thiếu niên đem mỗi đoạn video ủ t ộ l o ạ t đến y o u tuyết, tại ngắn ngủi mười mấy tiếng nội liền đưa tới hơn mười vạn điểm kích lượng. Nay đoạn trò chơi video bị giới thiệu vi là một khoản di động trò chơi, bước đầu chế ra mở màn gờ gờ cùng một ít cách chơi. Ngược lại là khiến rất nhiều người ngạc nhiên không thôi, tưởng trò chơi cự đầu g h ệ mẹ l ọ c tuyên bố tân trò chơi. Kết quả nhìn đến mặt sau giới thiệu mới biết được, này cư nhiên là một khoản đến từ Trung Quốc khai phá tân trò chơi. Mỹ quốc người trẻ tuổi hào kỳ tâm tương đối trọng, nhìn này video sau, có một bộ phận nhân liền đi ứng dụng cửa hàng tiến hành tải xuống thử nghiệm. Kết quả không đến một giờ thời gian, này đoạn video phía dưới liền xuất hiện rất nhiều bình luận, không chỗ nào không phải là tán dương này khoản trò chơi lời nói. Quỷ lao n h ó m chơi trò chơi tương đối soi mói, tại máy chủ DC trên bình đài chơi qua đại lượng trò chơi bọn họ. đối với game mọt sờ lìn quan sát muốn so với quốc nội nhân sĩ đến cẩn thận nhiều mà này khoảng trò chơi không chỉ tại trên hình ảnh chế tác ở Mỹ không thua gì trò chơi cự đầu g h ệ mễ l ọ c hiện đại chiến tranh hệ liệt hơn nữa tại trò chơi tính t h ư ợ n g vượt qua trước mắt di động trò chơi quá nhiều nhất chơi tiếp quả thực làm người ta muốn ngừng mà không được trò chơi video điểm kích lượng cùng bình luận sổ đang không ngừng bay lên rất nhanh đột phá 10 vạn đại quan hướng về 20 vạn chạy đi lúc này du tuyết mặt trên cũng có n à y khoảng trò chơi cái khác video đều không bằng thủ phát này đoạn trò chơi video hòa b ạ o đợi đến ngày hôm sau. tải xuống này khoản trò chơi nhân đột phá vạn nhân, này đoạn trò chơi video cũng nên đón một tăng trưởng thời kỳ cao điểm, điểm kích lượng trực tiếp đột phá 50 vạn đại quan. đến ngày thứ ba, điểm kích lượng vượt qua 155 vạn, bình luận số lượng đạt tới trên vạn điều. vô lấy đếm hết nhân đem video chia sẻ trí facebook cùng twitter cùng với t ù n bự d l o ạ gờ mì, tạ sở h i năm l ị kẹ địn sở t ù n b ở lợ hòn cùng ó cột đảng xã giao t r a n g ép. này khoản tên là vô tận tinh thần di động trò chơi, tại nước ngoài hỏa lên tốc độ viễn siêu trung quốc, nước ngoài thanh thiếu niên đối với trò chơi đam mê cùng điên c u ồ n có thể thấy được đ ố n đến một tuần sau. Video điểm kích l ư ợ n g vượt qua 1 2 0 0 0 ạ n không chỉ đưa tới Du Tuyết Quan Phương chú ý, liên một ít Mỹ Quốc truyền thông cũng có hứng thú để một chút. Mỹ quốc có a t h ở i liên lụy ảnh hưởng đến Âu Châu, cuối cùng chạy trở về đến Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Người chơi số lượng siêu tốc tăng trưởng cũng đại đại ra ngoài Trần ư ơ n g dự kiến, may mà phía trước hắn liền tại Đông Hải thuê bằng mấy chục đài sẽ vợ tụ quần, còn tại Hồng Cổng 3 sẽ vợ thuê bằng công ty, phần mình thuê bằng mấy chục đài sẽ vợ dùng làm dung nạp hải ngoại người chơi. Bởi vì công ty còn chưa kiến thiết lên, vì phòng ngừa ra ngoài ý muốn, Trần ư ơ n g không có trực tiếp đem quốc nội cùng hải ngoại hai phục vụ khu cũng khu. Như vậy chịu tải lưu lượng áp lực thật sự có điểm đại. Một tuần thời gian, Mỹ quốc người chơi có 65 vạn, Canada người chơi 13 vạn, Âu Châu người chơi 75 vạn, Trung Đông người chơi hơn 3 0 0 0 n h â n Phi Châu người chơi 5 0 0 0 lượng hơn trăm nhân, Nga người chơi 21 vạn nhiều người, Đông Nam Á người chơi 41 vạn nhân. Không bố nhất là Nhật Bản tải xuống này khoản trò chơi người chơi có 120 vạn nhân, Hàn Quốc có hơn 70 vạn nhân. n à y tuy rằng không thể cùng vét ho vét một loại mấy ngàn vạn người chơi đánh đồng, nhưng này chỉ là một khoản di động trò chơi 6. con chỉ là tại hải ngoại lên kệ một tuần thời gian mà thôi. Táo bởi vì này khoản trò chơi kiếm tiền kiếm cũng không tệ lắm. Trần Dương liên xem hải ngoại tài khoản số dư đều không như thế nào cảm thấy hứng thú. Bởi vì này con số mỗi ngày đều sẽ lấy 6 vị số tăng trưởng. Loại này hỏa bạo tình huống cũng không thể không để i N G và Mỹ quốc l ệ m i ệ n phỏ mở trò chơi tạp chí gợi ra chú ý. Phá lệ đối với này khoản di động biểu hiện năng lực, hình ảnh hiệu quả, âm hưởng hiệu quả, đáng chơi tính, trò chơi kéo dài độ tiến hành thí nghiệm cho điểm. Cuối cùng cấp ra 9.5 h â n siêu cao đánh giá. Tuy nói có điểm không tình nguyện. còn so ra kém kia vài 9.7 phân yêu nghiệt tác phẩm, nhưng này chỉ là một khoản di động trò chơi 6. Trần ư ơ n n còn tại đem thuê xuống đến làm công địa điểm trang hoàng khi nước ngoài truyền thông đối với này khoảng ngang trời xuất thế di động trò chơi hòa b ạ o nhiệt tình cũng đưa tới cờ cờ tờ vờ chú ý. Tại tìm hiểu đến đây là một khoản quốc nhân khai phá trò chơi sau, liền vào giữa c h ư a tin tức 30 phút hơi chút để một chút chỉ có không đến 10 giây tin tức. Trần ư ơ n n không có cấp một phân tiền, nhưng đã đầy đủ khiến cùng loại với ngân hà, ba nhã, hoàn mỹ một loại trò chơi công ty có chút g h t ở cũng cảm thấy một tia u y h i ế p đặc biệt Trần Nương tuyên bố ra muốn đẩy ra p c phiên bản khi loại này uy hiếp cảm càng cả ngày càng mạnh. Vong du này khối bánh ngọt vốn liền lớn như vậy, phổ thông vong du cũng liền mà thôi. n g ư ờ i này vô tận tinh thần di động phiên bản uy lực liền lớn như vậy, một khi đẩy ra p c phiên bản đi ra, còn muốn hay không khiến cái khác công ty sống. Trước tiên là vì Trần Nương không có bất cứ liên hệ phương thức, làm việc cũng bí ẩn vô cùng. Kia vài trò chơi công ty cùng đầu tư công ty tìm không thấy nhân. Hiện tại cùng với Trần Nương muốn trồi lên mặt nước, thế tất sẽ dẫn phát c h u t xung đột. Không ai là n g ấ c tử, tương phản. có thể ở xã hội này cạnh tranh chung sinh tồn xuống dưới nhân đều là thông minh vô cùng nhân sĩ cũng thâm thâm biết này khoản trò chơi tiềm tại giá trị an tướng khó coi nhân ở trên thế giới này có rất nhiều rất nhiều chương 1 3 t r kiếm tiền cùng trò chơi phòng ngủ trên ban công lý đông chậm rãi phun ra một hơi thuốc trên mặt lộ r a cực kỳ nhàn nhã thần sắc nay tự nhiên toàn phi nhỉ có t i ề n kích thích tác dụng còn có mặt khác một tầng nguyên nhân bởi vì cái kia nguyên nhân chịu m nguyên một bao yên lý đông thế nhưng cũng hiểu được không sai nô no, hoặc là nói mặc kệ là xem những người khác vẫn là xem bất cứ thứ gì tâm tình của hắn đều phi thường sung sướng thời tiết thật tốt s ắ t trời có chút trầm thấp ẩn ẩn còn có thể nghe được một tia sấm rèn truyền đến Lý Đông đem chịu hoàn toàn thuốc nhập viện lại lấy ra di động nhìn thoáng qua trên màn hình mặt cái kêu tin nhắn nội dung khiến hắn kìm lòng không đậu đem k h ỏ e miệng hơi hơi dương lên một bộ phận 3.780 n g u y ê n tin nhắn còn lại nội dung cũng không trọng yếu quan trọng nhất là này vài cái con số cỡ nào làm người ta khoái t r á con số cỡ nào may mắn con số Lý Đông phảng phất chịu heo in như vậy gắt gao đem tin nhắn nhìn nhiều vài cái sau đó hít sâu một hơi đem màn hình đóng kín rửa tay, rửa mặt, thuận tiện cầm lấy khăn mặt đem tay cùng mặt trà lau sạch sẽ. Lý Đông đi vào trong phòng ngủ, giống bình thường như vậy, năm cái bạn cùng phòng rời khỏi Anh Hùng Liên Minh, đang tại A C đạn mạc trên trang web xem còn lại vong h u chế gia thượng truyền lở video. Đường Lý Đông đi tới khi năm người đầy đầu mồ hôi tụ cùng một chỗ, để Trần Thượng thân chống đối phương cánh tay, hết sức chăm chú nhìn c h ằ m c h ằ m máy tính màn hình. Liên Lý Đông đi tới cũng chưa nhận ra, Lý Đông cũng không để ý, tại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, không có mục tiêu khống chế con chuột, giống như thói quen như vậy điểm vào trong c ạ Thiếp ba chú ý nhân số đã vượt qua 150 vạn quan t ạ p danh phủ kỳ thực là một siêu cấp đại đi. Phòng trưng cũng không dùng được bao nhiêu thời gian, liền sẽ vượt qua hất v ấ t cổ cờ dạp đẳng siêu cấp đại đi. m à c ù n g còn lại tiếp h ba so sánh vô tận tinh thần này, tiếp h ba quản lý đích xác thực đúng chỗ. Trên cơ bản nhìn không thấy t ớ i thiệp, thuần một sắc đều là cùng trò chơi tương quan thiệp. Thậm chí tại võ hữu chi gian hải h ò a không khí thượng, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Một bán nguyên qua trò chơi bên trong thế lực dĩ nhiên phát sinh l ò n g trời lở đất biến hóa, các loại sau này thế lực c u n sử ra đủ loại thủ đoạn đến khiêu chiến phía trước lao thế lực. nhưng mà bởi vì tài nguyên bị chiếm hết, lam tinh trên cơ bản bị chia cắt hoàn tất. rất nhiều sau này thế lực khiêu chiến cũng không như thế nào thành công. tại vô tận tinh thần bên trong, quan phương cửa hàng bên trong nhưng không có mở ra chiến hạm, vũ khí thành phẩm, toàn bộ đều cần người chơi từng bước kiên định phát triển, nhân lực, tài nguyên thiếu một thứ cũng không được. cho nên sau này thổ hào lại như thế nào có tiền có thế, cũng rất khó thành công chiến thắng lao thế lực. vì thế ở như vậy trạng ngu dưới, rất nhiều tân nhân đem tầm mắt ném về phía tinh thần đại hải, nội điên dường như i ề u hỏa tinh q u y ề n bên ngoài tinh không thăm dò quá khứ. một t ò a một tòa bổ cấp t h ạ m không gian tại một tinh thổ tinh hoàn công xa nhất trở nhân thăm dò cự ly đã đến hải vương tinh mà hôm nay thiết ba mặt trên mới nhất trí đỉnh tin tức liền l à chúc mừng thiên vương tinh thứ 17 b ổ cấp t r ạ m không gian tu kiến thành công này trí đỉnh thiết nội từng trương t i ê n vương tinh ảnh trụ cộng thêm chạm không gian hoàn công ăn mừng ảnh trụ khiến phía dưới phát tiếp nhân hâm mộ không thôi nếu không phải bởi vì mới tu kiến thành công bổ cấp năng lực không đủ bằng không chỉ sợ đại lượng nhân hội c h e n ú c tới đến xem thiên vương tinh cảnh quan lý đông cũng có chút hâm mộ này đó sau này thế lực tổ kiến quân viết trình đung t a y lam tinh mặt trăng hỏa tinh quyền thế lực phạm vi tranh đấu đem nhãn giới nhìn về phía trí vũ trụ làm sao cũng không phải một loại dũng khí nếm thử muốn biết liên tính vô tận tinh thần nội phi thuyền vũ trụ so hiện thực tiên tiến rất nhiều nhưng nếu muốn bay đến thiên vương tinh đi trước mắt có thể chế tạo đi ra tiên tiến nhất phi thuyền trong hiện thực đều cần 7 ngày phi hành thời gian viễn chinh thăm dò không chỉ tiêu hao thời gian còn cần tiêu hao tiền tài tài nguyên cũng liền sau này đại lượng tiến vào thổ hào liên hợp đến tài năng duy trì loại này điên cuồng hành vi bất quá như vậy hành vi cũng không phải không có tác dụng. ít nhất tại một tinh trùng quanh vài cái trên vệ tinh mặt, phát hiện thủy tài nguyên, nếu cải tạo một f a e n mà nói, nói không chừng thích hợp nhân loại cư trụ. Nghe nói trong hiện thực có một lão tổng người chơi, lập tức nguyện ý bỏ vốn 15 vạn nhân dân tệ mua x u ố n g đến. Đáng tiếc quân viện trinh lý đều không có để ý tới tên khốn kiếp này, không ai là ngốc tử, này khỏa vệ tinh thật muốn cải tạo đi ra, giá trị mới 15 vạn. Đặc biệt cùng với trò chơi táo phiên bản tuyên bố, trò chơi bên trong tài nguyên càng thêm chân quý lên. Khai phá giả ác ý chế tác khiến vô số người chơi thâm áp cảm giác đau trò chơi bên trong tài nguyên cư nhiên sẽ không tái sinh trọng trí. toàn bộ đều giống dầu mỏ như vậy dùng một điểm thiếu một điểm nay tôn túy chính là tưởng kích khởi giữa người chơi tranh đấu nhưng lý đông lại muốn cảm tạ điểm này nếu không phải loại máy chơi game này chế hắn cũng không thể kiếm được 3.780 n g u y ê n đối kia bút tiền là hắn trong trò chơi kiếm được hơn nữa là mỗi tháng đều có này con số trên đây thu nhập vừa nghĩ đến nơi này lý đông k ỏ e miệng nhịn không được lại kiêu lên làm bộ như vô tình nhìn thoáng qua đám bạn cùng phòng nhàn nhã cầm lấy một ly cà phê uống một ngụm hắn không nên tự đại không phải là tiếp cận 4.000 n g u y ê n thu nhập sao nay thật không tính cái gì lúc đó chẳng phải có đồng học đi ra ngoài làm kiêm chức nha thứ bảy chủ nhật hai ngày thời gian phát chút t h u y ể n đơn nhưng là có 250 n g u y ê n thu nhập nay không thiếu l ạ c nghiêm túc mỗi lần nghỉ đi ra ngoài kiêm chức một tháng nhưng là có 8 ngày ngày nghỉ 8 ngày nhưng liền là một ngàn nguyên một ngàn nguyên trong trường đại học mặt làm sinh hoạt phí chẳng lẽ còn không đủ sao duy nhất có chút khuyết điểm là đi ra ngoài phát truyền đơn muốn thừa nhận l i ệ t n h ậ t dương quang lý đông cũng không như vậy cảm giác hắn buông q u á n trang cà phê s ờ sơ c ằ m kỳ thật đổi góc độ đến tưởng đi ra ngoài phát truyền đơn cũng là rèn luyện thân thể nha phơi nắng xúc tiến vitamin A hình thành nhưng là một chuyện tốt. Về phần h ắ n 5 năm cái đám bạn cùng phòng sáu, thứ bảy chủ nhật hai ngày nghỉ thời gian, nhưng chính là bọn họ ngọn lờ n o lờ tốt nhất thời gian, như thế nào có thể bỏ được đi ra ngoài kiếm trước? Không chỉ có cha mẹ mỗi tháng phát đến sinh hoạt phí, vì cái gì bọn họ muốn đi ra ngoài kiếm trước, tuy nói sinh hoạt phí chung còn muốn rút ra một bộ phận, dùng đến làm cùng bạn gái kết giao tài chính, còn muốn mua chút trò chơi đạo cụ cùng l à n d a linh tinh ngoạn ý, bình thường còn muốn mua yên mua đồ ăn vặt, qua là có chút khẩn trương, nhưng chen nhất chen vẫn phải có. Đúng vậy, chen nhất chen vẫn phải có. sinh viên vẫn là muốn học được duy trì tiền hợp lý quy hoạch chính mình tài chính sử dụng mới là cứng rắn đạo lý. Lý Đông nhàn hạ thoải mái cầm ra hộp thuốc lá, phát hiện bên trong chỉ có một điếu thuốc, liền đi ra phòng ngủ đi đến trường học siêu thị, đang chuẩn bị muốn lao bản đến một bao bảy thất lang, đống nhiên chuyển khẩu muốn một bao thiên tử, rút ra một căn thiên tử điểm lên, Lý Đông thâm thâm hấp một ngụm, thông thả phun ra, sương khói ở không trung nhẹ nhàng một vòng, bị nẹn bên cạnh đi ngang qua một nữ sinh nhíu mày không thôi. Quả nhiên, này hơn 50 nguyên tiền i ê n so với 10 nguyên tiền i ê n chịu lên cảm giác thật sự là không giống nhau. Lý Đông đem hộp thuốc lá để vào mông túi, đánh một phần nhục ti cơm đĩa. c h â m d ì d ì trở lại trong phòng ngủ, hắn nằm, cái bạn cùng phòng còn tại một bên chửi bậy nhìn video. Yêu, Lý Đông, sớm như vậy liền ăn cơm chưa sao? Tựa hồ là bởi vì nhục ti cơm đĩa hương vị hấp dẫn một bạn cùng phòng chú ý, khiến cho hắn đem tầm mắt rời đi lại đây. Nô, no, cũng có điểm đ ó i liền ăn sớm một chút. Lý Đông đem nhục ti cơm đĩa đặt ở mặt bàn, vừa ăn mấy ngụm, một bên soát tân thứ ba. n g a ngươi còn tại ngọn này g á c r ở i trò chơi a? Cái kia bạn cùng phòng lơ đãng nhìn thoáng qua màn hình, trong mắt sinh ra một tia khinh thường. một di động trò chơi mà thôi, cả ngày vui đầu đùa bỡn di động, có cái gì ý tứ? hắn trên cao nhìn xuống mở miệng nói Lý Đông, ngươi cũng sẽ đã lâu không có cùng chúng ta tổ lội đi, muốn hay không đêm nay cùng nhau ngoạn. Ân, không cần. Lý Đông cắn một điều nhục ti, chậm rãi nhấm n u ô t nói. p h a n h Cửa phòng ngủ đung nhiên bị đ ụ c khai, một mặc áo sơ mi trắng thanh niên xông vào. Bởi vì quá mức hứng phấn, thanh niên chán bạo mồ hôi, phía sau lưng sơ mi bị mồ hôi tẩm ấ ớ lại như cũ không có nhận ra. Đông ca, Đông ca. Thanh niên đi đến Lý Đông bên người. chảo bờ vai của hắn hưng phấn nói đông ca tiền đánh tới tiền thật sự đánh tới ngươi xem s á u cầm ra di động màn hình mặt trên 2.600 nguyên vài cái con số có vẻ càng chúm c bình tĩnh một điểm chút tiền ấy không tính cái gì lý đông b ô n g l ú a đánh thanh niên đặt ở trên vai hắn thủ đông ca nếu không phải ngươi dẫn ta ta nơi nào có thể kiếm được nhiều như vậy tiền a hôm nay buổi tối ta mời khách thanh niên hưng phấn mà đầu có chút c h ó n v á n g đây chính là hắn nhân sinh trùng kiếm được đệ nhất b ộ t tiền đến bây giờ mới thôi hắn cầm di động thủ đều còn có chút run rẩy lưu an Cái gì kiếm tiền không kiếm tiền? Bạn cùng phòng đem đầu thân lại đây, sắc mặt có chút nghi hoặc. Ha ha, Vương ca a, ta chính là chơi dưới vô tận tinh thần buồn bán lợi một điểm tiền sáu. Thanh niên Lưu An chưa kịp cầm điện thoại rời đi, bị bạn cùng phòng Vương Ngông Nhiên một chút thấy được mặt trên con số. 2.600 n g u y ê n Đợi đã, ngươi nói vô tận tinh thần. Vương Ngông Nhiên âm lượng đột nhiên đề cao, tiết hầu phảng phất bị thứ gì tạp trụ như vậy, khàn khàn mà lại khó nghe. Ách, đúng vậy, làm sao? Lưu An hồ nghi nói. Khu khu sáu. Không có gì, chính là hỏi một chút. Vương Mông nhiên gian nan đem vài lời n g ữ nuốt xuống đi, trên mặt miễn cưỡng trồi lên vẻ tươi cười. Không thể tưởng được một di động trò chơi còn có thể kiếm tiền A. Ân, kỳ thật cũng không có gì. Nếu không phải Đông Ca mang ta, ta cũng kiếm không đến cái gì tiền. Lưu An Hảo phóng nói đêm nay thỉnh Đại Gia đi ra ngoài sát nhất đốn. Đại Gia có thời gian sao? Cái gì? Sát nhất đốn? Vốn những người khác còn tại nhìn video, lúc này vừa nghe sát nhất đốn, lập tức lỗ tai dựng lên, đem tầm mắt chuyển hướng Lưu An trên người. gì Lưu An, ngươi thật muốn mời khách? Đương nhiên là thật. xem Lưu An bộ dáng không giống như là nói đùa, vài người ngược lại là cao hứng lên, Chung quy có người mời khách liền không cần lại ă n Trường học căn tin rác rưởi ngoạn ý. Lý Đông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đống nhiên tiếp ba thượng một tin tức hấp dẫn hàn chú ý. Thiên Khải Inter n g h khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn chính thức thành lập, sắp đẩy ra vô tận tinh thần t c thí nghiệm bản 6. Lý Đông hô hấp nháy mắt bị k i ể m hãm, điểm động con chuột vào cái kia t h i ệ p Nguyên lai like t c bản thật không là ngoạn phiếu A 6 trước h ư ơ g 131 nhập cổ thượng, đương nhiên không phải ngoạn phiếu. Tại công ty hội chiêu đái ký giả sau. Trần Uyên lấy một loại ôn hòa ngựa khí nói ra này lời nói, tại thuê hảo một tầng cao ốc văn phòng sau, lại thông báo tuyển dụng chút mỹ thuật, tài vụ, tài vụ lợi đã, vân vân nhân viên, một công ty mười lăm mười sáu cá nhân, xem như đem công ty cơ bản cơ cấu cấp kéo lên, công ty thành lập sơ kỳ, Trần ư ơ n n liền mời một ít phóng viên tới tham gia tin tức tuyên bố hội. Tự nhiên, nói chung, tân công ty mời phóng viên không thể nghi ngờ là tự dứt lấy lục phóng viên còn không nhất định để ý tới ngươi. Khả cùng với vô tận tinh thần tại trong nước ngoài nước hòa bạo, Trần Uyên chỉ cần thuyết minh một ít nội tình. Hàng loạt phóng viên lập tức nghe tin lập tức hành động. Toàn bộ hội chiêu đãi quý giả, 50 ghế dự bị phóng viên toàn bộ ngồi đầy, không có lưu lại một không vị. Đến phóng viên đương nhiên không có khả năng sẽ có cờ cờ tờ vờ cái loại này trình độ phóng viên, nhiều là chút yếu h ó c tờ t ờ tờ vờ. Du dân tinh không, tân lãng, đảng tấn một loại phóng viên. Nhưng này dĩ nhiên không đơn giản, ít nhất hội chiêu đãi quý giả sau ngày hôm sau vô tận tinh thần trăm độ tìm tòi lũ thừa lại phiên một phen quốc nội tân tại xuống người chơi số lượng lại gia tăng mấy vạn, thậm chí quan phương trang web bởi vì phỏng vấn số lượng quá đại. dẫn đến một đoạn thời gian nổi t i ế n vào trang web thập phần cả tổng trần ư ơ n g khiến đường đức lộng một hồi lâu mới đem trang web thu phục trò chơi đưa tới thật lớn chú ý c u n g cấp mới gia nhập công ty tân nhân thật lớn phấn chấn ai đều nguyện ý tiến vào một nhà tiềm lực vô cùng công ty mà không phải hôn ăn chờ chết từ trước mắt công ty xu thế xem ra nói không chừng sẽ ở gần vài năm lại sáng tạo một tiểu m ệ kỳ tích trần ư ơ n g v vô vỗ tay giải tán lần này lâm thời hội nghị khiến các viên công phần mình tán đi liêu bạch phi lưu lại không đi lão bản thí nghiệm b ả n ngươi chuẩn bị lúc nào tuyên bố lúc nào tuyên bố Trần ư ơ n g ngồi ở trên lế, tại Lưu i Bạch Phi cảm giác bên trong. Tựa hồ Trần ư ơ n g vẫn tỏa tư đều là như vậy đoan chính, từ hội nghị bắt đầu đến chấm dứt một giờ, không có chẳng sợ hơi hơi không xuống một điểm eo. Trần ư ơ n g nhìn về phía l ê u Bạch Phi, ngươi có ý kiến gì? Rõ ràng chính mình 32 tuổi, Trần ư ơ n g mới 24 tuổi, l i ê u Bạch Phi lại không do cảm giác được một loại khẩn trương, tựa như mới trước đây đối mặt Lão sư như vậy, nay tuyệt không phải Trần ư ơ n g là lão bản này thân phận duyên cớ, l u Bạch Phi c h ú n g q u y cũng tại trên xã hội l ă n lộn mười mấy năm, so với Trần ư ơ n g thân phận cao nhiều lão bản thấy được không phải một hai. Liên h o à n Mỹ chỉ tổng hắn cũng không cảm giác có cái gì khẩn trương đang nói. Trần Lương ánh mắt thực bình tĩnh, hẳn là sẽ không cấp nhân mang đến áp bách cảm giác. Nhưng nguyên nhân vì này dạng, l i ê u Bạch Phi mới cảm giác được trong đó áp lực sở tại. Quá bình tĩnh, bình tĩnh đều có chút không bình thường. Mặc kệ là hội chiêu đãi ký giả thành công, vẫn là công ty đưa tới cự đại chú ý. Tại l i ê u Bạch Phi cẩn thận quan sát dưới, chính mình này lão bản ánh mắt thủy chung thực bình tĩnh, nhiều nhất k h ỏ e miệng mang theo một chút cười. Muốn nói này là trầm ổn biểu hiện, lại cảm giác không giống. Mệnh hoặc l ê u Bạch Phi áp chế tâm tư. Hồi đáp thừa dịp tin tức đem chúng ta công ty danh khí sao đi lên, thí nghiệm phiên bản có thể tại gần nhất một tuần tuyên bố. Khoảng thời gian này vừa có thể điều dưới người trời khẩu vị, cũng không về phần khiến cho bọn hắn nhiệt tình tiêu tán. Ân, Trần Dương Tự Hồ đang tự hỏi cái gì, một lát sau mới gật đầu nói ngươi nói thực không sai. Nếu như vậy, thí nghiệm phiên bản liền tại một tuần đi sau bố thí nghiệm đi. m ặ t khác Quan Phương Trang ép ngươi cũng muốn nhiều hơn chú ý dưới, một lần nữa thiết kế một trang đi ra. Hiện tại trang rất đơn sơ chút, Thỉnh chút Mỹ t h u ậ t trở về làm gì? Không chính là hiện tại sử dụng nha. hai người thảo luận một hồi, đang muốn rời đi, có viên công đẩy cửa tiến vào, nhỏ giọng nói Trần tổng, Lưu tổng, có tự xưng là Huy Dương h hỗ động công ty nhân sáu, Huy Dương h hỗ động, l i ê u Bạch Phi mày lập tức nhíu lại, Triều Trần Nương nhìn lại lão bản, chỉ sợ là sáu. Trần Nương h ấ t p h ơ tay, t ngăn trở l ê u Bạch Phi còn chưa nói xong mà nói, đứng lên khiến viên chức dẫn bọn hàn q u a khứ. Triêu đái thất không lớn, còn chưa tới k ị p hoàn toàn trang hoàng, chỉ có hai sofa cùng nhất trương thủy tinh bàn trà, có vẻ có chút đơn sơ. đợi đến Trần Nương hai người đi đến triêu đái cửa phòng h ẩ u khi, viên chức vội vàng đi trước một bước đem đại môn mở ra. một vị hơn 30 tuổi mang một bộ kim ti kính mắt nam tử quay đầu mỉm cười đối mặt vào hai người vị này là trần tổng đi ngài hảo ngài hảo sáu bị nhân thẩm minh là huy dương h ỗ động công ty quản lý 6. khách khi đúng rồi một phen nói vài người trên sofa ngồi xuống tự có nhân tiến đến pha trà trần tổng lần này bị nhân đến có chút mạo muội còn thỉnh tha thứ nơi nào nơi nào trần ư ơ n g ôn hòa cười nói huy dương h ỗ động nhưng là quốc nội trò chơi g i ớ i trụ cột có thể khiến thẩm quản lý tự mình lại đây một chuyến là có chuyện gì tìm chúng ta sao ha ha trần tổng quả nhiên nhìn rõ mọi việc lần này tiền đến thật là có chút việc cùng với trần tổng thương lượng một hai thẩm minh cười cười trần tổng nhưng là tuổi trẻ có v ì a như vậy tuổi trẻ cư nhiên liền mở lớn như vậy một nhà công ty thật đúng là rất giỏi a ta giống ngài này niên kỷ thời điểm còn đang vì một phần đơn giản công tác mà trung quanh buôn tàu đâu liêu bạch phi ngồi ở một bên không nói gì trong lòng nhưng không khỏi cảm thán này đại công ty đi gia nhân trình độ thật đúng là không giống nhau huy dương h i động tại quốc nội tuy rằng thanh danh không hiện nhưng lợi nhuận năng lực lại tại trò chơi giới bài danh tiền mấy so h o à n mỹ còn muốn lợi hại là không kém bác nhã h ô động như vậy đẳng cấp công ty như vậy công ty đi ra quản lý đối mặt một mới tân thành lập tiểu công ty mặc kệ là ngôn ngữ phương diện vẫn là n g ự ữ khí thần sắc phương diện đều thực khiêm tốn cùng lấy lòng một điểm cũng không có ngạo khí biểu hiện như vậy tố chất đích xác khó được t h ẩ m quản lý rất quá khen ta cũng chỉ là thừa dịp tuổi trẻ đi ra sông vào một lần mà thôi không đáng thẩm quản lý như thế mỹ dự chân ư ơ n g trên mặt hiện ra tươi cười giống như thật sự bị thẩm minh mà nói lấy lòng thực vui vẻ như vậy chân tổng thật sự là rất khiêm tốn không dối gạt ngài nói hôm nay ta lại đây là tưởng cùng ngươi nói chuyện quý công ty một vài sự tình, nga, không biết là chuyện gì. Trần Lương đ ạ m tinh nhấc một ngụm trà thủy. Thẩm Minh không có lập tức mở miệng, mà làm mỉm cười nhìn c h ầ m c h ầ m Trần ư ơ n g Thẳng đến Trần ư ơ n g u ô n g chén trà, hắn mới chậm rãi mở miệng nói quý công ty phía trước khai phá thủ du vô tận tinh thần quả thật rất lợi hại, hấp dẫn hàng loạt người chơi nhập trú. Không khoa trương nói, ngay cả ta chính mình đều là trong đó một mê mẩn người chơi sáu. Chỉ là sáu. Thẩm Minh tạm dừng dưới. giống như muốn xem xem Trần ư ơ n g biểu tình q u ý công ty đối với này khoản trò chơi đưa vào hoạt động cùng kế hoạch phương diện, tựa hồ là có điểm tiểu tiểu vấn đề, này dẫn đến lợi nhuận phương diện giảm b ấ t không thiếu. Nói, Thẩm Minh đem tầm mắt chuyển hướng một bên, một vẫn đứng không nói một lời nam tử. Cái kia nam tử vững vàng từ trong túi công văn lấy ra hai phân văn kiện, cung kính đưa cho Trần ư ơ n g cùng Liêu Bạch Phi. Đối với này tiểu tiểu vấn đề, ta tại đây phân văn kiện bên trong có chút đề nghị, còn thỉnh Trần tổng coi trọng vừa thấy. Lời này cứ việc nói coi như là lễ phép khách khí, nhưng dựa vào cái gì Thẩm Minh làm một công ty quản lý? có tư cách chạy đến mặt khác công ty khoa tay mua chân thuyết khách khí là đề nghị không khách khí một điểm chính là chỉ trích t r ầ n ư ơ n g không có sinh khí liên bên cạnh liêu bạch phi cũng không có bất cứ tức giận dấu hiệu bọn họ chỉ là tiếp nhận văn kiện tỉ mỉ nhìn lên một phút đồng hồ không đến t r ầ n đương đ e m n à y phân hơn 20 trang văn kiện là xem hoàn tất tại người khác xem ra hắn chỉ là tùy ý nhìn quét một lần một phút đồng hồ như thế nào có thể nhìn xem hoàn hơn 20 trang văn kiện nhưng thẩm minh chỉ là mỉm cười hỏi chân tổng ngài cảm giác này phân đề nghị thế nào không thể không nói Huy Dương h ố động không quý là lợi nhuận tiền vài danh công ty. Tại đối với trò chơi kế hoạch cùng lợi nhuận cấu tứ phương diện, có rất nhiều thành thuộc lão lạt đề nghị, này đó đề nghị tập hợp lên đến, chính là một phần thực không sai đưa vào hoạt động quy hoạch thư. Trần Ương chỉ là thoáng tâm tính một chút, liền dự tính dựa theo đối phương đề nghị kế hoạch đến nói vô tận tinh thần lợi nhuận còn có thể tăng lên gấp 3 trên đây. Nhưng mà sáu, Trần Ương lắc lắc đầu, nói như thế nào đâu, quốc nội trò chơi doanh nghiệp, đối với vong du đưa vào hoạt động kế hoạch quả thật rất lợi hại, cho dù rất nhiều người chơi đối với miễn phí tiến vào trò chơi tiêu tiền mua đạo cụ thực hiện chửi rủa không đất. nhưng liền tính như vậy, như cũ có rất nhiều người chơi b ó lớn b ó lớn ném tiền đi vào, cho nên y theo như vậy thông thường lợi nhuận phương thức vô tận tinh thần là có thể tăng lên kiếm tiền tốc độ, nhưng này không thể nghi ngờ với ẩm k ê u dài khác mổ gà lấy trứng. Vô tận tinh thần này khoản trò chơi căn bản là cùng quốc nội võng du hoàn toàn không giống nhau. Dùng như vậy phương pháp chỉ biết hại chết tần công ty. t r n ư ơ i h 3 2 nhà cổ hạ thần quản lý, ngươi hôm nay cầm ra này phân đề nghị 6. u mục đích cũng không đơn thuần đi. Trần nướng hỏi. Ha ha, Trần tổng minh g á m ngài cũng thấy được này phân đề nghị. hẳn là cũng minh bạch nếu dựa theo này phân quy hoạch đến đưa vào hoạt động tin tưởng 6. đợi đã trần lương nói người khôn không nói chuyện m p mờ thẩm quản lý đại gia thời gian đều thực quý giá không bằng ngươi đem nói rộng mở nói nếu trần tổng nói như vậy ta đây cũng khoái nhân khoái nữ s chúng ta huy dương h hỗ động lần này đến chính là muốn cùng thiên khải khoa học kỹ thuật hợp tác nghiêm túc nói thiên khải khoa học kỹ thuật đối với trò chơi đưa vào hoạt động cùng đóng gói m ặ t trên thật là có một chút tiểu tiểu vấn đề nếu cùng chúng ta huy dương h hỗ động hợp tác như vậy huy dương h ỗ động không chỉ có thể cho rằng thiên khải khoa học kỹ thuật dót vào tài chính còn có thể ưu tiên sử dụng chúng ta quảng cáo bình đại đối với trò chơi tiến hành tuyên truyền như vậy không chỉ là có thể nhanh chóng mở rộng vô tận tinh thần tại hợp lý kế hoạch dưới lợi nhuận trạng hướng đem vượt qua hiện tại mấy lần trên đây 6. t h ầ m minh liên tục không ngừng mà đem chính mình phân tích nói ra đầy mặt chăm chú nghiêm túc biểu tình không khỏi khiến cho nhân nhịn không được tán đồng hắn ý kiến chân tổng n g à y xem đối với lần này hợp tác chúng ta đã tại đây phân trên văn kiện làm chi tiết t u y ế t m ì n h t h ẩ m minh ý bảo dưới Cái kia nam tử lại cầm ra một phần văn kiện đi ra, lần này liền không có đưa cho Lưu b ạ c h Phi, mà là trực tiếp đưa cho Trần Dương. Này phân văn kiện có thể sánh bằng vừa rồi kia phân đề nghị hậu nhiều, ước chừng có hơn 50 trang. Trần Dương lật xem tri gian, phát hiện nội dung từ pháp luật củng c ổ phần phân chia đến hợp tác chỗ tốt ứng có đều có, nếu là không hiểu hành nhân, chỉ sợ thật sự sẽ xem được bảng nhiên tâm động. 5 phút đồng hồ sau, Trần Dương đại khái phiên xong văn kiện, ngẩng đầu nhìn hướng thẩm minh thẩm quản lý, y theo người theo như lời hợp tác phương thức, huy dương h hỗ động rót vào tài chính 3.000 vạn, chiếm cứ 60% cổ phần. cũng cung cấp quảng cáo chi cùng đưa vào hoạt động đón gói g 6. u như vậy xem ra ta thật sự là chiếm đại tiện nghi à cái gì đều không dùng quản chỉ cần cố định lấy tiền là có thể ha ha trần tổng nói đùa trần lương trong lòng cười lạnh quang từ mặt ngoài đến xem thiên khải khoa học kỹ thuật tựa hồ thật là chiếm đại tiện nghi công ty đăng ký tài chính mới 1.000 vạn liền có nhân nguyện ý bỏ vốn 3.000 vạn mua 60% cổ phần huy dương hố động láng n g c từ sao đương nhiên không có khả năng Huy Dương hố động sâu sắc phát hiện vô tận tinh thần bên trong này tiềm lực, cũng chỉ sợ là tính toán xuất ngoại nội thị trường lợi nhuận phong chủ. Bọn họ tuyệt sẽ không bồi tiền, ngược lại sẽ đại kiếm đ ặ c kiếm. Đặc biệt DC phiên bản một khi đẩy ra, như vậy vô tận tinh thần rất có khả năng sẽ là một cái khác v ớ i t vó cổ cờ dạng, hấp kim năng lực có thể nghĩ. Chúng chi còn có càng thêm khủng bố hải ngoại thị trường. Huy Dương hố động không là ngốc tử, Thiên Khải khoa học kỹ thuật lại càng không là ngốc tử. Thẩm quản lý, q u ý công ty đề nghị cùng hợp tác thật sự là rất tốt xấu. Trần ư ơ n g hơi hơi ngữ khí nhất đốn, theo sau cười nói chỉ là xin lỗi. bởi vì cá nhân nguyên nhân ta vô tình cùng khác công ty nhập cổ cho nên thật sự là rất xin lỗi khó được thẩm quản lý bạch bạch chạy thượng một chuyến tuy rằng trần ư ơ n g nói b ệ n chuyện nhưng cự tuyệt chi y đã là phi thường rõ ràng thẩm minh sắc mặt không có nhân trần lương cự tuyệt mà tức giận cùng động dung như cũ vẫn duy trì lễ phép như vậy mỉm cười trần tổng có vài lời ta có lẽ không có nói rõ bạch tại chúng ta công ty chuẩn bị tiến đến cùng quý công ty hợp tác khi nghe được chút không tốt tin tức thẩm minh có điểm xin lỗi tuy nói tin tức còn chưa cầu được chứng thực nhưng ta tưởng trần tổng hẳn là có hứng thú nghe thượng vừa nghe đối quý công ty sản phẩm cảm thấy hứng thú, không chỉ chỉ có chúng ta huy dương h ỗ động, tin tưởng trần tổng cũng minh bạch, có vài nhân ăn tướng rất khó xem, cố tình còn không hảo c ự t u y ệ t thật đến thời điểm đó, trần tổng cũng sẽ rất khó làm việc. đối với một phương diện này, l i ề n k h ô n g lao thẩm quản lý phi tâm. nói đến nơi đây, song phương cơ bản là không thể nói gì nữa, lại bàn đi xuống chính là cái cỏ. đứng lên song phương nắm tay, xem như kết thúc lần này hội đàm. nếu là trần tổng tâm ý thay đổi mà nói, đây là của ta danh thiếp, tùy thời hoan nên trần tổng liên hệ. liêu bạch phi ở bên cạnh tiếp nhận danh thiếp. tự mình đem thẩm mình tống xuất công ty, trần ư ơ n g tắt trở lại chính mình văn phòng, ngồi ở lão bản ghế không nói một lời. xem ra, tựa hồ là có điểm phiên thoái. tay phải thức tỉnh thời gian càng ngày càng không có quy luật, thường thường trần ư ơ n g làm cái khác sự tình khi, nó liền sẽ đột nhiên tỉnh lại dọa người n h y d ự n g may mắn tay phải chưa từng có gặp được trần ư ơ n g đi ngoài khi thức tỉnh, bằng không hai người khẳng định muốn đánh nhau. trần ư ơ n g đã thói quen lại đây, gặp tay phải thức tỉnh, liền đổi thành tay trái cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. đúng vậy, có phiên thoái, người khác cũng không phải ngốc tử, sẽ không đối với chúng ta làm như không thấy. Vô tận tinh thần gần nhất huyên ổ n nào huyên não, chỉ cần là trò chơi giới trung công ty doanh nghiệp, như thế nào có thể không biết này khoản trò chơi tiềm lực? Nếu phía trước vô tận tinh thần một chút danh khí cũng không có, các công ty như thế nào có thể ăn no chống đỡ tới nơi này tìm trần ư ơ n g đầu tư? Ngươi chuẩn bị làm sao được? Tay phải qua lại tại văn phòng bên trong dạo qua một vòng, nắm lên một bình hoa xem một cái. Chỗ tối thủ đoạn ta không sợ, liền sợ có chút ăn tướng khó coi nhân, vận dụng nào đó ở mặt ngoài thủ đoạn 6. Cái gọi là ở mặt ngoài thủ đoạn, so với chỗ tối thủ đoạn càng ghê thẩm nhân, chỉ cần vận dụng quan hệ tìm chút công thương đơn vị. phòng cháy đơn vị lợi đã vân vân ngành cả ngày đến g h ê tẩm kiểm tra ngươi kia này công ty liền vô phát mở đinh úc trưởng quan hải ngoại đệ nhị hào kế hoạch đã bắt đầu thực hành sao trần lương bay đ ầ u hỏi đệ nhị hào kế hoạch tại một tuần trước liền khai triển thực hành sáu ký t ố c thể ngươi tính toán đem kia bút tư kim r ó t vào lại đây ân phía trước ta liền đối với loại này tình huống có điều đoán trước cho nên đệ nhị hào kế hoạch trước tiên bắt đầu vừa lúc ứng phó trước mắt tình huống trần lương trong miệng cái gọi là đệ nhị hào kế hoạch liền l c tại anh c h ú c vị k đăng ký hải ngoại công ty cảnh ngoại họ có c ò b a n y so sánh với tại quốc nội cùng Âu Mỹ đại quốc đăng ký công ty cần đem công ty nội dung cùng cổ đông cổ quyền chia hoa hồng cơ chế đảng công khai tại hải ngoại ly ngạn đăng ký công ty trực tiếp hưởng thụ bảo mật pháp công ty đồng sự danh sách cùng bất cứ tin tức đều có thể bảo mật ngoại nhân khó có thể nhìn trộm này đến tận cùng càng lớn chỗ tốt ở chỗ công ty cảnh ngoại họ có c ọ m p a n i chỉ cần giao nộp như vậy đưa vào hoạt động thủ tục phí mà thôi về phần công ty thuế doanh thu cùng tiêu thụ thuế thậm chí cá nhân thuế thu nhập toàn bộ đều là chính mình cũng không có ngoại hối q u ả n chế ngoại hối có thể tự có đổi Nhân viên có thể tự do xuất nhập, ưu việt không cần nói cũng biết. Này đó vẫn là tiếp theo. Nếu thông qua hải ngoại công ty đăng ký tài chính đến quốc nội đến, Thiên Khải Khoa Học Kỹ Thuật liền có thể lấy ngoại thương t r ú tư thân phận, hưởng thụ địa phương chính phủ các loại ưu đãi chính sách. Kia vài đến từ ở mặt ngoài công kích thủ đoạn tự nhiên toàn bộ thất bại. Mặt khác, hải ngoại công ty t r ú tư tiến vào Thiên Khải Khoa Học Kỹ Thuật, chính sách ưu đãi bên ngoài, một ít nhận không ra người gì đó cũng vô pháp bị chính phủ cùng cái khác công ty can thiệp. Cuối cùng là ngoại cảnh đầu tư giả, Trần ư ơ n g Kiểm giữ anh chút thị thực, đ i Âu Mỹ, Nhật, Hàn đẳng đại quốc thương lữ cũng phương tiện không thiếu. á n giờ d i c h khoa học kỹ thuật công ty N.N. này liền là Trần ư ơ n g cùng tay phải tại anh chúc vị k i n h sở đăng ký Hải Ngoại công ty cảnh ngoại, họ có cỏ mạng đi, đăng ký phí dụng 5 vạn Mỹ kim, một tuần thời gian giải quyết thành công, v y thác nước ngoài luật sư văn phòng kinh doanh thu phục hết thảy, lại đem Hải Ngoại tài chính tại mấy nhà ngân hàng lưu c h u y ể n một lần, cuối cùng chuyển vào á n giờ d ị c h khoa học kỹ thuật công ty này bút thư kim vừa bao hàm mấy ngày này tới nay Hải Ngoại người chơi công hiến một bộ phận, cũng có tay phải sở đánh cắp giữ lại quốc tế phi pháp đánh bạc tài chính, tổng cộng 500 vạn đô la. chỉ cần rút ra 200 vạn đô la r ó t vào thiên khải khoa học kỹ thuật quan phía trên vấn đề không nói giải quyết dễ dàng ít nhất an tướng khó coi nhân rất khó làm một ít động tác như vậy tốc độ vẫn là quá chậm một điểm tay phải nói liền tính hết thảy thuận lợi dự tính một năm về sau lợi nhuận cũng chỉ có hai ước đang nguyên vẫn là quá ít là có một điểm trung phi đi chúng ta trụ cột vẫn là quá mỏng chân lương cùng tay phải dường như không có việc gì đem hai ước nguyên không ngừng bị giảm giá trị giả như bên cạnh có người mà nói khẳng định sẽ bị hai người đối thoại tức giận đến giơ chân một năm hai ước nguyên còn chỉ là thuần lợi nhuận này còn không hài lòng nhưng mà Trần Nương cùng tay phải đối với này thật sự không thỏa mãn, tuyệt không thỏa mãn. Hai ước nguyên nhìn như không thiếu, nhưng đầu nhập quốc tế thị trường chung, liên bọn nước đều mạo không đứng dậy. bọn họ yêu cầu làm sự tình thật sự là quá lớn, y theo tay phải yêu cầu, tất yếu ít nhất tu kiến tứ t ò a nhà máy năng lượng nguyên tử đến cung ứng năng nguyên, tổng hao tổn của cải cần 2.500 ước nhân dân tệ trên đây đầu tư, còn muốn vượt qua trong đó không gì sánh kịp chính trị khó khăn. Loại này tiền sử độ khó cuối cùng mục đích, Trần Nương thâm thâm cảm giác được trong đó áp lực. muốn hoàn thành tay phải kế hoạch, Trần Dương p h ò n g t r ừ n g cần kiến thiết một siêu cấp k h ó a quốc l ũ n g đoạn s h í n g h i ệ p cũng có được đối với mỹ quốc chính phủ tạo áp lực cự đại lực ảnh hưởng, lúc này mới có thể thi hành cuối cùng kế hoạch. này siêu cấp k h ó a quốc l ũ n g đoạn s h í n g h i ệ p chỉ có dựa vào hắc khoa học kỹ thuật trở thành siêu cấp cự vô bá, tài năng có một tia hy vọng. dựa theo thông thường phương pháp, mặc cho Trần Dương như thế nào nổi g tiên cũng không khả năng làm được. chương 1 3 t r diễn đàn thượng cái gọi là không phải thông thường phương pháp, liền là không từ thủ đoạn tụ tập tài chính phát triển. trên thế giới này cái gì tối kiếm tiền chữa bệnh quân hỏa t h u viện, công nghệ cao sản phẩm, dầu mỏ đảng khoáng sản tài nguyên, đơn giản chính là này mấy thứ. Trần ư ơ n g cầm ra một bình bản máy tính, ở trên màn hình tìm nhất hoa, giới diện tiến vào đ ó củ mẹn chung. Này phân đỏ củ mẹn dầm dạp dày đặc, tỉ mỉ cân nhắc xuống dưới t r ư n g mấy và tự, từ chữa bệnh phần cứng thiết bị, và x i n phòng bệnh y dược chế phẩm, đến nhân thể sinh mệnh công trình, cao tân quân sự khoa học kỹ thuật, tài liệu công nghiệp đảng rất nhiều phương diện, phân công minh xác lại chặt chẽ liên hệ, này liền là Trần Dương cùng tay phải triển vọng tương lai sở chế định đi ra chi tiết kế hoạch. Này phân đỏ củ mẹn kế hoạch từ tối trụ cột nảy mầm sinh trưởng. dần dần trưởng thành trở thành đại thụ, theo sau lại phân ra vô số cành cây, sinh trưởng ra rậm rạp dày đặc cảnh lá đi ra, khiến người vừa thấy liền cảm giác có thật lớn thành công khả năng tính. chỉ là này phân kế hoạch đỏ cu mẹn, giá trị liền tuyệt đối không thể kinh h thường, lại càng không muốn nói gửi ở tầng ngầm nội nào đó tư liệu. kia vài tư liệu tất cả đều là đến từ chính tay phải một ít cơ bản tri thức, kỹ thuật trình độ không sâu, cũng liền so trước mắt địa cầu khoa học kỹ thuật thoáng cao hơn một bậc. tỷ như dựa vào này đó cơ bản tri thức, trần ư ơ n g có thể đối kỳ cuối bệnh ung thư bệnh nhân tiến hành hữu hiệu trị liệu sáu, phí tổn không cao. Thu phí chỉ cần không đến 1.000 vạn đô la, tin tưởng trên thế giới rất nhiều nguyện ý sống s ó t nhân, nguyện ý đối với loại này chỉ liệu đếm thử một chút. Lại tỷ như, mỗi p h â n đạn đạo phân biệt hệ thống kỹ thuật, có thể hữu hiệu, hiệu đề cao đạn đạo mệnh trung hiệu suất. Trần Dương cũng tin tưởng nào đó quân sự đại quốc, nguyện ý ra vài cái tiểu tiền đến mua. Những loại này rất nhiều, đáng tiếc đều không là hắn hiện tại có thể nhất xúc mà thành. b ư ơ n máy tính bảng. Trần Dương đứng dậy đến lạc địa thủy tinh tiền, t ú i đầu nhìn xuống bên ngoài đường cái, xe đến xe đi. Mọi người giống như con kiến như vậy, dựa theo dự định lộ tuyến làm mỗi ngày dự định sự t ỉ n h này chính là đại đa số nhân nhân sinh, vô vị chán n ạ n không có bất cứ là tú h bang bang tiến bảo liêu bạch phi đi đến lão bản ngươi cảm giác s ấ u về đầu tư sự tình ngươi liền không dùng quản chuyện này ta tự có an bài trần lương xua tay ngăn trở liêu bạch phi lo lắng công ty hiện tại sơ kiến rất nhiều chuyện ngươi muốn nhiều đảm đ ư ờ n g xử lý một chút trước mắt dc phiên bản vô tận tinh thần tuyên truyền cùng kế tiếp đưa vào hoạt động mới là chúng ta kế tiếp trọng yếu nhất sự còn lại ngươi không cần lo lắng ta sẽ tự mình xử lý hảo lão bản đúng rồi Văn hóa bộ bên kia thẩm tra ngươi xử lý như thế nào? Thẩm tra phương diện là y theo thông thường phương thức đến, ta cũng nhận thức những người này, chào hỏi. Nếu không có ngoại ý muốn mà nói, ủy thác chuyên nghiệp cố vấn đại lý cơ cấu tiến hành trò chơi lập hồ sơ thẩm tra, như vậy hơn 40 n g à y tả hữu liền có thể thu phục. Ân. Như vậy ngược lại còn có thể. Thí nghiệm bản không đề cập lợi nhuận thu phí còn chưa tính, vong hữu tự hành tải xuống công ty không gánh vác pháp luật nghĩa vụ, thế nhưng chính thức phiên bản khẳng định muốn trải qua quốc vụ viện văn hóa hành chính ngành phê duyệt. Hảo, không có việc gì ngươi liền đi ra ngoài bận rộn đi. xem trần lương bộ dáng đích s ắ c không thế nào lo lắng kia vài sự liêu bạch phi đem tới hết hầu mà nói nuốt xuống đi truyền khẩu nói k i a hảo lão bản ta trước đi ra ngoài đ ả n g liêu bạch phi đi ra ngoài sau trần lương sửa sang lại dưới quần áo xuống lầu kêu một chiếc taxi xe phản hồi trong nhà về nhà trung tầng hầm ngầm đem ngón trỏ đặt ở vân tay phân biệt khí thượng nghiệm chứng vân tay đại môn lặng yên vô thanh n g ra 3. trần lương cước bộ mới bước vào tầng hầm ngầm địa hạ không gian lũ lam mê người ngọn đèn bỗng nhiên sáng lên chiếu sáng toàn bộ địa hạ phòng mà tựa vào góc 12 đ ạ i màn hình hiển thị cũng dần dần t h ắ t sáng thành thành một h o a n n ê n về nhà bố chữ h o à n n ê n về nhà âm hưởng trong loa mặt đột nhiên truyền đến một đạo cương ngạnh thanh âm xe ổng mở ra máy tính tiến hành tự kiểm xem xét đúng vậy khai phá giả trên màn hình liên tiếp số hiệu giống như như thác nước rơi xuống tốc độ mau làm người ta hoa cả mắt rất nhanh không đến 10 giây thời gian tự kiểm hoàn tất máy chủ tiến vào giới diện nay đài tự chế siêu cấp máy chủ nhưng là không đơn giản không chỉ dùng tứ h u a cao nhất cpu tiến hành số liệu trao đổi quan hệ song song còn dùng b ắ t trương cao nhất hiện tại phân biệt giao hỏa n ố i tiếp Tổng cộng 2 a i d tam tinh trạng thái cố định phần cứng 6 á d máy móc phần cứng, toàn bộ chọn dùng dịch đ ạ m tiến hành phục hồi. Có thể nói, này không sai biệt lắm là cá nhân giờ ý, ý chế tạo cao nhất máy tính trình độ. Nếu không phải lại hướng lên trên tăng lên, cần cung cấp điện công suất thật sự quá lớn, Trần ư ơ n g cùng Tay phải thậm chí có thể học tập siêu cấp máy tính như vậy, mua thượng mấy chục khỏa CPU quan hệ song song. Tại đây Phương diện thượng kỹ thuật cũng không phải bình thường sở tại. Trần ư ơ n g ngồi vào trên ghế, bàn phím bùm bùm rung động, trên mặt lộ ra nghiêm túc biểu tình. Đi qua Tay phải kỹ thuật duy trì s ẽ i n g phép tính tinh giản rất nhiều. Lozi tính cùng học tập năng lực cũng tiến thêm một bước tăng lên. Bên ngoài biểu hiện chính là trí chí năng hóa cự đại tiến bộ. Trần Dương gõ xuống nút Enter, đem thân mình thả lỏng, chậm rãi hỏi s ẽ ô n g Ngươi thích cái gì? Tri thức. Như cũng là từ âm hưởng truyền ra cương ngạnh thanh âm. Trừ c h i thức đâu. Không thể lý giải. Ngươi thích xem điện ảnh sao? Không thể lý giải. Ngươi bao nhiêu tuổi? 319 giờ 27 phút 3 giây. Ngươi là người nước nào? Xin lỗi, ý theo trước mắt pháp luật, ta không có quốc tịch. Mấy chục vấn đề hỏi ra đi. Trận ư ơ n g đối, sệ ổng h r í năng trình độ có một đại khái lý giải. Nếu là hỏi một ít cụ thể vấn đề, như vậy sệ ổng có thể tìm t ò i hệ thống mạng thượng đáp án đến hồi đáp. Nhưng nếu là đề cập đến trừ tượng khái niệm thượng vấn đề, sệ ổng 10 vấn đề 6-7 đều sẽ không thể lý giải, không thể trả lời. Nay tại máy móc cảm giác mặt trên sệ ổng thông qua máy quay phim, m ị rô vốn đẳng truyền cảm khí, suy đoán ngoại giới hoàn cảnh trạng thái còn có điểm vấn đề. Biểu hiện tại sệ ổng không thể lý giải ngoại giới hoàn cảnh trung sự vật vận động trạng thái, chỉ có thể dựa theo dự định trình tự phán định phân biệt. Tổng hợp lên, sệ ổ n g có 5-6 tuổi tiểu hải tử trí lực tiêu chuẩn cùng lý giải năng lực, nhưng tại cụ thể số liệu phân tích cùng lo g i trình thám phươn g diện lại không phải nhân loại có thể so sánh. Thực dụng tính thượng liền càng thêm cường hãn. Trần ư ơ n g nhiều loại mệnh lệnh sệ ổ n g đều có thể được đến rất tốt chấp hành, hoàn thành độ cao tới 97% t r ê n đây. Phụ trợ Trần ư ơ n g tiến hành rất nhiều thí nghiệm, xem như tiết kiệm hắn không thiếu thời gian. Thu phục sệ ổ n g kiểm tra đo lường, Trần ư ơ n g đứng dậy đi đến tầng hầm ngầm bên kia. Nơi này một trận thân cao 1.7 t h ư ớ c máy móc nhân, toàn thân đường dẫn lộ ra ngoài, phần cứng điện cơ cũng không có chế lấp. c h ư có một nhân loại đại khái tứ chi b ề n g o à i nói là người máy còn có điểm quá mức khích lệ, đang đứng ở chờ thời trạng thái người máy, lặng lặng đứng ở tại chỗ vẫn không núp đ í c h chờ đợi có người đi đem nó tỉnh lại. Trần Dương vừa đi đến người máy bên người, bên cạnh giá tự động thiên chuyển lại đây, đem giá đóng khung máy tính bảng di động đến Trần Dương trước mặt. Đinh 6. ngón tay tùy ý hoạt động màn hình, vài cái khởi động chờ thời trạng thái người máy. O O, -o điện cơ mỏng manh vận chuyển thanh từ người máy trong cơ thể truyền ra, nó sắt thép trên đầu, hai mắt vị trí hồng quang c h ợ t l o sáng, truyền cảm khí đã bắt đầu tự động công tác. tiến thủ giả đi về phía trước hai bước đ n tử chân ư ơ n g chỉ lệnh bị truyền cảm khí nhận theo sau thông qua giọng nói phân biệt không k h ố i chuyển h o á n vì một điều điều máy móc chỉ lệnh bị mệnh danh là tiến thủ giả người máy mại động chân phải thật sự chỉ là chân phải quả thực giống như người tàn tật như vậy chậm rãi vươn ra đi chậm rãi rơi xuống sáu d ù n g khi 5 giây chân ư ơ n g thở dài che c h á n liên loại này tính năng đừng nói lên chiến trường liên người thường đều đánh không lại không có lẽ liên tiểu cầu đều đánh không lại chân ư ơ n g thở dài gian tiến thủ giả giống như nghe lời hải tử như vậy b ư ớ c ra chính mình chân phải sau lại bắt đầu mại động chính mình chân trái, một lần này chân trái lại cương trực ở không trung, thật lâu không thể đạp đi xuống. Ngưu Xuẩn, Trần ư ơ n g một tay vô v ư tiến thủ giả đầu. Ngưu Xuẩn, một lần này là tay phải nhìn không được, chắc cứ Trần ư ơ n g này k ý t ú t thể. Phân liệt đi ra ngoài hơn 10 điều thật nhỏ xúc tu, tay phải bắt đầu tại máy tính bảng thượng đánh, kiểm tra đo lường tiến thủ giả không chế trình tự vận chuyển tình huống. Trần ư ơ n g hơi chút có điểm xấu hổ, che giấu ho khan một tiếng, đem tầm mắt từ trên tay phải mặt rời. Sự tình này nói đến quả thật xấu hổ. phía trước ở tay phải sở chế định đi ra tài liệu chung hắn đ ô i máy móc điện tử học tiến hành xâm nhập nghiên cứu học tập tại hương nghị thực cảnh trung học tập mấy trăm giờ vốn cho rằng đối này đã có một điểm nắm giữ không nghĩ tới chế tạo đi ra người máy khống chế hệ thống thủy chung có vấn đề chân l ư ơ n g yêu cầu học tập quả nhiên còn có rất nhiều trải qua mấy phút đồng hồ thời gian điều chỉnh cũng không biết tay phải động cái gì tay chân lần này người máy hành động thông thuận rất nhiều tại chân l ư ơ n g chỉ lệnh dưới trung quanh di động cùng thường nhân không khác chương 1 3 t r ư diễn đàn hạ nay thật đúng là không giống nhau thí nghiệm tính người máy phản phát sống lại đây như vậy r ă n g d ắ c r ă n g d ắ c trên mặt đất liên tục không ngừng mà đi qua đi lại hoàn toàn cùng phía trước biểu hiện bất động giống như một khắc trước vẫn là một trọng độ người tàn tật tiếp theo dây chính là kiện tướng thể dục thể thao như vậy hành vi nói hảo một điểm là thần kỳ nói thiếu chút nữa chính là vô tiếc áo quả nhiên có đôi khi đối mặt tay phải thực sự có c ổ t h ấ t bại cảm giác may mà trần ư ơ n g đã trải qua vô số lần như vậy đã kết cùng thất bại tinh thần cứng cỏi sớm liền không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng về vài cảm xúc chỉ tại đầu g ó c lưu lại không đến một giây liền bị bỏ ra n á o ngoại Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là từ đây không hề học tập lần nữa đến. Trần Dương rất nhanh lắng động tâm tình, vội vàng học tập người máy cao cấp k h ố n g chế lý luận, lại thừa dịp bên ngoài dần dần ảm đạm xuống dưới sát trời, đi ra ngoài ăn cơm chiều. Trong lúc cùng Lưu Bạch Phi thông một chiếc điện thoại, đem công ty cơ bản sự vụ an bài cho hắn, Trần Dương yên tâm rất nhiều. l ê u Bạch Phi xác thực là một rất có năng lực nhân, n h n t ạ i như vậy không chỉ tại trò chơi kế hoạch cùng đưa vào hoạt động phương diện có độc đáo giải thích, liền tính sự tình liên quan đến công ty hàng ngày vận hành cũng có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp, đem phó tổng tài chức vị giao cho hắn. Trần u y n g cảm giác rất là đ á n g giá. Hắn muốn làm sự tình có rất nhiều, không có khả năng thời gian dài đứng ở công ty bản bộ. Trần ư ơ n g càng có khuynh hướng làm một phía sau màn khống chế giả, đem ở mặt ngoài sự tình giao cho người khác hấp dẫn hỏa lực cùng chú ý. Hắn tác cám cư phía sau màn lặng lặng quan sát. Trở lại tầng hầm bên trong, Trần ư ơ n g mở ra máy tính, con chuột điểm nhập bộ phận xem xét địa chỉ lan, vài cái đưa vào một quen thuộc vòng chỉ. 100m cao tốc m ợ dạ bển, khiến cho trang web nhanh chóng mở ra, một mảng lớn tiếng anh bại lộ tại Trần u y n g trước mắt. Đây là một âu mỹ sinh vật y dược chuyên nghiệp diễn đàn. tại nước ngoài sinh vật chuyên nghiệp giả trong mắt này tuyệt đối là một phi thường nổi danh, cùng với chuyên nghiệp nhân sĩ mới có thể xem hiểu được diễn đàn tiếng anh cũng không tưởng hả tự liền tính lại chuyên nghiệp, từng chữ tổ hợp cùng một chỗ cũng có thể xem hiểu. nhưng tại đây lấy tiếng anh vì chủ yếu ngôn ngữ trên diễn đàn đại phiến đại phiến tiếng anh chuyên nghiệp thuật ngữ đủ để cho phổ thông người mỹ n h ẹ n h ọ n g c h ê n c h ố i há miệng liên đọc đều đọc không thông thuận. trần ương mở ra diễn đàn sau lặng lặng lật xem mấy tiên mới nhất văn trường theo sau không có như dị vãng như vậy, không nói một lời như vậy rời đi, mà là hai tay vừa động một điều nếm thử tính. có mục đích tính ẩn ẩn bao hàm điểm hữu dụng nội dung xin giúp đỡ tiếp mấy đi sau ở sinh vật nghiên cứu khối m ặ t trên này tên là ung thư đại tràng tiểu mới phi xâm nhập tính sàng lọc điều tra phương pháp xin giúp đỡ tiếp điểm nhập đi vào sau một tên là sẽ ổng diễn đảng tân đăng ký hội viên dùng thật cẩn thận ngữ khí nói dưới đối chàng đạo k h u ẩ n q u ầ n phân tích giải thích ngay sau đó lại dùng xin giúp đỡ ngữ khí hỏi một ít vấn đề như vậy tân nhân phát xin giúp đỡ tiếp rất ít sẽ có người điểm nhập đi vào xem xét không đến 5 phút đồng hồ thời gian liền chìm vào một ít tân hồi phục tiếp phía dưới thang đến 10 phút qua đi. mới có một vị giáo sư ngẫu nhiên điểm vào này, tân nhân xin giúp đỡ tiếp bên trong. theo sau, hắn chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian đem chủ tiếp xem xong, liền nhịn không được vô giới b ả n mạnh mẽ nhẫn m ạ i đối với nhận sai chồng chất chủ tiếp sửa đúng ý tưởng. một chữ một chữ cắn răng gõ hồi phục. C6, dùng năm cái đại biểu cho thô tục đa tử. giáo sư mới đem p h ẫ n nộ phát tiết đi ra. nay khẳng định là một tân nhân, nay đó đều là không có trải qua thí nghiệm nghiệm chứng gì đó, như thế nào có thể lung tung suy đoán? không, hoàn toàn là phán đoán. hồi phục hoàn mắng chửi người mà nói. Giáo sư nghiêm túc tự hỏi một phen, nhanh chóng hồi phục một hàng trả lời. Trang đạo vi sinh vật phân tích trở thành ung thư đại tràng p h i xâm nhập tính sàng lọc điều tra công cụ khả năng tính là quyết không thể có thể. Vĩnh viễn cũng đừng tưởng thay thế được ung thư đại tràng mặt khác sàng chọn phương pháp. Như vậy hồi phục sau, giáo sư tâm tình thoáng khoái trá lên, đi ra phòng thí nghiệm đi uống một ly cà phê, đợi trở về khi lại ngạc nhiên phát hiện cái kia thiệp hồi phục lượng đã vượt qua vài chục điều. Như thế nào sáu? Sao thế này? Giáo sư nắm lên con chuột, một điều một điều hồi phục nhìn xem đến. Tại hắn hồi phục phía dưới, có người cũng phát ra chảo phúng. nhằm vào phát tiếp giả đang cười cũng có người không có bên ngoài phản đối chỉ là nói muốn tự hỏi tự hỏi nhưng cư nhiên sẽ có người duy trì duy trì nhân hồi phục rất nhiều từ các phương diện trình bày chút vấn đề cuối cùng có kết luận nói một người tràng đạo vi sinh vật khuẩn quần là tràng đạo sở hữu vi khuẩn tập hợp vi khuẩn tại tràng đạo trung số lượng là cự đại vi khuẩn đa dạng tính đối với chúng ta khỏe mạnh rất quan trọng như vậy trả lời cũng sẽ không khiến vài người nào đó tán đồng nhằm vào loại này trả lời lập tức có người cầm ra các loại tư liệu bắt đầu phản bác từ nơi này làm phân chia tuyến các nghiên cứu sở nghiên cứu viên giáo sư các giáo thụ p h à n phất khơi dậy phần mình l ự a d ẫ n như vậy, hồi phục tầng tư liệu luận điểm càng ngày càng nhiều, dẫn đến giáo sư k h ố n g chế con chuột vòng lăn hoạt động nửa ngày đều không có kéo xong, thậm chí liền tại hắn đi xuống kéo động trang khi hồi phục tầng đã từ vài chục gia tăng đến 100 t ầ n g trên đây, trả lời thiệp bên trong, rất nhiều liên giáo sư cũng muốn sợ hãi than thân phận hội viên, bắt đầu triển khai một hồi hoàn toàn mới biện luận hội. Đối lấy này xin giúp đỡ tiếp vi địa điểm triển khai một hồi biện luận hội. Hai p h e phái chi i a bất t r i bất dắt chung, một phái liều mạng tán đồng chủ tiếp luận điểm, một phái liều mạng phản đối chủ tiếp sai lầm. Tại giáo sư xem ra, biện luận sẽ dần dần diễn biến thành một hồi đối với song phương không hữu hảo ân cần t h ă m hỏi p h ả i đối. Tỷ như nào đó bình thường hòa ái ôn hòa giáo thụ, thế nhưng đối với mặt khác hưởng thụ tôn kính giáo thụ, phát ra trí lực trình độ có phải hay không còn chờ bản bạc cân nhắc g ô nữ. Cái kia bị thâm thâm nghi ngờ chỉ số thông minh giáo thụ, phi thường có lệ phép chất vấn đối phương có phải hay không còn chưa tiến hóa hoàn toàn hậu tử. Theo sau, các danh khí rất lớn i d chen chúc mà lên, cùng nhau phát ra đối phương khẳng định vẫn là còn chưa bắt đầu tiến hóa con sen. Loại này hài hòa không k h í chưa bao giờ tại đây chuyên nghiệp trên diễn đàn từng xảy ra. rất nhiều giáo thụ giáo sư trong hiện thực cũng là cho nhau nhận thức, ở trong này phát ra như thế lễ phép t â n cần thăm hỏi, đợi đến hiện thực bên trong gặp được, lại nên như thế nào xấu hổ. Giáo sư mồ hôi lạnh chảy xuống, nhìn hai lâu chính mình h ồ i phục x í t b đ n g nhiên cảm giác được rất là chói mắt. đáng chết, hắn lúc ấy đến cùng là phát cái gì điên? Vì cái gì muốn đem này thiệp đỉnh lên, khiến này bị nguyền rủa thiệp chìm xuống cỡ nào hảo. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh, có người liền đối giáo sư hai lâu cùng ba lâu hồi phục bất mãn, đối với hắn loại này trả lời. dùng khốn kiếp như vậy ý tứ đan từ đến t ỏ v ẻ đối với hắn bất mãn giáo sư chỉ là nhìn thoáng qua đối phương ai đi điều hòa thổi ra gió lạnh cũng vô pháp ngăn cản hắn quần áo bị mồ hôi lạnh tẩm ướt đó là phòng thí nghiệm người phụ trách là hắn người lãnh đạo trực tiếp lúc trước giáo sư còn chỉ là hối hận giờ phút này đã là hối hận hắn đến cùng là phát cái gì điên đi đ e m này chìm xuống t h ệ p đỉnh lên mỹ quốc tây hải ngạn đối diện ngang qua vạn dặm đáy biển cát quang đem vô số tin tức truyền tống lại đây tại trải qua trung chuyển sau đến đông hải thị mộ tòa phòng ốc tầng hầm bên trong cuối cùng hiện ra tại máy tính trên màn hình mặt Trần Dương thay đổi chính mình phát ra cái kia xin giúp đỡ tiếp, một tờ một tờ chậm rãi phiên hoàn. Mỗi khi nhìn đến nào đó có rất sâu giải thích, phù hợp chính mình tâm ý hồi phục, hắn liền sẽ cẩn thận ghi xuống đến đối phương ID. 250 lâu l à t xem hoàn tất, này ghi xuống đến ID số lượng, đã ước chừng có mười mấy. Này mười mấy người, có lẽ tại học thức trên trình độ không thể cùng nào đó hưởng dự các giới giáo thụ so sánh, thế nhưng từ bọn họ n h ằ m vào vấn đề này ngôn luận có thể thấy được, này mười mấy người tư tưởng còn không có bị cố hóa, cũng không có bị truyền thống tư tưởng trói buộc, bọn họ có nhất định dám tưởng, dám hỏi. có gan phản đối tinh thần, quan trọng nhất là này m ư ờ i mấy người đối với nào đó không phù hợp pháp luật yêu cầu, bị chính phủ cấm chỉ phản đối sự tình cũng không phản cảm, này thật đúng là trọng yếu vô cùng. Trần Dương tin tưởng những người này nếu đi đến hạn giờ dịch khoa học kỹ thuật đem triển khai bọn họ sở hy vọng công tác, tuyệt sẽ không làm cho bọn họ hối hận. Làm hoàn này Âu Mỹ sinh vật chuyên nghiệp diễn đàn, Trần Dương trang biến đổi chuyển vào mặt khác cao tân tài liệu chuyên nghiệp diễn đàn, cùng phía trước có điểm hơi chút biến hóa, một lần này Trần Dương phát ra ngôn từ càng thêm kịch liệt, một hơi châm chọc sở hữu hội viên. này không thể nghi ngờ với tại hỏa trung ném vào một gác quán, bạo tạc vô cùng hung m ã n h Xét thấy Trần ư ơ n g không có trực tiếp mở miệng đục mạng, mà là dùng m ị t mở trầm trọng, cho nên thiệp không có bị quản lý viên cắt bỏ. Nhưng này sau phát sinh sự tình càng thêm nghiêm trọng, hội viên nhóm đại đa số là hưởng thụ lương cao cao cấp xã hội nhân sĩ, như thế nào có thể chịu được Trần ư ơ n g trầm trọng, liên tiếp phản bác luận điểm căn cứ nhanh chóng s o á t tân hồi phục tầng. Bất quá, đây đúng là Trần ư n g yêu cầu. Câu điểm vẽ tháng cùng đ ặ t cảm ơn duy trì đặt thư hiếu, yêu các n g ư ơ i c h ư ơ n g 135 ơ dị thường. Liên tại Trần ư n g vùi đầu công tác lúc. Đông Hải Thành Thị bên cạnh nào đó loại nhỏ biên tàu đang tại tiến hành một hồi rất là hài hòa nói chuyện. Nói chuyện song phương, một là một danh hơn 20 tuổi nam tử, mặc màu xanh tơ sơn, để tóc h ố i cu, a mi m ụ c phía dưới có một điều tam c mở chiều dài vết sẹo, mũi có đôi chút vi sụp đổ, k h ỏ e miệng t ắ c có điểm nghiêng. Quan g tử bề ngoài quần áo đến xem, vị này vào ban đêm hành tẩu khi, bình thường sẽ đối với ngoại nhân tạo thành nhất định ảnh hưởng cùng uy hiếp hiệu quả. Cha mẹ hẳn là đề nghị như vậy hải tử không cần đi đường ban đêm. Đối diện một vị khác nam tử, thì tại mặc cùng trên dung nhan mặt, tuy rằng không coi là trung thượng. lại nếu là cùng tuổi trẻ nam tử so sánh, đời trước xác nhận tích lũy không thiếu phúc phận, đời này tài năng có như vậy h à o v ậ t khí. đại ca, ngươi liền như vậy không tin ta sao? bình đầu nam tử tên là lý hồng, cùng đối diện lý quân là thân huynh đệ quan hệ, bình thường hai người quan hệ cũng không t h ể lắm. đêm nay lý hồng lại thiếu chút nữa cùng lý quân t r ở mặt, không phải không tin ngươi sáu, nhưng này cục sắt chính là ngươi vẫn quý giá gì đó, cầm ra đi bán đều không đáng giá mấy đồng tiền. hai huynh đệ vây quanh nhất trương p h ổ thông bản gỗ uống rượu, mặt trên còn bãi một ít đồ ăn đồ ăn vặt, bất quá hấp dẫn nhất nhân lực chú ý. vẫn là nhắm rượu đồ ăn một bên hộp gỗ chung gì đó, k i hộp gỗ cũng chính là phổ thông hồng t i ể u dùng hộp gỗ, trang sức coi như có thể, nhưng hai huynh đệ tầm mắt vẫn chưa quá nhiều đặt ở này cái hộp gỗ mặt, mà là xuyên qua không trung, cùng nhau đưa lên giáo hội tại chiếc hộp bên trong. Bên trong đó Trần Phóng một chai bia lớn nhỏ kim trúc vật thể, chỉnh thể hiện ra toa hình, giống như dùng tối nghiêm khắc chữa số tự động máy tiện phân cách chế tạo đi ra dường như, hai bên bằng phẳng đối t ể h o à n mỹ vô khuyết tỷ lệ ngang nhau, dùng người mắt thường căn bản phân biệt không ra đến. Mà này toa hình vật thể, sở dĩ nói là kim trúc tài chất. còn lại là nó bề ngoài n h a n s ắ c tất cả đều làm à u trắng bạc, phảng phất kim loại nhẹ nôm như vậy. điều này làm cho Lý Quân nhìn đến cái nhìn đầu tiên, liền cho rằng là nôm hợp kim một loại n g ạ n ý, tuy rằng tinh xảo vô cùng, nhưng trung quy rẻ mạt. hắn huynh đệ thần thần bí bí bảo tồn lâu như vậy, chân quý vật phẩm. cư nhiên chính là này thứ đồ hư, cũng có trách Lý Quân muốn c ở trách Lý Hồng. đại ca, xem ra ta không thể không nói cho ngươi sự tình chân tướng. Lý Hồng hít sâu một hơi, làm tặc như vậy chúng quanh nhìn mới xem, lúc này mới hạ giọng nói thứ này là từ trên trời rất xuống. gì x u Ngươi này vừa so cây non, nói hưu nói vượn những gì? Lý q u â n Khái một viên cụ lạ, c nghe đến câu này thiếu chút nữa không một bàn tay chụp tại Lý Hồng trên đầu. Đại ca, ta lừa ngươi làm gì? Lý Hồng sốt ruột tôn tử mới lừa ngươi, thứ này thật là từ trên trời rất xuống. Xem Lý Hồng biểu tình không giống như là nói đùa. Lý q u â n v u ô n g c h é n rượu, hỏi ngươi đem sự tình cẩn thận nói một lần. Hơn một tháng trước, ta nhàn rỗi nhàn chán buổi tối ra ngoài đi một chút sáu. Yêu hắc, hắn mụ đống nhiên từ trên trời rất xuống một thứ. Thiếu chút nữa không đem lão tử đầu tạm đến sáu. Ngươi nói này chung quanh có hay không nhà cao tầng? Khẳng định cũng không phải người nào bỏ lại đến. Ngươi tưởng này từ trên trời rất xuống gì đó có thể là đơn giản gì đó sao? Nói không chừng chính là cái gì đáng giá ngọn ý. Ta có thể không cẩn thận bảo tồn lên sao? Rơi xuống chính là này ngọn ý. Đúng vậy. Lý Hồng cẩn thận nhìn h ộ p gỗ nội toa hình vật thể. Trong miệng phát ra chập chập thanh âm người xem xem sáu. Thứ này bề ngoài như vậy tinh xảo, quả thực tựa như tác phẩm nghệ thuật như vậy. Khẳng định phi thường đáng giá. Đến thời điểm tìm những gì người thu thập linh tinh, nhất bán đi. Chúng ta khẳng định liền phát. Phát ngươi đại đầu quỷ a. Lý Quân gấp một ngụm đồ ăn để vào trong miệng nhấm nuốt ta là minh bạch đây là cái gì này nọ. Di sáu, di. Lý Hồng không dám tin đại ca, đại ca, ngươi, ngươi biết đây là cái gì? Còn có thể là cái gì? Nay từ trên trời rất xuống, hoặc là cái gì phi cơ linh kiện, muốn hay không chính là vệ tinh linh kiện, còn có thể có cái gì? Lý Quân tức giận trả lời Lý Hồng kinh ngạc. Phi, phi cơ linh kiện, tà thao. Như vậy trả lời khả gọi Lý Hồng vẫn nộ. Như thế nào có thể là phi cơ linh kiện đâu? Như thế nào có thể là phi cơ linh kiện đâu? cái này gọi là hắn, cái này gọi là hắn sáu. nhưng trong n g á y mắt, Lý Hồng v ũ b à n nói đại ca, liền tính là phi cơ linh kiện cũng không sai à? Ngươi ngẫm lại, một trận phi cơ như vậy đằng giá, làm linh kiện, nghĩ đến như thế nào cũng có mấy vạn suất đầu đi. nếu có thể bán mấy ngàn đồng tiền cũng được. ta nói tiểu tử ngươi thật sự là tưởng tiền tưởng điên rồi, này phá cục sắt ngươi còn tưởng bán mấy ngàn khối? thu phế phẩm hắn có thể cho ngươi năm mao tiền liền tính ngươi chiếm tiện nghi. Lý Quân Không Lưu tình chút nào trâm trọng chính mình g ố c tử l ệ đệ, đệ. năm mao tiền, thao hắn mãi mãi năm mao tiền, ta mới sẽ không bán. năm ao tiền liền tưởng đem Lý Hồng phát tài hy vọng đánh vỡ, đó là tuyệt không có khả năng sự t ì n h Ai, lão đệ, ngươi vẫn là cố gắng tìm một phần công tác đi, cả ngày như vậy hà h ô n cũng không phải một cái đạo lý, của ngươi tuổi cũng không nhỏ, tổng không có khả năng không tìm t ứ c phụ đi. Hiện tại kết hôn sinh tử, mọi thứ đòi tiền, ngươi hiện tại không cố gắng, về sau biết làm sao đây? Ngươi cũng đừng ghét bỏ lão ca nói nhiều, lão tử nếu không phải lo lắng ngươi hôn đà này, sẽ cùng ngươi nói nhiều như vậy mà nói. Đối mặt Lý Hồng này đệ đệ, Lý Quân cũng rất là bất đắc dĩ. Đại ca, ngươi đừng nói. Dù sao thứ này khẳng định là bà bối, về sau ta phát tài, ngươi cũng đừng hối hận. Phát tài? Ha ha, phát đến trong ngục giam đi thôi. Giờ phút này Lý Quân như thế nào cũng không nghĩ tới về sau hội nhất ngữ thành sấm, cũng vì từ nay về sau hối không thôi. Hai minh đệ nói chuyện không hợp ý, này uống rượu lên không có ý tứ, này lót dạ ăn lên đến không vị, hai người rất nhanh ăn xong chuẩn bị thu thập trở về. Ai ngờ liền tại Lý Hồng đứng dậy lúc, không cẩn thận khụy tay bộ đụng tới hộp gỗ, nhất thời đem hộp gỗ cấp lộng rơi xuống, cái kia kim trúc như vậy toa hình vật thể lập tức lăn xuống đi ra ngoài vài mét. Dựa vào. thật sự là x u i x ẻ o hùng hùng hổ hổ Lý Hồng lung lay sắp đổ đi qua túi lưng một tay muốn nắm lên toa hình vật thể ai ngờ ngón tay mới nhất va chạm vào toa hình vật thể mặt ngoài Lý Hồng nhất thời hét thảm một tiếng ngón giữa ngón trỏ làn ra giống như đụng tới thiêu hồng bàn ủi dường như lập tức da chóc thịt bong cháy nát lên sao thế này Lý Quân đang tại thu thập trên bàn gì đó vừa nghe đến Lý Hồng kêu thảm thiết vội vàng quay đầu chạy tới thao thao thứ đó bỏng chết ta Lý Hồng tay trái cầm chặt tay phải ngón trỏ ngón giữa dưới đoan n h n không được quá to này đây là gì sự a thân đệ đệ ngón tay quả thật bị bị phỏng, nhưng vừa mới kiên ngoạn ý hắn mới sơ qua, cũng không gặp xảy ra chuyện gì. lúc này mới bao lâu, liền 6. gì? Lý Quân cùng Lý Hồng hai người kinh hãi nhìn trên mặt đất toa hình vật thể. n à y hư hư thực thực phi cơ linh kiện kim trúc vật thể, bên ngoài còn không có cái gì biến hóa, nhưng lại h u n g quanh tiếp xúc đến kia vật thể xi si mang mặt đất, nhanh chóng từ mơ hồ có thể thấy được hồng sắc biến thành anh đỏ hồng, lại biến thành màu cam, giống như mới ra lô nước thép hỏa hồng mà nóng cháy, tự nhiên nóng chảy mở ra, từng tầng nhiệt độ cao hơi nước xích xích tại quanh thân hình thành. khiến cho Lý Quân hai người lui về phía sau vài bước. Này, đây là phát sinh chuyện gì? Như thế không thể tưởng tượng một màn, hoàn toàn không phải hai sơ trung văn hóa nhân có thể lý giải phạm chủ. Trong mắt trừng lớn, miệng mở ra, đã bị khiếp sợ cả người run rẩy. Đại ca, ca, nên, nên làm sao? Hiện tại đừng nói cái gì phát tài. Lý Hồng trong đầu cũng chỉ còn lại hoảng sợ bất an. Ngươi, ngươi hỏi ta, ngươi hỏi ta sáu. Lý Quân kéo Lý Hồng tiếp tục lui về phía sau đi, nuốt dưới nước miếng, tưởng nhanh chân rời đi. Nhưng trước mắt này kho hàng nhưng là nhà hắn. như thế nào có thể nói rời đi liền rời đi ta liền nói gọi ngươi hỗn đản à y không cần cả ngày tham tiền tâm hồn ngươi xem ngươi đem cái quỷ gì này n ó cấp nhật về đến đây sự tình vượt qua lý quân lý giải p h ạ m v i hắn liền trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay bên người đệ đệ ta ta thế nào biết ta lý hồng ngón tay đau đớn không thôi còn muốn ứng phó đến từ đại ca c a trách người còn tranh luận đại ca đừng nói ngươi nói hiện tại làm sao a nay quỷ ngoạn ý sẽ không đem kho hàng cấp tiêu đi hai người càng ngày càng hoảng hốt lấy toa hình vật thể vi trung tâm Trung quanh một mét phạm vi si xi măng mặt đất bị đốt thành dung nham, cách hơn 10 mét đều có thể cảm giác được xa xa nhiệt độ cao. May mắn kho hàng gần nhất mới đem hàng hóa kéo đi ra ngoài, không lưu địa phương rất nhiều, bằng không chỉ sợ một chút liền sẽ đem trung quanh hàng hóa châm, kia thật đúng là chết chắc rồi. Nhưng mà như vậy đi xuống khẳng định cũng là đại hòa sự. Đúng rồi, đúng rồi, ta có biện pháp. Lý Hồng đột nhiên linh quang chật lóe. Chương 1 3 t r ư nguy cơ bên cạnh, nhất. h ò a sợ cái gì? Đương nhiên là thủy. Loại này độ khó biện pháp, Lý Hồng cư nhiên lập tức liền tưởng đi ra. không khỏi có điểm bội phục chính mình, quả thực chính mình vẫn là có điểm nhanh trí. hai người vội vàng tìm ra một chậu cùng thùng tợ là t p đến bên ngoài trang thủy hồng hồ để cập qua đến, cũng không dám quá mức tới gần, cách 5-6 m é t xa liền c h i ề u nóng cháy dung nham bên trong sái đi. ai ngờ một thùng thủy đổ đi ra ngoài, mới vừa tiếp xúc dung nham phía trên, liền hóa thành đại phiến hơi nước bạo tán mở ra. hào nóng hào nóng sáu, nay bị nháy mắt b ố c hơi lên hơi nước độ ấm cơ hồ trên trăm độ, cách thật xa hai người liền cảm giác chịu không nổi, vội vàng về sau đi. đại ca, tìm vòi nước đến đây đi. b ằ n không như vậy căn bản không có hiệu quả a vòi nước có có sáu hắn này trong kho hàng thật là có một điều t ợ lạt tịt vòi nước giờ phút này vội vàng lấy ra chuẩn bị cắm lên vòi nước hảo khai vòi nước lộng hảo t ợ lạt tịt vòi nước lý hồng cầm vòi nước bên kia nhắm ngay dung nham hô một tiếng thoáng chốc một đạo thủy tuyến ở không trung hóa thành đường cong rơi vào dung nham bên trong cái này p h ả n phất tạo thành b ạ o tạc tính hiệu quả như thiêu hồng nổi thiết ngã vào nước lạnh như vậy xích xích cự đại b ạ o vang liên miên không ngừng sôi trào hơi nước quay cuồng không n ớ t t ả n ra n ó n g lý hồng ném vòi nước liền chạy Đại ca, đại ca, nhanh lên tắt đi, chạy ra kho hàng ngoại. Lý Hồng lòng còn sợ hãi, vội vàng gọi Lý Quân tắt đi v à o nước. Làm sao? Không được, không được, ngươi mau nhìn. Tại kho hàng ngọn đèn chiếu ánh dưới, từng đoàn hơi nước đều xông ra. Này xem bọn họ cũng không dám đi vào đi. Này 6. u cái này nên làm sao a? Hai huynh đệ đại khỏa đại khỏa mồ hôi t ầ m ướt quần áo, vẫn cứ bất giác. Đại ca, chúng ta, chúng ta có phải hay không đánh 120 a Lý Hồng ngữ khí thực cấp. 120. đánh 120 làm gì? muốn đánh cũng muốn đánh 1 1 9 a người này ngu ngốc lúc này lý quân cũng bất chấp cái khác hoàng thủ hoàng cước lấy di động ra gọi cho 119. n g h e đến đó xuất hiện hỏa hoạn 119 t r i c h á y trung tâm lập tức điều vận hai chiếc xe cứu hỏa gào thét hướng bên này chạy tới bất quá trước đó hai huynh đệ chỉ có khẩn trương chờ ở tại chỗ qua lại càng không ngừng đi lại qua ước chừng vài phút kho hàng bên trong hơi nước tán đi lý quân cùng lý hồng hai người thật cẩn thận chiều kho hàng bên trong thò đầu dòn dén phát hiện cái tia toa hình vật thể sở tại bị cực nóng nóng chảy địa phương đã mở rộng đến đường kính 2 m x o n g song sáu Lý Quân sờ sờ m ồ hôi trên chán, chỉ cảm thấy vì cái gì xe cứu hỏa đến như vậy chậm, hồn nhiên bất giác điện thoại mới đánh ra 4-5 phút. Nơi này kho hàng nhưng là nhà bọn họ vận mệnh tử, thật muốn bị thiêu hủy mà nói. Lý Quân chỉ có kéo lao bà đi nhảy sông bất quá trước đó, khẳng định muốn trước đem đầu sọ gây nên đệ đệ trước xử lý. Thật sự là một kiện bất hạnh sự. Tại Lý Quân qua lại dậm chân mấy trăm biến, hai chiếc xe cứu hỏa tiếng cảnh báo rốt cuộc truyền đến, san san đến t r ậ m phòng cháy đội viên, khiến hai người không khỏi lệ nóng doanh trọng, sông lên phía trước trương miệng cứng lưỡi, chính là nói không ra lời. là các ngươi hai bao cháy. Vâng, là sáu. Lý Quân gật gật đầu. Các ngươi nói dối cháy. Hai chiếc xe cứu hỏa nhảy xuống hơn 10 danh phòng cháy đội thành viên. Vừa thấy này, c h ù n g quanh tối như mực. Nơi nào có cái gì hỏa hoạn phát sinh, không khỏi có chút buồn mực. Hoài nghi có phải hay không nói dối cháy? Không, không. ở bên trong, ở bên trong. Lý Quân nào dám nói chính mình nói dối cháy? Chỉ vào kho hàng Đại Môn quá m ó t được dơ chân. Đồng, đồng chí, bên trong có hỏa, hỏa sáu. Lý Hồng Thân ca nói chuyện mơ hồ không rõ, chính hắn cũng h à o không bao nhiêu. nói ra lời gọi phòng cháy đội trưởng không hiểu làm sao nghi hoặc không thôi hắn huy vung tay lên tự có vài cái phòng cháy đội viên mê hoặc đi vào kho hàng đại môn sau đó sáu p h ả n phất gặp được tiền sử quái thú như vậy vài cái phòng cháy đội viên lấy c à n g nhanh tốc độ nhảy đi ra trên mặt lộ ra hoảng sợ hoảng sợ thần sắc hiện nhiên kho hàng bên trong lý có chuyện gì vật là bọn hắn sợ không thể lý giải cùng sợ hãi tồn tại làm sao đội trưởng lý bên trong sáu đội trưởng càng thêm có chút mệt hoặc kia kho hàng im mắng cũng không như là ra chuyện gì vì sao khiến đội viên như thế kinh hãi theo sau, đội trưởng kêu lên vài người mang theo bình chữa lửa cụ đi v à o gặp được cho dù là trong cuộc đời cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua quỷ dị tình cảnh. tại kho hàng trên bãi đất trống, một chai bia lớn nhỏ màu trắng bạc toa hình vật thể, phiu phủ ở một tầng tranh hồng s ắ c rung nham bên trong. tình hình chi quỷ dị, quả thực lệnh đội trưởng đại não n h á y mắt đứng hình. nếu nói bên ngoài nhiệt độ không khí chỉ có 35-36 độ, như vậy vừa đi tiến kho hàng bên trong, nhiệt độ không khí chỉ sợ bay lên đến hơn 50 độ. nóng cháy rung nham bức bách đi ra cực nóng không khí, khiến cho đội trưởng nhìn vài lần sau. liền không thể không từ kho hàng bên trong lui đi ra. Phong cháy các đội viên hai mặt nhìn nhau, lấy bọn họ học thức cũng có chút hoàn toàn làm không rõ này đến cùng là như thế nào hồi sự. này giống như núi lửa dường như rung nham, không phải hẳn là chỉ tồn tại ở trong núi lửa mà sao? vì cái gì sẽ xuất hiện ở kho hàng bên trong. điểm này cũng không phù hợp khoa học đạo lý. đúng vậy, tuyệt không phù hợp bọn họ thưởng thức. các ngươi sáu, kia đến cùng là phát sinh cái gì? chào Lý Hồng bà vai, đội trưởng tiếng quát hỏi. ta sáu, ta không biết ta. Lý Hồng vẻ mặt t h ả n thiếc. dãy r u ộ muốn thoát khỏi đội trưởng khống chế, người không nói thành thật nói, ta là thật sự không biết ta. đội trưởng buông ra Lý Hồng bả vai, chiều vài cái đội viên sự ánh mắt, lập tức có đội viên x ố n g tới, khống chế được Lý Hồng cùng Lý Quân hai huynh đệ, mà đội trưởng tắt đi đến một bên, bắt thông công an tổng cục điện thoại. 15 phút sau, ngũ chiếc xe cảnh sát đi đến hiện trường, tại tiến vào kho hàng xem xét một chút sau, ngay cả cảnh sát, cũng là mỗi người mặt mang kinh sắc, thần sắc phức tạp đi ra. một phút đồng hồ sau, Đông Hải thị công an cục cục trưởng Tần Hải bị một cuộc điện thoại đánh thức, tại 30 phút chờ đợi sau. Ước chừng 10 chiếc xe cảnh sát cùng ngũ chiếc phòng bạo xe xử vào này tiểu tiểu bến tàu kho hàng khu ở phía trước kia vài cảnh sát kinh ngạc sắc mặt trung súng vác vai đã lên nòng hạng nặng võ trang võ cảnh mặt không chút thay đổi từ xe cảnh sát cùng phòng bạo xe nhanh chóng nảy xuống đem từ bến tàu đến lối vào toàn bộ tiến hành phong tỏa ai là Lưu Hải Minh t â n Hải năm nay 45 tuổi khôn khéo lao luyện chính là thân thể khỏe mạnh tinh thần phong phú thời kỳ tuổi trẻ khi từng đường qua Vân Nam biên cảnh võ cảnh trung đoàn đội trưởng mười mấy năm qua hiện tại không chỉ là Đông Hải thị công an cục cục trưởng vẫn là thị ủy thường ủy chí nhất. nói một tiếng quyền cao chức trọng tuyệt không h à m h ồ loại này nhân đem ánh mắt đảo qua phòng cháy đội đội trưởng Lưu Hải Minh không khỏi dùm mình thân thể đứng thẳng lớn tiếng hồi đáp báo cáo ta là Lưu Hải Minh Lưu Hải Minh đem sự tình trải qua cho ta nói một lần là Lưu Hải Minh ngôn ngữ tinh giản đem từ nhận được cháy điện thoại bắt đầu lập tức xuất động hai chiếc xe cứu hỏa đi đến nơi này theo sau phát hiện trong kho hàng quỷ dị kỳ quái một màn liền thông chi công an tổng cục nô ngươi làm không sai hiện tại đem người nhân viên thu nạp toàn bộ đến bên kia đi tập hợp Tân Hải đem tầm mắt lập tức chuyển hướng đứng ở bên kia. Hoàng loạn Lý Hồng huynh đệ, phất phất tay, bốn võ cảnh tiến lên đem nhân tả h ữ u không chế được. Loại này tình hình lệnh Lý Hồng hai người hoảng sợ vạn phần, lớn tiếng quát to nói làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Đáng tiếc đối mặt bốn võ cảnh, hai người d ã y dùa không dùng được, bị một chút ấ n ngã xuống đất không thể động đậy. Các ngươi đem hai người kia áp q u á k h ứ không có mệnh lệnh của ta, không cho phép hai người rời đi một bước. Tân Hải hư hoàng một chút, chỉ vào bên ngoài nơi sân nói, là sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, bốn võ cảnh như lâm đại địch, hai người phân biệt giam trụ một người tả h ữ u b à vai. còn có cái khác 7-8 t á võ cảnh cầm họng súng nhắm ngay hai người, h ã i được Lý Hồng hai huynh đệ hai chân du lên, cơ hồ là bị võ cảnh kéo quá khứ. Hiện trường ban đầu vào năm chiếc xe thượn g cảnh sát cũng bị lệnh cưỡng chế ở bên ngoài tập hợp, tự có mặt khác võ cảnh chặt chẽ vây quanh, không có mệnh lệnh không chuẩn rời đi nửa bước. Lúc này thời gian đã lại ước chừng qua 20 phút, hai người mang theo máy ảnh cùng với Tần Hải này công an cục cục trưởng tại trung quanh võ cảnh vây quanh không chế dưới, dè chừng cẩn thận, hết sức chăm chú chậm rãi hoạt động cước bộ đi vào kho hàng đại môn. Chỉ là liếc mắt nhìn. Kho hàng bên trong bộ tình cảnh đã khiến Tần Hải hô hấp cấp bách lên. So sánh với phát tới được di động ảnh chụp, tận mắt nhìn thấy giới khẳng định muốn càng thêm rung động. Bất quá ngắn ngủi một giây công phu, lòng bàn tay hắn liền phủ đầy mồ hôi. Đây là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy khó có thể tin tưởng, không thể lý giải hiện tượng. Sợ nhất thời tạo thành tim đập gia tốc, toàn thân khô nóng đổ mồ hôi hậu quả. c h ư ơ n g 137, nguy cơ bên cạnh, nhị. Chuyện này nếu đều xuất động hàng loạt võ cảnh, Tần Hải này công an của cục trưởng, tự nhiên muốn thông tri một chút thị ủy bí thư Hồ Trạch Minh cùng thị trưởng Lưu Viêm Vinh hai người. Bất quá lệnh hắn cảm thấy ngoài ý muốn là cuối cùng đặng đến lại không phải là bí thư cùng thị trưởng mà là bật đến một đến từ Nam Kinh Quân khu điện thoại. Ngươi là Tần cục trưởng sao? Điện thoại bên kia một đạo nghiêm túc thanh âm xa xa truyền đến. Vâng, ta là Tần Hải. Ngươi là? Tần cục trưởng s Ta là Nam Kinh Quân khu phụ thuộc đặc biệt nghiên cứu sở. Ngươi sở quay chụp ảnh chụp chúng ta nơi này đã thu đến 6 Ta hy vọng ngươi lập tức triệu tập toàn bộ cảnh lực nghiêm khắc phong tỏa c h u n g quanh 500 m é t phạm vi, không thể lưu một tia khe hở. Bất cứ người không liên can đều không có nhận được đến từ ta phương cho phép. Tuyệt không cho vào nhập kia khu vực. Tân Hải đem điện thoại hơi chút từ bên tai lấy ra một điểm, trong lòng có chút nghi hoặc. Này Nam Kinh quân khu phụ thuộc đặc biệt nghiên cứu sở danh tự, hắn sơ nhất nghe có điểm sơ s ở tỉ mỉ nghĩ căn bản chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng này thông điện thoại là thị ủy bật tới được, khẳng định không có giả. Ân, ta nơi này đ ã an bài nhân viên đối với trung quanh tiến hành phong tỏa sáu. Cho nên sáu. Tân Hải còn chưa có nói xong, liền bị điện thoại bên kia đánh gãy. Tân cục trưởng, thanh x á c đều lệ, giống như đối phương ngay sau đó liền sẽ từ điện thoại đối diện nhào lại đây. ngươi giống như còn có điểm không rõ tình thế nghiêm trọng tính này không phải ngươi gì vang gặp được bất cứ phạm tội án kiện không cần dùng ngươi trước kia quan niệm đến xử lý sự tình ta nói bất luận kẻ nào kia liền là trừ ngươi hiện tại sở mang đội ngũ chi ngoại mọi người nhớ kỹ không có được đến mặt trên mệnh lệnh cho dù là thị ủy nhân viên cũng không chuẩn bước vào chỗ đó một bước tại tiếp viện đạt tới trước kia các ngươi muốn dùng thượng sở h ữ u thủ đoạn cam đoan khu vực an toàn 6. tân hải mày hơi hơi nhễu chặt không nói gì chứ không nói này cái gọi là đặc biệt nghiên cứu sở đến cùng là cái gì cấp bậc tục nữ nói quân chính phân ra. Quân đội như thế nào cũng không thể trực tiếp q u ả n đến chính phủ bên này. Bất quá, bên trong thứ kia đích xác thực cổ quái, t â n Hải quả thực không thể dùng chính mình thưởng thức đến tưởng tượng kia đến cùng là thứ gì. Từ Lý Hồng trong miệng biết được, cái kia màu trắng bạc vật thể là từ trên trời r ấ t xuống sáu. Là vệ tinh linh kiện vẫn là nói phi cơ linh kiện, hoặc là nói là sáu. t â n Hải run run, không dám lại tiếp tục thâm tưởng đi xuống. Nếu thật là cái loại này, chính là quốc gia cơ mật, lấy hắn hiện tại cấp bậc tiếp xúc mà nói, đối với hắn là không có cái gì ưu việt. Cảnh giới cảnh giới lại cảnh giới 6 Tại hàng loạt súng vắt vai. đ n lên nòng võ cảnh nghiêm khắc không chế giới. Lúc trước đi đến nơi này phòng cháy quan binh cùng cảnh sát đều không có rời đi, mà là bị lưu lại một k h á c khu vực chờ đợi mệnh lệnh. Về p h â n bến tàu cùng kho hàng một ít dân chúng, đại khái có hơn 10 nhân, toàn bộ bị thỉnh đi ra, cũng người người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, bị võ cảnh tập trung trông giữ cùng một chỗ. Tân Hải cũng không đi tiếp tục thẩm vấn Lý Hồng cùng Lý Quân hai huynh đệ, mà là lại phái 6 danh võ cảnh, tổng cộng 10 súng v ắ vai, đã lên nòng võ cảnh quan binh, đem hai người đoàn đoàn vây quanh, liên một con r ồ i đều đừng nghĩ bay vào đi. Đi qua đi lại. t ầ n Hải ở trong nôn nóng chờ đợi hơn một giờ, rốt cuộc, một trận ố ô, ô toàn dược động cơ tiếng vang từ xa xôi chân trời truyền đến. Bất quá một lát cơ vu, ngũ gia ấn có lục cột mút trí, phụ thuộc vào Nam Kinh quân khu lục hàng thẳng 8A máy bay vận tải mạnh tầng trời thấp tại tối đen trong bóng đêm lược bay qua đến. Mà ở kho hàng khu vực Đại Môn bên ngoài, từng chiếc xe bọc thép xử dưới cao tốc lộ bài trình tự tiến vào này hai cấp trên quốc lộ, lập tức tại thượng cấp chỉ huy dưới bắt đầu tiến hành một km phạm vi phong lộ hành động. Trên thực tế. Đông Hải thị chính phủ sớm liền nhận được mệnh lệnh. Đối với này, điều hai cấp quốc lộ trước nhất phương 5 km ngoại đã phái giao cảnh tiến hành trước tiên cách ly phong tỏa. Cam đoan trên đường tài xế cùng không cho phép ai có thể bị ngăn ở tối bên ngoài. Kho hàng trong khu vực, Tân Hải trợn mắt há hốc mồm nhìn hai chiếc z b r không b bộ binh chiến xa xử nhập đại môn, ngũ giá thẳng 8 A hạ xuống tiếp theo đặt tại trên bãi đất trống, hàng loạt tiến vào hạng nặng võ trang binh lính, ngược lại đem hắn thủ hạ võ cảnh quan binh cấp khống chế lên. Hô hô 6 thẳng 8 A máy bay vận tải toàn d c dần, dần dần dừng lại, cửa cabin mở ra sau, một danh thân xuyên thượng tá quân phục. Trưởng thu Tolomy, ánh mắt băng lãnh quân nhân từ mở ra cửa cabin nhảy xuống tới, mặt sau lục tục xuống dưới một ít sách thủng kỹ thuật quân nhân. Một đám người nhanh như điện chớp đi tới, không đợi nên lên đi Tần Hải mở miệng, thượng tá liền vươn tay â m thanh l ạ n h lùng nói là Tần cục trưởng đi. c ă n cứ thượng cấp mệnh lệnh, từ giờ trở đi, nơi này sự vụ hết thể giao d o quân đội tiếp quản không chế, đây là văn kiện. Thượng tá bên cạnh quân nhân đưa qua một phần văn kiện, Tần Hải tiếp nhận vừa thấy, không chỉ là có thị ủy hạ đạt hành chính văn thư, còn có đến từ quân đội khẩn cấp mệnh lệnh. Có thể ở một giờ nội thu phục nhiều như vậy sự tình, Tần Hải một trận cười khổ. nếu không phải chính mắt đã thấy được bên trong kia cổ quái ngoạn ý hắn thật đúng là sẽ cho rằng là mỹ quốc một t r ậ n f22 rơi xuống ở trong này tân hải bị vô tình vứt bỏ nay còn chưa tính hắn tại c á i nhìn đầu tiên thấy ảnh chụp xác nhận không phải vui đùa sao liền biết sự tình có lẽ thực nghiêm trọng tại thông chi cùng trưng cầu bí thư đồng ý liền lập tức triệu tập võ cảnh quan binh tiến vào phong tỏa kết quả không nghĩ tới hắn hiện tại cũng muốn giống phía trước những người đó như vậy bị trớc ư súng ống không nói còn muốn bị những người khác tập trung trông giữ lên không được tự tiện rời đi quốc gia lực lượng một khi vận dụng lên này lực lượng c h i đại căn bản không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng, liên tần hải này công an cục cục trưởng cũng là khiếp sợ vô cùng. tại khách khí đem tần hải cùng võ cảnh quan binh tức vũ khí sau, sắc mặt lạnh lùng đặt chủng binh lính đối toàn bộ kho hàng khu vực tiến hành nhất cẩn thận kiểm tra, mỗi cách mấy mét cự ly, li, liền có hai danh mang cốt truyền thụ máy truyền âm, thân xuyên áo chống đạn, trực tiếp x u ố n g ống lên đạn binh lính cảnh giới. đang hết t h ể điều tra cùng cảnh giới làm x o n g mới rốt cuộc có binh lính đi đến thượng tá trước mặt, t í n h lê nói báo cáo, hết thề bình thường, thỉnh chỉ thị, bảo trì tại chỗ bất động, sở hữu đơn vị bị vây một cấp đề phòng. Khi tất yếu có thể vận dụng hết thảy thủ đoạn, là thằng đến lúc này, thượng tá mới cùng bên người kỹ thuật quân nhân đội phòng độc mặt nạ bảo hộ cùng bao tay, x á c h dụng cụ thật cẩn thận đi vào kho hàng đại môn. Kho hàng bên trong bộ giống như xuất hiện một nóng cháy miệng núi lửa dường như đường tính phạm vi 3 mét hình tròn trong vòng đã toàn bộ biến thành mảnh liệt cực nóng dung nham. Nhất khó có thể tin tưởng là tại dung nham trung tâm vị trí lại có một toa hình màu trắng bạc kim trúc vật thể, phiêu p h ủ ở mặt trên, tình hình chi thần kỳ khiến thượng tá cùng mặt sau năm cái kỹ thuật quân nhân ngược lại hấp một ngụm khí lạnh. Địch Địch 6 đúng lúc này. Máy thăm dò con số cùng tiêu xích bắt đầu biến hóa, khiến mặt sau một kỹ thuật quân nhân phất phất tay, gọi mọi người dừng lại. Như thế nào? Có vấn đề sao? Đúng vậy, thủ trưởng kiểm tra đo lường đến điện ly phóng xạ, đại khái là 950 vi x ệ mỗi giờ. Nô no. thượng tá hơi như mày, rất nhanh lại gian ra đến. Loại này phóng xạ liều thuốc tương đương với một giờ nội tiến hành 10 lần ít quang kiểm tra, tuy rằng đối nhân thể có thương hại, nhưng chỉ muốn hay không thời gian dài đứng ở nơi này, đối với thân thể không có bao nhiêu lớn vấn đề. Không có kiểm tra đo lường đến có độc vật chất, không khí hàm lượng bình thường. Nhiệt độ không khí 65 độ, còn tại bay lên. Năm á i kỹ thuật quân nhân nhất nhất bắt đầu đ ù a n g h ị c h dụng cụ đối với kho hàng bên trong hoàn cảnh tiến hành toàn phương vị kiểm tra đo lường. Thượng tá đứng ở một bên xuyên thấu qua phòng độc mặt nạ bảo hộ nhìn cái kia toa hình kim trúc vật thể, đống nhiên mở miệng hỏi có biện pháp đem vật kia lấy lại đây sao? Thủ trưởng 6 hiện tại hết t h ể tình huống không rõ, nếu là tùy tiện hành động. Một kỹ thuật quân nhân do dự nói, không rõ vật thể mặt ngoài độ ấm vượt qua 3.124 độ C, nhưng chỉnh thể hình thái không có bất cứ biến hóa s u một cái khác kỹ thuật quân nhân một bên đối không rõ vật thể tiến hành nhất tượng một mặt cẩn thận ghi xuống đến nghe được cấp dưới trả lời thượng tá từ chối cho ý kiến mang phòng độc mặt nạ bảo hộ đi ra kho hàng một cuộc điện thoại bắt cấp thượng cấp phải không hảo sáu hảo ta biết treo xuống điện thoại thượng tá tháo xuống phòng độc mặt nạ bảo hộ nghiêm túc s ắ c mặt tượng h mang theo một tia trầm trọng vào lúc ban đêm 10 giờ trung quốc viện khoa học lệ thuộc trực tiếp đông hải kỹ thuật vật lý nghiên cứu sở cùng với đông hải ứng dụng vật lý nghiên cứu sở nghiên cứu nhân viên mặc kệ là tại nơi nào công tác nghỉ ngơi hoặc là bị vây ngủ mơ trong đều bị một trận khẩn cấp điện thoại đánh thức. Tại thượng cấp giống to trong tiếng này đó đang thương nghiên cứu nhân viên vội vàng mặc xong quần áo cùng thu thập thứ tốt. Một ông ngồi trên đến tiếp ứng chiếc xe, cấp tốc nhảy vào chưa biết mục đích địa. Chương m 3 t r ư nguy cơ bên cạnh tam. Làm sao? Trần ư ơ n g cầm lấy cái chén, lại thả đi xuống. Vừa bận rộn xong trên diễn đàn sự tình hắn phát hiện tay phải đỉnh chỉ nó công tác. Nguyên lai like là như vậy sáu. Tay phải hiển nhiên phát hiện cái gì, không đáp lại Trần u y n g nghi vấn, ngược lại đem khẩu khí nhắm ngay trần nhà. Không. là xuyên thấu qua trần nhà nhìn về phía xa xôi chưa biết địa phương. Đinh ú c trưởng quan đến cùng phát sinh chuyện gì sự. Trần ư ơ n g đứng lên nghi vấn nói là của ta cái thứ ba cấu kiện xuất hiện. Cái gì? Trần ư ơ n g thân thể chấn động vì cái gì xấu sẽ ở lúc này xuất hiện. Phía trước ta cho rằng cái thứ ba cấu kiện xảy ra sự cố, cho nên dẫn đến ta thủy chung không có nhận thấy được nó tin tức tố cùng sinh vật tính sóng điện t ự động. Hiện tại ta minh bạch là sao thế này? Tay phải nói là 128 h à o á nguyên thể, nó vẫn bị vây 128 h hào á nguyên thể ngủ đồng trong. 128 hảo á nguyên thể, đó là thứ gì? Trần Dương nghe mặc danh kỳ diệu. 128 hảo á nguyên thể, tấn các ngươi nhân loại lý giải, là ta cùng cấu kiện xuyên toa vũ trụ chân không dung thân vật phẩm, cùng loại với nhân loại phi thuyền. Chẳng qua nó nguyên tố cấu tạo là các ngươi nhân loại còn không có hợp thành siêu cấp ổn định đảo nguyên tố, dưới tình hình chung là tuyệt sẽ không tổn hại. Nếu không phải thời không xuyên toa ra ngoài ý muốn, ta cùng cái khác hai cấu kiện 128 hảo á nguyên thể cũng sẽ không lọt vào phá hư sáu. Tay phải ngữ khí vô hỉ vô bi. giống như đối 128 h à ả o á nguyên thể phá hư cũng không như thế nào cảm giác đáng tiếc như vậy sáu ầ n ương ngưng thần hỏi cái thứ ba cấu kiện ở nơi nào cần lập tức hành động sao tại phía tây 6. ly chúng ta chỉ có hơn 10 km ký t ố c thể mang hảo trang bị xuất phát yên lặng g ậ t g ậ t đầu t r ầ n ương nhanh chóng mở ra điện tử thư kích xuống trường để vào một bên chuẩn bị tốt hắc b ị thùng tầng thứ hai dương ra tầng thứ nhất nội tự nhiên là để vào máy móc lắp ráp cùng toàn bộ quá trình chỉ tiêu phí 3 phút không đến t r ầ n ương mặc vào một kiện hắc sắc áo khoác nghĩ nghĩ đang muốn cầm lấy một tấm mặt nạ, chợt bị tay phải ngăn cản nói không cần dùng cái kia che giấu thân phận, ta có mặt khác biện pháp. Mặt khác biện pháp? Trần Dương nghi hoặc mới phát ra đi, một trận thấu xương đau nhức từ trên mặt thâm thâm ghim vào đầu g ó c đau đớn thế tới hung mãnh, giống như phiên thiên sóng to, dù là Trần Dương tinh thần cứng cỏi, cũng nhịn không được két lớn một tiếng. Một tay che gương mặt, nay một lấy tay che gương mặt, Trần Dương ngạc nhiên phát hiện mặt mình thượng, mặt bộ cơ nhục đang tại cảng không ngừng run rẩy mất máy, thậm chí còn hơi hơi nghe được cốt cách l ệ h vị trí h a n h âm. Đau đớn rằng qua hơn 10 giây, cơ nhục mất máy cũng dần dần đình chỉ. tay phải kéo dài đi ra ngoài lấy đến màn hình di động nhắm ngay trần ương tầm mắt này sáu thế nhưng còn có thể như vậy trần ương giờ phút này bộ mặt cư nhiên phát sinh không nhỏ biến hóa quả thực ngay cả hắn chính mình đều nhận không ra đến loại này phương pháp cũng không thích hợp thường xuyên sử dụng sẽ đ ố i thần kinh cùng cơ nhục tạo thành thương tổn sáu trên thế giới này quả nhiên không có như vậy tiện nghi sự tình trần ương thở dài đỉnh xa lạ khuôn mặt đi ra ngoài đẩy mới tân mua bình điện xe sử hướng bên ngoài ngã tư đường tay trái k h ố n g chế được bình điện xe tay phải lấy di động ra trần ương nhẹ nhàng đánh một chút phát ra tờ cờ 100 không chế mệnh lệnh sau chuyển hoàn tiến vào bãi đủ bản đồ hôm nay ban đêm thời tiết không giống ngày hôm qua như vậy oi bức ngược lại bởi vì mặt trời chiều ngã về tây đương thời một trận phi phi mưa phùn xung đi trong không khí cho bụi lệnh trần ư ơ n g m ỗ i một lần hô hấp đều cảm giác thoải mái vô cùng b ì n h điện xe dần dần xử ra khỏi thành thị tiến vào một điều hai cấp quốc độ gió nhẹ thổi đường hai bên mang thảo tả hữu d i ê u duệ trần ư ơ n g mở một hồi lại nhíu mày ngừng lại làm sao tay phải hỏi phía trước 6 có cảnh sát tại ch ạ m đường Trần ư ơ n g cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình di động thượng chuyển trở về hồng ngoại hình ảnh, theo sau ngẩng đầu nhìn xa hướng đạo đường xa phương. Tại ước chừng còn có 2 km bên ngoài, hai giá tờ cờ 100 cách trăm mét trời cao, đang tại đối mặt đất tình huống tiến hành đầy đủ hàng trụ, mà hàng trụ kết quả lại tuyệt không lạc quan. 4 5 n ă m chiếc g i a o cảnh đại đội chiếc xe đem đường cấp phong t ỏ a trụ, mỗi khi có xe lại đây khi, vài cái dao cảnh liền lên lên đi làm cho bọn họ đường cũng phản hồi. Loại này bất đồng tầm thường hiện tượng, khiến Trần Nương nội tâm có không tốt suy đoán. Đinh Úc trưởng quan, ta cảm giác xấu, có phải hay không cấu kiện gọi ra cảnh sát chú ý? 6. tay phải trầm mặc một hồi có loại này khả năng tính, có lẽ là 128 h ả à o áng nguyên thể trọng tân khởi động dẫn phát nguyên nhân. t i ế p nhưng liền không dễ làm, t r ầ n ư ơ n g nắm c ằ m trung quanh đánh giá hạ xung quanh, đường bên trái là thấp bé trên núi, bên phải còn lại là mênh mông vô bờ đồng ruộng, muốn đưa xe hôn quá k h ứ 6. ai cũng không thể đương người khác là người mù nốc tử a. Loại tình huống này dưới, chỉ có bỏ xe đi đường qua, thừa dịp còn không có còn lại chiếc xe chạy qua, t r ầ n ư ơ n g xuống xe một tay nhắc tới bình điện xe, chậm rãi bước đi đến thấp bé trên núi dưới, theo sau khẽ quát một tiếng, một cước đạp trên gò đất. mạnh mẽ ôm bình điện xe từng bước một đi lên gò đất trên đỉnh, hai mươi đến t h c độ cao gò đất đỉnh c h ó t chỉ có một ít cỏ dại cùng thạch đầu hướng gò đất bên kia nhìn lại là một cây tối tùng sinh tiểu sơn ao vu tối đen bóng đêm dưới có vẻ sâu thẳm yên tĩnh như vậy địa phương buổi tối đại khái không ai thích đến chơi có lẽ liên ban ngày cũng không ai nhàn nhã chán đến loại địa phương này đi dạo trần lương đem bình điện xe tùy chỗ n h ấ t phóng tại lộng chút cỏ dại nhánh cây che giấu này liền ai cũng không người nào biết nô no, phương hướng phương hướng 6 trong miệng lại nhả nhác Trần Lương màn hình di động thượng g p S bản đồ chính biểu hiện hắn vị trí phương vị. Theo sau, hắn sách d g ra, đặt lên cỏ dại dọc theo triển núi đường hướng về phía trước đi. Nay trên núi bên trên chưa từng người đến qua, cỏ dại cây tối tùng sinh, thường nhân căn bản không thể ở loại địa phương này hành tẩu, cũng liền Trần ư ơ n g có thể dường như không có việc gì, rút ra tùy thủ tùy ý huy c h ạ m ngăn lại nói nhánh cây dây leo theo tiếng mà đ ư c thoải mái so thường nhân đi lấy nước đường đất còn muốn nhanh lên không thiếu. Hoa bất quá hơn 10 phút, Trần ư ơ n g trên cao nhìn xuống nhìn trên đường phong tỏa giao xe cảnh sát chiếc, lập tức đem tầm mắt hướng bên kia, cũng không dừng lại. tiếp tục đi tới một lần này hắn tốc độ phải nhanh thượng không thiếu cơ hồ là lấy đi vội tốc độ đi tới quân đội phong tỏa địa giới quân đội quả nhiên sự tình có điểm không xong a 6 trần đương khó giải quyết nhìn xuống phía dưới trên đường bị mấy chiếc xe bọc thép triệt để phong kín hạng nặng võ trang binh lính đang tại kéo ra cảnh giới tuyến tỉ mỉ cân nhắc xuống dưới ít nhất bên dưới nơi này liền có hơn 30 binh lính ký túc thể cẩn thận 6. ân ta nghe được 6. không cần tay phải nhiều hơn nhắc nhở trần đương thay phải du lên liền nghe đến đến từ mặt sau thanh âm đó là nhân và chạm vào trên cỏ dại phát ra động tĩnh. quân đội nhân cũng không phải ngốc tử, lớn như vậy trên sườn núi không có khả năng không có bố phòng. Trần Dương nhẹ nhàng mai phục thân mình, tập trung lực chú ý muốn nghe thanh âm hương vị. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, trừ thỉnh thoảng vang lên tiếng mình chi ngoại, liền nghe không thấy bất cứ tiếng vang. Phảng phất vừa rồi g ợ i ra Trần Dương chú ý động tĩnh chỉ là ảo giác. Trần Dương sẽ sinh ra ảo giác sao? Lấy hắn chắn siêu tần mở ra sau hiệu quả, l i ề n tính trên thế giới nổi danh nhất vài cái thôi Miên sư đồng loạt ra tay, cũng đừng tưởng tôi miên hắn, lại càng không muốn nói là ảo giác. cho nên khẳng định chung quanh có người liền không biết là d ấ u ở nơi nào hít sâu một hơi Trần ư ơ n g cũng không dám chậm trễ quá nhiều thời gian khiến tay phải khó chịu trước tiên khởi động hai cấp siêu t ầ n trạng thái hoa giống như từ mơ mơ màng màng, màng ngủ say trung phục hồi tinh thần như vậy trong thiên địa sở hữu tin tức điên cuồng dũng manh tràn vào Trần ư ơ n g đầu phía dưới binh lính tuần tra quân dầy thải tiếng vang trên trăm t h i ề n minh p h ư n g vị c h ú n g tử tại cỏ dại trung b ò động thanh âm cùng với xa xa 20 m é t ngoại hai thong thả tiếng hít thở n à y tiếng hít thở là như thế lâu dài t h ô n g thả thậm chí người bình thường liền tính đứng ở không đến nửa mét trên cự ly cũng đừng tưởng có bất cứ nhận ra. khả vào lúc này Trần ư ơ n g lỗ thay nội này thanh âm p h ả n phất nội trống g õ lại rõ ràng bất quá cũng bởi vậy rõ ràng kia hai người sợ tại vị trí Trần ư ơ n g minh bạch chính mình nếu nhúc nhích mà nói từ vị trí này đi ra ngoài lập tức liền sẽ bị kia hai người phát giác kia hai người hô hấp mỏng manh vô cùng lặng lặng cơ hồ không có một t i a tiếng vang hẳn là trong quân đội trinh sát binh cùng tay súng bắn tỉa như vậy tại như vậy tối đen trong bóng đêm nếu là quân đội nhân liền không có khả năng không có ống n h ò hồng ngoại đặng trang bị. Trần Dương tất yếu tại hai người phát giác cùng cảnh báo phía trước, từ 20 m é t ngoại chạy qua giải quyết đối thủ. Nếu như là trên đất bằng, như vậy cự ly phạm vi Trần Dương chỉ cần hướng phía trước nhất phát điện quang thạch hỏa gian liền có thể giải quyết bất luận kẻ nào. Khả đổi làm này c ó dại cây tối tùng sinh trên sườn núi, hắn cũng không dám cam đoan có thể hay không ngăn cản đối phương nháy mắt cảnh báo. t r ư ơ n c 139, nguy cơ bên cạnh tứ. Còn chưa đợi Trần Dương hành động, tay phải đung nhiên p h â n ra có vài xúc tu dọc theo đ u i cỏ lan tràn qua thứ. Bất quá là mấy, tay phải liền nói giải quyết. Trần Dương gật gật đầu. đứng lên chiều kia địa phương đi qua, quả nhiên tại cỏ dại trung tìm đến hôn mê trung hai người, hành động phải nhanh điểm sáu. Trần ư ơ n n không có đau hạ sát thủ, mặc kệ người là chết vẫn là hôn mê, chỉ cần thời gian dài không có liên hệ, đều sẽ gợi ra phía dưới nhân chú ý. Hiện tại tối trọng yếu vẫn là nắm chặt thời gian. Từ nơi này t r i ề n núi đi xuống chính là đại phiến ruộng rau, gieo trồng rất nhiều khổ qua cùng dây mướt. Trần ư ơ n n nhảy vào đi vào, vài cái liền đến kho hàng khu vực bên cạnh. Ngồi s ồ m ruộng rau bên trong, Trần Uyên cầm ra di động, khống chế hai giá tờ cờ 100 t tiếp cận nơi này, từ trên cao hồng ngoại thành tượng đến xem. Kho hàng khu vực tường vây bị vây được c h ậ t như n ê m tối, ít nhất có 4-50 binh lính tại đây mặt vách tường dưới gác. Muốn từ nơi này tiến vào không thể nghi ngờ sẽ bại lộ đi ra ngoài. Về phần tiến vào kho hàng khu vực đại môn, Trần ư ơ n g đều không cần đi suy nghĩ, chỗ đó thủ vững nghiêm mật trình độ, so nơi này còn muốn lợi hại rất nhiều. Mấy chiếc lục quân bộ binh chiến xa đem đại môn bế tắc nghiêm kín, mặc cho ai tiến vào đều cần chuẩn bị nghiêm khắc kiểm tra. Không ngờ cơ tiếp tục xâm nhập kho hàng khu vực, có thể nhìn đến bên trong kho hàng gian trên bãi đất c h ố n g đặt hơn 10 đỉnh lều trại, hàng loạt mặc phòng hộ phục nhân viên ra ra vào vào. Trung quanh thường thường liền có binh lính tuần tra, Đinh ú c trưởng quan, xem ra là cái kia 128 h à o Á nguyên thể bị phát hiện x ấ u ta cảm giác nghi hoặc là, xem này tư thế 128 h à o Á nguyên thể đến cùng sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng? Trần Dương chưa bao giờ xem qua quân đội như thế thận trọng nghiêm mật tư thế, cùng tin tức trung chứng kiến quân đội hoàn toàn không giống nhau. Kỳ thật n g ẫ m lại cũng là, Trung Quốc như thế nào cũng là đại quốc c h í nhất, trên quốc tế cũng là khiến cái khác quốc gia kinh hãi đảm chiến tồn tại, quân đội không có khả năng vẫn đều là khuôn mặt tươi cười đón chào thái độ. Quân đội dù sao cũng là quốc gia bạo lực cơ cấu. Một khi lộ ra dữ tận răng nanh, sợ triển hiện ra đến thực lực sẽ gọi bất cứ người thường kinh khiếp. May mà Trần Nương không phải người thường, vô luận là hắn tâm tính vẫn là thân thể, đều cùng thường nhân kém quá xa. Á nguyên thể khởi động sẽ sinh ra cao tần điện từ trường, đối với trung quanh vật thể phần tử trạng thái tạo thành chấn động, lấy này ảnh hưởng c h u n g quanh địa khu độ âm 6. Ký túc thể, chúng ta m u ố n nắm chặt thời gian, nếu tiếp tục tùy ý 128 h à o á nguyên thể duy trì liên tục khởi động, đợi đến câu k i ệ n từ ngủ đ ồ n g trung thức tỉnh lại đây, nơi này sở hữu nhân loại đều sẽ chết. Nghe được tay phải này lời nói. t r ầ n Dương cũng không cho rằng là nói chuyện giật gân. Phía trước đệ nhất cấu kiện bị vây tổn thương trạng thái, ký sinh nhân loại sau so đều biểu hiện ra làm cho người ta sợ hãi sinh vật chiến đấu năng lực. Nếu như là thuộc ngủ đông trạng thái, hoàn hảo không tổn hao gì cấu kiện, nay khủng bố trình độ 6. t r ầ n Dương không dám tưởng tượng. Như vậy đi vào khẳng định không được, như vậy s Vung dương ra, t r ầ n Dương cầm ra thư kích điện từ s ú n g trường linh kiện, nhanh chóng lắp ráp lên. Trên trời n g u y ệ t quang t h c ả m đạm, trong ruộng rau không nói t h ỏ tay không thấy năm ngón, lại cũng tuyệt đối hảo không được bao nhiêu. Nhưng là đối với bị vây hai cấp siêu tần t r ầ n Dương mà nói. liền tính là nhắm mắt lại, cũng có thể dựa vào thông thường xúc cảm hoàn mỹ vô khuyết đem sở hữu linh kiện tổ hợp cùng một chỗ. 37 giây, chỉ dùng 37 giây, chân lương liền đem điện tử thư kích xuống trường lắp ráp hoàn tất. ư ớ c có 6. 327 t h ư ớ c tay phải chảo điện tử thư kích s ú n g trường, chân lương tay trái vươn ra đối với phương xa khoa tay múa chân dưới, lại dùng mu bàn tay cảm giác hạ phong hướng cùng độ ấm. ngay sau đó, h ọ n g súng xa xa nhắm ngay hơn 300 m é t ngoại, hai chiếc z m không b ố bộ binh chiến xa. z b giờ không bộ binh chiến xa là Trung Quốc tự hành nghiên cứu bánh xích thức cầm xe, n ô n hợp kim tài liệu toàn Hàn sẽ thể có hình dọt nước bề ngoài cùng thiết kế, xe thủ trang giáp góc chết độ tương đối lớn, còn có được tương đối hảo chống đạn ngoại hình. Nhưng mà sáu, Trần l ư ơ n g nhắm ngay bộ binh chiến xa tháp Đại Bắc cái bệ, yên lặng địa tâm t r ú n g kế tính. Đột nhiên, Trần l ư ơ n g lỗ t h a i du lên, nghe được đến từ xa xa quát lớn thanh cùng một trận loạn hưởng, liền biết hẳn là kia hai hôn mê chính sát binh cùng tay súng bắn tỉa bại lộ. 5 phần giây, từ lúc choáng kia hai người đến triệt để bại lộ, chỉ dùng như vậy một chút thời gian. xem ra trung quốc không h ổ là đại quốc trí nhất liền tính thừa bình đã lâu quân đội sức chiến đấu cùng cảnh giới tính như cũ phi thường lợi hại như vậy nếu đều như vậy không bằng lại thêm thượng một phen hỏa trần đương không chút do dự ngón trỏ vừa động kim trúc cỏ súng dĩ nhiên cấu động siêu lợi dụng điện từ khu động viên đạn loại nào cực nhanh cơ hội chỉ là ngay lập tức chi gian giống như chói mắt lưu tinh trận cắt qua tối đen bầu trời đêm ước chừng có hơn 1 0 cm chiều dài toa hình cao b ạ o viên đạn mạnh va chạm tại tháp đại bắc nôn hợp kim trên thép tấm mặt phanh b o tạt hỏa diễm chốc lát bao phủ tháp đại b á c tại còn lại binh lính còn chưa phản ứng lại đây khi Trần ư ơ n g họng súng một chuyện ngon tròn h é t viên đạn cắm vào điện t ừ thư kích súng trường đường sát đôi lại là một thương đột nhiên bắn bạo một chiếc đỗ tại ven đường xe cảnh sát phanh xe cảnh sát bên cạnh không người nhưng mà bạo tạc hỏa diễm phóng lên cao vẫn là khiến cho trung q u a n h binh lính không tự chủ được quỳ dạp trên mặt đất t r a n h n ẽ sóng xung kích cùng xe mảnh nhỏ không ngừng nghỉ chút nào Trần ư ơ n g lại là một thương phanh sáu phanh sáu mấy chiếc xe cảnh sát phảng phất bi đắt món đồ chơi như vậy bị cao bạo viên đạn từ vài trăm mét cự l y bắn ra ngoài nhập hết sức căng thẳng ầm ầm nổ vang liên mấy km bên ngoài người đều có thể nghe. Liên tính bình thường huấn luyện lại nhiều, lại vẫn chỉ là huấn luyện. Lúc này chân chính tao n ộ đột nhiên thực chiến tính tập kích, không thiếu binh lính đều chỉ lo chiến thuật tính tránh né, về phần nên như thế nào ứng đối, lại một cũng không có biện pháp. Liệp sát giả điện từ thư kích súng trường ở tay phải điều chỉnh dưới, quả thực bị vây thời đại này thư kích súng trường đỉnh phong, không chỉ tầm bắn cao tới hơn một vạn thước, viên đạn ra nòng s a u tốc độ cũng viễn siêu hỏa dược khu động thông thường súng ống. Hơn nữa thanh âm mỏng manh, sức giật gần như không có, dùng đến thư kích đối thủ, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Đối thủ liên trần ư ơ n g p h ư ơ n g vị ở nơi nào đều không hiểu làm sao, nói gì khai triển chiến, chiến đấu. Có được siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật vũ khí, này bản thân liền không phải một hồi ngang nhau chiến đấu cùng hành động. Đem kho hàng khu vực đại môn làm được giống như tao n ộ anh tạt sau, trần ư ơ n g mở ra thư kích xuống trường, khiến hai giá tờ cờ 100 chậm rãi huyền phù hạ xuống. Trước đem thư kích xuống trường p h ả i tái vào trong đó một trận không người cơ thượng, lại từ một khắc giá không người cơ mặt trên tháo xuống tự động t ê n hạ cong trên lưng, theo sau trần ư ơ n g cầm ra lắp giác c ù n g hai chân vừa dẫm hóa thành một đạo tàn ảnh cách 5 6 m é t xa nhảy lấy đà, l ă n g không nhảy lên đầu tường. Quả thực, bên ngoài thế cục vừa bị đảo lộn, liên tục không ngừng mà cự đại bạo tạc triệt để xuất phát nơi này cảnh giới, hàng loạt binh lính xông về phía Đại Môn, thủ tại chỗ này binh lính liền ít rất nhiều. Như vậy, lại đến một lần đi. Phía sau tự động tên hạ p cơ Hoàng Bánh g i n g vận chuyển lên đến, Trần Dương phản thủ một t r à o lôi ra một căn cao bạo h ợ p kim tên, đáp lên lắp giáp cung nhắm ngay hơn 100 m é t ngoại phi cơ trực thăng. Siêu, bán tốc cao tới hơn 130 t h ư ớ c h ợ p kim tên, vượt qua này 100 m é t cự ly chỉ dùng không đến một giây, liền trực tiếp cắm vào phi cơ trực thăng cửa sổ mạn tàu thủy tinh bên trong. v a n h sáu. Cao bạo hợp kim tên bạo tạc uy lực không bằng cao bạo viên đạn, mặc dù như thế cũng đủ để đem hiện trường biến thành một mảnh hỗn loạn. Đặc biệt lều trại c h i gian có rất nhiều mặt phòng hộ phụ c nhân, tựa hồ là một ít người thường vốn liền bị bên ngoài bạo tạc biến thành tâm hoàng ý loạn. Giờ phút này vừa thấy liên nơi này cũng không an toàn, càng thêm kinh hoàng thất thú lên. Ký túc thể 6 ở bên kia, theo tay phải chỉ thị, Trần ư ơ n g cấp tốc chiều bên kia đi vội q u á khứ. Bởi vì hiện trường thế cục hỗn loạn, vài cái đèn pha cũng bị Trần ư ơ n g bắn bạo, tối đen hoàn cảnh t r ù n g cho dù có nhân gặp được Trần ư ơ n g cảm giác không thích hợp, Trần Nương tàn ảnh liên tục. Từ mấy người trung gian xuyên toa qua đi sau, vài cái binh lính liền vô thanh vô tức té x ỉ u tại địa. Thừa dịp hấp đi đến một tòa cửa kho hàng tiền, Trần Ương liền không thể không dừng. Mấy giá đèn pha đã bị một lần nữa dựng lên, cửa mười mấy binh lính bế tắt trụ đại môn, muốn đi vào quả thực không có khả năng. 36. cái gì? Trần Ương đồng tử co r t lại, nhịn không được lui về phía sau vài bước, tránh cho bị máu tươi bắn tung tóe b ắ n tới. Kia mười mấy canh giữ ở cửa binh lính, cổ họng đống nhiên bị một đạo h ắ ảnh chén nước, hơn mười quả phóng lên cao đầu, cùng với đại phiến tắt bay ra đi máu tươi, kinh hãi u n g quanh mọi người. thức tỉnh sao 6. ký túc thể 6. hiện tại ngươi toàn thân thả lỏng ta muốn lập tức tiếp quản thân thể của ngươi tay phải đều phải tự mình tiếp quản trần ư ơ n g thân thể hiển nhiên kế tiếp chiến đấu chính tự đã vượt qua trần ư ơ n g ứng phó phạm chủ không phải địa cầu nhân loại có thể nhún g tay tình cảnh chương 1 4 t r n nguy cơ bên cạnh ngũ vừa dứt lời trần ư ơ n g b ù ô n g ra thân thể quyền không chế dĩ nhiên tại ngay lập tức bị tay phải tiếp nhận phanh âm vang một tiếng nổ vang kho hàng cửa sắt bị toàn bộ tạc bay lên liên mặt đất đều bị cái này nổ vang chấn đến mức run d ậ y vô cùng Phản phất phát sinh một hồi địa chấn như vậy, binh lính giống giận, người thường kinh t ê đầy trời vọt lên hỏa diễm, toàn bộ hóa thành mảnh nhỏ biến mất tại t r ầ n ư ơ n g con người trùng. Nó trong mắt, duy nhất còn lại bắt đầu từ phá vỡ đại môn trung đi ra hình người quái vật, toàn thân xích l ỏ a trên người không sợi nhỏ, bề ngoài tuy rằng giống như nhân loại, nhưng nó hai tay vị trí lại biến thành b ắ t căn tối đen, bén nhọn vô cùng không rõ vật. Tại hình người quái vật trên lưng, càng là sinh trưởng ra vài chục điều màu đỏ tươi sục tu, phía phủ ở không trung, vô quy tắc vận động, nay liền là bị vây hoàn toàn thể trạng thái, ký sinh vào nhân loại sau đệ tam cấu kiện. cùng phía trước hai bị hao tổn cấu kiện một chút bất động đã hấp thu hai bị hao tổn cấu kiện tay phải rõ ràng hơn lúc này đ ể tam cấu kiện đáng sợ ký sinh vào nhân loại thân thể mạnh mẽ thay đổi nhân loại rna ở trong khoảng thời gian ngắn để cao r a thích ư ứ n g chính mình sinh tồn hình thái liên giờ phút này tay phải cũng làm không được vốn tưởng rằng cái thứ ba cấu kiện là vì bị hao tổn nghiêm trọng cho nên mới mai danh nhận tích không nghĩ tới 6. u s i ê u 6. trần đương d ầ m chân tại chỗ mạnh lui về phía sau bắt căn t ố i đen lợi nhận cơ hồ lấy mắt t h ư ờ n g khó gặp tốc độ nháy mắt từ cứng rắn trên nền xi măng sệt qua hình thành tám đạo thâm thâm vết rách, không chút nào dừng lại trần nương nhanh chóng lui về phía sau đi, đồng thời càng không ngừng phản thủ rút ra cao bạo hợp kim tên, đắp lên lắp ráp cung mạnh c h i ề u cấu kiện vào tới. dâm dâm 6. đang tiếp thụ giới hạn trong lắp ráp cung tài liệu bản thân cực hạn, bắn ra đi mũi tên tốc độ tuy rằng viễn siêu nhân loại mắt thường cực hạn, nhưng tương đối với cấu kiện mà nói vẫn là quá chậm, lợi nhận tùy ý ở không trung vùng, bắn xuyên qua mấy căn cao bạo hợp kim tên bị chém đứt ngang eo, ở không trung phát ra liên tiếp bạo vang. lúc này đặc trùng binh lính cũng phản ứng lại đây, mắt thấy từ kho hàng bên trong đi ra một nhân hình quái vật. s á t Na chi tế diệt sát mười mấy chiến hữu, tuy trên mặt mang theo khiếp sợ cùng hoảng sợ, nhưng thông thường nghiêm khắc huấn luyện cùng chiến đấu tố chất, khiến cho hơn mười đặc trủng binh lính, không chút do dự nhắm ngay cấu kiện nổ súng. Phanh phanh phanh bang bang sáu, hơn mười đem súng tự động cùng nhau khai hỏa, vô lấy đếm hết đầu đạn thoát nòng mà ra, tại không đến 0.1 g chấm một giây thời gian bên trong, xoay tròn xuyên toa bay qua này đoạn cự ly, bay thẳng đến cấu kiện đầu cùng lồng ngực hung hăng chui đi. Nhưng mà khiến phần đông đặc trủng binh lính kinh hãi là, cấu kiện đứng ở tại chỗ không nút í t đạn, hai tay bộ vị bén nhọn lợi nhận. Hóa thành vô số hắc ảnh vây quanh nó bốn phương tam hướng, bùng bùng ánh lửa bắn ra bốn phía chung. Sở h ữ u bắn qua khứ đầu đạn bị đột nhiên cắt ra, mạnh mẽ ở không trung thay đổi q u y tích, hoặc là bị bắn ngược đến không trung, muốn hay không đường cũ phản hồi, đánh trúng đặc trùng binh lính. A, có áo chống đạn xuyên tại trên người, bị cắt thành một nửa đầu đạn bắn ngược trở về, chỉ có số ít vài cái binh lính bất hạnh bị đánh trúng tay chân, còn lại hơn mười nhân không có nhận đến bất cứ tổn thương. Nhưng lúc này bọn họ tình nguyện thân thể t h ủ thương, cũng không bằng lòng gặp đến này vi phạm thường tức một màn. Này đến cùng là cái gì quái vật? liên súng ống đều đối này không có hiệu quả, hết thảy bất quá chỉ là ngắn ngủi vài giây thời gian, còn chưa đẳng này đó đặc trùng binh lính phản ứng lại đây, cấu kiện hai chân đạp, mặt đất chấn động, thân thể đã nổ bắn ra hướng xa xa trần đương. tại chỉ có nguyên thủy ý chí cấu kiện trong mắt, cùng nó đồng loại tay phải hiển nhiên càng hợp nó khẩu vị, đến từ bản năng thúc d ụ ụ c sử nó gắt gao truy hướng trần đương. sinh l a 6 một trận kim trúc cắt khó ngửi tiếng vang, ở không trung càng không ngừng dần hiện ra liên tiếp hòa hoa. đối mặt cấu kiện lợi nhận trần ư ơ n g cũng dùng tay phải biến hóa ra đồng dạng vật thể hình thái, giống như trường tiên như vậy. cùng cấu kiện hai người ở không trung giao thủ không ngừng ngắn ngủi hơn 10 giây hai phi nhân loại thiên ngoại sinh vật lẫn nhau công kích liền vượt qua 3.000 g i dưới nhiều lợi nhận sẽ rách không khí hình thành bạo liệt t h a n h cùng khí lang thổi quét tứ phương phía dưới l ề u chạy bị thổi ngã trái ngã phải đặc trùng binh lính thống khổ che lỗ t h a i ra bên ngoài thối lui liên quan khán hai người giao thủ đều làm không được lại càng không muốn nói n g â n xuống bắn tại thường nhân xem ra chỉ nghe rỗi d a i trung không ngừng không khí xé rách t h a n h cùng nổ vang lại nhìn không thấy bất cứ thân ảnh hai phi nhân loại sinh vật ra tay cực nhanh ra tay chi ngoan Vì thế chi mãnh liệt, hoàn toàn không phải nhân loại có khả năng tưởng tượng. Giống như mưa rền gió dữ, hai người phảng phất 12 cấp bão và bờ, dọc theo đường đi sở hữu thiết bị công trình đều bị dư thế phá hủy. Bất quá chỉ là nửa phút thời gian Trần Nương cùng cấu kiện liền dọc theo đường thẳng đi tới bên tàu. Không được sáu. Như vậy đi xuống ký túc thể N A sẽ phá vỡ 6. Hấp thu hai cấu kiện tay phải, một khi khống chế được Trần ư ơ n g thân thể sử ra toàn lực, liền sẽ đối Trần ư ơ n g này ký t ố c thể thân thể tạo thành cự đại gánh nặng. Cho dù Trần Nương đã bị nó tiến hành cải tạo, khả cùng nó dị vãng ký sinh sinh vật tự dưỡng so sánh. nhân loại thân thể vẫn là quá yếu, may mắn tay phải không dễ chịu, đối diện cấu kiện tuyệt đối cũng có đồng dạng vấn đề. ở trong khoảng thời gian ngắn cưỡng chế đối với nhân loại g i N A liên đoạn liệt, theo sau tiến hành nối tiếp mà sinh ra tân D N A thì ẩ n đoạn một lần nữa tổ hợp, phân liệt tân tế bào tổ chức, này bản thân chính là một loại cực kỳ mạo hiểm hành động. nói không chừng tiếp theo giây, cấu kiện ký sinh này nhân loại thân thể liền sẽ phá vỡ. hiện tại s o chính là ai kiên trì càng thêm kéo dài. rầm bế tàu bên cạnh mấy tàu thuyền đánh cá bị bỗng nhiên nổ tung sóng nước c h ấ n đến mức l ắ c lư, qua hồi lâu mới t h ô n g thả bình tĩnh trở lại. mà lúc này đáy sông lại bởi vì hai khách không mời mà đến đánh vỡ thông thường yên tĩnh. Ban đêm sông hoàng phố đáy nước cơ bản không có cái gọi là tầm nhìn đáng nói. Vừa tiến vào đáy nước, giống như xâm nhập một tối đen xa lạ không gian. Tại nước sông trở ngại dưới chân ương cùng cấu kiện giao thủ tốc độ cũng biến chậm không thiếu, từ mỗi giây mấy trăm lần, hàng chí mỗi giây ba bốn mươi thứ g i o được đáy nước bùn cát hỗn loạn không chịu nổi, dòng nước xiết t ứ dũng. Không thiếu chung quanh cá tôn còn không kịp đào tẩu, liền bị cao tốc lợi nhận cắt thành hai nửa. Hoa 6 Chân ương lồng ngực lặn ra tràn ra, máu tươi lập tức hỗn hợp nước sông chảy ra. một chút không có né tránh, lồng ngực ra thịt liền bị lợi nhận cắt ra một điều hơn 1 0 cm chiều dài vết thương. Thất bại một lần Trần ư ơ n g còn chưa mặt khác chống đỡ phản kích, cấu kiện sau lưng mấy chục căn xúc tu mãnh liệt vọt lại đây, p h ả n phất mấy chục thiết truy từ bả vai đến hạ thân, xương cốt bị va đập đến mức răng r á c một tiếng, giống như ngay sau đó liền sẽ vỡ toang như vậy. May mà Trần ư ơ n g thân thể một bên, hai chân dùng lực đạp thủy tránh thoát tiếp theo công kích, lóe sáng trong n g á y mắt, tay phải bạo vươn ra đi, lợi nhận phân liệt lại phân liệt, ước chừng biến thành trên trăm căn bút chỉ phẩm chất gai nhọn, khép lại với kín, chọc thẳng cấu kiện đầu. Phúc p h c 6 Dưới nước cao tốc vận động, chốc lát tạo thành cao tới trăm đạo cấp tốc lốc xoáy, cấu kiện chỉ tới kịp dùng sau lưng xúc tu ngăn cản, nhất thời bị gai nhọn đâm vào trong đó. T6, cấu kiện càng thêm bạo ngược lên, xúc tu lung tung quái, muốn đem đâm vào vào gai nhọn bỏ ra đi, nhưng không có dễ dàng như vậy, ngược lại bị trần nương ngượn này tới gần, tay trái năm ngón tay k h ấ u động, so đóng c ọ c cơ còn muốn đáng sợ, một chút liền năm ngón tay cắm vào cấu kiện lồng ngực. Như vậy nghiêm trọng tương thế, so vừa rồi cấu kiện đối trần ư ơ n g sợ tạo thành thương thế còn muốn nghiêm trọng, lập tức khiến cấu kiện cuồn l ó lên. Ba ba d ò n g nước sôi trào không n ớ t trần ư ơ n g lấy được ưu thế, nhằm vào cấu kiện công kích càng thêm kịch liệt lên. Quả thực chính là t ố i cuồng máy mưa to, liên tục không ngừng mà dùng tay trái đánh kích cấu kiện lồng ngực. Tại mấy nội, còn kém điểm đem cấu kiện lồng ngực từ mặt ngoài vành xuyên, bị buộc đến tuyệt lộ thượng cấu kiện, đến từ bản năng ý thức, lệnh nó ngay lập tức chi tế, đột nhiên tự hành đoạn liệt khai sau lưng mấy chục căn xúc tu, thoát khỏi trần ư ơ n g dây dưa, từ đấy nước chiều thủy thượng tiến lên mà đi. d i m 6 một chiếc trên thuyền đánh cá nhân bị dọa đến run run, nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một điều hắc ảnh từ trong nước đông nhiên bạo bắn ra đến. Đại đoàn bọt nước bị trùng kích nơi nơi đều là, trong tay bia bôi nhịn không được rơi xuống tại bong thuyền thượng. Dầm 6. lại là mặt sông bọt nước t ắ c nước. Theo sát cái kia hắc ảnh, lại một điều hắc ảnh từ trong nước bắn ra, ở không trung họa ra một điều hoàn mỹ đường cong, rơi vào hơn 20 m é t ngoại giang thủy trung. Người này nốc nốc g ngồi ở thuyền đánh cá trên bong tàu, miệng hơi hơi mở ra, dùng tay trái sờ sờ trên chán m ồ h ô i lạnh, thì thào lẩm bẩm m ụ Sông Hoàng Phố lúc nào có lớn như vậy ngư. Trương 141 n g u y cơ bên cạnh. Lục, l a o công, còn chưa trở về sao? Ân, vừa mới tán hỏa. Ta đã tại qua cầu, lập tức trở về ra. Tựa như một điều cự long nằm ngang tại phố Giang Thượng Nam phố Đại k i ề u một chiếc bi em n ú t ít một đi theo dòng xe cộ chạy tại đây tòa song tháp song t ắ c mặt t à lạm trên cầu. Tối đen bóng đêm t r o n g nay tòa khổng lồ Đại k i ề u tại p h i ê m chiếu sáng minh dưới có vẻ sặc s ơ lóa mắt, mạnh mẽ cao ngất, cảnh sắc càng trắng lệ. Vô số chiếc xe từ phục đường con xoắn ố c trạng cầu dẫn xoay quanh mà lên, hối nhập dòng xe cộ bên trong hướng về bờ bên kia phủ đông chạy tới. Treo xuống điện thoại, nam tử một lần nữa phục hồi tinh thần, hết sức chăm chú khống chế khởi tay lái, hắn có điểm m ấ t tiểu. chuẩn bị mau chóng về đến trong nhà giải quyết cá nhân vấn đề. Bất quá sáu, phanh. Một đạo h ắ c ảnh mạnh từ bên phải l ư ợ t bay qua đến, tại hắn bảo ma ít một trên nắp động cơ, giống như chuẩn chuẩn l ư ớ p nước va chạm một chút, ngay lập tức đập bay đến tả đường xe chạy. Xích í Sáu, nam tử kinh h á c h không thôi, không khỏi mạnh đạp phanh lại, lốp xe cùng xi măng mặt đất đến đây kịch liệt ma sát. Ba, hắn này một khẩn cấp phanh lại, nhất thời khiến cho mặt sau chiếc xe đến đây liên hoàn tông vào đuôi xe, mặt sau cửa kính xe thủy tinh đều bị làm vỡ nát. Thao, đó là cái quỷ gì ngọn ý? Nam tử khí phát cuồng. Quay đầu nhìn về phía bên trái, so sánh với h ư u đường xe chạy liên hoàn tông vào đuôi xe, từ p h ổ Đông đến phố Tây ba điều cơ động đường xe chạy thượng, hắc ảnh trực tiếp đem một chiếc chạy chiếc xe chàng ai khai ở thủy nê trên vòng bảo hộ, h ã i được mặt sau tài xế nhanh chóng phanh lại. Nhân 6. nhân nương trên cầu ngọn đèn nam tử mơ hồ thấy rơi xuống đất dưới đất hắc ảnh hình dáng tựa hồ là nhân m ụ nhân gặp quỷ bất thành còn chưa làm chút quá nhiều phản ứng một đạo chói thay bén nhọn tiếng rít trận truyền đến lại là một điều hắc ảnh điện trì phong thiểm như vậy từ bên phải nổ bắn ra lại đây. căn bản thấy không rõ đến cùng là cái gì v ậ thể phụ cận hơn 10 chiếc d ừ n g lại xe cửa kính xe mạnh tạc nước thành mảnh nhỏ với anh phản phất một chiếc xe tăng lê như vậy thép s i mang tiểu mặt bị h ắ c ảnh lê đá vụn quay cuồng nháy mắt va chạm tại ban đầu cái kia h ắ c ảnh mặt trên hai người mang theo cự đại trùng kích thế năng dễ như trở bàn tay đâm hủy 2 mét rộng độ ngắm cảnh lối đi bộ thẳng tắp rơi xuống tiến tối đen sông hoàng phố chung nam tử bất chấp trên mặt thương thế trợn mắt há hốc mồm toàn bộ tinh thần dĩ nhiên bị vây dại ra trạng thái hơn 10 phút sau xe cứu thương cùng giao cảnh đi đến hiện trường Nhìn c h ậ t vật hiện trường hai mặt nhìn nhau, ít nhất có hơn 10 nhân bởi vì tông vào đ u ô i xe sự cố t h ụ thường, còn có mười mấy người bởi vì cửa kính xe tạc nước nhận đến điểm vết thương nhẹ, tuy rằng không ai tử vong, khả mặc cho ai nhìn đến hiện trường, tiểu mặt kia lê khai một đạo dấu vết, cũng sẽ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Đến cùng là cái gì quỷ này nọ, ngươi xem rõ rồi sao? Ta như thế nào biết? Có phải hay không bom tạo thành? Không biết xấu. Hiện trường nhận hỏi tài xế nghị luận phân vân, làm không rõ ràng c h ẳ n g huống, chỉ có mở ra bảo mã cái tia nam tử, lời thể son sắt đối giao cảnh nói. ban đầu cái kia hắc ảnh như là nhân lời kiểu này bị giao cảnh nghe được sau lắc đầu đề nghị hắn đi bệnh viện làm não chấn động kiểm tra thời gian chuyển hướng hơn 10 phút phía trước Trần Nương cùng cấu kiện tại Giang Hà đáy sông cho nhau đối kháng hai người trên người đều phủ đầy vết thương cơ hồ không phân h ư ợ n g h ạ chỉ dùng 5-6 phút hai quái vật liền dọc theo sông Hoàng Phố xuôi dòng xuống ngạnh sinh sinh từ ngoại ô đánh tới nội thành may mà hai quái vật chiến trường tại đáy nước tuy rằng dưới nước bởi vậy dòng nước xiết dũng đãng nhưng đối thủy thượng hoàn cảnh lại không bao nhiêu ảnh hưởng cũng không có gợi ra m à sông du thuyền chú ý. Bất quá nhất thời thất thủ Trần Nương bị cấu kiện một kích từ đáy sông quanh ra mặt nước, ngang trời hóa thành đường cong đập xuống tiến Nam Phố Đại trên cầu. Còn chưa từ mặt đất đứng lên, lại bị theo sát mà đến cấu kiện lại quanh trở về trong nước. Phanh! Lại một lần kịch liệt đ ổ i b í n h một lần này va chạm so với phía trước một lần còn muốn m ã n h liệt Trần Nương từ đáy nước phá thủy mà ra, cơ hồ lấy tiếp cận vận tốc gầm thanh tốc độ, dây lát gian nện vào bờ sông một tòa khách sạn cao ốc nội. d ầ m 6. Mấy chục tầng trên nhà cao tầng, lạc địa thủy tinh dập nát nổ tung Trần Nương c h ậ t vật đánh vào vách tường bên trên, khiến cho toàn bộ mặt đất đều chấn động một chút. h u y n h h u y n h đệ sáu, người đây là sáu. Phòng bên trong cũng không phải không người, một mặc áo ngủ trung niên nam tử cầm trong tay hồng tử bôi, ngạc nhiên nhìn đem vách tường đều tràng nước ra t r ờ đường, đầu nhất thời có chút hồi bất quá thần. Mà hắn là nào đó đại công ty lão tổng, đi khắp thế giới gặp qua vô số ngạc nhiên, vừa rồi đã phát sinh một màn cũng lệnh hắn tinh thần nhất g ộ n g có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt? Xoa xoa hai mắt, không đợi trung niên nam tử lại cẩn thận xem xét Trần ư ơ n g đã một tiếng lên, chiều thoát phá lạc địa thủy tinh ngoại nhảy đi ra ngoài. Đặng 6 đây là tại tự sát sao? Trung niên nam tử kinh hại không thôi, Hồng Tiểu Bôi tùy tay ném, nhanh chóng đi đến thoát phá lạc địa thủy tinh đi tiếp theo xem. Trời cao gió đêm gào thét, phía dưới là đèn đuốc sáng trưng bờ sông tiểu đạo, nơi nào có người nào đó. Không biết Trần ư ơ n g đã cùng cấu kiện kề sát cao ốc thủy tinh, tại mặt khác một bên chiến đấu lên, tế bào kết cấu thay đổi hình thành bén nhọn lợi nhận, hai người một bên dọc theo cao ốc thủy tinh cửa sổ đi vội, một mặt cho nhau lấy cực nhanh tốc độ đâm về phía đối phương, mỗi một dưới đều bằng nhất hung ác, chí mạng nhất địa phương đâm tới. Vì tự sinh tồn, liền tính phía trước hai người cùng vi một thể, cũng không lưu tình chút nào. nay l i ê n là tay phải này một chủng tộc tối tàn khốc một điểm. đến lúc này, tay phải lấy toàn lực khống chế Trần ư ơ n g thân thể chiến đấu đã có c h ừ n g 10 phút, không chỉ trong cơ thể đường máu cấp tốc giảm bớt, cơ nhục nội acid là cải cũng đại lượng phân bố, trái tim cũng không kham cao tốc nhảy lên đánh nặng. còn như vậy duy trì liên tục 2-3 phút, không cần cấu kiện sắt nó, ký t ố c thể thân thể chính mình đều sẽ gặp phải phá vỡ. hô, trầm trọng tiếng hít thở, lực lượng bắt đầu biến mất, đi đến cao ố c trên mái nhà mặt Trần ư ơ n g một lần này, nhưng không có lại phát động công kích, mà là đứng ở tại chỗ vẫn không n ú đích. kỳ quái là. Đối diện Cấu Kiện cũng cùng Trần ư ơ n g cách xa nhau hơn 10 mét cự li, cũng bị vây một loại im lặng trạng thái. Khả tại Trần ư ơ n g trong mắt, Cấu Kiện không phải không tưởng tiến hành công kích, vòn vẹn bởi vì ký sinh nhân loại thân thể, rốt cuộc không chịu nổi giờ n a trùng tổ tổn thương, tổ chức khí quan bắt đầu kịch liệt suy kiệt lên. Trần ư ơ n g còn muốn hảo thượng một điểm, ít nhất bởi vì đình chỉ chiến đấu, nó phá vỡ trình độ tại dần dần giảm bớt, trải qua một phen cải tạo ký t ố c thể thân thể, tại đây một khắc phát huy ra cự đại tác dụng. Hiện tại liền xem ai trước chống đỡ đến cuối cùng. Chỉ là 6 Huyết nhục làn r a đều bắt đầu rơi xuống Cấu Kiện. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình không ổn, nguyên thủy ý thức khiến nó lấy sinh tồn đi xuống vi mục tiêu đệ nhất, lập tức buông tay t h ô n phệ đồng loại xúc động, quay người nhảy xuống cao ố c biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Trần l ư ê n không có tiến lên đuổi theo, dừng lại tại chỗ đợi vài phút, thân thể rốt cuộc đỉnh chỉ phá vỡ, bắt đầu thần kinh cùng tế bào phân liệt chữa trị. Một lần nữa nắm giữ trụ thân thể quyền không chế cho đường, thét lớn một tiếng, nhịn không được bị giảm xuống đất, trước nay chưa có cảm giác được suy yếu, khó trách tay phải không có đi truy kích, loại trạng thái này đ ổ i bắt cấu kiện mà nói, nói không chừng liền phải song h ư ơ n g cùng nhau xong đời. nhưng là cứ như vậy bỏ qua cấu kiện Trần ư ơ n g có điểm lo lắng như vậy buông tha cho không quan hệ sao nếu nó lại đi tìm cá nhân ký sinh khôi phục xấu ngươi cho rằng ký sinh là tùy tùy tiện tiện sao mỗi một lần ký sinh đều là đối t ự thân trạng thái một loại suy yếu xấu ý của ngươi là nói cấu kiện sẽ không tìm những người khác lại ký sinh không nó hiện tại ký sinh nhân loại thân thể đã song giờ N A liên đều bắt đầu đoạn liệt như thế nào cũng chữa trị không lại đây cho nên nó tất nhiên sẽ tìm những nhân loại khác ký sinh nhưng chính như ta phía trước nói mỗi một lần ký sinh đều là đối t ự thân trạng thái một loại suy yếu, cho nên lần sau gặp lại nó sáu. Tay phải nói còn chưa rứt lời, Trần ư ơ n g đã làm i n h bạch. Không chỉ như vậy, hắn còn minh bạch mặt khác một điểm, khó trách Tay phải không áp dụng kịch liệt thi thố bức bách hắn, mà là áp dụng tương đối ôn hòa hợp tác phương thức, chính là bởi vì hắn chết mà nói, thay đổi ký sinh giả, tất nhiên sẽ đối nó chính mình sinh ra suy yếu. Này đại khái cũng là vũ trụ chung một loại cân bằng, trên thế giới không có hoàn mỹ không sức m ẹ sự tình. Nếu Tay phải ký sinh thật sự không có bất cứ di chứng, như vậy nó ở trong vũ trụ chính là loại nào đáng sợ sinh vật. lại nói tiếp, tay phải như vậy sinh vật, vừa có khổng lồ tri thức, lại có siêu cường sinh vật thích h ư ớ n g lực cùng chiến đấu năng lực, cũng khó trách có thể thông qua tinh tế chi môn vượt qua vũ trụ, đối mười mấy chủng tộc văn minh tiến hành đến thăm, còn đánh cắp đ ổ của người khác. chương 1 4 t r ư đặc thù hội nghị. Ô ô 6. hai giá thẳng chín vút a dọc theo sông hoàng phố lược bay qua đi, chậm rãi đối mặt sông bắt đầu tìm tòi. Nam phố đại trên cầu, giao cảnh lâm thời phong tỏa trụ đầu cầu, cấm chỉ chiếc xe tiến vào, đồng thời mấy chiếc không chớp mắt chiếc xe xử nhập đi vào, mười mấy h á t s á t chế phục nam tử xuống xe. c m dụng cụ bắt đầu đối các nơi kiểm tra chụp ảnh thủ chứng kho hàng trong khu vực so với phía trước càng nhiều quân nhân cùng chiến xa đem nơi này phong tỏa hàng loạt mặc bạch sắt sinh hóa phục kỹ thuật quân nhân t i ế n trú nơi nơi đều là đèn pha cùng khởi hàng phi cơ trực thăng một mảnh bận rộn cảnh tượng chỉ chốc lát một toa hình màu trắng bạc vật thể bị phong tỏa lộng tiến thủy tinh công nghiệp tủ bên trong sau đó gửi nhập phục hồi dịch đạm tủ lạnh trong đưa vào phi cơ trực thăng sau khoang O6 trực thăng máy bay vận tải động cơ mở ra toàn d c nhanh chóng xoay tròn lên mang đến một cỗ cự đại bay lên dòng khí khiến cho máy bay vận tải l ư ợ c hướng tối đen bầu trời đêm trong 6. 12 giờ qua đi nam p h ư ơ n g mộ quân khu một chỗ bạch sắc đại lâu phòng học nội sắp tổ chức một hồi đặc thù đóng cửa hội nghị lục tục có mặc quân trang nhân sĩ vào sân từ niên kỷ đi lên xem đa số là 35 tuổi trên đây thanh trắng niên quân hàm thấp nhất cũng là trung tá cấp bậc thậm chí tại cuối cùng đi vào một thiếu tướng cùng thượng tướng hoan nên các vị tham gia lần này đặc biệt hội nghị ta là chính phản lệ thuộc vào quân khu đặc biệt nghiên cứu sở 6 lần này hội nghị đem do ta chủ trì thượng tá quân hàm chính phản Ma không ngừng nghỉ suốt đêm từ Đông Hải kho hàng khu vực gấp trở về, liên nghỉ nơi g một khắc cũng chưa chậm trễ, khẩn cấp hướng thượng cấp làm báo cáo. Tổ chức lần này đặc biệt hội nghị. Đầu tiên ta muốn thuyết minh là, lần này hội nghị quan hệ đến quốc gia an toàn cùng ích lợi, căn cứ quốc gia bảo mật pháp. Lần này hội nghị sở giảng tố hết thể nội dung, đều thuộc về quốc gia tuyệt mật hồ sơ. Các vị đều rất rõ ràng trong đó kỷ luật vấn đề, cho nên ta cũng không nói thêm nữa. Thỉnh xem màn hình. Trình Phan khống chế máy chiếu mở ra, tại bạch sắc vải màn công chiếu bắn ra một tấm ảnh chụp. Đây là sáu. Thứ gì? ảnh chụp vừa xuất hiện, liền gợi ra phía dưới mọi người kinh ngạc. Không trách bọn họ sửng sốt, thật sự là trên ảnh chụp sinh vật, tuy rằng mặt ngoài xem ra tựa hồ là nhân loại, song này tối đen lợi nhận, sau lưng trôi nổi xúc tu là thứ gì? Đây là đêm qua 10 điểm thập nhất phân, tại Đông Hải Mỗ quay chụp đến ảnh chụp, t h ì n h mọi người xem kế tiếp cái khác ảnh chụp. Tiếp theo tấm ảnh chụp, còn lại là dung nham quay cùng chung, một phiêu phù ở bên trong màu trắng bạc toa hình vật thể. Mọi người càng thêm nghi hoặc lên, ngay sau đó, hình chiếu ảnh chụp tiếp tục biến ảo, có bị đánh bạo phi cơ trừ thăng, cũng có bị phá hỏng xe cảnh sát. cùng với đại trên cầu khoa trương đâm hủy dấu vết đang ngồi có vài nhân khả năng đối với này chút có chút nghi hoặc xét thấy là lần đầu tiên tham gia loại này hội nghị ta trước làm giới thiệu ta lệ thuộc đặc biệt nghiên cứu sở là vì quốc phòng kiến thiết cùng nào đó bảo mật công tác sở thiết lập cơ cấu lần này thỉnh các vị lại đây là có xét thấy năm gần đây biên cảnh tình thế ác liệt quốc gia đối đặc biệt nghiên cứu sở chút xuống tăng lớn cho nên về sau các vị khả năng sẽ đổi đi nơi khác vu đặc biệt nghiên cứu sở 6. nói tới đây phía dưới có người nhấc tay trinh phan lời nói tạm dừng ý bảo người nọ nói chuyện xin hỏi n à y đặc biệt nghiên cứu sở cụ thể công tác là cái gì đối vũ khí trang bị nghiên cứu 6 cùng với xử lý một ít cần bảo mật cùng loại với như vậy vấn đề t r i n h phan chỉ chỉ vài màn thượng ảnh chụp vũ khí trang bị nghiên cứu nay không phải binh khí khoa học viện nghiên cứu làm sự tình sao có người nghi hoặc khó hiểu khu khu 6 nay vũ khí trang bị cũng không phải tầm thường vũ khí trang bị mặt khác chúng ta cũng cùng binh khí khoa học viện nghiên cứu cùng trung khoa viện đều có liên hệ nếu mộ thiên có một trận f 3 5 i rơi xuống mặc kệ cuối cùng này nọ là quy về thẩm phi vẫn là thành phi khẳng định đều là trước giao cho chúng ta xem qua mới được. mở vui đùa, Trình Phan tiếp tục nói các vị hẳn là biết Mỹ Quốc quốc phòng cao cấp nghiên cứu kế hoạch cục đi. Nó đại danh rất nhiều người đều biết, thế nhưng đối với cao cấp nghiên cứu kế hoạch cục mặt khác tương quan liên t hệ Boss rõ ràng người biết đến liền càng ít. Nay thẻ Boss cùng chúng ta đặc biệt nghiên cứu sở cùng loại đều là tiếp nhận bí mật cao tần kỹ thuật khai phá cùng vũ khí thí nghiệm 6. cũng giải quyết cùng loại chuyện như vậy. Nhìn trên vải màn nhân hình chưa biết sinh vật, Trình Phan trầm trọng nói dùng bình thường lợi đến nói loại này rõ ràng không phải nhân loại có khả năng lý giải sinh vật. Cùng với không phải nhân loại có khả năng chế tạo đi ra vật thể, đều thuộc về chúng ta đặc biệt nghiên cứu sở giải quyết phạm vi. Một không phải nhân loại có khả năng chế tạo đi ra vật thể l ờ i nói nói ra khỏi miệng, nhất thời khiến phía dưới mọi người sắc mặt khẽ biến. Hai mặt nhìn nhau c h i gian, không biết là nên tin tưởng vẫn là lỡ đầu. Cứ việc biết trình phản tại đây c h ủ n g trường hợp là sẽ không nói hưu nói vượng, nhưng thật sự muốn cho nhân tin tưởng l ờ i như vậy, vẫn là gọi người khó có thể nhận. Trình thượng t ạ sáu, ngươi nói không phải nhân loại có khả năng chế tạo đi ra vật thể là cái gì ý tứ? Có người hỏi. về điểm này kỳ thật không có cái gì khả d ấ u diếm đại gia hẳn là biết năm trước mỹ quốc trung ương cơ quan tình báo tiết lộ báo cáo chung thừa nhận 51 khu tồn tại cùng r ộ x o ẹ sự kiện đi đại gia có lẽ đối với này như cũ có n g h i hoặc bất quá từ trước mắt quốc nội đạt được tình báo đến xem 51 khu hẳn là tại 95 n ă m trước tu kiến không chỉ là mỹ quốc quốc phòng bộ phụ trách quản lý có thôi động quân sự khoa học kỹ thuật phát triển nhiệm vụ còn có một khách ạ n g nghiên cứu sáu trinh phan nhìn mọi người nhũ mày biểu tình nghiêm túc nói kia liền là đối 1947 n ă m rơi xuống vu rổ xéo bất minh phi hành vật nghiên cứu Mọi người sắc mặt chấn động, lời này từ trình phản trong miệng nói ra, chẳng phải là chứng minh rõ sự kiện thật là chân thật. 2011 năm đầu tháng 4 FBI công khai hồ sơ cũng là chân thật. Thông qua đối với bất minh phi hành vật lịch hướng công trình nghiên cứu cùng phân tích, Mỹ quốc tại ngắn ngủi vài thập niên nội khoa kỹ liền dẫn đầu ở thế giới các quốc gia. Nói tới đây, trình phản thở dài nói lời thật, tuy rằng loại chuyện này nghe vào tai rất giống âm mưu luận, trước đó ta cũng không hy vọng là chân thật, nhưng sự thật quả thật có điểm t à n k h c ấ p 6 Chúng ta đây quốc nội cũng có bất minh phi hành vật sao? Có người hiếu kỳ nói. Trình Phan cười khổ không thôi, trừ trước mắt đã chứng thực rổ x sự kiện ngoại, còn lại Bất Minh Phi hành vật thấy sự kiện, ta có thể Minh Sắc cũng tiến hành khẳng định nói cho ngươi là giả. Chúng ta quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển toàn dựa vào thế hệ trước khoa học gia gian khổ phân đấu, cũng vô pháp giống người Mỹ như vậy thoải mái nhặt tiện nghi. đương nhiên, từ giờ trở đi, này một tình huống cũng đã chiếm được thay đổi. Chỉ vào trên ảnh chụp màu trắng bạc toa hình vật thể, Trình Phan nói này vật thể trải qua bước đầu nghiệm chứng, đã có thể khẳng định không phải địa cầu kết quả, nó phân cách cùng độ chính xác. Hiện nay trên địa cầu tiên tiến nhất, c máy cũng vô pháp cắt đi ra. đồng thời, nó tài chất cũng không phải nhân loại đã biết bất cứ nguyên tố. Theo suy đoán, có khả năng là lý luận suy đoán chung siêu cấp ổn định đảo chung nguyên tố cấu thành 6. Nay cũng tuyệt đối không phải nhân loại trước mắt kỹ thuật có khả năng hợp thành. Có thể hay không là người Mỹ chế tạo. Có người suy đoán nói, không. Trình Phán lắc đầu phủ quyết nói người Mỹ tuy rằng bởi vì đối với bất minh phi hành vật nghịch hướng công trình, do đó chiếm cứ thật lớn tiện nghi, nhưng cùng ta quốc tại cao nhất quân sự khoa học kỹ thuật mặt trên, nhiều nhất chỉ có 15 ă m năm c h l ệ c h nào đó phương diện thậm chí càng thiếu. Có tiện nghi khả chiếm tuy nói có thể thiếu đi đường vòng. nhưng mà nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình từng bước đến, không có khả năng một lần là xong. h ứ n g c h i người Mỹ thật muốn có như vậy kỹ thuật thủ đoạn, gần mấy năm qua nó cũng liền không tất yếu hao hết tâm tư thực thi trở về Á Thái kế hoạch, lại càng không tất tại Nam Hải khơi mạo tranh chấp, như toàn chiếm thượng tiện nghi. Cười cười, Trình Phan dùng laser bút chỉ vào vải màn nói này không rõ vật thể, từ kỹ thuật cùng tài liệu đi lên xem, ít nhất dẫn đầu địa cầu khoa học kỹ thuật 200 năm trên đây, người Mỹ nếu có như vậy bản sự, đại gia cũng không cần chơi, còn không bằng sớm điểm đầu h à n tính. này vui đùa đem phía dưới tất cả mọi người cho cười, t r ì n h phan tuy rằng cũng tại cười, thực tế nội tâm lại trầm trọng vô cùng. Trên thực tế có vài thứ, này đó chuẩn bị mới gia nhập đồng nghiệp cũng không biết. Thế giới này hơn xa mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, đặc biệt một lần này thông qua nhiếp tượng ghi xuống đến cái kia chưa biết sinh vật, đến cùng hay không từ toa hình vật thể trung đi ra còn cần tiến thêm một bước nghiên cứu, nhưng ít ra biểu lộ một điểm, kia liền là hiện tại trên địa cầu đã chứng thực có một loại nhân loại trước mắt sở không thể lý giải sinh vật tồn tại. c h ư ơ n g 143 c ạ bấy. Qua vài ngày. Trần ư ơ n g mới thừa dịp bóng đêm đi đem bình điện xe cấp xử lý. Tuy nói lắp ráp cùng cùng với máy móc t ê n hạ p hư hao rừng ở đại sông, may mà loại này vũ khí bản thân chính là thành phê thứ có thể chế tạo đi ra, hư hao liền hư hao. Một lần nữa chế tạo là có thể. Nếu đổi thành là điện từ thư kích súng trường, nếu như vậy hư hao, không chỉ Trần Nương đau lòng, liên tay phải cũng sẽ đau lòng. Điện từ thư kích súng trường bên trong nhiệt độ bình thường hạch o phản ứng nhiệt hạt tin, kia nhưng là tương đương chân quý vật phẩm, dùng một khối thiếu một khối, căn bản không phải địa cầu kỹ thuật có thể chế tạo đi ra. May mắn xâm nhập kho hàng khu vực phía trước. Trần Dương đã đem điện t ừ thư kích xuống trường quậy tái vu tở cờ 100 không người cơ giới, khiến chúng nó trực tiếp phản hồi. Bằng không thật đúng là khả năng ở chỗ cấu kiện chém giết trung tổn hại. Mặt khác, mấy ngày này thời gian bên trong, Trần Dương còn chuyên môn cùng tay phải tại sông Hoàng Phố ngoại nơi nơi hành động, còn cố ý thả ra tay phải tin tức tố, vi chính là dẫn cấu kiện. Không nghĩ tới biện pháp này vẫn chưa thành công, cấu kiện phảng phất luôn luôn liền không tồn tại ở trên thế giới này như vậy, biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi, không có bị tay phải tin tức tố hấp dẫn lại đây. Tay phải vừa không có vì vậy mà tức giận, cũng không có bởi vậy vui vẻ. Trần Uyên đều có điểm không hiểu này, t i ê n ngoại sinh vật đến cùng suy nghĩ cái gì? Hắn mỗi ngày buổi sáng đi trước công ty chuyển một vòng xem xem, giải quyết chút văn kiện, sau đó buổi chiều liền trở lại tầng hầm ngầm bận việc chính mình sự tình. Lại nói tiếp, nửa tháng phía trước Trần ư ơ n n đem x ỡ ổ n hoạch tâm một bộ phận rút ra, chế tạo ra đến phần mềm, thượng t r u y ề n đến tiên không phần mềm tiến hành thí nghiệm, không nghĩ tới hiện tại đi lên nhìn một chốc, phát hiện tải xuống số lượng chỉ có 3 người. Quả nhiên loại này không nổi danh, công năng lại không bị lý giải phần mềm, ít có người tiến hành tải xuống. Trần Uyên nghĩ nghĩ, cũng không có đi để ý tới. Dù sao hiện tại sệ ông c h í năng tiến thêm một bước tăng lên, cũng liền dùng không lại tiến hành đại quy mô thí nghiệm. Từ trước tiên bắt đầu sệ ông liên tiếp vào internet, đối mạng internet t ạ i nguyên tiến hành tự động tìm đ ò i đem các loại khả năng hữu dụng tư liệu quy nạp tập hợp, đi trừ vô dụng số liệu tin tức, lưu lại hữu dụng tin tức gấp xúc lưu trữ. Nay còn không ngừng ở như thế sệ ông tại Trần Nương đưa vào mấu chốt từ sau, Thủy Trung sẽ đối khổng lồ hệ thống mạng tiến vào một loại 24 giờ theo dõi trạng thái. Một khi mạng internet xuất hiện tương quan chữ từ ngữ, liền sẽ nhắc nhở Trần ư ơ n g Từ phương diện này mà nói s ẽ ông này công năng. coi như là có thể tạo được một rất tốt cảnh giới tác dụng. Tài chính, cổ phiếu, đánh bạc, h á t thị, quân hỏa, không hợp pháp tin tức s ẽ ổ n g giống như vô số con kiến, mỗi khi mỗi giây đều tại internet này lại trên mạng bò leo lan tràn đi ra ngoài s á u Tuy rằng trọng yếu nhất tin tức cũng sẽ không thông qua dân dụng hệ thống mạng truyền bá, nhưng thứ một cấp trọng yếu tin tức cũng sẽ tại mã hóa trạng thái g i ớ i không thể không thông qua internet truyền thống. Lúc này s ẽ ổ n g liền sẽ chào bao n ế m thử thông qua phép tính phá giải. Nếu phá giải không được, sệ ống liền sẽ thông qua hơn 1.000 đài nhục kê phân công phá giải, cũng đem cuối cùng phá giải tin tức. thượng truyền trí nào đó công ty v o n g bản trong mã hóa bảo tồn lấy này giảm bớt máy chủ phần cứng áp lực chỉ là như vậy sẽ ổn công năng cường đại liền đủ để lệnh rất nhiều người cảm giác đáng sợ nếu là về sau duy trì liên tục tăng cường như vậy phòng trường đại bộ phận người đều sẽ bởi vì này tiên v o n g mà cảm thấy sợ h ã i v à n phần chỉ vì tại kia loại điều kiện dưới mọi người cá nhân tin tức đều đem sẽ bị vây theo dõi trạng thái ngân hàng tài khoản thanh toán bảo tài khoản di động liên hệ người tin tức mỗi một điện thoại hành t à u lộ tuyến tất cả đều nhìn một cái không sót g gì bất cứ một người đều sẽ không có cá nhân riêng tư may mà tại có thể dự kiến tương lai như vậy riêng tư chỉ biết đối Trần Nương bại lộ, cho nên cũng có thể an ủi chính mình tin tức không có bại lộ. Trung uy vài tỷ nhân Trần Nương tuyệt không có khả năng có cái kia thời gian, mỗi ngày nhàn đến mức n h à m chán đi kiểm tra xem xét mỗi người cá nhân tin tức tư liệu. Mặc kệ như thế nào, nếu chuyện này đối với Trần Nương là có lợi, hắn cũng sẽ không bận tâm đạo đức nguyên nhân, liền không đối internet thực thi theo dõi. G. ì s ế ông bắn ra một cửa sổ, nhắc nhở lấy ra đến trọng yếu tin tức. Đây là muốn một thông qua v đút giờ m tỉnh cấp t i ế n chính Nam Kinh Bắc Kinh truyền lại mã hóa tin tức. Trải qua phá giải, hiện ra tại mặt bàn là một tổ ảnh chụp. Đó là nửa tháng trước, cao tốc trên đường bị tay phải cùng cấu kiện chiến đấu phá hư cảnh tượng. Nay khả gọi người cảm thấy kỳ quái, tuy nói TV trên tin tức nói là xe chở xăng bạo tạc, nhưng Trần ư ơ n g minh bạch, chỉ cần có chuyên nghiệp nhân sĩ đến hiện trường, hiển nhiên sẽ minh bạch căn bản không phải cái gì xe chở xăng bạo tạc sở tạo thành. Hiện trường kỳ quái phá hư dấu vết, khẳng định sẽ g ợ i ra có liên quan ngành chú ý. Trần Nương tự nhiên cũng có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, sự tình đều đã qua đi như vậy lâu, vì cái gì còn có thể tại một nửa tháng sau? Thông qua hệ thống mạng thượng lấy ra đến tin tức, là ai phát ra đến, trung điểm ở nơi nào. b ù m b ù m b à n phím gõ lên đến, Trần Dương một bên tự mình truy tra, một bên khiến s ẻ ổ n g phụ trợ chính mình trực tiếp bắt đầu đối với này mã hóa bao chạy về phía triển khai điều tra. Này một truy tra, hắn ngược lại là nhanh chóng thông qua công cộng số liệu internet tra được số liệu mã hóa cùng phòng vấn hạn chế hư nghị chuyên dụng võng. s ợ ổ n g rất nhanh đối thông tin tin tức chạy về phía thông tin tổng sản lượng tham số biến hóa tiến hành phân tích. Trần Dương tắc nếm thử lửa gạt tan toàn hệ thống, khiến chính mình giả mạo trở thành hợp pháp người sử dụng. Nhưng mà sự tình không có đơn giản như vậy. Muốn tưởng tiến vào này chuyên dụng võ nội, thân phận nghiệm chứng cần con số giấy chứng nhận cùng động thái khẩu lệnh bài. Này thật đúng là không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể thu phục. Trần Dương còn tại trầm tư, có phải hay không đối cảng xem xét, xem xem hay không có cái gì hệ thống lỗ h ổ n g Xe ổ n g truyền đến cảnh cáo, Trần Dương phi pháp xâm nhập bị IFS phân biệt đi ra. Có người tại truy tung hắn IMT địa chỉ. Trần Dương cũng không phải ngu ngốc, đi trước công kích phía trước liền sử dụng nhiều tầng đại lý, ẩn tàng chính mình chân thật i p t Người bình thường cơ bản không thể truy tung tra được hắn chân thật i p t Nhưng là đối phương cư nhiên buông tay trực tiếp truy tra hắn chân thật ai g mà là thông qua điện tín nhật ký đến xem xét Trần ư ơ n g trọng yếu nhất mạc. Mặc kệ trải qua bao nhiêu tầng đại lý, xem xét internet phục vụ thương nhật ký, đều sẽ bại lộ ra mạc đi ra. May mà Trần ư ơ n g cẩn thận sửa chữa mạc, thậm chí vẫn là nhảy mấy tầng đường dẫn, lợi dụng thành đô mấu máy tính thi hành công kích. Hắn d ẻ t r ừ n g cẩn thận đạt được hồi báo mạc địa chỉ, tuy rằng tiến hành sửa chữa, nhưng điện tín ghi lại là phần cứng t i n tức, phương diện này liền tính đem bộ định tuyến t r u n g ghi lại cắt bỏ. Cuối cùng một lần đăng lục nhật ký, nhưng không cách nào cắt bỏ, hiển nhiên sẽ bởi vậy bại lộ. lao đi sở hữu dấu vết, chân ư ơ n g khiến s ẻ ổ n g tiến hành phản hướng truy tra. đáng tiếc đối phương cũng là một cao thủ, một kích bất thành lập tức c ầ n nút, nháy mắt thanh trừ sở hữu manh mối, khiến sể ổ n g đều không thể nào tra khởi. đến cùng là loại người nào? chân đương không hề chần chờ, lấy càng thêm cẩn thận thủ đoạn, chính mình không ra tay, trực tiếp khiến s ẻ ổ n g đối cản loạn tự xem xét, phí không thiếu công phu hậu tiến nhập cái kia hư nghị chuyên dụng võng, lại k i n h ngạc phát hiện, nơi này căn bản chống không một v ậ không hề hữu dụng manh mối, lại truy tra cái kia phát ra ảnh chụp hồng thư, là tân đăng ký hồng thư. địa điểm là nam kinh nơi nào đó cờ ép cờ nội công cộng internet chỗ đó khẳng định có theo dõi tồn tại thông qua phân tích đăng ký thời gian đoạn lại bài tra cái kia đoạn thời gian bên trong tiến vào đáng người nói không chừng có nhất định tiểu sát xuất có thể tìm ra người đến đáng tiếc cờ ép cờ nội theo dõi không có nối mạng t r ầ n ư ơ n g cũng vô pháp từ bên trong thu hoạch theo dõi tin tức nay đến cùng là chuyện gì xảy ra t r ầ n ư ơ n g buông bàn phím trầm tư nói chẳng lẽ là cả bấy nếu là cả bấy kia vì cái gì vừa vặn sẽ bị s ẽ ông bắt giữ đến vấn đề này chỉ cần suy nghĩ một chút t r ầ n ư ơ n g liền minh bạch. Đối phương không phải hôm nay mới gửi đi này tin tức, khẳng định tại phía trước một đoạn thời gian, thông qua bất đồng internet cùng thủ đoạn phát qua đồng dạng tin tức. Chỉ là tại phía trước, Trần Dương vẫn chưa khiến s ẻ ủng theo dõi hệ thống mạng, cho nên cũng không có chảo vào tay này kỳ quái m ã hóa bao. Một khi đã như vậy, cũng liền chứng minh, đích xác tồn tại nào đó nhằm vào cao tốc lộ sự kiện triển khai điều tra thế lực hoặc là cơ cấu. Tại Trần Dương không thể lý giải chỗ tối, này một bán n g u y ệ t thời gian bên trong, nghĩ đến vụ này vẫn bị vây âm thầm điều tra. Mặc kệ là tại mạng internet, vẫn là trong hiện thực, tuy không bị thường nhân phát giác. k h ả dòng nước xiết xôi r h à o lại là thực tế tồn tại. Trần ư ơ n n không khỏi cảnh giác lên, hắn dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết này chỉ có thể là quốc gia lực lượng có khả năng làm ra đến sự tình. Nếu như hắn không cẩn thận bị bại lộ đi ra, trên cơ bản không cần đi hoài nghi, Trần u ư ơ n chỉ có thể c h ậ t vật đảo tàu xuất ngoại, không lại dám phản hồi Trung Quốc. Này cũng không phải là cái gì phản quốc tội, mà là phản nhân loại tội. Tay phải này ngoạn ý tồn tại, bất cứ thế lực cùng quốc gia cũng sẽ không bỏ qua, bại lộ chỉ có đường chết một điều. Ai, việc này thật đúng là p h i n toái. Khẽ thở dài một cái. Trần Dương đem tầm mắt từ trên màn hình thu hồi. Chương 1 4 t r ư cuối cùng thí nghiệm, thượng. Đúng lúc này, di động tiếng chuông vang lên. Đinh Linh Linh 6. á u y 6. lão bản, vé máy bay đã đính hảo, ngày mai liền có thể đi. Ân, loại này thời gian đoạn có chút khẩn trương 6. Tới k ị p sao? Tuy rằng muộn một điểm, thế nhưng còn theo kịp. Kia lần này liền nhớ ngươi, tại đức bên kia ngươi muốn chú ý một chút, công ty đoàn đội phương diện, ngươi muốn đa dụng quyết tâm. Hảo, lão bản. Trần Dương treo xuống điện thoại, nhìn nhìn trên di động thời gian. Hiện tại là thứ hai. nay chủ thứ b ả xác định vì vô tận tinh thần thí nghiệm bản tuyên bố sở dĩ đem trò chơi tuyên bố c h ậ m lại vài ngày chủ yếu là vì tham gia thứ tư đức cổ lộ bên trò chơi triển lần này cổ lộ bên trò chơi triển sẽ có hàng loạt tân trò chơi chứng cung ngoại quốc người chơi thể nghiệm thử nghiệm đem vô tận tinh thần đẩy ra quá khứ chính là một miễn phí quảng cáo đợi đến chính thức bản đưa ra thị trường rất nhiều ngoại quốc người chơi tự nhiên sẽ mua r ư ứ n g tuy rằng tham gia trò chơi triển thời gian muộn một điểm nhưng mà vô tận tinh thần di động bản gần nhất tại Âu châu rất là hòa bạo liên đức cũng có không thiếu trung thực người chơi Trò chơi triển tổ chức Phương vừa nghe là p c bản vô tận tinh thần cũng liền ngoại lệ khiến này t h ă m g r a chỉ là trên thời gian khẳng định muốn vượt qua nhất đội. Mặt khác, trước mắt Trần ư ơ n g toàn cầu mỗi ngày thu nhập đã đột phá 20 vạn Mỹ Kim, này thật đúng là một cực kỳ đáng sợ con số. Nếu là khiến quốc nội vong du doanh nghiệp biết, chỉ sợ hội đỏ mắt vô cùng. Bọn họ h à n h hạnh đau khổ chế tạo một đại vong bơi ra đến, lại là thét to tuyên truyền, lại là cẩn thận đưa vào hoạt động, thiếu chút nữa một tháng kiếm 3-40 vạn còn chưa tính, nhưng liền tính kia vài h ả o doanh nghiệp công ty, một tháng cũng liền hơn 1.000 vạn mà thôi. nếu là cung đứng đầu trò chơi lại công ty so sánh cũng là phi thường khủng bố hoàn mỹ thế giới một quý lãi like dòng nhuận chia đều xuống dưới mỗi ngày tại 50 vạn đô la tài hữu nhưng nó sản phẩm nhưng không chỉ là một mà là một đám như thế tương đối vô tận tinh thần lợi nhuận cùng tiềm lực nhưng là phi thường khủng bố t r ầ n ư ơ n g vì thế rút ra một bộ phận tài chính hội hợp tiến vào á n dở gì khoa học kỹ thuật trong lại lấy chú tư 500 vạn đô la phương thức tiến vào thiên khải khoa học kỹ thuật công ty tài khoản thượng có này bút tư kim thiên khải khoa học kỹ thuật quy mô nhân viên lại mở rộng viên công nhân sổ đạt tới 50 người tới xem như giải quyết những người này viên không đủ vấn đề, mặt khác đem phần cứng thiết bị cũng tiến hành mua, trò chơi nghiên phát bộ toàn bộ phần cứng đổi thành cao nhất thiết bị, tiêu phí hơn 30 vạn. nếu như là trước đây, Trần Dương khẳng định sẽ bị này bút chi do hỏng, nhưng là hiện tại, này bút phần cứng thiết bị thượng 30 vạn mua tiêu phí, còn không đến hắn một ngày thuần lợi nhuận 1 phần tư, một buổi sáng kiếm tiền liền đem tiêu phí bổ sung trở lại, di động phiên bản lợi nhuận t r ạ m ngưỡng đều như thế khủng bố. Trần Dương càng thêm coi trọng DC phiên bản tuyên bố, vài ngày xuống dưới, hắn đối với trò chơi lặp lại thí nghiệm. Y đồ tìm ra một ít không đủ chỗ thay đổi, phát hiện bug liền tiến hành sửa chữa, phát hiện không hài lòng địa phương san sửa chữa sửa. Ngày mai l i ê u Bạch Phi đám người xuất phát phía trước, nhất định phải đem trò chơi thí nghiệm phiên bản giao phó với hắn. Hiện trước mắt thí nghiệm phiên bản lớn nhỏ Vi 5.6 GB, tại nay khi toàn cầu các đại doanh nghiệp tuyên bố đại chế tác trò chơi trong, trò chơi bao lớn nhỏ chỉ có thể xem như trung đẳng thiên giới trình độ. Nhưng mà trò chơi thể tích tuy nhỏ, khả được lợi từ tay phải khai phá trò chơi động cơ cự đại hiệu quả, lại khiến cho này khoản trò chơi hình ảnh không chỉ không thua gì với cao nhất 3 A cấp đại chế tác. còn do có thắng được, nay bị mệnh danh là tinh thần trò chơi động cơ, ưu hóa trình độ tương đương lợi hại, tại bảo trì hình ảnh tốt đẹp đồng thời, đối phần cứng yêu cầu cũng không lớn, chỉ cần gờ t 6 6 t t r ê n đây hiện t ạ i liền có thể mở ra toàn bộ trò chơi hình ảnh hiệu quả, b à y biện ra giống như điện ảnh như vậy hóa chất. Về sau Trần ư ơ n g lại đem trò chơi động cơ xin một độc quyền, trao quyền cấp các đại trò chơi doanh nghiệp sử dụng, chỉ là độc quyền phí Trần ư ơ n g lại được kiếm t h ư ợ n g nhất tuyệt bút. Con chuột một điểm, Trần ư ơ n g điểm kích hai phát trò chơi mau lẹ phương thức, một giây qua đi, màn hình chậm rãi ảm đạm đi xuống, biến thành tối đen một mảnh. đồng nhiên, một tinh thần vòng quanh dấu hiệu xuất hiện ở trên màn hình mặt, nay liền là thiên khải khoa học kỹ thuật công ty logo, logo biến mất sau, lại là tối đen một mảnh, không biết nhân còn tưởng rằng tắt máy, thế nhưng không qua bao lâu, tối đen trong màn hình ngưng vị trí, đột nhiên chi tế loại ra một lượng điểm, còn không có sở phản ứng, lượng điểm chợt mở rộng, mạnh một tiếng bạo tạc, lượng làm phép v i ngàn vạn tinh thần, tinh vân, trần ai sáu, vũ trụ hình thành, lúc này trò chơi tuyển hạng xuất hiện, lấy cung người chơi tiến hành lựa chọn, tự nhiên, trần ư ơ n g đem trò chơi kháng răng cưa, nhận thức, đặc hiệu điều tới tối cao cấp. lúc này mới lựa chọn tân trò chơi, cùng di động phiên bản bất đồng là DC phiên bản vô tận tinh thần đi vào cũng không phải là tại trên phi thuyền, cũng không có rơi xuống tinh cầu, mà là trước tiến hành nhân vật lựa chọn, không hề là di động phiên bản như vậy tùy cơ biến h u y ê n bộ dạng, cho nên người chơi trước hết lựa chọn nam nữ tính, tiếp theo là có thể giống kiếm linh như vậy đối nhân vật mô hình tế hóa lựa chọn cùng thay đổi, tạo ra phù hợp chính mình thẩm mỹ quan niệm c h u n g trò chơi nhân vật. bận rộn xong này hết thảy, trò chơi mới rốt cuộc bắt đầu. đầu tiên là một đoạn hoàn mỹ cờ g động họa kể ra ngươi cùng một nhóm người trải qua thời không xuyên a đi tới một x a l ạ tinh hệ bên trong. Đây là một có được song khỏa hàng tinh tinh hệ lẫn nhau vòng quanh giao triển mỹ lệ chi trí lại đại biểu vô tận nguy hiểm. Tại đây hệ hàng tinh nội còn có 10 khỏa hành tinh tồn tại từ tối kể s á t hàng tinh không người tinh cầu đến đệ tam khỏa hành tinh lại là một viên có được thủy tài nguyên lam sắt tinh cầu. Sinh mệnh sẽ ở trên viên tinh cầu này sinh ra từ nguyên thủy vô cơ tiểu phần tử sinh thành hữu cơ tiểu phần tử tại vô tận thiểm điện ác liệt hoàn cảnh trung axit t ạ mịn từ hải dương trung xuất hiện vô tận tuế n g u y ệ tuần hoàn đại địa xuất hiện lục sắc thiên không biến thành lam sắc. trong không khí có dưỡng khí, vô lấy đếm hết các loại sinh vật tại tiến hóa chung đi lên lục địa, bắt đầu một đoạn tân sinh hoạt, mà xuyên toa vô số năm ánh sáng các người chơi, đi đến liền là như vậy một tinh cầu, như vậy một đoạn c ờ gờ động họa, nhìn xem để người nhiệt huyết sôi trào, h ậ n không thể chân thật đầu nhập đến trò chơi bên trong, đại triển một phen thân thủ. Vừa đến bởi vì vô tận tinh thần trò chơi tính vốn cũng rất hấp dẫn người chơi, thứ hai cũng là bởi vì hình ảnh thật sự rất xuất sắc, so với cô đảo nguy cơ 3 còn muốn xuất sắc không chỉ một bậc. Trân ương chơi thời điểm, có đôi khi đều sẽ bởi vì hình ảnh quá mức chân thật. mà sinh ra một loại chính mình liền tại trò chơi bên trong ảo giác, đặc biệt màn hình càng lớn thời điểm, loại này ảo giác lại càng phát nghiêm trọng. Tc máy tính tính toán năng lực khả tuyệt không phải di động có thể tương đối, đạt được cự đại tính toán năng lực tinh thần động cơ, hóa chất tuyệt đối là một loại t h i ê n t h a i cấp bậc, giống như đang nhìn Hollywood đại chế tác đại điện ảnh, liên giới đất cho b ụ i đều bị đầy đủ tính toán đi ra. Đây là một so với hư ảo tứ động cơ, còn muốn đồng thượng rất nhiều, càng có thể mang theo trò chơi sử thượng cách mạng động cơ. Trần Uyên dĩ nhiên t ư ở n g hảo, vớt tiền thủ đoạn không thể đình chỉ. thể cảm thiết bị cùng hư nghị mũ giáp thiết bị cũng muốn t ạ i về sau khai phá đi ra liều mạng khiến người chơi liều mạng tạm tiền ngươi không cần người chơi tiền hắn hoàn cấp ngươi liều mạng như vậy mới là kiếm đại tiền phương pháp Cho chơi bước đầu tiên người chơi sẽ áp dụng tùy cơ phương thức xuất hiện ở này khỏa bị mệnh danh là cạ bờ dạ trên tinh cầu bất cứ địa phương sau đó s u người chơi không có thực vật trên người cũng chỉ có một phen điện tử u ố n g trường đạn dược chỉ có 40 phát trên người càng chỉ có một kiện rách nát phòng hộ trang giáp về phần trọng yếu nhất phi t u y ề n 6 là một trận thực đáng thương chỉ có thể dung nạp hai người nhỏ nhất phi thuyền loại này tiểu phi thuyền miễn cưỡng có thể bay ra tầng khí quyển liền cần tới gần chạm không gian bổ sung nhiên liệu bản thân liền không là tình tế lữ hành phi thuyền tại di động phiên bản trung loại này phi thuyền liên mua cũng chưa nhân mua nhưng là ở trong này lại là người chơi bảo mệnh trọng yếu đạo cụ không là duy nhất bảo bối hệ thống không có cái gì cưỡng chế nhiệm vụ yêu cầu duy nhất chính là sống sót sống càng tốt tc phiên bản vô tận tinh thần là một khoản vô hạn tiếp cận với hiện thực so di động phiên bản càng thêm tàn khốc tự do sản bộ trò chơi ghi nhớ một câu Ngươi tưởng như thế nào ngọn đều có thể, bất luận ngươi là điền c u ồ n cũng hảo, vẫn là d ẽ trường cẩn thận. Nhưng thỉnh nhớ kỹ, tận lực tiết kiệm chính mình trên tay tài nguyên, bởi vì ngay sau đó, ngươi kia không có đạn dược u ố n g ống, có lẽ đem biến thành một căn thiêu hỏa côn. Trần Ương lần này cuối cùng thí nghiệm vận khí tương đối x u i x ẻ o nhìn trò chơi trên màn hình chính mình, không khỏi có điểm cười khổ lắc lắc đầu. Hắn sở khống chế nhân vật, cư nhiên xuất hiện ở Bắc cực trên băng nguyên. Như vậy tỷ lệ phi thường nhỏ, máy chơi game chế như vậy sẽ không đem tân người chơi đuổi tận giết tuyệt. Xuất hiện như vậy tình huống, chỉ có thể nói lần này Trần ương vận khí không tốt. c h ư 145 cuối cùng thí nghiệm hạ quả thật thực x u i x ẻ o thông thường người chơi nếu gặp được chuyện như vậy khẳng định sẽ chửi gầm lên trần ư ơ n g làm khai phá giả trí nhất ngược lại là không quan trọng trước kia hắn đều là lấy khai phá giả ánh mắt đến xem kỹ c ù n g quan sát trò chơi chưa bao giờ đem chính mình đại nhập người chơi góc độ đến chơi hạ du hí lúc này nghĩ tới hắn giật mình vẫn chưa trực tiếp đem hậu trưởng công cụ mở ra mà là khống chế nhân vật bắt đầu quan sát lên bốn phía trò chơi nhân vật ở vị trí là một khối rất lớn trôi nổi khối băng chỗ bên cạnh hắn bên chân đi ra ngoài ra một mét n g o ạ i liền là sâu không thấy đáy m à u lam sấm băng hải. đưa mắt nhìn xa, trên màn hình s ở bày ra phía chân trời dưới, nơi nơi đều là du đãng tại mặt biển, trôi nổi khối băng, tiên tính tựa hồ ngay cả cái gì sinh vật đều không có. Trần ư ơ n g là khai phá giả, đương nhiên biết Bắc Cực cũng không phải là trống không một vật. vô tận tinh thần tuy rằng sẽ tùy cơ sinh thành các loại tinh cầu, nhưng làm người chơi nơi sinh điểm tinh hệ, lại là rất trọng yếu địa khu, phải trải qua đặc biệt thiết kế cùng bản đồ an bài mới được. cho nên tại đây phiến băng hàn thấu xương Bắc Cực khu vực cũng không giống mặt ngoài như vậy hoang vắng không có gì, cũng là tồn tại sinh vật. t ỷ như đáy nước phía dưới khẳng định sẽ có một loại giống như ngư sinh vật. Loại này sinh vật có phong phú éo b ù mịn cùng nục chất, chỉ cần ăn thượng như vậy nhất tiểu điều, liền có thể thỏa mãn trò chơi nhân vật một ngày hoạt động nhiệt lượng. Trên vi thuyền không có bất cứ thực vật tồn tại, cho nên Trần ư ơ n g bước đầu tiên cần làm chính là tìm kiếm thực vật sinh tồn đi xuống. Di đến đây đầu Bạch Hùng, Trần ư ơ n g đang muốn khống chế nhân vật nhập hải bắt cá, không nghĩ tới xa xa lại bỏ đến đây một chỉ Bạch Hùng. Nay Bạch Hùng tuy nói cùng loại với gấu Bắc Cực, nhưng là hình thể lại lớn mấy lần, đứng lên thân cao chừng 5 m t tương đối với nhân loại có thể nói là quái vật lớn. đáng tiếc 6. có được điện từ xuống t r ư ờ n g nay chỉ là một tân thủ q u á i mà thôi. Trần Dương khống chế nhân vật d ơ lên xuống t r ư ờ n g ngắm chuẩn bạch hùng ánh mắt, bóc cỏ súng nổ s ú n g phấp, máu tươi văng khắp nơi, biết rõ bạch hùng nhược điểm ở nơi nào Trần Dương, một thương liền đem bạch hùng kích sát thu phục, kế tiếp sở phải làm sự tình, chính là đối bạch hùng tiến hành cắt. Một trò chơi, phương diện này tự nhiên là không thể làm quá mức huyết tinh cùng chi tiết, bằng không người chơi cũng không bao nhiêu lớn kiên nhẫn đi nghiên cứu như thế nào cắt đồ vật, cho nên nơi này chỉ là một đoạn quá trường động h ọ a lập tức liền biểu hiện bạch hùng đã cắt hoàn tất. đem n ụ c để vào phi thuyền nội thực phẩm ra công cơ liền có thể làm ra thực vật ở trong này Trần Dương là làm một rất tốt thiết lập kia liền là menu hắn đem menu cũng làm một loại thương phẩm bất đồng động vật thịt tươi phối hợp bất đồng đồ ăn phẩm dùng bất đồng phương pháp liền có thể làm ra hoàn toàn không đồng dạng như vậy đồ ăn đi ra này đó đồ ăn căn cứ menu chân quý trình độ đối người chơi khống chế nhân vật cũng có không đồng dạng như vậy ảnh hưởng điểm này Trần Dương dẫn vào gta hệ liệt tác phẩm trước kia nào đó đặc điểm nhân vật trạng thái quyết định bởi người chơi lựa chọn mới bắt đầu trạng thái nhân vật tinh thần tri thức thể chất cái gì đều bị vây tối đê đẳng t r ạ n g thái chỉ có người chơi không ngừng mà khống chế nhân vật rèn luyện ăn luôn chân quý thực vật học tập tiên tiến tri thức tài năng đem này đó điểm số đề cao mà nhân vật điểm số đề cao cũng liền ý nghĩa bất luận là chiến đấu vẫn là đối phi thuyền khống chế cùng chỉ huy đều đem vượt qua người khác một mảng lớn dù loại này phương pháp t r â n đương phát rồi như vậy không chỉ đem khoáng sản đạn dược nhiên liệu biến thành ắ t không thể thiếu gì đó liên trên viên tinh cầu này các đồ vật cũng từ chân quý trình độ bất động biến thành hy hữu tài nguyên phụ lấy càng thêm chân quý menu Người chơi tranh đoạt đối tượng lại nhiều một, lại càng không muốn nói còn có kia vài tri thức, cùng với các loại khoa học kỹ thuật bản vẽ, có tài nguyên còn chưa đủ, tất yếu còn có tương ứng tri thức mới được. Vì này đó không thể tái sinh tài nguyên, đợi đến người chơi nhất nhiều, Trần ư ơ n g vui với thấy cho nhau tranh đấu thậm chí chiến tranh, tất nhiên sẽ nhân mà bùng nổ. Như vậy làm trò chơi doanh nghiệp Trần ư ơ n g khởi sướng chiến tranh tài đến, còn không đem tiền cấp sổ thủ rút gần. Mặt khác, bởi vì vô tận tinh thần bên trong hình ảnh thật sự rất hảo, liền tính nào đó người chơi đối với chiến đấu một loại ngoạn ý không có hứng thú. nhưng này x a hoa lộng lẫy tinh cầu cảnh đẹp từ mới lên huy hoàng thái dương đến hạ xuống kim sắt tịch dương từ bắc cực năm màu cực quang đến phía nam lam sắt hải đảo mặc lục xâm lâm cơ hồ có chân thật địa cầu một nửa lớn nhỏ cả bờ dạ tinh cầu có thể cho loại này hưu nhàng người chơi đối cảnh đẹp lưu luyến v o phản không thể chính mình mạo hiểm loại người chơi lại càng không tất lo lắng chân ư ơ n g cố ý thiết trí chút tỷ như ạ lì ẹn một loại nguy hiểm sinh vật còn có tồn tại ở vũ trụ trung viễn cầu ngoại tinh di tích chỉ cần phát triển ra đại hình phi thuyền là có thể đi thăm dò chưa biết văn minh di tích nếu đạt được di tích trung khoa học kỹ thuật trái lại còn có thể bán lấy tiền thăng cấp. Nói cách khác, DC phiên bản vô tận tinh thần, vừa có của ta thế giới như vậy tự do kiến thiết sinh tồn, lại có săn thú trò chơi như vậy săn bắn hệ thống, còn có tử vong không gian kia loại trò chơi mạo hiểm kích thích. Quan trọng nhất là người chơi nhân số nhất nhiều, còn có thể thể nghiệm thành ngàn trên vạn chiếc chiến hạm đối hoanh vũ trụ chiến tranh trường hợp. Trân ương còn á p ý tại một cái khác tinh hệ trùng, thiết lập phản vật c h ủ n g tộc như vậy sinh vật, nhân loại nội bộ chiến tranh đánh đủ, còn muốn đến đoàn kết nhất chi đối kháng ngoại bộ chủ n g tộc chiến tranh, khiến người chơi vĩnh viễn không cần hoài nghi tìm không thấy ọ n điểm. tổng kết mà nói d c phiên bản vô tận tinh thần thoát khỏi di động thấp cấp tính năng rốt cuộc bộ phát ra vô cùng mỹ lực dung hợp sở hữu đại chế tác đặc điểm có thể không chút do dự nói này chính là địa cầu ngã lở năm nay đem đưa ra thị trường kia vài đại chế tác trò chơi t ỉ như cô đạo kinh hồn b ố n sứ mệnh triệu hồi 11, t h í c h khách tín điều làm phản lợi đã vân vân trò chơi tao nộ lần này vô tận tinh thần đối này thật đúng là một loại bất hạnh trung bất hạnh hy vọng tại cổ lộ bên trò chơi trật h ư ợ n g kia vài x ư ở n g sẽ không bởi vì vô tận tinh thần triển khu nào đó tình huống mà sinh ra phát cuồng ý niệm an bạch h ù n g lục t r ầ n Dương khống chế nhân vật khôi phục thể lực, liền phản hồi phi thuyền điều khiển vị, mở ra phi thuyền hướng về phía nam bay đi. Phi thuyền nhiên liệu chỉ có thể duy trì tiếp tục bay ra 300 km. c h ầ n Dương vận dụng quyền hạn nhìn nhìn bản đồ, phát hiện cự ly gần nhất đại lục chỉ có hơn 200 km cự ly, xem như bất hạnh trung vận hạnh. Bay 7-8 phút, c h ầ n Dương thông qua màn hình xa xa liền thấy đại lục bên cạnh, đó là một mảnh mở mịt b ắ t ngát vùng băng giá b a y p h i l a o Đầm lầy quảng bố, lục sát trung hỗn loạn bạch sắc t u y t động. Tầng trời thấp đến gần bay qua đi, còn có thể thấy hùng hồ ly, sóc ngư tuần lộc đẳng độ vật không có mục tiêu nơi nơi hành tẩu. Chân ư ơ n g tham khảo địa cầu động thực vật, vì cả bờ dạ thiết kế một vạn hơn 1.000 g i e o trồng vật, 7.600 t r chủng loại tự địa cầu động vật, còn có 3.200 t r chủng độc đáo ngoại tinh sinh vật. So ra kém chân thật địa cầu sinh vật quyển, nhưng là ít nhất là trước mắt mô phỏng sinh vật quyển tốt nhất trò chơi. Chân Ưương điều khiển phi thuyền tại một chỗ bờ sông hạ xuống, không chế nhân vật đi đến trong veo thấy đáy, còn có không thiếu tuyết đ ộ n g khối băng d ò n g suối c h i g i a n khiến nhân vật uống nơi này một ngụ nước. Nhất thời, bởi vì thủy ôn quá mức băng lãnh, lệnh nhân vật tinh thần trạng thái trị hạ xuống mấy điểm. lần đầu tiên lấy người chơi tâm tính đến xem kỹ trọng chơi trò chơi này, Trần ư ơ n g chơi rất là khoái t r á đem đến uống nước một chỉ mẫu hùng cùng một chỉ tiểu hùng đánh chết, lợn một kiện da lông làm trang sức treo tại phi thuyền bên trong, lại nhìn đến một chỉ c ọ c răng kiếm chạy tới chảo b ộ một chỉ t u â n lộc, không nói hai lời, Trần ư y n g trực tiếp đem hai đáng thương động vật bốn năm đ ấ u xuống thế, t u â n lộc làm canh thị, t c ọ c răng kiếm tắc lột da trở thành trang sức phẩm, kia hai căn đặc biệt chi trưởng răng n a n h chính là khoe ra vũ lực triển lãm phẩm, nay cũng là Trần u n g là khai phá giả, phi thường rõ ràng c ọ c răng kiếm được điểm, mới có thể dùng như vậy đơn sơ trang bị đánh gục đối phương. đổi làm tân nhân 6. gặp cọp giang kiếm vẫn là thành thành thật thật cấp tiền trùng sinh đi chơi hội săn b ắ n đ ộ n g vật lại chung quanh tìm b ặ c nhìn nhìn phong cảnh t r ầ n đương lược nhăn mi gian rốt cuộc giãn ra đến không tự giác k h ỏ e miệng phát thảo ra vẻ tươi cười một khoản hảo cho chơi không chỉ muốn cho người chơi cảm giác h à n g o ạ n nếu có thể khiến trò chơi khai phá giả đều trầm mê đi vào mà nói kia còn có không thể thành công sao cuối cùng chân ư ơ n g mở ra phi thuyền nhảy vào đại hải trong lặn vào sâu không thấy đáy hải dương 4 ố n g à n thước bị thủy áp cấp c h e n tử chi hậu mới xem như kết thúc trò chơi ba đem con chuột nhất phóng Trần Dương cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, hơi hơi có chút kinh ngạc phát hiện, thời gian đã buổi chiều 4 h n t nhiều. Hắn chỉnh chỉnh chơi hơn 3 giờ mà bất giác, lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn, Trần Dương ánh mắt xuyên thấu qua v ế t tường, nhìn về phía chưa biết phương xa. Ân, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Chương 1 4 t t r n ư u triển hội thượng. Ôn Hòa Dương quan r á c ở trên đại địa, tại đức cổ lồ biển hội triển trung tâm gamescổm giải trí khu nội, mấy trăm chủng trò chơi cùng đến từ toàn cầu hơn 10 cái quốc gia người chơi, phủ đầy toàn bộ giải trí khu. n đỡ cầm máy ảnh, càng không ngừng tại các trò chơi c h i ế n khu chi gian đi qua đi lại. Thường thường c h ả o máy ảnh đối với trò chơi tiến hành bay chụp. Lần này trò chơi hội triển không chỉ là có rất nhiều tân trò chơi triển lãm, còn có đã tuyên bố trò chơi giờ l ở cờ triển lãm, để người hoa cả mắt không biết là xem nào một cái mới tốt. Bất quá trò chơi tuy rằng rất nhiều, trò chơi triển khu hấp dẫn người chơi số lượng nhiều nhất vẫn là Vu s ư Ba thích khách tín điều, phản loạn sứ mệnh triệu hồi 11 cô đảo kinh hồn 4 n à y đó đại chế tác trò chơi. A n đỡ cũng không ngoại lệ, làm một máy lẻ lão người chơi, hắn đối với này một loại nghe nhiều nên thuộc ba a cấp trò chơi hệ liệt phi thường quen thuộc cùng yêu thích. một bên quan khán tân r e l ơ cùng trò chơi biểu thị, còn tự mình đi qua chơi một hồi qua đ e m h i ệ n Nay một buổi sáng hôn xuống dưới, hắn lại là cao hứng lại là lo lắng. Cao hứng là, này đó trò chơi phẩm chất đều thực không sai, đáng giá vào tay. Lo lắng thì là, chính mình v í tiền lại muốn hướng bên trong ngâm nước như vậy một chút. Tổng thể mà nói, a n d e r vẫn là thực chờ mong 6 tháng cuối năm trò chơi thị trường. Tiếp tục tại trò chơi phòng triển lãm đi dạo, a n d e r bĩu môi, v u n g xuống máy ảnh, lấy một loại xem ngạc nhiên ánh mắt cùng tâm tính. Hướng này hoang vu phòng triển lãm đi, không trách hắn như vậy, này hoang vu triển khu mặt trên. Sợ triển lãm trò chơi nhiều là đến từ một ít tiểu quốc g i a rác rưởi trò chơi, như vậy người chơi không có bao nhiêu hứng thú lại đây. Một chút người chơi cũng là ôm xem ngạc nhiên tâm tính lại đây đi dạo. Cho nên so sánh với phía trước kia vài nổi danh doanh nghiệp hòa bạo phòng triển lãm, nơi này có thể nói cửa la tước, người chơi thiếu chi lại thiếu. Ở trong này h n đờ vừa đi, một bên t ả hữu xem xét, quan sát một hồi, hắn có điểm thất vọng. Tiểu công ty tiểu doanh nghiệp nhiều lắm, chế tạo ra đến trò chơi đều là chút lấy khéo léo tinh xảo thủ thắng trò chơi, có lẽ chơi lên cũng không tệ lắm. đ á n g t i ế c đối án đời loại này thói quen đại chế tác trò chơi người chơi mà nói loại này tiểu trò chơi một điểm lực hấp dẫn cũng không có. đang lúc án đời chuẩn bị hồi chính lúc đ n g nhiên khỏe mắt dư quang nhìn đến một danh người chơi hết sức chăm chú tại một đài máy tính trước mặt chơi đùa kia thần thái cùng hưng phấn độ, tựa như án đời trước kia lần đầu tiên o ạ n ba d trò chơi như vậy. hắn nhịn không được nhìn nhiều vài lần, t ư ở n g nhận thức nhận thức đến để là cái gì trò chơi sẽ khiến này người chơi như vậy hưng phấn. nay mau xem, án đời l ắ p bắp kinh hãi, hảo cao thanh hòa chất.